Chương 398, điện Bàn tử cao quang thời khắc, công thẩm trương tiểu phàm, cầu nguyệt phiếu. Bát hoang phá diệt diễm, đống đống quả thực. Tịch minh cựu thiên độ. Chỉ gặp ba đạo ánh sáng rơi xuống, Lý Tuân trước mặt hiện hiện một đoàn nhạt ngọn lửa màu đen, kinh cùng nhiệt độ khiến không gian đều đang run rẩy. Lý Tuân suy nghĩ khẽ động, Bát hoang phá diệt diễm hóa thành một đôi to lớn hỏa diễm cánh chim, mang theo đáng sợ nhiệt độ cùng uy năng. Thật là lợi hại dị hỏa. Lý Tuân mừng rỡ, tâm tình phải mái, đây quả thực là một cái đại sắc khí, nhất là hắn phần hương cốc lấy hỏa thuộc tính đạo pháp nghe tiếng. Cái này hỏa Bát hoang phá diệt đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm sức lực tăng cường không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Lục Tuyết kỷ trong tay xuất hiện một cái tạo hình kỳ lạ trái cây. Nhìn thấy cái này trái cây, Lục Tuyết kỷ trực tiếp bắt đầu ăn. Hự. Vừa ăn cái thứ nhất, Lục Tuyết kỷ trắng non gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tái rồi, kém chút không cho phun ra. Quá khó ăn. Nàng liền chưa ăn qua khó ăn như vậy đồ vật. Chỉ là nghĩ đến có thể thu hoạch được băng tuyết chi lực, Lục Tuyết kỷ cố nén nuốt xuống, có thể mạnh lên, điểm ấy khổ tính là gì? Chư tiểu phàm trong đầu hiện, hiện minh cựu thiên độ tin tức, rung động trong lòng, đây cũng quá lợi hại. Tu luyện tới tiên tiên sinh linh liền có thể tay cụt một lại tu luyện tới tử phụ cảnh liền có thể tích huyết chủ sinh. Đáng sợ. Mà tại bọn hắn nhận lấy ban thưởng thời điểm, trực tiếp ở giữa đồng dạng nổ. Thanh Vân môn phong hồi phong tầng thứ tư, thật sự là đao nhỏ đẩm cái mông, mở mắt, dĩ hỏa, đống đống quả thực, Sích Minh, Cựu Thiên Đồ, những bảo vật này cũng quá lưu bức, lần này tuyết kỳ thật thành băng tuyết nữ thần. Thanh Vân môn đại trúc phong điền linh y, một cái trái cây, an vậy mà liền có thể nắm giữ băng lực, thậm chí có thể thân thể biến thành băng, miễn dịch vật lý công kích, thật sự là người tiên, bất quá tiểu phàm Sích Minh, Cựu cũng mạnh đến mức quá phận, lại có thể tích huyết chúng sinh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thanh Vân Môn đại trúc phong điển bất dịch, ha ha ha, Lão Tật vận khí không tệ a. Thanh Vân Môn trưởng môn đạo huyền chân nhân, Tuyết Kỳ cùng tiểu phàm đều rất tốt, ta Thanh Vân Môn quật khởi chính là dựa vào bọn hắn cái này tuổi trẻ đệ tử lại một. Đa Tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, Tuyết Kỳ tiên tử, trái ác quỷ rất khó ăn, nhưng không cần thiết ăn xong, chỉ cần ăn một miếng là đủ rồi, còn lại vô dụng, không cần ăn. Thanh Vân Môn tiểu trúc phong thủy nguyện, các ngươi trước đó từng chiếm được trái ác quỷ. Phi, trái ác quỷ tại chúng ta cái này xuất hiện qua không ít lần, như cái gì hóa thành lô hóa thành loại. Nho nho thiếu niên dương quá, đâu chỉ trái ác quỷ dị hỏa cùng mãng hoang thế giới thần ma luyện thể pháp đồng dạng xuất hiện qua, tựa hồ mãng hoang thế giới thần ma luyện thể pháp tu luyện tới tiên tiên sinh linh, đều có thể tay cột mọc lại loại hình, năng lực khác thì đều có tiên vẻ. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, trước tiểu phàm rút đến cái này xích minh cựu thiên độ tựa hồ bất phàm, trước đó xuất hiện thần ma luyện thể pháp cùng Lý Tuân Liệt hỏa ca, cơ bản đều chỉ có thể tu luyện tới tiên tiên sinh linh, mà hắn cái này vậy mà có thể tu luyện tới tự phụ cảnh. Trực tiếp ở giữa, chỉ ăn một ngụm là được rồi sao? Nguyên bản chuẩn bị cắn toàn bộ ăn hết lục nhìn thấy hầu hi phát biểu, còn lại trái ác quỷ là không ăn được. Trước thu lại Lúc tiết kỳ mặc dù không có ăn, nhưng cũng không có đem còn lại ném đi. Vạn nhất hầu hi bạch là cả người, nếu như nàng ném đi, chẳng phải là hối hận không kịp. Vẫn khí cứ chó thật tốt. Lý Tuân vuốt vuốt Bát Hoang Phá Diệt Diễm, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm rút đến Sích Minh Cựu Thiên Đồ, trong lòng tràn ngập lên lét. Hắn liệt hỏa ca vì cái gì không phải xích Minh Cựu Thiên Đồ? Bất quá phương pháp tu luyện không có dễ dàng như vậy, bây giờ ta có Bát Hoang Phá Diệt Diễm, ngày sau chưa hẳn không thể đem hắn Minh Cựu cho làm tới. Lý Tuân trong lòng âm thầm tính toán. Không chỉ có là Lý Tuân, Chu Tiên Thế Giới vô số tu sĩ nhìn Trương Tiểu Phàm nhãn thần đều sáng lên. Có thể tích huyết trùng sinh luyện thể chi pháp, ai có thể cư tuyệt. Cho dù không tu luyện được đến tích huyết trùng sinh, tu luyện tới tay cụt mọc lại tổng không có vấn đề a. Đến lúc đó bọn hắn thực lực sẽ tăng trưởng bao nhiêu? Bảo mệnh năng lực lại sẽ tăng trưởng bao nhiêu? Tiểu Châu đại lục, Trung Nam sân sau, Hoạt tử nhân mộ, trên giường hàn học. "Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng bộ lục tuyết kỳ ban thưởng đống đống quả thực." Thanh em rơi xuống, Giang Phong hệ thống không gian bên trong nhiều một cái trái ác quỷ. Đống đống quả thực sao? Cũng không tệ. Giang phong nghĩ nghĩ, vừa vặn có thể đưa cho tiểu long nữ làm lễ vật. Đống đống quả thực cùng tiểu long nữ khí chất rất xứng đôi. Giang Phong buông ra khó mà nam dữ, thủ trưởng một phen, lòng bàn tay hiện hiện một cái trái ác quỷ, đống đống quả thực. Tiểu Long nữ cảm thấy độc tính, ánh mắt chúng lại, mang theo một sợi nghi hoặc, bất quá nàng không hỏi. Nàng bản thân tiểu không phải nói nhiều cùng tò mò người. "Cái này đống đống quả thực tặng cho ngươi." Giang Phong cười nói. "Không muốn." Tiểu Long nữ thản nhiên nói, vô công bất thủ lộc, không phải ta đồ vật, ta không muốn. "Ngươi cũng là của ta, của ta tự nhiên cũng là ngươi." Giang Phong đem đống đống quả thực đưa tới tiểu Long nữ bên miệng, nói, "Há mồm." Tiểu Long nữ không hề động. "Đã ngươi không muốn, kia chúng ta vẫn là tiếp tục." Giang Giang Tiểu Long nữ cắn một cái đống đống quả thực, hương vị rất khó ăn. Nhưng tiểu Long nữ mặt không đổi sắc, trực tiếp ăn. Gặp tiểu Long nữ ăn một miếng, còn lại Giang Phong trực tiếp ném đi. Cái này trái ác quỷ ăn không phải liền trực tiếp thu hoạch được cường đại lực lượng, mà là cần khai phát. Giang Phong ôm tiểu Long nữ, chỉ điểm nếu như nàng tốt hơn lợi dụng đống đống quả thực, trái cây khai phát hơn cao, quy lực cũng liền càng lớn. Tại Giang Phong giảng giải dưới, tiểu Long nữ đối trái ác quỷ có càng thâm nhập hiểu rõ. Thực lực của nàng cũng sẽ bởi vì đống đống quả thực nhanh chóng tăng lên. Đối Phong cảm giác lại tăng lên một chút. Dù sao đều đã thẳng thắn tương đối, bồi dưỡng tình cảm còn không phải nước chảy thành sông. Trừ Hái Linh không phải đã nói có đường tắt có thể đi sao? Thứ 6 để kết thúc, trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Trực tiếp tiếp tục. Thu hoạch được ban thưởng bí dao, Kim Bình Nhi, Trương Tiểu Phàm, Lý Tuân, Lục Tuyết Kỳ 5 người đấu trí cao, ai vào chỗ nấy. Nguyên bản dừng lại hình tượng tiếp tục phát ra. Hình tượng bên trong, Trương Tiểu Phàm đạt được sư phụ điện bất dịch gọi mình tin tức, một mình một người đến đây, kết quả trên đường đụng phải hấp huyết lao yêu cùng Dã cầu đạo nhân. Dã Cẩu đạo nhân nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lập Nói cho Hấp Huyết Lao Yêu chính là trường Tiểu Phàm ban đầu ở vạn rơi cổ cột giết hắn đệ tử Hấp Huyết Quỷ Khương La Ba. Hấp Huyết Lao Yêu trong nháy mắt nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Lần này hắn nắm lấy dã cầu đạo nhân lại tới đây, chính là vì cho hắn đồ đệ báo thù rửa hận. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải hung thủ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hấp Huyết Lao Yêu ném đi dã cẩu đạo nhân, ra tay với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm mặc dù tiến bộ rất lớn, nhưng đối mặt Hấp Yêu loại này ma đạo cứng, giả, hoàn toàn không đáng chú ý, trực tiếp bị nghiền ép. Hấp Huyết Lao Yêu chính là hút người tinh huyết tu luyện. Trương Tiểu Phạm một cái liền bị hút rơi hơn phân nửa tinh huyết, sinh tử tồn vong thời khắc, thiêu hỏa côn rốt cục đụng phải hấp huyết lao yêu. Hấp huyết lao yêu tinh huyết trong cơ thể trong nháy mắt bị hút đi vô số, do đến hấp huyết lao yêu trong nháy mắt ngã ra, hoảng sợ nhìn về phía Trương Tiểu Phạm. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch đồ đệ của hắn vì sao lại bị hút máu mà chết rồi. Nguyên lai không phải Trương Tiểu Phạm tu luyện tương tự yêu pháp, mà là bởi vì trong tay kỳ quái pháp bảo. Hấp huyết lao yêu đối món pháp bảo này cảm thấy rất hứng thú, lần nữa xuất thủ. Trương Tiểu Phạm không cách nào chống cự, mắt thấy là phải chết tại lao yêu thủ hạ. Thành thị phi, ta cược một cái tiền đồng khẳng định là điện bất dịch tới cứu hắn. Vân La của chúa, nói nhảm. Trương tiểu phàm là tới gặp điện bất dịch, trung quanh gần nhất cường giả chính là điện bất dịch cùng Tô Như, tất nhiên là điện bất dịch tới cứu hắn. Thanh Vân môn đại trúc phong điện bất dịch, Hắc huyết lão yêu, ngươi thật sự là muốn chết. Hắc huyết lão yêu, ngươi cái chết bản tử, thật sự cho rằng lão tổ sợ ngươi a. Thanh Vân môn đại trúc phong điện bất dịch, ngươi chờ, đợi lát nữa liền đánh chết ngươi. Hình tượng bên trong, yêu nghiệt. Một tiếng gào to, tràn ngập tức giận, nóng nhiệt trong tới, như cự đảo bại toàn bộ rừng rậu. Trung quanh họ bên trong Tất cả cây cối trong nháy mắt khô héo, chỉ có một đạo sáng lạn ánh lửa, từ phía trên bên cạnh hạ xuống, đem cái này lầy trời mây đen, tất cả đều đập vỡ vụt. Hắc huyết Lao Yêu quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Cả người bị đẩy lui mấy trượng xa. "Xin liễm." Hắc huyết Lao Yêu trong mắt bỗng nhiên nổi lên uẩn tùn hàn ý, sắc mặt như xương. Hừng hực sóng nhiệt lóe lên mà tu, ánh lửa hiện lên chỗ, điên bất dịch chậm rãi hiện thân. Theo sát phía sau tốt như ôm lấy đang muốn té ngã Trương Tiểu Phàm. "Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ?" Trương tiểu Phàm nỗ lực cười nói ta không sao, sư nương. Hắn nói không nói đến một nữa, liền hôn mê bất tỉnh. Tốt như lấy ra đan dược cho Trương Tiểu Phàm hiện hiện, đối diện bất dịch nói, không chết được, là hút máu đại pháp. Điện bất dịch trên mặt nộ khí chợt lóe lên, xoay đầu lại, cùng Hấp huyết lao yêu ánh mắt đối đầu. Hấp huyết lao yêu, ngươi cũng là thành danh mấy trăm năm nhân vật, thế mà dùng như vậy tàn kém thủ đoạn, đối phó một tên tiểu bối, tính là gì đồ vật? Vì, Hấp huyết lao yêu hung hăng nói ngươi đồ đệ mệnh là mệnh, đồ nhi ta mệnh liền không phải mệnh sao? Điện bất dịch biết rõ Trương Tiểu tại vạn rơi cổ về sau, quát to, đến tốt. Ta từ trước đến nay xem thường ta tên đồ đệ này, nhưng hôm nay gặp mặt, lại so ta tưởng tượng có tiền đồ thế mà còn hiểu đến vì dân trừ hại. Hấp huyết lao yêu cái này một mạch không thể coi thường, cả giận nói tốt, tốt, các ngươi như vậy cậu đừng dưỡng, trăm năm trước bỏ đá xuống giếng, truy sát tại ta, hôm nay vừa vặn để cho ta gặp lại một hồi ngươi xích diễm kiếm. Hai người trăm năm trước liền giao thủ qua, bây giờ có thể nói thủ mới hận cũ, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hai người kịch chiến cùng một chỗ. Trương Tiểu Phàm mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngực phiền muộn, rất là khó chịu, Tô Như thấy thế, một cái trắng nõn ngọc thủ tới, tại mấy lần. Sau một lát, nguyên bản lư động giữa ngực huyết, phản thông suốt lại đi, liền tinh thần của hắn cũng lập tức tốt hơn nhiều. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thấy là sư nương Tô Như, chính vị chính mình, mỉm cười bất ngữ. Trên mặt hắn đỏ lên, thấp giọng nói, "Tạ ơn sư lương." Tô Như ôn nhu nói, "Ngươi không sao chứ?" Trương Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, nói, "Hiện tại chính là có chút mỏi mệt, cái khác không có gì." Tô Như mỉm cười gật đầu, đột nhiên nhẹ giọng cười nói, "Vậy cũng tốt, bây giờ nhìn sư phụ ngươi vì ngươi xuất khí." Huyết đau lão tổ, sư nương ngọc thủ khơi thông núi động quả có hiệu quả, lão tổ giờ phút này động dạng mượn, rất là khó chịu, muốn sư nương thông. Ma ẩn bất phụ, muốn sư một cũng hung cực các văn trung học, muốn sư nương một, hung năm tử, muốn sư nương một. Thanh thị phi, các ngươi kia là ngực khó chịu sao? Ta nhìn là chân hay là không sai biệt lắm. Dương Châu song long cấu trọng, ba cái chân sao? Thanh Vân môn đại trúc phong điền linh nhi, các ngươi những này râm tặc vô sĩ, nếu là tại chúng ta thế giới, không phải đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất. Không thể không nói sư nương thật sự là động đến vô số ép épở trái tim. Hình tượng bên trong, Trương tiểu phàm giật mình, thuận tốt như ánh mắt nhìn, nhất thời vì thế mà chấn động. Trên trời cao, điện bất dịch như thượng cổ hòa thần, đứng ngạo nghễ tại đám mây. Điên kia xích diễm huyền hóa thiêu đốt hỏa diễm, hóa làm bay múa đầy trời hỏa long, xé mở mây đen, xông lên Cửu Thiên. Mà hấp huyết Lao Yêu, không ngờ là không thấy tâm hơi, đã thấy tại Vân cốc trời bên trên, thình lình có to lớn cô lâu, gào thét điên cuồng gào thét. Phong vân biến hóa, có ưu lệ huyết quang, phóng lên tận trời, cùng kia hỏa long đấu đã không thôi. Đầy trời mây đen, giờ phút này đều đã sôi trào không ngừng, la lộn gào thét, từ dưới đất nhìn lại, hai người kia giống như Cửu Thiên ma, phẫn nộ giết. Bất quá Hấp Yêu đã lộ ra xu hướng suy tàn, nhất là pháp bảo của hắn trước đó bị Trường Phạm thiêu hỏa cho làm bị thương. Bị Điên Bất Dịch bắt lấy sơ hở tấn công mạnh. Nhìn thấy phía dưới thương tùng các loại chính đạo tu sĩ đến, hấp huyết lão yêu sinh lòng ph ý lúc này. Điên Bất Dịch mặt như nghiêm sương, thần sắc nghiêm nghị, xích diễm nằm ngang ở trước ngực, tay trái nắm chặt pháp quyết, chân đạp thất tinh, tại giữa không trung liên hành bảy bước, xích diễm tiên kiếm bỗng nhiên đâm trời, trong miệng tụ quyết, Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành tần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn trì. Nguyên bản quận, sôi, tiêu tiêu. một lát sau là từ đen chỗ sâu, truyền cơ ngay tại bên người nổ vang ra tới. Trong chốc lát, trời động địa dao. Toàn bộ Lưu Ba Sơn Phảng Phật cũng chấn động không thôi, mà tại tòa này hải đảo chung quanh, nguyên bản bình tĩnh nước biển cũng bất khả tư nghị sôi trào lên. Một đạo phảng Phật đến từ viễn cổ địa quang, tại chân trời lóe lên, đột nhiên mà lên, đâm rách mây đen, xé rách trời cao, như tiêu ngạo không ai bị nổi thần linh, rơi vào thế gian, dừng ở kia thiêu đốt mũi kiếm. Một tích tắc kia, giữa bầu trời người, Đông Nhân nhìn không thấy thân ảnh của hắn, kia nóng bỏng ma hào chói sáng, che đậy mảnh này thiên địa thế gian. Đột nhiên, sấm sét lên. Tiếng bên trong, thiên địa biến kia một đạo to lớn vô của sáng, bắn ra, xuyên thủng tất cả mây đen. Sáng qua ngày mùa hè xích dương, một đi không trở lại, thế không thể đỡ phóng tới hấp huyết lao yêu. Sau một lát, hấp huyết lao yêu từ tầng mây kia ở phía trên rơi xuống. Âm quý phái thánh nữ lo loan, loan, không thể không nói, điền bản tử cái này bị đao nhỏ dáng dấp không ra sao, nhưng thực lực xác thực bất phàm. Quái tính, thần kiếm ngự lôi chân quyết tại điền bất dịch trong tay thi triển đi ra, so trước đây Lục Tuyết Kỳ thi triển cường đại không biết bao nhiêu. Nho nho thiếu niên dương quá, tu vi chênh lệch còn tại đó, nếu như Lục Tuyết Kỳ thần kiếm ngự quyết có như vậy, tiểu trực tiếp bị đánh thành tro. đại trúc đại nhân, sư phụ Vũ Thanh Vân môn đại trúc phong điển linh nhi, cha Huy Vũ, hấp huyết quỷ khương lão bà, thử, điền bản tử trắng mà không võ, nếu không phải sư phụ pháp bảo bị Trương Tiểu Phàm thiêu hỏa côn làm bị thương, điền bản tử căn bản không phải sư phụ đối thủ. Thanh Vân môn đại trúc phong đỗ tất tử, coi như hấp huyết lão yêu pháp bảo không bị hao tổn, cũng không phải sư phụ đối thủ. Ghen tởm, hấp huyết lão yêu nhìn xem trực tiếp, sắc mặt dữ tợn, lần này thật sự là mất mặt ném đi được rồi, tương đương với tại ở trước mặt tất cả mọi người bị bất dịch cho đánh bại. Mặc dù có hắn pháp bảo bị hao tổn nguyên nhân, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, hắn hiện tại chỉ sợ thật không phải điền bất dịch đối thủ. Chẳng lẽ ta nguyên bản tương lai bên trong cứ như vậy cắm? Hắc huyết lao yêu gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp. Hình tượng bên trong, ma giáo cường giả xuất hiện, cứu hắn. Có Quỷ Vương tông Quỷ Vương, tứ đại thánh sứ một trong Thanh Long, còn có vạn độc môn bạch độc tử, Đoan Mục lao tổ nhỏ cường giả. Đại chiến lần nữa bộc phát. Quỷ Vương cùng Thanh Long cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là lạnh nhạt nhìn xem chiến trường. Thanh Long từ Thanh Vân môn đệ tử trong miệng biết do vạn kiếm cái chết, không khỏi cảm khái vạn, Vương nói đến năm kiếm một độc anh hùng Long thở dài một tiếng, nói, ta còn nhớ rõ năm đó áo trắng như tuyết, kiếm như nước chính là trôi này trảm lòng kiếm. Khi đó ta lớn tiếng quát hỏi, hắn lại không lên tiếng phát, chỉ là cười dài không thôi, bay thẳng tiến chúng ta đám người bên trong, tung hành trăm giết, thế không thể đỡ, chật trợng, chật trợng, ai, thật sự là anh hùng ca minh. Lúc ấy bị hắn vọt tới cung phụng U Minh Thánh Mẫu cùng Tiên Sắt Minh Vương trên chính điện. Chúng ta giận không kèm được, toàn bộ người đều cùng điên rồi đồng dạng hướng hắn vọt tới, có cái gì giữ nhà pháp bảo đều dùng ra, chỉ trong chốc lát công phù, trên người hắn áo trắng liền bị máu nhuộm đỏ. Nhưng hắn lại không quay đầu lại, bay thẳng tiến thánh điện, tại kia hai tòa minh, minh Vương tượng thần ở giữa trắng bên trên. Sinh sinh khắc xuống hắn vạn kiếm một bà chữ to. Quỷ vương lập tức đi lặng. Thanh Long đồng như nói, chú Tước cho tới nay đều là hát xa che mặt, ngươi biết rõ a." "Không tệ, thế nào?" Thanh Long nói, "Nàng là chúng ta trong bốn người duy nhất nữ tử, nhưng phụng dưỡng nhị thánh chi tâm lại thành thứ nhất, lúc ấy ta chỉ nhìn nàng liệu lĩnh cái thứ nhất xuống tới, thừa dịp vạn kiếm một khắt chữ kia trong mấy mắt, một đao chém liền xuống dưới, càng đem vạn kiếm một tay trái chém xuống tới." Quỷ vương lại là giật mình. Thanh Long thở dài, nói, "Ngươi cũng giật mình đi, lúc ấy chúng ta cũng đều giật nảy mình, không ngờ hắn tay trái mặc dù đạo Mao như suối phun, nhưng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, lại chưa biến sắc, ngược lại thân thể nhất chuyển, gần sát chú tước, lấy tay đem nàng khăn che mặt xốc lên nhìn một chút, sau đó cười to nói, quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc. Nói xong, hắn điều động chạm long kiếm, đúng là lại trùng sát ra ngoài. Quỷ Vương thở phào nhẹ nhõm, nói, nghĩ không ngờ trong chính đạo, lại có bực này anh hùng nhân vật." Thành thị phi, Ngoa tảo, Nưu Bức, Pha Âm, nho nho thiếu niên dương quá, thật anh hùng, thật phong lưu. Vân La con chúa, Nưu Bức như vậy nhân vật là thế nào chết? Kinh Hồng tiên tử dương diễm, đằng sau liền biết rõ. Bất quá Thanh Vân Môn đệ tử trẻ tuổi đều chưa từng nghe qua Vạn Kiếm một danh tự, xem ra trong đó còn có Cố sự à. Huyết Đao môn lão tổ, đoán chừng cùng Đạo Huyền có quan hệ, cho nên mới sẽ dẫn đến Thanh Vân Môn bên trong không cho phép sách Vạn Kiếm một danh tự. Âm quý phái thánh nữ lo loan, loan, Vạn Kiếm một cũng là Thanh Vân Môn trưởng môn đặc lực nhân tuyển, hẳn là cùng Đạo Huyền cạnh tranh trưởng môn đại vị thất bại bị giết. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có người ra giải thích. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem trực tiếp. Tín tưởng chân tướng tiểu gì cũng sẽ nổi lên mặt nước. Hình tượng bên trong, chính ma hai đạo kỳ chiến, cũng tại cái này thời điểm xuất hiện. Quỷ vương tông quỷ vương muốn dùng phục long đỉnh thu phục Quý Nữu. Thanh Vân môn các loại chính đạo tu sĩ muốn ngăn cản, hỗn chiến bên trong, Trương Tiểu Phàm vì cứu Điền Linh Nhi, gặp được nguy hiểm bất đắc dĩ bại lộ Thiên Âm tự bí mật bất truyền, đại phản bản nghịch, cùng ma giáo chi tà pháp bạo phệ huyết châu, lọt vào chính đạo chật vấn. Trương Tiểu Phàm bị thương thần nặng, tăng thêm kích động trong lòng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Các loại sau khi tỉnh lại đã ly khai Lưu Ba Sơn. Nhưng sự lại mới bắt đầu. Điện bất dịch hỏi tham chương tiểu phàm thị huyết châu cùng đại phản bản nhược lai lịch, chỉ cần giải thích rõ ràng, hắn cũng có thể ra sức bảo vệ chương tiểu phàm. Vệ phân huyền hỏa giám, phần hương cốc căn bản không có chứng cứ, có thể không cần để ý tới. Nhưng mà thị huyết châu cùng đại phản bản nhược đều quan hệ đến phủ chí, chương tiểu phàm trước đây đã đáp ứng đối phương, chết cũng không nói. Quay về Thanh Vân Sơn về sau, đạo huyền chuẩn bị công thẩm chương tiểu phàm, thiên âm tự cùng phần hương cốc cường giả đều tới không ít. trước một ngày chương tiểu Phạm đi vào rừng cuối cùng một lần nhìn Thanh Tượng, lại tại gặp được bất trước tới thăm hắn bí tiểu phàm cảm động phía dưới, cùng bích giao chăm chú ống nhau. Thành thị phi, phó chí hòa thượng hại người rất nặng a. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, Trương Tiểu Phàm cũng thế, chỉ cần hắn nói ra thị huyết châu cùng đại phạm bản nhược lai lịch, căn bản liền sẽ không có việc. Tiểu Lý Phi đau lý tầm oan, Trương Tiểu Phàm cận kề cái chết cũng tuân thủ lữ hẹn, tín nghĩa vô giá. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, cổ hủ. Lúc này không giống ngày xưa, phổ trí trước đây không muốn hắn nói cho bất luận kẻ nào, là bởi vì sợ hắn gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ hắn lại cận kề cái chết không nói, đã vi phạm với phó chí giữ tính ban đầu. Nho nho thiếu niên dương quá, Tiểu Phàm phẩm chất mặc dù đáng giá thẳng dương Nhưng nói thật, nếu như Trương Tiểu Phàm bị Thanh Vân Môn thanh lý môn hộ, thật đúng là chết không được Thanh Vân Môn. Đào Hoa đạo hoàng dung, sát thực. Đứng tại Thanh Vân Môn cấp độ, Trương Tiểu Phàm cái gì cũng không nói, bị xem như là gian tế sử tử, cũng không tính toán đuổi hắn. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ma giáo tứ đại phái cường giả ra hết, chuẩn bị đánh Thanh Vân Môn một cái xuất kỳ bất ý, ta đoán Trương Tiểu Phàm cuối cùng khẳng định bị Bích Dao cứu được, hắn cũng sẽ bội vậy gia nhập Quỷ Vương Tông. Vẫn la cô chúa, 8 phần như này. Đám chú nhìn trực tiếp, đều vì Trương Tiểu Phàm nhất lên tâm. Hình tượng bên trong, ngày thứ 2 thẩm vẫn bắt đầu. Chư tiểu phàm hết lòng tuân thủ đối phụ chí hứa hẹn, cận kề cái chết cũng không chịu nói ra từ chỗ nào học được đại phản bản nhược cùng vẻ huyết châu lai lịch. Đạo huyền chân nhân giận dữ, liền muốn độc thủ, lúc này Lục Tuyết Kỳ đứng ra, lấy tính mạng đảm bảo Trương tiểu phàm không phải ma giáo ác đồ. Sau đó Lâm Kim Vũ, Tằng Tư Thương, Điền Linh Nhi, Tề Hạo cũng vì Trương tiểu phàm nói chuyện. Đáng tiếc không có bất cứ tác dụng gì. Đạo huyền nhìn chằm chằm ta hỏi một lần cuối cùng, có muốn nói?" Trương trên ẩn ẩn ra hôi, dưới tình đã ác liệt tới cực điểm. Chỉ là hắn tại Thanh bên trong nhiều năm biết rõ trong chính đạo đâm nhau do xét bọn họ bí chuyển chân pháp kiến kỵ. Ngược quả thật nói ra, chính hắn hạ chàng như thế nào cũng còn chưa biết, nhưng xuống mộ nhiều năm phổ trí hòa thượng, chỉ sợ hơn phân nửa không chỉ là thanh danh bị hao tổn, liền liền pháp xương mai táng chỗ, cũng muốn từ thiên âm tự vãng sinh thắc bên trong bị rời ra. Huống chi, phổ trí hòa thượng chính là thiên âm tự tứ đại thần tăng một trong, đám người có thể hay không tin tưởng mình, càng thêm là cái vấn đề. Hắn ở chỗ này nội tâm giao chiến, nhất thời nghĩ đến phổ chí giọng nói và dáng điệu, nhất thời lại nghĩ tới sư môn ấn sâu, nhưng muốn hắn bán phổ chí, nhưng lại cùng buộc hắn đi chết, thời gian ngắn bên trong Quả quyết là không cách nào nghĩ rõ ràng, chỉ là phía trên tòa đại điện này tất cả mọi người lại đều sẽ không lại cho hắn thời gian. Đạo Huyền thấy thế, trong lòng lửa giận bốc lên. Ẩm. Một tiếng vang lớn, đám người kinh hãi. Đạo Huyền chân nhân phảng phất rốt cục mất kiên trì, đột nhiên đứng lên, ngón tay Trương Tiểu Phàm cả giận nói, "Nguyệt Trướng, năm đó ta nhìn thân ngươi thế đáng đường, đưa ngươi thu lưu tại Thanh Vân môn bên trong, không ngờ lại là nuôi hộ gây họa." Trương Tiểu Phàm thân thể lắc lư, ngẩng đầu lên, há to miệng, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng Đạo nhân sắc mặt như băng như sương, nói, "Hôm nay nếu không trừ bỏ ngươi tên nghiệp chướng này, gia thành văn môn như thế nào hướng thiên hạ chính đạo bàn giao. Cũng được, liền để ta thành toàn ngươi cái này. Đám người thất sắc, Điền Bất Dịch bỗng nhiên đứng lên. Trong đám người lục thiết kỳ, Điền Linh Nhi, Lâm Kinh Vũ đám người sắc mặt đều soát trừng nhìn. Chính là ngồi ở bên cạnh Thiên Âm tự phụ Hoàng Thánh Tăng, cũng giống như ẩn ẩn có chút không đành lòng, hướng đạo huyền thấp giọng nói, "Đạo huyền sư huynh, cái này có phải hay không lại trộm trước?" Đạo huyền hừ một tiếng, lãnh nói, "Cái này ma vật, lại phạm ta chính đạo tối kỵ, nghề, tay cầm lên đặt ở trên bàn côn, nói: Hôm nay liền để ngươi chết tại chính mình, cái này ma giáo tà vật phía dưới." Hình tượng dừng lại. Thứ bảy đệ, Chương Tiểu Phàm kết quả như thế nào? À, Thương Tùng đánh lén đạo huyền, lập tức ma giáo sầm lớn, thanh vân đại loạn, cuối cùng bích giao đem Chương Tiểu Phàm cứu đi. Bờ, Thương Tùng đánh lén đạo huyền, lập tức ma giáo sầm lớn, thanh vân đại loạn, cuối cùng quỷ vương đem Chương Tiểu Phàm cứu đi. Cờ, điện bất dịch ngăn trở đạo huyền, lập tức ma giáo sầm lớn, thanh vân đại loạn, đi. Giờ, điện bất trở đạo huyền, ma giáo sầm lấn, loạn, đi. Chương 399, Thanh Vân lão tăng quát giác, kinh khủng như vậy. Câu mê phiếu, Chương Tiểu Phàm kết quả như thế nào? Thanh thị phi, xem ra Chương Tiểu Phàm muốn gia nhập ma giáo. Vân La cô chúa, hơn Vân nữa là Thương Tùng đánh lén đạo huyền, Thương Tùng rốt cục muốn lộ ra chân gà. Kinh hủng tiên tử Dương Diễm, xem ra Thương Tùng không chỉ có tu luyện ma công, còn cấu kết ma giáo, bây giờ ma giáo quy mô đột kích, có Thương Tùng, cái này tên khốn kiếp trong đó hứng, lại đánh lén đạo huyền, Thanh Vân môn lần này sợ nho nho quá, cũng, đây, cũng cho chút áp lực. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ma giáo quy mô đột kích, lại có thương Tùng cái này tên khôn tiếp, bọn hắn khẳng định cân nhắc đến phần hương cốc cùng thiên âm tự cường giả, cho nên cảm giác Thanh Vân môn lần này nguy rồi. Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền, ta Thanh Vân môn truyền thừa hơn ngàn năm, há lại ma giáo yêu nhân có thể vùng chuyện, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Trường Sinh Đường ngọc dưỡng tử, thật sự là huy phong thật to, cũng không sợ gió đại thiên đầu lưới. Ma giáo tứ đại phái quỷ vương tông, Trường Sinh Đường, Vạn Độc môn, Hoan phái ra hết, mang theo một đám ma giáo cường giả tiến công Trong đó còn có thủ phong thủ tọa thương Tùng làm nội ứng. Một trận chiến này tất cả mọi người không coi trọng Thanh Vân môn. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này tất nhiên là một trận kinh thiên động địa chính mà chi chiến. Vô số tâm thần người khối động, nghị luận ầm ý. Trực tiếp ở giữa, đều là vấn đề của chúng ta, sư phụ có lý do gì ngăn cản trưởng môn? Trương Tiểu Phàm trong lòng thở dài, chẳng qua hiện nay chuyện của hắn đều bo quang, đặt ở trong lòng tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống đất. Về phần tương lai như thế nào, mặc kệ nó. Trương Tiểu Phàm đem đáp án khóa chặt phía trước hai cái tuyển hạng. Cả hai khác nhau ở chỗ là Bích Giao đem hắn cứu đi, vẫn là Quỷ Vương đem hắn cứu đi. Hẳn là Bích Dao đi. Trương Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, lựa chọn A tuyển hạ. Không cần phải nói, khẳng định là ta đem Trương Tiểu Phàm cứu đi. Bích Dao đồng dạng lựa chọn A tuyển hạ. Bọn hắn đều biết rõ thương tùng tu luyện ma công, cho nên đều đem đáp án khóa chặt tại phía trước hai cái tuyển hạ bên trên. Lục Tuyết Kỳ cũng cảm thấy là Bích Giao cứu đi Trương Tiểu Phàm khả năng càng lớn, lựa chọn A tuyển hạ. Theo lý thuyết hẳn là Bích Giao cứu đi Trương Tiểu Phàm, Quỷ Vương làm ma giáo chủ lực khẳng định là đối phó thanh văn môn cao thủ. Kim Bình Nhi nguyên bản cũng nghĩ A, cảm giác Quỷ Vương xuất hiện tại đáp án bên có lẽ có đặc thủ ý, có lẽ chính là câu trả lời chính xác. Bích Dao khả năng bị kéo ở hoặc là thực lực không đủ, không cách nào cứu viện, Quỷ Vương đem Trương Tiểu Phàm cứu đi cũng là rất có thể. Nghĩ tới đây, Kim Bình Nhi lựa chọn B tuyển hạng. Lý Tuân cùng Kim Bình Nhi nghĩ không sai bị lắm, cũng lựa chọn B tuyển hạng. Bài thi thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, tuyển B vậy mà không phải ta. Bích Dao có chút ngoài ý muốn, nhìn trực tiếp bên trong nàng đối Trương Tiểu Phàm mối tình tham thiết, khẳng định là nàng đi cứu Trương Tiểu Phạm mới đúng ái chẳng lẽ ở giữa xảy ra ngoài ý muốn rồi. Ha, ha, ha ta đúng rồi. Lý Tuân mừng rỡ. Nguyên bản hắn cũng không có có bao nhiêu năm chắc, không nghĩ tới thật đoan đúng. Chỉ gặp hình tượng bên trong Đạo Huyền Chân Nhân giơ lên Thiêu Hỏa Quân liền muốn đem Trương Tiểu Phàm đánh chết, lại đột nhiên kinh hô một tiếng, phản phất nhóm lửa cô phòng tay đồng dạng ném ra ngoài. Thiêu Hỏa Quân gậy mấy lần, rơi vào Trương Tiểu Phàm trước mặt. Chỉ gặp Thiêu Hỏa Quân bên trên, bay lên một đạo hắc ảnh, sau một lát dừng lại giữa không trung bên trong, phát ra chi chi quái thanh. Kia là thủ trưởng đồng dạng lớn nhỏ dị chủng con rết, sắc thái lộng lẫy, phần đuôi lại có bảy đầu mở rộng chi nhánh. Giờ phút này chấn động bay lên, lắc đầu vẫy đuôi, bộ dáng tiêu hành cực. Trương Toàn bộ thân thể đột nhiên cũng hơi run rẩy lên, ánh mắt thẳng tắp trừng mắt tại giữa không trung con quái vật kia, cái kia in dấu thật sâu khắc ở hắn ký ức chốn sâu đồ vận, Thất Vĩ nô công. Mộ Dung Tiên, lại là cái này con rết, năm đó đánh lén phủ chí dùng qua, không nghĩ tới cũng cho đạo Huyền Chân Nhân an bài lên. Thành thị phi, dọa ta một hồi. Vừa rồi ta còn tưởng rằng Trương Tiểu Phàm muốn phản kháng khống chế tiêu hỏa con đây, không nghĩ tới là thương Tùng âm thầm thả Thất Vĩ nô công. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, bất quá không ai biết là thương công, sợ là đều sẽ tưởng rằng Trương làm. Dương Châu long cấu trọng, thương thật đúng là cái bị Tiêu Phong, thất vị Ngô công mặc dù độc tính kinh khủng, nhưng lấy đạo huyền chân nhân tu vi, chỉ cần có thời gian, hẳn là có thể bức ra độc tố, đáng tiếc ma giáo muốn tiến công, sẽ không cho đạo huyền chân nhân thời gian. Nam Hải ngạc thần nhạc lão tam, Thương Thùng đây là tương đương đem Thanh Vân Môn đỉnh tiêm chiến lực phế đi, Thanh Vân Môn lần này sợ là dự hoãn. Thanh Vân Môn Lạc Hà Phong tiên vân, Thương Thùng, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế ngo động, ngươi muốn hủy Thanh Vân Môn, thanh vân môn lương, vậy đến là vì cái gì? tất cả mọi người không ní ra. Thương Thùng tu luyện ma công, châu, Bọn hắn đều có thể lý giải, là vì mạnh lên. Thậm chí Thương Tùng muốn giết Đạo Huyền làm trưởng môn, bọn hắn đều có thể lý giải, nhưng Thương Tùng cái này cấu kết ma giáo, rõ ràng là nghĩ diệt Thanh Vân Môn. Cái này không có đạo lý. Không có Thanh Vân Môn đối Thương Tùng có chỗ tốt gì. Chẳng lẽ Thương Tùng thật là ma giáo từ nhỏ an bài sẵn tế Nhưng điều này có thể sao? Hình tượng bên trong, Trương Tiểu Phàm giơ tay ra, một tay lấy thiêu hỏa côn nắm chặt tại trong tay. Bất quá giờ phút này đã không ai để ý đến hắn. Thanh các vị thủ tọa trưởng trong nháy mắt đi vào Đạo Huyền chân nhân bên cạnh, đem nói bảo hộ ở giữa. Chỉ gặp đạo huyền chân nhân tay phải run rẩy, ngón giữa chỗ có cái vết thương, hiển nhiên là bị kia thất vĩ nô công gây thương tích, chỉ gặp tại này nháy mắt ở giữa, chảy ra máu đã là màu đen, càng chết là từ đầu ngón tay vết thương chỗ, một đạo nhìn thấy mà giật mình hắc khí, cơ hồ lấy thấy được cấp tốc hướng lên công tới. Thất vĩ nô công lấy thiên hạ tuyệt độc lấy xưng, chính là đạo huyền chân nhân như vậy cao nhân đắc đạo, lại cũng vì đó vây cuốn. Đạo huyền chân nhân trong chốc lát chỉ cảm thấy choáng váng, bực mình có nhịn. Nhưng hắn đạo cao nào, càng cao hơn năm đó phổ chí hoàn thượng, vội vàng trấn định tâm thần, áp chế tính. Thương trùng vọt tới đạo huyền bên cạnh, vị đạo huyền Tướng Trương Tiểu Phàm quá to, Trương Tiểu Phàm, ngươi cái nghiệt chướng, vậy mà dám can đảm ám hại trưởng môn. Không, không phải ta. Mau đem cái này nghiệt chướng bắt giữ, hảo hảo thẩm vấn. Đạo Huyền chân nhân quát. Sư huynh yên tâm, có ta ở đây. Thương Tùng vội vàng nói Đạo Huyền chân nhân miệng lớn tỏ rốt, nhưng tâm lộn ngược một nửa, nhẹ gật đầu, đang chờ nói chuyện lại tìm gan mắt lạnh, trong nháy mắt kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn thân thể đại chấn, nguyên bản giơ hướng tay phải ngăn chặn độc thế một thân tinh nguyên, đột nhiên tiêu tán. A. Đạo Huyền chân nhân giống to một tiếng, tay trái ngược lại cắt đi, Thương Tùng tay trái lập tức nên tiếp văng. Hai tướng va chạm, thương tùng thân thể đại trấn, bay rất ra ngoài, rơi xuống ngọc thanh điện trước cửa, sau một lát, khỏe miệng trầm rãi chạy xuống một đảo vết máu, nhưng sắc mặt lại tại cởi lạnh. Tại tay phải hắn phía trên, hoành cầm một cây bằng kiếm, trong suốt như nước, xem xét liền biết không phải là phàm phẩm. Mà giờ khắc này trên thân kiếm, vết máu từng đống, đỏ tươi máu, từ lươi kiếm phía trên, trầm rãi một giọt một giọt chảy xuống, nhỏ giọt trên đại điện gạch xanh phía trên. Mới vừa rồi còn hỗn loạn tương bừng đáng người, đột nhiên đều yên tĩnh trở lại, như chết đồng dạng yên tĩnh. Huyết đau lao tổ, là cái ngôn nhân. Thừa dịp nguy bệnh, đòi mạng ngươi. Thủy xanh, thấy cảnh này, ta không khỏi nghĩ đến Địch Vân sư phụ dây sắt qua sông thích trừ phát. Nho nho thiếu niên dương quá, đó cũng là cái đâm eo đặt nhân, trong cuộc đời không biết rõ thập bao nhiêu người thật. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, lần này đạo huyền chân nhân là thật thảm rồi, không chỉ có bị đâm một kiếm, trên người độc cũng tang ra, có thể nói đã giết vì tuyết lại lạnh vị xương. Âm quỷ phái thánh nữ lo loan, loan, quả nhiên, địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là nội ứng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới thả con giết đánh lén vẫn chưa xong, lại còn thừa cơ dùng dao găm đánh lén đạo nhân thật. Đáng sợ. Nhất là thanh môn đệ tử, càng là khó có thể tin. Đây là bọn hắn nhận biết cái kia Thương Tùng sao? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua trực tiếp. Hình tượng bên trong, Đạo Huyền chân nhân mang trên mặt kinh ngạc chi sắc, khó có thể tin nói. ngươi, ngươi làm cái gì? Ta. Thương Tùng Phượng phất đột nhiên biến thành người khác, càng dỡ cười to ra, ta ở trong tối tính ngươi à? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nói, hắn dùng tay khẽ vẫy, giữa không trung thật vĩ ngô công lập tức hướng hắn bay đi, trong nháy mắt biến mất tại hắn trong tay áo. Tế Hạo cũng nhịn không được nữa, thanh âm bên trong mang theo hoang mang cùng kinh hãi, sư phụ, ngươi, ngươi, điên rồi sao? Ha, ha, ha điên rồi. Đúng a? Ta đã sớm điên rồi." Thương Tùng Ngựa mặt lên trời cười to, mang theo vẻ đi cuồng, "Sớm tại 100 năm trước, cũng là tại cái này Ngọc Thanh Điện bên trên, làm ta nhìn thấy vạn kiếm một vạn sư minh hạ chẳng về sau, ta liền đã điên lên rồi." "Sư phụ." Tế Hạo cùng Lâm Kinh Vũ thời khắc này thanh âm đều đã mang theo tiếng khóc nước nợ. Nhưng sau lưng bọn hắn, quay chung quanh tại Đạo Huyền chân nhân chúng quanh thanh vân môn các vị thủ tọa trưởng lão, thân thể lại đột nhiên cứng ngắc. Thương Tùng Phảng vất đeo đem những năm này tất cả toán khí phát tiết mà ra, hắn chỉ vào Đạo Huyền nhân, vừa chỉ chỉ tại đám người phía sau, kia tại trong bóng tối tang thanh tự thần, lớn tiếng mà nói, "Ngươi, các ngươi Hắn hướng về Điện Bất Dịch, thủy nguyệt, tăng thúc thường, thương chính lương các loại thanh văn thủ tọa chỉ đi qua, các người đều cho ta bằng lương tâm mà nói, vị trí trưởng môn này, đến cùng lặn nên ai đến ngồi? Là năm đó vạn sư hình, hay là hắn? Không có người trả lời, đệ tử trẻ tuổi là không biết làm sao, nhưng Điện Bất Dịch bọn người lại xanh mặt sắc, không rên một tiếng. Nho nho thiếu niên dương quá, ngoa tảo. Đây là cái quỷ gì? Thành thị phi, mẹ nó. Làm nửa ngày, chẳng lẽ Thương Tùng vẫn là người bị hại? Tại thay cái kia cái gì vạn kiếm đánh ốm bất bình. Vân La con chúa, có điểm giống tranh đoạt hoàng vị thất bại hoàng tử để lại tàn đọng cảm giác. Ngũ độc giáo Lam vương hoàng, hẳn là năm đó thật đúng là đạo huyền liên hợp chúng thủ tọa xử lý Vạn Kiếm một, làm tới trưởng môn. Nhất nguyệt thân giáo giáo chủ Đông Phương bất bại, đây không phải rất bình thường sao? Vạn Kiếm vừa cùng đạo huyền tranh đoạt chức trưởng môn, đạo huyền thắng lợi, ủng hộ đạo huyền người tự nhiên có thể leo lên cao vị, chỉ là không nghĩ tới thương tổn ngẩn tảng đến sâu như vậy, lại là Vạn Kiếm từng cái hệ người. Đào hoa đảo hoàn dung, xem ra đều là quyền lợi đưa tới hoa a. Vị này Vạn sư bá rốt là ai? môn đệ tử càng thêm hiếu kỳ. Trước đó Thanh Long hồi ước vạn kiếm một giết vào Man Hoang Thánh điện anh hùng sự tích, bọn hắn cũng biết rõ vạn kiếm một là một cái thiên phú tuyệt luân kỳ tài. Hắn tu vi mới có thể không yếu tại bây giờ trưởng môn đạo huyền. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Thương Tùng. Đạo huyền chân nhân ngồi tại Ngọc Thanh điện bên trong, sắc mặt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp. Hình tượng bên trong, Thương Tùng như là điền cuồng thanh âm quấn quẩn, "Thế nào, các ngươi không nói sao? Có phải hay không trong lòng hổ thẹn a?" Ha, ha, "Ha đúng a. Đúng a. Kỳ thật ai trong lòng không biết rõ đến cùng hắn là thế nào?" Thế nhưng là bây giờ Ngồi tại vị trí này trên người là ai? Thủy Nguyên sắc mặt tái nhợt, nhìn chậm rãi nói, Thương Tùng sư huynh, sự tình đều qua mấy trăm năm, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Vì? Thương Tùng coi nhẹ cười lạnh, mấy trăm năm? Đúng a, ta nhịn mấy trăm năm, cho đến hôm nay mới có cơ hội là vạn sư huynh mở rộng oai quốc. Năm đó thanh vân môn giới, man hoang chuyến đi, ngươi, ngươi, ngươi. Hắn ngón tay từng bước từng bước nhấc tới, liền chỉ điên bất dịch, thẳng tố thường, Thương Chính Lương cười lạnh nói, các ngươi cái này trăm năm qua, làm thủ tọa làm dễ chịu, còn nhớ đến năm đó vạn sư huynh liệu lĩnh cứu chúng ta tính mạng? Còn nhớ đến năm đó là ai không có chút nào keo kiệt đem tu đạo tâm đắc cùng chúng ta chia sẻ, để chúng ta đạo hành tiến nhanh. Còn có ngươi. Hắn một chỉ thủy nguyệt, lãnh giọng nói, ngươi vừa rồi lại còn nói ta cố chấp như thế. Hắc hắc, năm đó ai không biết rõ ngươi tự mình tình yêu cây đắng vạn sư huynh, mà hắn về sau cứu ngươi yêu người, nghĩ không ra ngày đó lại thấy chết không cứu, hôm nay vẫn còn đến miệng mai tại ta. Thủy nguyệt sắc mặt xoát trắng bệnh. Còn có ngươi, điền bất dịch. Thương Tùng cùng Tiếu chỉ vào điền bất dịch, "Từ ngươi nói, vạn sư huynh đối ngươi như thế nào, ngươi lại là làm sao hồi báo với hắn?" Điền bất dịch sắc mặt xanh xám, hai tay nắm thật chặt quyền, đứng bên cạnh hắn thê tử Tô Như, sắc mặt cũng là bình thường tái nhợt. Ngày ngày đó bất quá là đại trúc phong môn hạ một cái bình thường chất pháp đệ tử, liền sư phụ ngươi các sư huynh đều xem thường ngươi. An Ninh công chúa, xem ra Điền bàn tử giống như Trương Tiểu Phàm a. Vân La công chúa, Điền bản tử không có Trương Tiểu Phàm đẹp trai. Đạo xoáy Sở Lưu Hương, xem ra đại trúc phong đều đưa thích ra đại trí ngược ngu nhân tại a. Thanh thị phi, quả nhiên, chỉ cần bị trực tiếp liên quan thế lực, liền không có người có thể đảo thoát lộ ra ánh sáng cùng xã chết vận mệnh. Dương Châu xong long cấu trọng, lần này Thanh Vân môn cường giả quần lớp đều muốn bị thương tụng trò bu quang. Dương Châu lý ngập hồ, hạt dưa hoa xinh ghế đầu. Hồng Liên công chúa, An Dư. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong mắt hiếu kỳ càng đậm. Thanh Vân môn đệ tử đồng dạng như thế, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng không dám tại trực tiếp ở giữa lên tiếng. Liên Liên nhất sinh động tầng thư thư cũng không dám tùy tiện mở miệng. Bất quá trong âm thầm lại là rất sinh động. Nghĩ không ra thủy nguyệt sư thuốc lạnh xương, ta tưởng rằng đây, thư thư hắc hắc, trong lòng bắt quái chi Hắn say sưa ngon lành nhìn chằm chằm trực tiếp hình tượng bên trong. Thương Tùng nhìn chằm chằm điên bất dịch, nhưng bạn sư huynh gặp được ngươi về sau, tuệ nhãn nhận nhau ngươi là khả tạo chi tài, từ đây dốc lòng vun cho ngươi, chẳng những đem chính mình tu đạo tâm đắc bẩm báo, càng cực lực đưa ngươi để cử nhập man hoang ngũ nhân giữa các hàng. từ đây ngươi mới có thể leo lên thanh vân môn phong vân nhân vật, mới có thể ngồi lên hôm nay cái này vị trí. Ta nói đúng hay không?" Điên bất dịch thật sâu hấp, thần sắc trên mặt sen lẫn mấy phần khổ, nửa ngày mới từ trong miệng chậm rãi sư đợi ta ẩn thân ý nặng, ta chính là thịt nát tan, cũng khó có thể bảo đáp." "Tốt, tốt, tốt. Ngươi rốt cục cũng thừa nhận, tính ngươi còn có một điểm lương tâm, vậy ngươi lại là như thế nào hồi báo hắn, ngươi nói à Điển Bất Dịch chậm rãi cúi đầu, căng chặt hàm răng, phản phất thân thể cũng sẽ tại run nhẹ nhẹ. Thương Tùng cười như điên nói, "Tốt, ngươi không nói, giả thay ngươi nói. Người cái này người vô sỉ, uổng phí Vạn Sư huynh coi trọng như thế ngươi, ngày đó trở lại Thanh Vân Sơn trên về sau, ngươi mình biết do Vạn Sư huynh làm thì hỉ hoàn tiểu chúc phong tô như Tô sư muội, ngươi lại hành đái, nhưng có việc này." Điển Bất Dịch nhiên ngẩng đầu lên, nhưng tiếp xúc Thương cơ hội điên cuồng ánh mắt, kia đốt ngời hỏa diễm phản đốt trong đó, không biết làm sao lại cảm giác từ nơi sâu xa, phản phất có cái thân ảnh màu trắng đứng sau lưng Thương Tùng, hắn lập tức nói không ra lời, lại từ từ túi đầu xuống. Cửu công tử Hàn Phi, nguyên lai like là dạng này, trước đó Thương Tùng nói điên bất dịch hành đao đái, chúng ta còn tưởng rằng là Thương Tùng ưa thích tô như đây, không nghĩ tới là thay vạn kiếm đánh ôm mất bình. Hồng Liên công chúa, vạn kiếm một lúc ban đầu hình tượng là từ thanh long trong nhộng ra, áo trắng như tuyết, kiếm như mỹ thủy, một người một gian giết vào Man Hoang Thánh điện, bị ú cơ chặt đứt một tay, còn cười để lộ đối phương khăn che mặt, đùa mỹ nhân, cuối cùng ngự kiếm mà đi, có thể nói anh hùng cái thế, phong lưu phóng khoáng, ngút trời kỳ tài. Điền Bất Dịch là thế nào cạnh tranh đến Tô Như? Huyết đau lao tổ, nói không chừng có năng khiếu. Nho nho thiếu niên dương quá, phần lớn mỹ nữ kỳ thật đều gà cho xấu hòa bản tử. Dương Châu song long khấu trọng, đâm tâm. Lúc này, vừa tới đến Không tăng Sơn Điền Bất Dịch nhìn xem trực tiếp, sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt. Bên cạnh Thủy Nguyệt, tăng tốc thường, Thương Chính Lương mấy người cũng là một mặt khó xử. Hình tượng bên trong, Điền Bất Dịch không nói chuyện, nhưng Tô Như lại đột nhiên bước lên một bước, lớn tiếng nói, "Thương Tùng sư huynh, ngươi có việc liền hướng về phía ta đến." Năm đó vạn sư huynh hoàn toàn chính xác đối ta cố tình, nhưng ta từ đầu tới đuôi Đối với hắn đều là tôn kính kính yêu chi ý. Hắn đối chúng ta vợ chồng hai người, ân trọng như núi, nhưng ta cũng không dễ mọn tốt, đều là chính ta ý tứ, nói không lên cái gì hoành đao đao đái. Mà lại năm đó Vạn sư huynh chính hắn cũng tại hai người chúng ta trước mặt, chính miệng chúc phúc qua ta hai người. Thương Tùng cười lạnh một tiếng, Vạn sư huynh tính tình cỡ nào kiêu ngạo, bị hai người các ngươi phản bội về sau, há có thể giống tục nhân đồng dạng quân quyết trả lấy. Hắn từ trước đến nay tình nguyện chính mình tương tâm, cũng không muốn để người khác nhìn thấy. Nói đến đây, hắn dường như không muốn nói thêm gì đi nữa, ánh mắt trừng mắt về phía thụ thương thở dốc nói Huyền chân người, trong mắt lộ ra vô tận cừ hận nói, năm đó vạn sư huynh đối ta như huynh như trà, một tay vuông trồng ta, tại man hoang bên trong càng không để ý tính mạng của ta, ta cái mạng này đã sớm cho hắn. Đáng hận trăm năm trước, ta dốc hết toàn lực lại cũng không thể tự hắn, từ đó về sau, ta liền nói với mình, vô luận như thế nào, ta cũng muốn báo thủ cho hắn. Cuối cùng vài câu, hắn khản cả giọng hô lên, phản phất đối với mình thâm tâm, lại giống là hướng về phía trong cõi u minh tập mắt kia. Nho nho thiếu niên dương quá, không nghĩ tới thương tùng vẫn là cái chí tình trí nghĩa người, bất luận hắn là tốt là xấu, nhưng ít ra báo ân trong chuyện này vẫn là khả kính, có thể khấp phục. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, bất quá thương Tùng tính cách quá cực đoan, khó trách sẽ đọa lạc đến tận đây, năm đó vạn kiếm một sự tình chỉ sợ có ẩn tình khác. Thanh thị phi, không biết rõ Thanh Vân Môn lần này sẽ như thế nào ngăn cản có thương Tùng sách hướng ma giáo tiên công. Chẳng lẽ lại Thanh Vân Môn muốn tiêu diệt? Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, rất có thể. Thanh Vân Môn trưởng môn đạo huyền, không có khả năng. Liền là chết, ta cũng sẽ không để Thanh Vân Môn trên tay ta hủy diệt. Thương Tùng, nghiến nghiến lợi, nhìn hắn chém sát, lòng của hắn thật cũng không chắc. Thương Tùng phản bội. hắn trọng thương chúng độc. Ma giáo lại thế tới rào ràng nhất là Thương Tùng còn trông coi Thanh Vân môn phòng ngự công việc, Thương Tùng làm phản tương đương để ma giáo người tiến nhanh thẳng vào. Đây tuyệt đối là đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nguyên bản tương lai bên trong, hắn có thể hay không thôi động Chu Tiên kiếm lực săn của Lan, trong lòng của hắn cũng không chắc. Hắn chăm chú nhìn trực tiếp hình tượng bên trong. Đạo Huyền đẩy ra bên trong nâng chính mình tiêu dật tại từng bước một đi ra. Khí thế của hắn trong chốc lát che giấu hết thảy mọi người. Kiếm hầu xanh sống đạo bảo vô phong phi dương, ẩn ẩn trong thấy hai tay của hắn, thần sâu tay, liền móng tay cũng lâm vào trong thịt. Hắn nhìn qua phía trước, thẳng tắp thân thể, đối mặt với Thương Tùng Càn Phượng phất đối mặt với một cái kia vô hình thân ảnh màu trắng, lớn tiếng mà cười, "Hảo hảo tốt, nghĩ không ra năm đó kia đoạn bản sự án, lại để ngươi như thế nhơ nùng. Ngươi liền tới thử một chút, nhìn xem ta cái này làm sư minh, đến cùng xứng hay không làm người trưởng môn này." Hắn liếc mắt hướng Thương Tùng nhìn lại, đột nhiên hai tay từ nắm tay bỗng nhiên vươn ra thủ trưởng, từ tay phải hắn miệng vết thương, tích tách hất huyết rưng rão chảy ra, mà hắn trên mặt khí khí cũng dần dần phai nhạt xuống dưới. Chỉ là sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, nhưng thanh âm lại là trở nên lương, mang theo một tia coi nhẹ, "Bằng ngươi cũng xứng. Vâng, ngươi lợi hại, năm đó môn dưới Từ trước đến nay lấy vạn sư huynh cùng ngươi là tuyệt đại song tiêu, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có người sẽ thu thật ngươi. Là ai? Thanh thị phi, đạo huyền chân nhân thật đúng là bá khí bên cạnh đại loạn. Vân La cô chúa, hổ chết uy còn tại. Nhật nguyệt thần giáo giáo chủ Đông Phương bất bại, xem ra ma giáo người muốn đang tràng. Quả nhiên. Hình tượng bên trong đạo huyền lão hữu, trăm năm không thấy, nhìn ngươi phong thái như trước, thật đáng mừng. Bên ngoài truyền đến độc thần thanh âm hùng hồn, theo sát lấy tiếng la giết nổi lên bốn phía, trước núi loạn thành một đống, bối rối âm thanh bên trong, xa xa dường như có người hô to, ma giáo yêu nhân giết tới núi đến. Cái gì? Thanh Vân Môn người tất cả đều thất sắc, Đạo Huyền Chân Nhân hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào Thương Tùng, gần như không thể tin mà nói, người, người dám phản bội sư môn, cấu kết ma giáo?" "Không tệ, ta chính là cấu kết ma giáo, vậy thì thế nào?" Trong mắt của ta, Thanh Vân Môn tàng ô nặc cấu, so ma giáo còn không bằng. "Ta vì thay vạn sư huynh báo thù, coi như thân nhập địa ngục cũng không quan tâm, huống chi là cấu kết ma giáo." Tại Thương Tùng cười to gặp, ma giáo tứ đại phái tông chủ xông vào. Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử cùng độc Môn độc thần đi ở chính giữa. Quỷ vương vương hợp Hoan Phái Tam Diệu Tử ở vào hai bên. Đạo Huyền người vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Âm tự phổ Hoàng Thần Tăng đứng dậy, biểu thị nguyện ý cùng Thanh Vân Môn cộng đồng ngăn địch. Phần Hương Cốc thượng quan sách mấy người cũng nhao nhao mở miệng. Nhưng mà, ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Phần Hương Cốc thượng quan sách bọn người đột nhiên đánh lén Thiên Âm tự phổ hoàng nhóm cường giả, khiến cho Thiên Âm tự cường giả trọng thương. Nguyên lai bọn hắn có phải hay không Phần Hương Cốc người, mà là ma giáo cường giả ngụy trang. Bởi vì bọn hắn là thương tùng mang vào. Trước mọi người không có hoài nghi, coi là thật sự là Phần Hương thượng quan sách bọn người. Lần này song phương thực lực sai biệt lớn hơn. Đại hoàng đế cát, cái này một đợt, là không được. Thiên bá Đúng vậy à, ma giáo cao thủ mấy chục cái, Thanh Vân Môn bên này bởi vì thương Tùng Thai Họa một đợt, đã không có còn mấy cái. Chú kiếm thành Tiệm Tôn, Thanh Vân Môn bảy mạch thủ tọa, trưởng môn đạo huyền trọng thương, thương Tùng làm phản, chỉ còn 5 cái, coi như tăng thêm một chút trưởng lão, cũng không có mấy cái, Nguyên bản Thiên Âm tự phổ hoàng thực lực rất mạnh, nhưng cũng bị đánh lén phế bỏ. Hải Sa cũng hách liên bá, tại loại này chính ma đại chiến bên trong, chủ yếu nhìn đỉnh cấp chiến lực, giống Chương Tiểu Phàm các đệ tử không nói không có tác dụng, nhưng không phải chi phối chiến cục lớn chốt. Tất cả nhìn trực tiếp người đều là Thanh Vân Môn một vệt mồ hôi, cảm giác Thanh Vân Tất cả mọi người nghĩ biết do kết quả như thế nào. Hình tượng bên trong, Ma giáo chúng cường nắm chắc thắng lợi trong tay, mà giẫm phách lối. Đạo Huyền chân nhân vội la lên, dưới mắt hỏa tại lông mày và lông mi, điền sư đệ, thương sư đệ, tầng sư đệ, thiên văn sư đệ, các ngươi ở chỗ này trước cùng hộ một trận, thủy nguyên sư muội, ngươi lãnh mấy hai đại đệ tử, trước đem thiên âm tự đạo Hưu đưa tiễn, bọn hắn là giúp ta thanh văn ma thủ thường, chúng ta không thể để bọn hắn lại bị hao tổn hại. Bị hắn nhắn nhủ người lập tức đều gật đầu xưng la. bất dịch nói theo, trưởng môn sư Vinh. nơi này có chúng ta cản trợ, thân ngươi bị thương nặng, cũng đi mau liêu đến thanh sơn tại, ngày khác lại. Hắn đột nhiên ngậm miệng không nói, nhưng ý tứ trong lời nói ai cũng biết rõ, càng thúc thường mấy vị thủ tọa đồng thời gật đầu. Nhưng Đạo Huyền chân nhân cười thầm một tiếng, nói: "Tổ sư cơ nghiệp, chẳng lẽ các người lại gọi ta bỏ đi không thèm để ý? Ta đạo huyền cận kề cái chết cũng không làm tội nhân tiền cổ." Điên bất dịch bọn người im lặng, Đạo Huyền nhìn giờ phút này đã ngao ngoe nghe muốn động ma giáo người một chút, đương nhiên giống như là hạ cái gì quyết tâm, thấp giọng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có vi phạm tổ sư giới luật, dù kia cuối cùng sát chiêu. Những người khác, bao quát đại bộ phận trưởng đều là khẽ dần mình." Đạo Huyền hít sâu một hơi, Nói, thời gian không nhiều, ta đi mời ra Chu Tiên Cổ Kiếm, các ngươi. Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên thấp giọng nói, mặc kệ trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào ta, nhưng chuyện cho tới bây giờ, các ngươi hết thể xem chừng. Điên bất dịch bọn người đọc dùng, đang muốn nói thêm gì nữa, chợt nghe đến cuồng tiếng phang khởi, pháp bảo dị quang chớp động, người trong ma giáo rốt cục động thủ. Trong chốc lát, trước kia trang nghiêm túc mục ngọc thanh địa đường, phát bảo bay múa, dị quang tung hành, ầm ầm tiếng bên tai không dứt. Âm phú phái thánh nữ lo lắng, cuối cùng khẳng định là đạo huyền ra Chu Tiên Cổ Kiếm, đem ma giáo cường cho giết lùi. Dương Châu song long từ tử lăng, 89 phần 10 chính là như thế, xem ra cái này Chu Tiên cổ kiếm uy lực rất mạnh a. Nho nho thiếu niên dương quá, không biết rõ Chu Tiên cổ kiếm là bực nào phong thái. Đám người mong ngợi. Đối Chu Tiên cổ kiếm tràn ngập hiếu kỳ. Ma giáo cường giả cũng giống như thế. Bọn hắn cũng nghĩ biết rõ, Chu Tiên cổ kiếm thật có như vậy như bức, đạo huyền đều bị thương thành dạng này, còn có thể đem bọn hắn nhiều như vậy ma giáo cao thủ đánh lui. Hình tượng bên trong. Điên bất dịch bước lui ma giáo cao thủ, phân phó Tề Hạo Lâm Kinh Vũ đi hộ Tống đạo huyền. Một bên Tô như thấy thế, tìm tới khe hở về sau, phân phó nhân Điện Linh Nhi cũng đi, dù sao thương Tùng Phản bội, hắn môn hạ đệ tử chưa hẳn đáng tin. Về sau, Tô Như để Trương Tiểu Phàm cũng đi cùng. Trương Tiểu Phàm đi vào đám người trước người, Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ cùng Văn Mẫn cũng phụng mệnh chạy đến. Đám người theo đạo huyền tiến về thông thiên phong phía sau núi. Trên đường đi gặp ma giáo yêu nhân chặn giết. Đợt thứ nhất Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo lưu lại ngăn trở. Đợt thứ hai tống đại nhân, Văn Mẫn cùng Điện Linh Nhi lưu lại ngăn trở. cùng một mang theo bọn hắn đi vào một cái ngã ba đường lại. Hắn nhìn lại, đột nhiên khẽ mình. Thần sắc trên mặt giật giật, phảng phất thiên ý trùng hợp, hai người kia lại vừa vận chính là năm đó thảo miếu tồn hai cái trẻ mồ côi. Nơi đây qua đi, chính là chúng ta Thanh Vân Sơn Thánh Điệu Huyền Nguyệt Động phủ, ta muốn đi vào. Các ngươi ở đây chờ đợi, không cho phép để bất luận cái gì mà giáo người xông vào. Một con đường khác chính là thông hướng tổ sư từ đường, các ngươi. Lâm Kinh Vũ thần sắc kiên nghị, trọng trọng gật đầu, lớn tiếng nói, trưởng môn Niệm Tâm. Đạo Huyền không có nhiều lời, hướng đường Sơn bên trong có hai cái trọng chỗ, thứ nhất chính là Nhiều năm trước vị kia kinh tài tuyệt diễm Thanh Diệp Tổ sư chính là ở đây bế quan ngộ đạo, từ đây Thanh Vân Môn có 102 thiên hạ, lãnh tụ quân hùng. Mà tại Thanh Diệp Tổ sư về sau, Huệ Nguyệt động phủ liền thành Thanh Vân Môn nhất thần thánh chí địa, ngàn năm qua chỉ có trưởng môn mới có thể tiến nhập nơi đây. Mà đổi thành một chỗ, chính là Tổ sư Từ Đường. Sau một lát, năm cái ma giáo yêu nhân đổi theo, trong đó một cái chính là giả Trang Thượng Quan Sách người. Lâm Kinh Vũ quyết định thật nhanh, muốn dẫn ra bọn hắn. Giả Thượng Quan Sách mang theo ba cái ma giáo nhân truy sát Lâm Kinh Vũ, còn lại một cái đối phó Trương Tiểu Phàm. Bốn người đuổi theo Lâm Kinh Vũ đi vào Tổ sư Từ Đường. Nơi này mười phần yên tĩnh, chỉ có một cái khuôn mặt tiểu thụy, trên mặt nếp nhăn sâu như dao cắt đồng dạng quét rác lão giả. Thành thị phi, ngoa tảo. Không cần nói, chốt ở nơi hẻo lánh yên lặng quét rác đều là đại lão. Nho nho thiếu niên dương quá, cái này bốn cái ma giáo yêu nhân xui xẻo, gặp được ai không tốt, nhất định phải gặp được quét rác đại lão. Thanh Vân môn phong hồi phong tầng thư thư, vì cái gì quét rác rất lợi hại. Vân La công chúa, bởi vì lúc trước trực tiếp, trong thiếu lâm tự liền có một cái không có tiếng tăm gì quét rác lão hòa thượng, không ai biết rõ tên của hắn, cũng không ai biết rõ hắn tồn tại, nhưng thực lực kinh khủng như vậy. An Ninh công chúa Cái này quét rác láo đầu nhi khẳng định là thanh văn môn lão ngạo động, sống không biết rõ bao nhiêu năm, tuyệt đối rất mạnh. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, ta đột nhiên cảm giác cái này lão giả có lẽ chính là Vạn Kiếm một. Dương Châu Lý Ngọc Hồ, không thể nào, Vạn Kiếm một không có như thế giả a. Đám người rất hiếu kỳ lão giả thân phận. Hình tượng bên trong, Lâm Kinh Vũ vô luận đối lui, đành phải nên chiến. Sau một lát, hắn bị đánh bại trên mặt đất, dễ ruỗi lấy bỏ dậy. Ma giáo đám người cũng không ngăn cản, như là nhìn xiếc khỉ. Lâm Kình Vũ còn không có đứng vững liền lại là một trận mê muội. Thở hổn hển, lão đạo hướng kia quét rất trước mặt lão giả trạm lòng kiếm đi đến, trong miệng thở dốc nói, lao nhân già, nơi này nguy hiểm, ngươi nhanh, nhanh, đi mau." Lão giả hướng đi tới Lâm Kinh Vũ ngực nhìn thoáng qua, đột nhiên thản nhiên nói, "Giời người truy, ngươi là ma giáo trưởng sinh đường thích khách Tuần ẩn a?" Ma giáo bốn người tiểu dung cứng lại, giả thượng quan sách thần sắc đột nhiên lạnh xuống, nghĩ không ra nơi này thế mà còn có cao nhân. "Không tệ, ta là Tuần ẩn, các hạ lại là người nào?" Tiêu tụy lao giả nhưng không có trả lời hắn, lẩm bẩm người truy vốn là ma giáo kỳ bảo, uy lực tuyệt đại, nhưng rơi vào người như vậy nhân phẩm người hạ tiện trong tay lại chỉ biến thành ám toán người đồ vật, quả thực là bôi nhỏ cái này mai kỳ chân. Tuấn ẩn giận dữ, nhưng nhất thời không biết rõ cái này thần bí lao giả thân phận, lại thấy hắn mặc dù nhìn lại run rẩy, nhưng nói chuyện khẩu khí lại lớn đến đáng sợ, trong lòng không khỏi có chút thấp phẩm bất an, cả giận nói, các hạ đến tụt cùng là ai? Lao giả thở dài một tiếng, nói, ta là ai? Hắc hắc, ngay cả chính ta đều quên ta là ai. Hắn khuôn mặt bí thường, trong giọng nói tràn đầy thê lương chi ý hài tử. Hắn trên giới đánh giá Lâm Kình Vũ vài lần, phản lộ ra vẻ mỉm cười, nói, ngươi là người phương nào môn hạ? Đệ tử là Long thủ phong thương Tùng đạo nhân môn hạ. Là Thương Tùng A. Hắn thu đồ đệ ngược lại là rất có nhã quang, hắc hắc. Chỉ gặp hắn tiếng nói chuyện bên trong, run rẩy duỗi tay ra đi, cầm trước người thế thì cắm ở trong đất chạm Long Kiếm. Kia một đôi tiểu tùy mà giản mua thủ trường, không biết do trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, khi hắn lại một lần nữa tiếp xúc đến cứng rắn mà lạnh buốt chuôi kiếm, sau đó, năm chấm đó. Tổ sư từ đường bên trong, đột nhiên truyền ra một trận sâu kiến trung đỉnh âm thanh. Sang sáng. Sảng. Nguyên bản ẩm đạm Kiếm bỗng nhiên mang, trời kiều dương, chói mắt mà không thể nhìn gần. Lão đem Trảm Long Kiếm rút ra, mỗi lần một phần Trảm Long kiếm phảng phất cũng tại kích động run rẩy, Long Nam cung dựng, kia trấn nhân tâm phách thanh nham quanh quần lái đi, bay thẳng tiểu thiên. Thương tùng, Vạn Sư Minh, Người còn sống? Thanh Vân môn đại trúc phong điền mất tích, là Vạn Sư Minh. Vạn Sư Minh vậy mà một mực tại tổ sư từ đường. Quỷ Vương tông thanh long, nghĩ không ra trăm năm đi qua, thật sự là cảnh còn người mất, năm đó hăng hái Vạn kiếm một vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Nho nho thiếu niên dương quá, ngoa đảo. Thật đúng là Vạn kiếm một. Kinh Hồng tử dương diễm, kiếm một vậy mà không chết, còn một mực tại Thanh tổ sư từ đường, mà đạo huyền hiển nhiên là biết đến. Thương Tùng sợ là hiểu lầm. Thất tinh đường mộ dung thu địch, chỉ có thể nói trời xui đất khiến, tạo hóa chê ngươi. Vạn sư huynh. Thương Tùng nhìn qua trực tiếp bên trong tuổi già sức yếu Vạn Kiếm 1, trong mắt một cái đỏ lên. Năm đó Vạn Kiếm 1 là cỡ nào anh tư bừng bừng phấn chấn, không nghĩ tới vậy mà thành bộ dạng như vậy. Trước đó hắn nhìn thấy Vạn Kiếm vừa xuất hiện lúc, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng quả thực là không có đem nó cùng Vạn Kiếm 1 liên hệ với nhau. Thằng đến Vạn Kiếm vừa gảy ra trạm long kiếm, hắn mới xác nhận thân phận của đối phương. Hắn chăm chú nhìn trực tiếp hình tượng bên trong, Vạn Kiếm vừa đứng thẳng thân thể Trầm Dã đem Bích mang đại thịnh trảm long kiếm đặt ở trước người, dùng tay nhẹ nhàng vướn ve. Kia bị Tuyế Nguyệt án mòn mả lên vết chai tay, lạ như vướn ve eo yếm nữ tử đồng dạng Ôn Nhu. Trảm Long kiếm gào thét lên, dù cho cách thật xa Lâm Kinh Vũ cùng ma giáo đám người, vậy mà cũng cảm giác được Trảm Long kiếm đột nhiên mà đến có linh tính kích động. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên nhìn qua vậy đem hắn cơ hồ nhận không ra Trảm Long kiếm, trên tay đối phương phóng xạ ra không gì sánh kịp sáng chói quang huy. Mà cái lão giả này kiếm về sau, cả người lại cũng dáng, vô hình mở, trong truyền kiếm thần. Hai tử Ngươi nhìn kỹ, Trảm Long kiếm không phải giống như ngươi như thế cách dùng." Vạn kiếm một đang sôi trào quần quật bích quang bên trong từ tốn nói. Tiếng nói mới rơi, đột nhiên chỉ gặp bích mang trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ đất chống sát na bị màu xanh lá bao phủ, màn thiên tịch địa. Dụệ khiếu âm thanh bên trong, Trảm Long kiếm từ Vạn kiếm một trong tay lao vụn vụt mà ra, như điện mang dự tránh, vội sông mà ra. Ma giáo đám người nhìn xem kia Vạn kiếm một mạch thế to lớn như thế, đã sớm lưu tâm đề phòng, giờ phút này một tiếng la lên, đồng thời ngự lên pháp bảo công tới. Chỉ có Tuần ẩn đứng tại cuối cùng, chau mày, ra phía sau sau lưng. Còn lại ma giáo ba người áp dụng vừa rồi đối phó Lâm Kinh Vũ phương pháp, Trường Kích tấn công chính diện, phi kiếm giăng lên, bạch cốt kiếm đang muôn đâm lén. Không ngờ kia vạn kiếm một căn bản không để ý tới phi kiếm màu vàng cùng bạch cốt kiếm, Trảm Long kiếm hóa làm như núi có sáng, Bài Sơn đạo hại công kích trực tiếp mà tới. Cầm đầu làm Trường Kích cái kia ma giáo đồ chúng quá sợ hãi, vội vàng ngự lên Trường Kích chống đỡ, chỉ nghe một tiếng vang ròn, Trảm Long kiếm như gọt băng cắt tuyết, xinh xinh đem Trường cắt làm hai đoạn, càng không có chút nào dừng lại, vào đầu chém xuống. T. Tại Lâm Kinh Vũ trợn bên trong, Tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, cái kia ma giáo người từ đầu đến chân bị sinh sinh cắt thành hai nửa, mưa máu bay là tả. Mà cơ hồ không có ngừng nghỉ, đầy trời vết máu bên trong, giờ phút này cơ hổ như ác ma đồng dạng lục mang cuốn ngược mà lên, phóng tới hai người khác. Lúc đầu công hướng bạn kiếm một phi kiếm cùng bạch cốt kiếm, giờ phút này sợ đến vỡ mật, nơi nào còn dám tiến công, lập tức hướng về sau bay tán loạn, đồng thời gấp chiêu phá bảo. Chỉ là kia trảm long kiếm rựe mang ngút trời, đảo mắt liền tới, tại mọi người ngay dưới mắt sinh sinh vào. Cơ hổ liền hô một tiếng kinh đều không có, lục mang đem hai người kia che mất, trong chốc lát vỡ vụn thanh cũng không biết tại hai người kia trên thân chuyện gì xảy ra. Lâm Kinh Vũ mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mà xuống, thậm chí mấy vị chỗ đoạt. Đứng tại chỗ xa nhất Tuần ẩn sắc mặt đại biến, biết rõ người này thật sự là đáng sợ cao nhân, lập tức phay người bay đi. Không ngờ kia lục mang như núi kêu biển lặng, ở giữa bên trong lại vẫn xen lẫn đỏ thắm màu máu, như điện mang bay qua, đuổi sát mà tới. Tuần ẩn đạo hạnh dù sao so những người khác cao hơn một chút, trong tay đột nhiên lắc một cái, thấy ẩn hiện hắc khí lóe lên, cái này đầy trời lục mang vậy mà tại trước mặt hắn ngừng lại một chút. Sau một khắc, ẩn đột nhiên thất sắc, thất thanh nói, "Là ngươi, ngươi là vạn?" Lời nói chưa dứt Kia tràn đầy giữa thiên địa như núi lục mang, thình lình đem kia đau khổ chẻo chống hắc khí áp đảo, chém bổ xuống đầu, chạm tại Tuần ẩn ngực. Tuần ẩn một tiếng kêu thảm, cả người bị đánh đến xa xa bay ra ngoài, mắt thấy là không sống được. Nho nho thiếu niên dương quá, quét rác đại lão, kinh khủng như vậy. Vọ đang trương vô kỵ, quét rác đại lão, kinh khủng như vậy. Đại lý thế tử Đoàn Dự, quét rác đại lão, kinh khủng như vậy. Trường sinh đường ngọc dương tử, Tuần ẩn thật đúng là không may a, vậy mà đụng phải Vạn kiếm một. Quỷ vương Tông Thanh Long, chết tại Vạn kiếm một trong tay, cũng không an. Trường sinh đường Tuần ẩn, cái gì gọi là không an? Ngươi làm sao bất tử tại hắn trong tay? Kinh Hồng Tiên tử dương diễm, xem ra Thanh Vân Môn không phải tốt như vậy diệt. Thanh thị phi, không thể nghi ngờ, Thanh Vân Môn là không dễ được. Thanh Vân Môn? Tổ sư Từ Đường? Ai? Vạn Kiếm một hơi thở dài một tiếng, không nghĩ tới hắn đều sắc bị người quên lãng, bây giờ lại bởi vì trực tiếp cho bộ quang, cũng không biết rõ ngày sau còn có hay không thanh tịnh thời gian. Hắn nhìn xem trực tiếp, hình tượng bên trong, hắn chỉ điểm Lâm Kinh Vũ vài câu, Lâm Kinh Vũ cầu hắn xuất thủ. cao thủ nhiều như mây, trưởng môn chân nhân đạo huyền là hạ bất thế gia kỳ tại cao thủ. Có hàn tại, lại có cái gì tốt sợ. Vạn kiếm một không có để ý, từ tốn nói. Thế nhưng là, thế nhưng là trưởng môn chân nhân đã bị trọng thương. Vạn kiếm một thân thể dừng lại, rõ ràng là lấy làm kinh hãi, đồng nhiên xoay đầu lại, là ai có thể làm bị thương đạo huyền. Tối nay mà còn có một chương. 69 Sủ Còn T.X.T. tháng 4 năm 171 312 920 681 ta trực tiếp vấn đáp xã chết trừ thiên quần hào chương 400, chu tiên kiếm trận, bích giao bỏ mình, cầu nguyện phiếu, 811 mỹ nụt S2023 tháng 2 năm 28 tác giả, mặc công tử. 400 Chu Tiên kiếm trận, bích dao vào mình, cầu một phiếu. Lâm Kinh Vũ nghĩ đến chính mình sư phụ Thương Tùng, trầm mặc không nói. Vạn Kiếm một lập tức hỏi đạo huyền tình huống như thế nào. Tại biết rõ đạo huyền đi Huyền Nguyệt động phủ về sau, Vạn Kiếm một sắc mặt đột nhiên trầm tĩnh lại, than nhỏ nói: "Thanh Vân môn ngàn năm cự phái, ngươi sợ cái gì à? Lao tiền bối, chẳng lẽ ngươi mắt thấy Thanh Vân Lâm vào nguy nan mà không cứu sao?" Vạn Kiếm một phảng phất có chút bi thương cười một tiếng, nói: "Người thiếu niên, Thanh rủ xuống năm lâu, bên trong lực, há lại ngươi có thể đến. Người yên tâm chính là, ngay tại Lâm Kinh Vũ còn muốn khẩn cầu thời điểm, Trảm Long kiếm quang mang đại thịnh, chỉ gặp tại ngọn núi ở giữa, một đạo hào quang phóng lên tận trời. Vạn Kiếm một mặt mũi tràn đầy đều là tăng thương phức tạp biểu lộ, trầm thấp mà nói, "Hai tử, ngươi vận khí rất tốt, rất nhanh liền có thể nhìn thấy kia trong truyền thuyết cổ kiếm Chu Tiên." Mộ Dung Tiên rốt cục có thể nhìn thấy thanh văn môn Chu Tiên cổ kiếm, không biết rõ có bao nhiêu lợi hại. Giá cổ đạo nhân, thanh văn môn Chu Tiên kiếm uy trấn thiên hạ, nhưng thực sự được gặp người lại không mấy cái, hôm nay cục có thể nhìn thấy hắn bộ mặt thật. Năm Lão đại, Chu Tiên kiếm lợi hại hơn nữa cũng bất quá một pháp bảo mà thôi, tứ chủ hợp lực khẳng định có thể ngăn trở. Vô số người mong đợi, nhất là Chu Tiên thế giới Vô luận chính đạo tu sĩ, vẫn là ma môn tu sĩ, đều đối như sấm bên thai Chu tiên cổ kiếm tràn ngập hiếu khí. Chu Tiên cổ kiếm mặc dù uy danh hiển hách, nhưng cho dù tại Thanh Vân Môn bên trong, cũng rất ít có người từng thấy. Hình tượng bên trong, chính ma đại chiến hùng hực khí thế, vô số trận pháp gia chỉ ngọc thanh điện đều bị đánh sập. Cũng may Thanh Vân Môn nội tình thâm hậu, miễn cưỡng chặn ma giáo cao thủ. Đồng thời, Thanh Diệp tổ sư lưu lại trấn sơn thần thú thủy kỳ lần cũng đại phát thần uy, đánh cho ma giáo, giáo chúng liên tục lui, vẫn là hợp Hoan chủ Tam Tiên tử xuống tới, lấy pháp bảo triển đem nó vây khốn. Theo sát lấy Vạn độc môn môn chủ độc thần cũng xuống, đối thủy kỳ lân dùng độc, mới hoàn toàn ngăn chặn thủy kỳ lân. Trường Sinh Đường Ngọc Dương tử gặp đại thế đã định, một mặt hưng phấn, mời Quỷ Vương cùng hắn cùng một chôn xuất thủ, chiết để đánh thanh vân môn cường giả. Chỉ là không đợi bọn hắn xuất thủ, cả tòa Thanh Vân sơn mạch, phảng phất run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người trong tay tiên kiếm pháp bảo, cũng hơi phát nhiệt than nhẹ. Thông thiên phong cao ngất trong mây, năm qua một sáng sủa bầu trời, thời gian dần trôi qua, tối xuống. Chỉ có một đạo chân trời hào quang sáng chói, như không bị cản trở điện, chính thoát cầm, thượng, lao tới. Trong nháy mắt phù phát, Sáng lạn vô cùng quang huy chiếu xạ thiên hà, kia tại quang mang chỗ sâu bóng người, cầm kiếm hướng lên trời. Tất cả mọi người ngưng tở, ngạc nhiên nhìn trời. Thủy Kỳ Lân tử bỏ Tam Diệu Tiên tử cùng độc thần, tại to lớn màn nước nắm năm dưới, bay hướng trời cao. Thương Tùng sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói: "Chu Tiên." Quỷ Vương cùng Ngọc Dương tử đồng thời biến sắc, Quỷ Vương cả kinh nói: "Ngươi không phải nói chỉ có đem Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện tới Thái Thanh cảnh đạo hạnh, mới có thể ngự Chu Tiên kiếm, mới có thể thôi động Chu Tiên kiếm trận." Thương Tùng thảm, nói: "Không tệ, thế nhưng là ta không nghĩ tới đạo huyền hãn." Giữa không trung, Thủy Kỳ Lân đi vào đạo huyền dưới chân, đầu hơi thấp, phản phất đối Chu Tiên cổ kiếm tràn ngập kính sợ cùng tôn kính. Đạo huyền rơi vào thủy kỳ lân trên đầu. Thật sâu, hô hấp, cầm kiếm, hướng lên trời. Thông thiên phong phía sau núi Huyền Nguyệt động phủ phương hướng, một đạo tử khí hùng hùng mà lên, thẳng chiếu vào thủy kỳ lân cùng đỉnh đầu hắn nói huyền trên thân. Theo sát lấy, thanh vân môn núi còn lại 6 tòa ngọn núi không biết tên chỗ đồng dạng bay tới 6 đạo sáng lạn kỳ quang, làm, hoảng, thanh, đỏ, lục, cam, lam lục sát. Cuối cùng 7 đạo kỳ quang hội đến đạo cho tới giờ khắc này đã sáng cổ kiếm Chu Tiên phía trên. Tiên điệu biến sắc, ầm vang sấm vang. Thông thiên phong trên cắt đá bay đi, bụi đất phi dương, bảy đạo kỳ quang quần quần không, rực tại bắn ra hảo quang lóng ánh chu tiên cổ kiếm phía trên, chậm rãi xuất hiện một cái long lánh bảy màu sắc khí kiếm, không ngừng đi lớn. Đồng thời từ cái này chủ trên thân kiếm, không ngừng tách ra các loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che kín bầu trời, đem toàn bộ thông thiên phong đỉnh núi chiếu thất thải lưu chuyển, xinh đẹp vô song. Thương trùng thân thể run, dị, trận, trận. Giờ phút này độc tam rượu tử cũng bay trở về. Cương Tùng sắc mặt tái nhận, nói: "Trận pháp này chính là Thanh Vân khai phái tổ sư Thanh Vân Tử sáng tạo, lại bị năm đó Thanh Diệp tổ sư phí trăm năm tâm huyết tu sửa, lấy cổ kiếm Chu Tiên thôi động, uy lực không thể tưởng tượng. Chúng ta, chúng ta vẫn là mau lui lại a." Quỷ Vương biến sắc, nhưng Ngọc Dương Tử đã cả giận nói: "Nói vậy, hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một người một kiếm mà thôi, thì phải làm thế nào đây?" Thương Tùng cười khổ lắc đầu, nhanh quay ngược trở lại đầu đối độc thần đạo: "Tông chủ, cái này Chu Tiên kiếm trận lấy Huyền Diệu động, lúc đầu đã cực kỳ lợi hại, ta Vân môn khai phái mới bắt đầu, đều dựa vào trận pháp này cấm chế mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ." Về sau Thanh Diệp Tổ sư xuất thế, lấy mốt trời kỳ tài, hội tụ Thanh Vân Sơn bảy mạch ngọn núi ngàn vạn năm kỳ sát linh lực, lại dùng từ xưa đến nay thứ nhất kỳ kiếm Chu Tiên vô thượng kiếm linh làm mối tạo thành, thẳng có khai thiên phá địa chi kỳ công, chúng ta tuyệt đối không thể đối đầu a. Độc thần trên mặt biến sắc, nhưng muốn nói nhìn xem cái này, một cái trước kia chưa từng thấy qua Chu Tiên kiếm trận liền để hôm nay cơ hồ tới tay con bị bay, hắn lại vô luận làm sao không có thể lập tức hạ quyết tâm này. Bên cạnh Ngọc Dương tử càng không cần phải nói, một mặt không lòng. Chỉ có Quỷ Vương giậm chân một cái, quyết định thật nhanh nói, trận pháp này uy lực quá lớn, chúng ta không thể địch lại, đi. Lộc Dương Tử cùng Độc Thần thậm chí Tam Diệu Tiên Tử đều là khẽ giật mình, đang muốn tranh luận, lại chỉ ở cái này do dự một chút ở giữa, trên bầu trời kia sáng chói chói mắt Chu Tiên kiếm trận, đã xảy ra biến hóa. Cổ kiếm Chu Tiên cấp trên cái kia thất thải khí kiếm, hiện nhiên là trận pháp này chủ kiếm, giờ phút này đã trở nên to lớn vô cùng, vắt ngang tại trong bầu trời, liền liền cự thú thủy kỳ lân nhìn lại cũng kém sao nó. Về phần đầy trời đơn sắc khí kiếm, càng là lít nha lít nhít, như mây mù, nhìn đến tiếng hái. Đạo Huyền nhân trên thủy kỳ lân, thân thể mơ hồ lắc lư một cái, đồng thời niệm động pháp chú, tay phải Chu Tiên, cổ kiếm huy động, trái thủ pháp quyết chập ngón tay như kiếm trừng về phía dưới vút tới. T. Chu Tiên cổ kiếm bên trên, một trận quang mang lấp lóe, vô số bao trùm giữa không trung bên trong khi kiếm, bí mật mang theo vô cùng lang lệ chi thế, vọt xuống tới, thẳng hướng ma giáo người phóng đi. Kiếm rơi như mưa, thiên điệu tốc sát. Vô số ma giáo đồ chúng cử bình chống đỡ, nhưng này khi kiếm lại như không gì không phá, không dung tình chút nào đâm thẳng mà xuống, công lực kém cỏi lập tức liền bị thật sâu đánh vào dưới mặt đất, tiên huyết vảy ra. Thông thiên phong bên trên, lập tức quỷ khóc sói gào, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, ra, gió tanh mưa máu, giống như địa ngục. Quỷ vương đội vàng hiệu triệu đám người, đồng tâm lực cùng một chỗ nhắm hướng đông bên cạnh phá vây. Trên đường đi, tiêu thảm không dứt, trên bầu trời như ác ma nhế răng cười đồng dạng đoạt tính mạng người khi kiếm, tại thương khung ở giữa tạo nên một đóa đóa đáng sợ mà tươi lệ huyết hoa. Rốt cục, tại bước xuống gần trăm cỗ thi thể về sau, mấy chục cái ma giáo cao thủ từ phía đông nhất liền sông ra ngoài. Tứ lại tông chủ bao quát thương tùng ở bên trong, từng cái trên thân mang thương, nhưng cuối cùng vẫn là chạy ra ngoài. Đạo huyền chân nhân theo thủy kỳ lân chậm rãi rơi xuống. Điên bất dịch bọn người lập tức nhanh đón tiếp lấy, đạo huyền chân nhân thân thể nghiêng một cái, ngược lại trong ngực bất dịch, hôn mê bất tỉnh. Giã cầu đạo nhân, tê. Cái này Chu Tiên kiếm trận thật sự là thật là đáng sợ. Năm lão đại, không hổ là chúng ta thế giới đệ nhất pháp bảo, đáng sợ. Thành thị phi, cái này một đợt, ma giáo có thể nói tử thương thảm trọng. Vân La cô chúa, cái này Chu Tiên kiếm trận quả nhiên lợi hại. Thương Tùng, đạo huyền căn bản không có đem Chu Tiên kiếm trận uy lực phát huy ra, năm đó Thanh Diệp tổ sư lúc tồn tại, cùng ma giáo chống đỡ thời khắc, thi triển ra Chu Tiên kiếm trận, ngoại trừ to lớn thất thải chủ kiếm vắt ngang thương khung bên ngoài, còn lục kiếm, đều dựa theo 6 tòa ngọn vị chỉnh phạm vi mà hạ xuống to lớn càng không phải là chúng ta có. Thể ngăn cản. Võ đang tống Thanh thư, các ngươi nên may mắn đạo huyền không phát huy ra uy lực, không phải toàn bộ các ngươi đều phải lưu trên Thanh Vân Sơn. Quỷ Vương Tông Thanh Long, Thanh Vân Môn Thanh Diệp Tổ sư, quả nhiên là không tầm thường. Đại Minh Hoàng đế Chu Hậu Triều, mặc dù ma giáo tổn thất nặng nề, nhưng trốn tới đều là cường giả, bây giờ đạo huyền đều trống, Đoan Trừng bất lực tái sử dụng Chu Tiên kiếm trận, hiện tại giết trở về, Đoan cũng có thể diện nữ Hoàng Vũ Minh Hùng, quá đơn giản, cho dù đạo huyền không được, nhưng không phải còn có Vạn Kiếm một sao. Vạn Kiếm một thực lực cũng không yếu tại đạo huyền. Hắn cũng có thể thôi động Chu Tiên kiếm trận. A tử, ta đi. Quỷ Vương thật đúng là muốn trở về giết cái hồi Mã Thương a. Chỉ gặp hình tượng bên trong, Quỷ Vương cảm thấy đạo huyền cũng không đi, muốn giết cái hồi Mã Thương. Nhưng còn lại ma giáo cường giả đều bị hù dọa. Không có đồng ý, Quỷ Vương tức giận trở lại Quỷ Vương tông một bên, lại phát hiện bích giao không có xuống tới, lưu tại Thanh Vân. Hắn muốn lên đi cứu bích giao. Bất quá Quỷ Vương không có nói bích giao, mà là lớn tiếng đối ma giáo cường giả nói mình muốn giết trở về, là Thánh giáo trăm năm kỳ hội hẹn, hắn thả giảng thịt nát tan, cũng muốn xứng thánh mẫu Minh Vương. Nói xong hắn một ngựa đi đầu chiều Thanh Vân môn mà đi. Thanh Long Vũ cơ bọn người theo sát phía sau. Trận mắt hốc mồm ma giáo chúng cường trợn tròn mắt. Rất nhiều ma giáo giáo chúng nhiệt huyết xôi trào, lần nữa giấy lên đấu trí. Trường Sinh Đường Ngọc Dương tử, tốt một cái quỷ vương, rõ ràng là muốn đi cứu mình nữ nhi, lại còn nghĩ mê hoặc đám người cùng đi với ngươi chịu chết. Vạn độc môn độc thần, quỷ vương, ngươi cái này cũng không nói, nghĩ lôi kéo chúng ta cho ngươi cản thương làm a. Vân La cô chúa, xem ra quỷ vương lần này trên Thanh Vân, không chỉ có đem Bích Dao liền xuống tới, còn tiện thể đem Trường Phàm cũng cho cứu đi à. Hình tượng bên trong Đạo Huyền sau khi tỉnh lại, vội vàng hỏi thăm tổn thương. Thanh Vân môn 25 trưởng lão chiến tử 14, còn có 4-5 cái trọng thương, Triều Dương phong thủ tọa thương chính lương cùng Lạc Hà phong thủ tọa Thiên Vân chiến tử. Thanh Vân môn nội tình cơ hồ bị hết sạch. Sau đó, Đạo Huyền gọi tới Trương Tiểu Phàm, ngươi cho tới bây giờ còn không chịu nói ra bí mật của ngươi sao? Trương Tiểu Phàm, ngươi nhập ta Thanh Vân môn hạ về sau, chúng ta Thanh Vân môn nhưng có bạc đãi ngươi địa phương. Trương lập tức đầu, trưởng môn nhân, không có, không có chuyện. Sư phụ sư nương đối ta vô cùng tốt. Thế nhưng là Trương Tiểu Phàm thần sắc trên mặt thống khổ chí cực, trong đầu hai phiên suy nghĩ không ngừng giao chiến, thế nhưng là, đệ tử thật sự có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ta, ta không thể. Nói, gầm lên giận dữ âm thanh động toàn trường, đơn giản là như lôi minh, hạ đám người nhảy một cái. Lại là thiên âm tự phổ không thần tăng. Dùng Phật môn sư Tử Hống. Thiên âm tự chưa từng chuyển ra ngoài vô thượng chân pháp đại phạm bản được, vậy mà lại bị Thanh Vân môn một cái nho nhỏ đệ tử học xong, cái này như thế nào được? Bất quá hắn cái này âm thanh sư Tử Hống không có hù sợ Tiểu Phàm, ngược lại kinh hai đến điên điên khùng khùng vương thúc, nói hắn là quỷ, còn nói hắn người không muốn giết chính mình vân vân. Hán, là, thập a, nói là ngươi. Lâm Kinh Vũ từng chữ từng chữ chậm rãi hỏi. Sắc mặt của hắn cùng Trương Tiểu Phạm đồng dạng đáng sợ, khác biệt chính là hắn trong mắt tràn đầy căm hận chi ý đồng thời còn giữ một phần thanh tĩnh. Lúc này Phổ Hoàng Thần Tăng mở miệng, để pháp tướng đem năm đó Phổ Chí Diệt thôn chân tướng nói cho đám người. Trương Tiểu Phạm thị huyết châu cùng đại phản bản ngược lai lịch cũng rõ ràng, nhưng Trương Tiểu Phạm lại không mất. Thiêu hỏa bên trên dần, dần phát lên, có chút hiện ra ánh sáng xanh, xen lẫn nhàn nhạt màu vàng kim. Nhưng tất cả những thứ này đều không che giấu được tầng kia lạnh buốt màu đỏ huyết quang. Sư nay không từng cường liệt như vậy lại khí, phản phất ngàn vạn năm đến tập chú tại phệ huyết châu cùng nhiếp hồn bên trong huyết tinh khí tức, nương theo kia vô số oán linh vong hồn cùng một chỗ phẫn nộ gào thét tuyệt vọng, đồng thời tràn vào Trường Tiểu Phàm luồng lực. Pháp tướng nói xong, thật sâu nhìn chăm chú lên Trường Tiểu Phàm, chậm rãi mà nói, sự tình chính là cái này bộ dạng. Tất cả những việc này đều là chúng ta Thiên Âm tự phụ chí sư thúc sai, cùng phạm, không quan hệ, vị thúc, trách Huyền thở dài một cái, mọc ra một lời đang muốn nói chuyện, đột nhiên ăn tính trên đại điện, vang lên một trận trầm thấp cười thảm âm thanh. Trách cứ? Là ai muốn trách cứ ta?" Tiếng cười kia lạ lẫm mà lạnh buốt, mang theo vô tận hận ý, một mực túi đầu trợ hồn hển chương tiểu phàm, chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Kia một đôi hoàn toàn đỏ thấm, như huyết nhất mang theo làm cho người dùng mình rất lạnh, nhìn chằm chằm pháp tướng. Người. đi." "Chết." Đám người thất sắc, chỉ gặp chương tiểu phàm phải trong tay thiêu hỏa côn thỉnh lỉnh tỏa hào rực rỡ, huyết châu như đạt được chủ sinh ánh sáng xanh đại thịnh, xuyên lẫn nhiếp hồn đũa phép hắc khí, đem Trương Tiểu Phàm bao phủ trong đó, liền diện mục cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Pháp tướng thất thanh nói, "Trương sư đệ, mau mau ném đi cái kia tạp động, ngươi đã bị tà lực chốt sâm." Ha ha ha ha ha ha. Trương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời cười thảm, thanh âm thê lương, "Cái gì chính đạo? Cái gì chính nghĩa? Các ngươi chưa hề đều là gã ta. Ta cả đời đau khổ trọc trống, cho dù nhận lấy cái chết cũng vì hắn bảo thủ bí mật, thế nhưng là, ta tính là gì?" Hắn hai cánh tay, ngửa mặt lên trời giải, "Ta tính là gì a?" Cái này lương âm, quấn tại giữa thiên địa, rung động lòng người một người rơi lệ. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, Trương Tiểu Phàm tính nhập sập, cũng có trách, hắn tình nguyện chết cũng vì phổ trì bảo thủ bí mật, kết quả kết quả là phổ trí là diện hắn toàn tôn hung thủ, thật đáng buồn đáng tiếc. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Vội đang Trương vô kỵ, xem ra Trương Tiểu Phàm muốn nhập a. A Chu, đúng vậy à, lấy Trương Tiểu Phàm tính cách, nếu như không phải như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không có phản ra vân gia nhập ma giáo. Tinh tú Lao Tiên đinh thu, xem ra đợi chút nữa mà chính là Bích Dao đánh tới cứu Trương Tiểu Phàm, cuối cùng bị quỷ vương cướp đi. Quả nhiên. Hình tượng bên trong Bích Dao xuất hiện, nàng trong hốc mắt có chút phím hồng, hiển nhiên vì Trương Tiểu Phàm mà thương tâm, càng bất kể những người khác, quay người một phát bắt được Trương Tiểu Phàm tay, vội la lên: "Tiểu Phàm, ngươi theo ta đi, những người này mặt thú tâm ra hỏa, toàn bộ đều đang hại ngươi." Trương Tiểu Phàm hỗn hỗn độn độn lên tiếng, nhưng trước mặt nữ từ này, không biết làm sao, lại là tại cái này thiên địa cô tịch thời khác, hắn chỗ duy nhất tin tưởng chỗ, không tự chủ được nắm chặt cái kia ôn nhu tay, đi theo nàng đi. Nhưng xung quanh chính đạo cao thủ há lại cho bọn hắn làm càn. Nhất là nhận ra Bích Giao là quỷ vương chi nữ về sau, càng là xôi chào. Thanh Vân Môn tử thương thảm trọng, đều bái ma giáo ban cạo. Ngay tại hai người bị vây quanh thời điểm, Quỷ Vương đánh tới, đại chiến một phát. Sau đó, Độc Thần, Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu Tiên Tử mang theo ma giáo cường giả chạy đến, thế cục trong nháy mắt nghi chuyển, một cái áp đạo tử thương thảm trọng Thanh Vân Môn. Đạo Huyền chân nhân nhìn toàn trường, hai mắt như muốn phụ lửa. Trong vòng một ngày, trước kia thần thánh không thể xâm phạm Thanh Vân Sơn bị những này người trong ma giáo giết tới giết lui, thật sự là lập phái đến nay vô cùng độc nhã. Quỷ Vương, Ngọc Dương tử, Độc Thần cùng Tam Diệu Tiên Tử cũng không có động thủ, mà là nhìn chầm chầm Đạo Huyền. Sau một khắc, Bốn người xuống tới. Lúc này, Thủy Kỳ Lân lao đến, ngăn cản lại bốn người một mấy mắt, ngoắc ra cái miệng rộng, phun ra một vật, Đạo Huyền chân nhân đưa tay tiếp nhận. Kia là một thanh trường kiếm, nhưng giờ phút này hoàn toàn không có hào quang, giống như là kỳ dị nào đó tảng đá tạo thành, thân kiếm chui kiếm đều vì một thể, nhìn lại đúng là một thanh bình thường không có gì lạ kiếm đá. Mà lại ở lần nhìn tới trên thân kiếm kia, đường vân mọc lan tràn, phản phất còn có chút cú nát, càng có nhàn nhạt vết rách nằm ngang ở trên thân kiếm. lai like cái này Chu Tiên cổ kiếm đúng là bộ dáng như vậy, mà giấu ở Thủy Kỳ Lân trong miệng, càng là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Sau một khắc, Tiêu cổ kiếm trên thân kiếm nội lên không thể tưởng tượng nổi nóng bừng bạch quang, đám người hãi nhiên. Nhưng ở quang mang bên trong, đã thấy Đạo Huyền chân nhân thân thể lại là lắc lư mấy lần. Quỷ Vương bốn người vội vàng xông đi lên, lại bị Đạo Huyền cầm kiếm đẩy lui. Nhưng Đạo Huyền cũng phun ra một miệng lớn tiên huyết. Thủy kỳ Lân trợ Đạo Huyền bay phóng lên trời. Chu tiên kiếm trận lần nữa kích hoạt. Độc thân nhóng cường giả được chứng kiến kiếm trận chí uy, lập tức rút đi. Trương Tiểu Phàm lại tựa như đã hoàn toàn rơi vào điên trong mắt hận ý vô hạn, chiêu chiêu đều lấy tính mạng người ta, trong chốc lát đã bức lui đám người. Bích Dao mừng rỡ, kéo một phát Trương Tiểu Phàm, nói: Chúng ta đi. Hai người thân thể đẳng không mà lên, bay về phía ngoài điện. Mà đạo huyền chân nhân phảng phất cũng không thèm đến sự chẳng những đầy thiên kiếm mưa lăng lệ rơi xuống, trên bầu trời trôi này to lớn thất thải chủ kiếm, vậy mà cũng bị vô hình chú lực điều khiển, mang theo khai thiên phá địa chi thế, ù uh ù uh lao xuống. Giết chết vô số ma giáo cường giả, Ngọc Dương tử đều bị chém đứt một tay, mới đào thoát. Bất quá đạo huyền cũng sức cùng lực kiệt, kém chút từ thủy kỳ lần trên lưng đến rơi xuống. Ma giáo còn sống cường giả cơ bản đều chạy trốn, thông thiên phong trên chỉ còn số ít. Mà cái cuối cùng thì là Trương Tiểu Phàm. Đạo Huyền giữa không trung bên trong đã nhìn thấy Trương Tiểu Phàm rơi vào ma đạo, vừa rồi Trương Tiểu Phàm cùng pháp tướng, lụcuyết kỳ bọn người lốc giao thủ, xuất thủ ngoan lệ vô tình, lại giờ phút này thần thái điên cuồng, hiển nhiên đã hoàn toàn không thể để ý tới. Đồng thời Trương Tiểu Phàm trên thân có mang Thanh Vân muôn cùng Thiên Âm tự hai đại chân pháp, trong tay càng có bất thế gia tà vật. Như thả hổ về rừng, chỉ sợ tương lai tạo thành sát nghiệt, vượt xa bình thường ma giáo người. Đạo Huyền ở trong lòng thập giọng thở dài, nhưng tâm tại này nháy mắt ở giữa đã quyết định, cho dù chính ngày sau bị người trong thiên hạ nghị luận, cũng tuyệt không thể lưu lại cái này tuyệt thế mộng họa. Hán ghép thành linh lực sau cùng, Trong chốc lát trên bầu trời tất cả thải sắc khí kiếm nhất lên tỏa hào quang rực rỡ, nhất là trận pháp thất thải chủ kiếm, càng là thình lình lại lớn một nữa, ầm vang vang lên, chấn động thiên địa, như viễn cổ thiên thần cuồng nộ đồng dạng vọt xuống tới, thẳng hướng Trương Tiểu Phàm đánh tới. A, không nói đến người trong ma giáo thất sắc, chính là người trong chính đạo, thiên âm tự cùng thanh vân môn bên trong mọi người không khỏi biến sắc. Điên bất dịch cùng Tô Như sắc mặt tái nhợt, điền linh nhi kinh hô một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Mà ở bên cạnh, Lục Tuyết Kỳ cầm chặt trời nha kiếm, mặt không có chút máu, liên đối lấy trong tay trời nha cũng run nhè nhẹ. nhẹ. một đạo kinh thiên kiếm, phủ đầu đánh xuống. Chưa tới mặt đất, khan khách tiếng vang đã phát ra, Trương Tiểu Phàm phụ cận một trượng phương viên mặt đất đều vỡ toang, cùng phong gào thét, đem hắn bao phủ trong đó, đã là hẳn phải chết cục diện. Ngay một khắc này, bích dao đi vào Trương Tiểu Phàm bên người, đem nó đẩy ra. Phảng phất ngủ say ngàn năm vạn năm thanh âm, tại lúc này lặng yên vang lên, vì Âu Yếm người yêu, nhẹ giọng mà tụng, "Cửu u âm linh, chư thiên thần ma, bằng vào ta máu thân thể, phục làm hi sinh." Nàng đứng tại cuồng liệt trong gió, có chút con mắt nhìn qua y phục, giống trong nhân thế nhất thế mỹ cảnh sát Trương Tiểu Phàm lòng trầm xuống. Đột nhiên, hắn mở miệng ra cùng hô, lại bị cuồng phong bức trở về, hắn điên rồi đồng dạng vọt lên nhào về phía Bích Dao, lại bị thần bí khí tức bắn ra, huyết hồng đôi mắt bên trong chảy ra màu đỏ nước mắt, chảy qua gương mặt của hắn. Cái kia trong do nữ tử, giang hai cánh tay, hướng về đầy thiên kiếm mưa, hướng về đoạt tận thiên địa chi uy cư kiếm. Tam sinh bảy thế, vĩnh viễn lạc vào diêm la, chỉ vì cho nên, dù chết bất hối. Kịch liệt cuồng phong đột nhiên chuyển phương hướng, biến thành quay chúng quanh tại Bích bên người vòng xoáy khổng lồ. Cái kia truyền truyền hàm súc mà mỹ lệ nữ tử bị cuồng phong đẩy lên giữa không trùng, đón kia thất thải lưu chuyển cư kiếm. Nàng la một khắc này, giữa thiên địa duy nhất hào quang. Một lát, vô số xương mù màu máu từ trong cơ thể của nàng trong nháy mắt phun ra, tại trước người nàng ngưng làm trong suốt như hồng ngọc máu tượng. Đồng thời trắng nón trên khuôn mặt, bay ra chín đạo như ẩn như hiện kia nhân, dung nhập máu tượng bên trong. Kia máu tượng trong nháy mắt sôi trào, như nóng bỏng si tình chi hỏa thiêu đốt không ngừng, mang theo tất cả nhiệt tình tuyệt vọng đốt cháy, phát ra không gì sánh kịp sáng lạn quang mà lên. Cùng kia Chu tiên chủ kiếm, ẩm vang chạm vào nhau. Sáng lạn quang huy như thế lóe mắt, không có người có thể mở to mắt. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang, chấn động toàn bộ chân trời hư không, thế không thể đỡ Chu Tiên kiếm bay ngược mà quay về, đầy trời khí kiếm nhất trận hỗn loạn. Mà trên thông thiên phong, ngọn núi rung mạnh, loạn thạch bay từ tùng, ngọn núi phía trên như cắt đứt đồng dạng xuất hiện vô số to lớn vết rách, phản phất tận thế đến lâm. Trong mơ hồ, một cái thon thảm mà dẻo rất thảm thiết thân ảnh, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. A không. Chương Tiểu Phàm khét, hôn mê bất tỉnh. Quỷ tới đem Bích Dao cùng Chương Tiểu Phàm mang theo rời đi. Hình tượng dừng lại. Thành thị phi, t. Huyết Đao lão tổ, Ngoa Tảo. Bích dao cái này có chút vừa à, lấy huyết nhục chi khu cứng rắn chu tiên kiếm trận, đánh trả bay chu tiên cổ kiếm. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, độc này chú đem người một thân tất cả tinh hoa huyết độc lấy chú lực sinh sinh kích phát, lại thu lấy bản thân ba hồn bảy phách dung luyện, như thế liều lĩnh, cho nên mới có nghịch thiên chí lực, nhưng dùng độc này chú người, nhất định hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Giá quá lớn. Nho nho thiếu niên dương quá, quả nhiên, ban đầu ở tích huyết động, lòng dạ hiểm độc lão nhân cùng Kim Linh phu nhân kết cục đã nói rõ hết thảy. A Kim Linh thanh tuy khí khát máu lầm. Đại lý thế tử Dự, sẽ không Bích Dao là nữ chính, chắc hẳn không có việc gì, hẳn là chỉ là trọng thương. Á tử, a chú hiểu rõ một cái. Chu tiên kiếm trận uy lực nhưng so sánh hàng long thập bắt trưởng yếu bớt nhiều. Tiêu Phong, một quyền thanh, nghĩ không ra bích dao vậy mà. Âm quý phái thánh nữ lo loan, loan, lần này Trương tiểu phàm là không nhập ma cũng phải nhập ma. Mạn Đà Sơn trang lý thanh la, trong lòng của hắn một mực cận kề cái chết cũng muốn kiên thủ phò chỉ là diện hắn toàn thôn hung thủ, trưởng môn đạo huyền lại muốn giết hắn, bích dao vì cứu hắn mà chết, Trương tiểu phàm không vào thượng hải không có khả năng. Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyện, trước đây Bích Dao tại Tích huyết động học xi si tỉnh trú lúc, liền biểu thị cái này một ngày đến. Vạn kiếp cốc trung linh, đều do đạo huyền, nếu như hắn không giết Trương tiểu phàm, Bích Dao cũng sẽ không chết, thật sự là ghê tởm. Thương Tùng làm sao không có đem hắn đâm chết? Thanh Vân môn thông thiên phong tiêu giật tải, Trương sư đệ bởi vì Thiêu Hỏa cô nhập ma liền không nói, còn đi theo ma giáo yêu nữ đi, càng quan trọng hơn là hắn còn người mang thái cực huyền thanh đạo cùng đại phạn bản nhược hai môn vô pháp, đầu nhập vào ma đối ta âm tự ảnh hưởng quá lớn, sư phụ dưới thế cấp sư đệ, cũng có thể lý giải. Thiên Hạ hội hùng Bá. Ta cảm thấy Đạo Huyền làm không tệ, Chương Tiểu Phàm nếu như không phải đi theo Bích Dao đi, Đạo Huyền cũng sẽ không giết hắn. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu chiếu, xác thực. Thị Huyết Châu cùng đại phạm bản nhược Lai Lịch giải thích rõ ràng về sau, Đạo Huyền nhìn cũng không muốn đuổi theo cứu hắn, đứng tại Đạo Huyền lập trường, cũng không làm sai cái gì, dù sao chính ma có khác, trước đó một trận chiến, Thanh Vân môn tử thương thảm trọng, Chương Tiểu Phàm muốn cùng Bích Dao đi, đổi lại ai, ai không giết hắn. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, chỉ là có chút đáng tiếc Bích Dao. Mộ Dung tiên, ô vọng Bích Giao không có chết, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Tất cả mọi người chấn động theo Không nghĩ tới Bích Dao vậy mà dùng mệnh thay Trương Tiểu Phàm đỡ được Chu Tiên kiếm trận kinh khủng một kích. Bích Dao mặc dù là ma giáo yêu nữ, nhưng đối Trương Tiểu Phàm thân tình, không biết tranh thủ bao nhiêu người nước mắt. Trực tiếp ở giữa, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi, Lý Tuân không hẹn mà cùng nhìn về phía Bích Dao. Bích Dao bị nhìn thấy có chút xấu hổ. Không nghĩ tới nàng nguyên bản kết cục thảm liệt như vậy. Lần này bài thi, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Bích Dao đáp sai mời lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức 3 người đều lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt Lục Tuyết Kỳ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau tức 10 năm tu vi. Trương Tiểu Phàm rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau giống to ba tiếng, "Phổ trí, ngươi cái lao lửa trọc." Bích Dao rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau giống to ba tiếng, "Đạo Huyền, ngươi cái lô mú châu." Ba đạo ánh sáng rơi xuống. Lục Tuyết kỷ trên thân tu vi trong nháy mắt biến mất không còn, trắng non gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân hình lão đảo muốn ngã, "Ta thấy mà yêu." Trương Tiểu Phàm hét lớn, "Phổ chí, ngươi cái lao lửa trọc." "Phổ trí, ngươi cái lao lửa trọc." "Phổ chí, ngươi cái lao lửa trọc." Khan cả giọng, không phải trực tiếp ở dựa chế, mà là phát ra từ phế phủ, đem hắn trong lòng góp nhặt tất cả hoán niệm phát tiết mà ra. Bích Dao đồng dạng hết lớn, "Đạo Huyền, ngươi cái lô múi châu." "Đạo Huyền, ngươi cái lô múi châu." "Đạo Huyền, ngươi cái lô múi châu." Thiên âm tự hòa thượng xấu hổ không dám phản bác, xấu hổ cúi lầu xuống. "Phổ trí sự tình, bọn hắn không cách nào cãi lại." Thanh Vân môn đám người thì là lòng đầy cảm vẫn. Bọn hắn đối Bích Dao cũng không có gì hảo cảm. Dù là Bích Dao vì cứu Trương Tiểu Phàm mà chết, nhưng bây giờ dù sao không có. Bích Giao chính là cái ma giáo yêu nữ. Thủy Nguyệt một mặt lo lắng nhìn về phía trực tiếp ở giữa Lục Tuyết 10 năm tu vi tương đương Lục Tuyết Kỳ những năm này khổ tu, vừa tan tận hy vọng đằng sau có thể có được những bảo vật khác bù lại đi." Thủy Nguyệt trong lòng cầu nguyện. Lần này bài thi, Kim Bình Nhi, Lý Tuân trả lời. Mời lựa chọn ngẫu nhiên rút thưởng phương thức. Lý Tuân cùng Kim Bình Nhi một mặt hưng phấn lựa chọn chính mình rút ra, trong lòng đầy cói lòng chờ mong. Ngoại giới, Lý Tuân sư phụ phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch làm, Kim Bình Nhi sư phụ hợp Hoàn phái trưởng môn Tam Diệu Tiên tử đều tràn ngập chờ mong, một trái tim nâng lên của họ. Trên một đề rút đến đại tự tại Diệu Pháp cùng bắt hoang phá diệt diễm, lần này sẽ là cái gì? Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng Kim Bình Nhi rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau nón bảo hộ đặc thù bảo vật, đội ở trên đầu, bạch độc bất xâm, chu tả không nhiễu. Lý Tuân rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau so đụ is, lang nha bản, lại hư lại đồ ăn người tin mừng, người đáng giá có được, châm không ngừng nha. Chương 401, hung tàn chương tiểu phàm, thiên đế bà khố, cầu người phiếu. Hai đạo quang rơi xuống, kim bình nhi trong tay xuất hiện một cái tự nhiên màu xanh lá mũ, chế tác tinh xảo, đồng thời có đặc thù công năng, cũng coi như bảo vật khó được. Kim Bình Nhi làm hợp Hoan phái đệ tử kiệt xuất nhất, không có để ý mu ánh mắt, trực tiếp đeo ở trên đầu. Có đẹp hay không không trọng yếu, trọng yếu là có tính tử dụng. Mà Lý Tuấn cầm trong tay một hộp đồ ít, mặt đều tái rồi. Hắn thật muốn một cái rơi trên mặt đất, nhưng nhìn xem hộp trên mặt hình ảnh, trong lòng lại ngo ngoe muốn động, tốt xấu là phần thưởng của mình, ném đi thật là đáng tiếc. Lý Tuân trực tiếp đem nó thu hồi, ngày sau có lẽ có thể cùng sư muội cùng một chỗ thử một chút. Sư muội Yến Hồng, không thương nổi. Không thương nổi. Người trầm không ngừng. Nha, Lý thiếu hiệp đây là rút đến cái gì tốt bà bối, nhanh như vậy liền ẩn nấp rồi, chẳng lẽ còn sợ chúng ta đoạt ngươi hay sao? Bích Lý Tuấn không có hảo cảm, giờ phút này nhịn không được gầm rương quái khí mà nói. Ai cần ngươi lo. Lý Tuấn phẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Bích Dao xinh đẹp động lòng người khuôn mặt nhỏ, cười lạnh nói: "Thế nào, ngươi muốn thử xem?" Bích Dao sầm mặt lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục tiểu ma nữ bản tính, cười nhạo nói: "Làm sao? Còn muốn dùng kim đâm ta sao? Ngươi?" Lý Tuân tức giận đến con mắt cái mũi đều sai lệch. Thuổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Thành thị phi, Bích Dao bá khí. Nhìn Lý Tuân sắc mặt, liền cùng gan heo đồng dạng. "Ha ha ha." "Ngo nho thiếu niên dương quá, Lý Trầm, ngươi không cần tự tâm, bởi vì ngươi không phải cái thứ nhất, chúng ta nơi này thế nhưng là có không ít người cùng ngươi đây." "Ha, ha. Tuyệt đạo lão tổ, bảo vật như vậy cảm giác cho Lý Châm cũng vô dụng thôi, căn bản bộ không tốn sức a. Hung nữ tử, không có việc gì, lại không có tay gây đoạn chỉ, còn có thể thay thế. Hỗn đản, lệ tử. Lý Tuấn năm đấm năm chặt, đây là hướng vết thương của hắn trên sát mũi á đáng tiếc hắn cũng không có biện pháp. Phun là phun không thắng, Đánh cũng đánh không đến. Nhẫn. Ai? Trong cổ mộ, Giang Phong cũng là thở dài. Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng bộ Lý Tuân ban thưởng luck, lang nha bạn. Hệ thống không gian bên trong lập tức nhiệm một vật. Giang Phong không có để ý cái này đồ vật đối với hắn vô dụng nhiều nhất ngẫu nhiên hào hứng tới, tùy tiện chơi đùa. Thứ bảy để kết thúc, trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Trực tiếp tiếp tục. Đám người ai vào chỗ nấy. Nguyên bản dừng lại hình tượng tiếp tục phát ra. Tất cả mọi người nhắc lên một trái tim, nghĩ biết rõ Bích Giao có chết hay không. Hình tượng bên trong. Trương Tiểu Phàm từ một gian phổ thông thạch thất tỉnh lại, nghĩ đến Bích Giao. Trương Tiểu Phàm không dám nghĩ. Hắn phản phất nhận chỉ dẫn, hướng ra phía ngoài chậm rãi đi đến. Rất nhanh. Hắn nghe được một cái thanh âm thuộc, tựa hồ là trong trí nhớ một cái gọi Thanh Long người ngư khí. Quỷ tiên sinh, ngài là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, cầu ngươi xem ở Thánh Mẫu Minh Vương trên mặt, cứu. Nương theo lấy thở dài một tiếng, trong bóng tối có cái trầm thấp thanh âm nói, Quỷ Vương tông đối ta có ân, cũng không phải là ta không tận lực, chỉ là bích giao tiểu thư dùng chính là ta thánh giáo bên trong thảm thiết nhất lệ huyết độc chú, cũng chính là chúng ta từ xưa tương truyền si tình chủ. Độc này chú đem người một thân tất cả tinh hoa huyết độc lấy chú lực sinh sinh kích phát, lại thu lấy bản thân ba hồn bảy phách dung luyện, như thế lĩnh, cho nên mới có nghịch thiên lực, nhưng dùng độc này người, nhất định hồn phi phách tán, không siêu sinh, ta cũng bây giờ không có biện pháp. Quỷ tiên sinh, thế nhưng là ta minh bạch ngươi muốn nói gì. Không tệ, bệnh giao tiểu thư trên người kỳ bảo hợp hoan linh hoàn toàn chính xác vào thời khắc ấy, cứ thế mà đưa nàng bức ra ba hồn bảy hồn cưỡng ép nhiếp còn sót lại một hồn xuống tới, canh giữ ở linh thân bên trong, cho nên tiểu thư nhập thân mới lấy bất diệt. Nhưng, nhưng bực này hồi hồn chi thuật, sớm đã thất truyền ngàn năm, chỉ có ngàn năm trước nam cương áp địa, một chi phủ dung sớm nở tối tàn hắc vu tộc nghe nói có này kỹ thuật, nhưng từ lâu diệt tuyệt. Cái này, cái này tha thứ ta thực sự bất lực. Trương tiểu phàm chậm đi tới, cuối cùng đi vào gian kia lớn thạch thất. Thạch thất ngọc trên bệ đá, mỹ lệ nữ tử an tĩnh nằm ở nơi đó. Phạm Vật lặng lặng ngủ say. Nàng phu thân ngồi tại bên cạnh nàng, cầm tay của nàng, liền như vậy si ngốc nhìn qua nữ nhi. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn nhìn qua, im lặng nước mắt chảy ròng, hai chân mềm nhũn, rốt cục không thể kiên trì được nữa, ngã ngồi tại bích giao bên người. Kia một chương ôn nhu mà điểm tính ân mật, từ đây thành hắn cả đời trong trí nhớ, không thể xóa nhòa ân ký. Tiên tính trong thạch thất, dần dần có khóc thảm thanh âm, nhẹ giọng nghẹn ngào, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ta còn không có nói với ngươi, ta tại chiếc giếng cổ kia bên trong, nhìn thấy người là ngươi a thành thị phi, quả nhiên Bích Dao còn chưa chết, về sau khẳng định chính là Trương Tiểu Phàm vì cứu Bích Dao mà cố gắng vấn đấu. Vân La cô chúa, trước đó Trương Tiểu Phàm tại trước kia trong giếng nhìn thấy người quả nhiên là Bích Giao, như thế nói đến, Trương Tiểu Phàm yêu nhất không phải hắn sư tỷ, cũng không phải Lục Tiếc Kỳ, mà là Bích Giao. Dương Châu lý ngộ hồ, nếu như Bích Dao trước đây không có học si tình chủ có lẽ liền sẽ không dạng này. Thất Tinh Đường mộ Dung Thu địch, nếu như Bích Dao không có học si tình chủ, căn bản ngăn không được Chu Tiên kiếm trận lực, cùng Trương Tiểu Phàm sợ là trực tiếp bị kiếm khí cho chém thành Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, sát thực Nếu như không phải Si Tình chủ, lấy Chu Tiên kiếm trận uy lực, cho dù Bích giao dùng thân thể cũng không cách nào là trường Tiểu Phàm ngăn trở cái này một kiếm, cho nên Si Tình chủ vẫn hữu dụng. Nho nho thiếu niên dương quá, ta đoán các loại trường Tiểu Phàm đem Bích giao phục sinh về sau, cái này trực tiếp hẳn là liền kết thúc. Vở đang Trương vô kỵ, Trương Tiểu Phàm muốn phục sinh Bích giao, chỉ sợ muốn trải qua ngàn khó vạn hiểm, cái này thời gian sẽ không quá ngắn. Quả nhiên, trực tiếp bên trong, hình tượng đi thẳng tới 10 năm về sau. Không Tăng Sơn, vạn bước cổ quật. 800 năm trước, Ma giao tiền bối lòng hiểm độc lão nhân ở đây khai sáng luyện đường nhất cường thịnh thời đại. Hiệu lệnh ma giáo, chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng bây giờ hậu bối đệ tử bất tại, nơi đây hoang vu tiêu tán, rất là thế lương. Ma dấu ở vạn bức cột cột chỗ sâu dưới mặt đất cái kia tự linh nguyên bên cạnh, giờ phút này cũng đã bị vô số đột nhiên xuất hiện ngoại địch chiếm cứ. Luyện huyết đường nhất hệ sau cùng môn nhân đều tụ tập tại khắc lấy tự linh nguyên ba chữ to cử thạch trước đó, dựa lưng vào cử thạch, mà lại lui ra phía sau mấy bước, chính là Thâm bất khả trắc hắc ám tự linh nguyên. Mà số người của bọn họ, vậy mà chỉ còn lại có không đến 10 người, bao quát năm lão đại, Lưu Hạo, giá cổ đạo nhân bọn người ở trong đó, từng cái trên thân mang thương, thần sắc quẻo bên trong mang theo hỏa xạ. Quỷ Vương tông người đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Nguyên lai like là Quỷ Vương tông muốn để bọn hắn hoàn toàn thần phục quy thuận, nếu không chết. Nam lão đại trên trán tràn đầy mồ hôi, mặc dù tình thế sáng tỏ, bọn hắn căn bản không cách nào chống cự, nhưng tổ sư chuyển thừa cơ nghiệp, chẳng lẽ liền muốn hủy ở hắn trong tay a. Quyết tâm này thật là không tốt hạ. Quỷ Vương tông người áo đen cường giả hừ lạnh nói, Nam lão đại, ta khuyên ngươi một câu, ngươi bây giờ đối mặt chính là ta, coi như ngươi khí, nhưng, ngươi, nhưng biết rõ lần này chủ trì tiến đánh Không Tang Sơn chính là ai. Nam lão đại thân thể lắc một cái, người áo đen đã cười lạnh nói, ngươi cũng đoán được mà, không thể chính là chúng ta Quỷ Vương Tông phó tông chủ Quỷ Lệ. Nếu là hắn tới, kết quả của các ngươi coi như. Hắn lời nói một nửa, Đông nhiên bên cạnh có người nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, người áo đen biến sắc, tựa hầu nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng trắng tái đi, Phảng Phất liền xem như hắn, đối cái tên đó cũng có được thật sâu ý sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một trận nồng đậm huyết tinh khí tức. Quỷ Vương Tông tất cả người áo đen lập tức đều thẳng băng thân thể, vừa rồi dẫn đầu người áo đen sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể trông thấy hắn khóe mắt tại rất nhỏ run dày. Là ai, vậy mà để hắn sợ như vậy? Tiếng bước chân dần dần vang lên. Phạm phất từ nơi này trong thâm viên vô tận hắc ám chốn sâu chuyển đến, chậm rãi đi ra. Một bước, một cái huyết ấn. Thành thị phi, Ngoa tảo. Đây là ai như thế như bức? Chẳng lẽ chính là người đàng hoàng kia Trương Tiểu Phàm? Nho nho thiếu niên dương quá, đem chẳng lẽ bỏ đi, không hề nghi ngờ, cái này quỷ lệ tuyệt đối là Trương Tiểu Phàm. Huyết đau lao tổ, đây là người thành thật bả phát. Phần hương cốc trưởng lão thượng quan sách, rất hiển nhiên, Trương Tiểu Phàm triệt để nhập ma. A tử, cũng không biết rõ Trương Tiểu Phàm 10 năm này đã làm gì, vậy mà khiến cái này ma giáo yêu nhân như thế sợ hãi. A chu Còn nhớ kỹ năm đó Trương Tiểu Phàm mới ra đời, cũng là ở chỗ này, lực chiến năm lao đại các loại luyện huyết đường đường giả, cuối cùng bị đánh rơi tự linh nguyên. Kính hổ tiểu trúc nguyện tinh trúc, phong thủy luân truyện, bây giờ năm lao đại bọn người thành thực cá, mà Trương Tiểu Phàm thành dao rớt. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp. Hình tượng bên trong, tất cả người áo đen chợt như thủy triều, hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Yếu ớt thanh sắc quá mang, mang, theo hừng tại trong bóng tối nhẹ nhàng dập, dần, lên. đường mặt tất cả đều bệnh, không có chút huyết sắc tại 10 năm trước đó, Còn không có quỷ lệ cái này số một nhân vật. Nhưng trong giáo phái nghe đồn, 10 năm trước chính ma huyết chiến về sau, Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương đem một cái chính đạo phản đồ thu được môn hạ, xem cùng mình ra, càng đem trong truyền thuyết rơi xuống Quỷ Vương Tông trong tay thánh giáo kinh điển Thiên Thư quyển thứ 2 đều tương truyền. Mà cái này quỷ lệ ngoại trừ đạo hạnh tiến bộ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, tính tình càng trở nên long trời lở đất, hiếu sát phệ huyết đến khiến người trong ma giáo cũng kinh tâm động phách tình trạng. Năm gần đây, trong ma giáo nội đấu ngày càng tạm liệt. Mà quỷ lệ, cái này trước đây vân môn giảng dị đệ tử, thình lình biến thành Quỷ thứ nhất hảo chiến tướng, dẫn đầu Quỷ đệ tử tung hoành rất chó diệt môn vô số, trong tay một cây phệ hỗn động, sương hô thế này chính là người trong ma giáo tự mình cho lấy, không biết hấp phệ bao nhiêu người tiên huyết. Tăng thêm Quỷ Vương nhìn với con mắt khác, rất nhanh liền thành Quỷ Vương tông bên trong giới một người trên vạn người nhân vật. Mà người này, 10 năm trước đó, luyện huyết đường những người này nhưng đều là thời qua. Đám người bên trong giá cầu đạo nhân hướng hắn nhìn qua, cái kia tại trong bóng tối dần dần hiện thân nam tử, mang theo như vậy nồng đậm huyết tinh khí tức, phản phất là từ thân thể của hắn chỗ sâu phát ra. Giữa sân đứng đầy vô số người, nhưng không có một thanh nào. Dung mạo của hắn vẫn như cũ thoảng như năm đó, không có gì thay đổi. Hai đầu lông mày bộ dáng đều rõ muộn một trước mắt, chỉ là dã cầu tâm, lại phanh phanh bắt đầu nhảy không ngừng, phản phật đứng ở trước mặt, căn bản không phải cái người, mà là hung lệ của thú. Các ngươi, hắn chậm rãi nói câu nói đầu tiên, thanh âm bình ổn mà mang theo ưu lệ, quanh quẩn tại cái này địa phương, hàng không hàng. A tử, ta đi. Cái này mẹ nó vẫn là Trương Tiểu Phàm sao? Phải gọi quỷ lệ mới đúng, thật cung quỷ, cùng Trương Tiểu Phàm cái tên này hoàn toàn không ghép đôi. Thất Tinh Đường mộ dung thu địch, 10 thời gian, quả nhiên biến hóa rất lớn, bộ vẫn như cũ, chỉ là đã không phải là trước đây giản dị thiếu niên. Phần Hương cốc trưởng lão lư thuận, quả nhiên là cái khát máu đại ma đầu, đạo huyền chân nhân trước đây kia một kiếm không có đem hắn giết chết thật sự là đáng tiếc. Nho nho thiếu niên dương quá, thử, nếu như không phải đạo huyền kia một kiếm, Bích Dao cũng sẽ không có sự tình, Trương Tiểu Phàm cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Phần Hương cốc trưởng lão thượng quan sách, nói như vậy là đạo huyền chân nhân sáng tạo ra cái này đại ma đầu. Trương Tiểu Phàm khí chất biến hóa, sợ ngây người tất cả mọi người. Tiểu Phàm. Đại trúc phong điền linh nhi bọn người nhìn xem giờ phút này trực tiếp bên trong Tiểu Phàm, cảm giác là như vậy lạ lẫm, đáng sợ như vậy. Thông thiên phong bên trên, đạo huyền nhân nhãn thần biến ảo. Chương Tiểu Phàm sự tình còn xử lý không tốt, bất quá hết thảy còn phải nhìn Chương Tiểu Phạm tại trực tiếp ở giữa tạo hóa. Hình tượng bên trong, có cái trọng thương luyện huyết đường đè giết chết hướng Chương Tiểu Phàm, trực tiếp bị hút khô máu. Chương Tiểu Phàm trong mắt dần dần nổi lên màu đỏ ánh sáng nhạt, lại một lần chậm rãi nói, "Các ngươi, hàng không hàng." Mà trong tay hắn cây kia khó coi màu đen vệ hồn đồng, tiêu hóa côn, thời gian dần qua cũng phát sáng lên. Không có gì sánh kịp, đáng sợ khí tức phô thiên cái địa đồng dạng lao qua, che mất tất cả huyết đường người. Nương theo lấy trong đó một người đệ tử sụp đổ đầu hàng, những người còn lại cũng đi theo đầu hàng. Nam lão đại cười thảm một tiếng, biết rõ đại thế đã mất. Hắn từ trong lượt xuất ra một cái màu đen lớn chừng bàn tay thiết bài, bên trên khắc lấy một viên màu đen tâm, hai tay phụng cho Trường tiểu Phàm, cười thầm nói, "Đây là luyện huyết đường Long Dạ hiểm độc hiến, luyện huyết đường 800 năm cơ nghiệp, đến hôm nay coi như xong." Nói vậy. Vào thời khắc này, Dã Cầu hét lớn một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm năm lão đại, trung điệp thở dốc, nhưng trong miệng lại lớn tiếng nói, "Lão đại, trước đây ngươi dẫn ta nhập luyện huyết đường thời điểm, chúng ta cùng một chỗ tại Long hiểm độc tổ sư tượng thần trước đó lập qua thể độc, đây, đời này không đổi, ngươi, ngươi sao có thể giận này?" Nam lão đại trên mặt vẻ xấu hổ chợt lóe lên, túi đầu xuống, thấp giọng nói, giá Cẩu, địa thế còn mạnh hơn người, ngươi không muốn tự tìm đường chết, mau tới đây à. Giá Cẩu đạo nhân đối mặt đám người ánh mắt, nhất là Trương Tiểu Phàm, toàn thân lông mao dựng đứng, hai chân run dậy, nhưng như cũ kiên chỉ nói, "Không được, lão đại, không được, ngươi muốn ta như thế nào đều được, nhưng muốn ta phản loạn luyện hết đường, không được." Hắn đôi phía trước, mờ mịt mà mang theo không hư, phản phất cái gì đều phá diện, trầm thấp mà nói, "Ta từ nhỏ dài giống quái vật. người người đều ghét bỏ ta, chính là ta thân sinh cha mẹ cũng đem ta vứt bỏ. Ta bị Dã Cẩu nuôi lớn, Nhận hết gặp chắc chờ khuất đủ, chỉ có tại vào luyện huyết đường về sau, mới đến phiên ta đi khi dễ người khác, mở mày mở mặt. Lúc ấy ta ngay tại tổ sư trước mặt phát hạ thể độc, kiếp này nhất định cùng định luyện huyết đường, chết cũng không hối hận. Đám người ngạc nhiên, nam lão đại chú ý tới Trương Tiểu Phàm sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong lòng lo nghĩ, không nghĩ tới ngày bình thường cái này rã cẩu luôn luôn lấn yếu sợ mạnh, tham sống sợ chết, bây giờ lại đột nhiên biến dạng này. Nhưng cũng không thể bởi vì cái này rã một người, lại chính liền tính mạng cũng không để ý, làm Hạ Nhận nói, "Tốt, ngươi vi đại, vậy ngươi chỉ có một người chống đỡ luyện huyết đường a?" Nói, tay quan ra Đem trong tay lòng dạ hiểm độc khiến Thả Tới, dã cầu vô ý thức tiếp được, nhưng lập tức thân thể run rẩy kịch liệt, miệng lớn trợ róng. Năm lão đại bọn người biến mất tại Quỷ Vương Tông trong hắc nhân đi, chỉ còn lại dã cầu lẻ loi chờ chọi một người đứng tại tàn gia quang mang dưới tặng đá lớn, đối mặt với vô số người áo đen mà đứng ở trước mặt hắn không xa, hình lình chính là trong chuyến thuyết vệ huyết hiếu sát ma quỷ. Yếu đất mà mang theo hung lệ chi khí ánh mắt rơi vào dã cầu trên mặt. Dã cậu cảm thấy mình cơ hồ thấy được các quỷ, nếu không phải sau lưng cự thạch chống đỡ, hắn đơn giản không biết mình có thể hay không đứng ở chỉ là, tại lần này cực đoan trong sự sợ hãi. Hắn lại trầm thấp rùng run rẩy thanh âm nói, "Ngươi giết ta à? Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, không nghĩ tới luyện huyết đường cuối cùng cận kể cái chết không hàng lại là bình thường nhất tham sống sợ chết dã cầu. Dương Châu đố băng nhạn, bởi vì dã cầu có tín nhiệm. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, ta cảm giác Trương Tiểu Phàm hẳn là sẽ không giết dã cầu. Bởi vì giờ khắc này dã cẩu cũng đã từng Trương Tiểu Phàm rất giống. Huyết Đao lao tổ, trước đó ta còn nghi hoặc vì cái gì dã cầu gọi cái tên này, còn tưởng rằng giống như cậu tộc chủng là bị mẹ nó tình địch nuôi lớn, không nghĩ tới là bị dã cẩu nuôi lớn. Nho nho thiếu niên dương quá, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Trâu Lân thiếu nên nghèo, lần nữa về tới đây, song phương nhân vật đã thay đổi. Tại năm lão đại đều đầu hàng thời khắc, Giá Cẩu vậy mà kiên trì không đầu hàng, để tất cả mọi người ngoài ý muốn một cái. Thử Linh Nguyên Hạ. Năm lão đại bọn người nhìn về phía bên cạnh Dạ Cẩu, có thể à, nhìn ngươi bình thường kia tham sống sợ chết bộ dạng, không nghĩ tới vẫn là đối luyện huyết đường trung thành nhất. Lão đại, quá khen. Giá Cẩu cười ngây ngô cười một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Tiếp. Hiếu Kỳ chính mình có hay không bị Trương Tiểu Phàm giết chết. Hình tượng bên trong, Dạ Cẩu không tự chủ được phát run. Vô số sóng ánh mắt nóng nhìn hạ cái này bóng người. Rất là đáng thương mà cô đơn, chỉ là hắn ngoài ý muốn kiên trì, phát run tay nắm lấy kia mặt lòng dạ hiểm độc lệnh, ý nguyên rất căng, rất căng. Bộ dáng này lại bỗng nhiên có mấy phần quen thuộc, phản phất rất nhiều năm trước, một cái kia quật cường Mã Kiên nhận Thiếu Nhiên, có không hiểu kiên trì. Chương Tiểu Phàm trong mắt hảo quang màu đỏ lặng lẽ rút đi, cánh tay tại hắc ám bên trong im lặng đồng đường, lập tức vô số người áo đen như thủy triều, tuấn ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, biến mất trong nháy mắt làm sạch sẽ chỉ toàn. Dã Cẩu rãi mở mắt ra, phát hiện chỉ còn hắn cùng chương Phàm. Chương Tiểu phàm đưa lưng về hắn, lặng, lặng ngắm nhìn Tử Linh nguyên, tựa như đang nhớ lại trước kia. Cuối cùng, Trương Tiểu Phàm không có giết Giá Cẩu, ngược lại để Giá Cẩu đi theo hắn. Bởi vì, không có hắn, Giá Cẩu chẳng mấy chốc sẽ chết. Không chỉ có Quỷ Vương tông muốn giết hắn, năm lão đại mấy người cũng sẽ không muốn Giá Cẩu còn sống. Giá Cẩu còn sống, liền lộ ra bọn hắn rất vô sỉ. "Hừ, ta mới không sợ chết, nhưng là vì phục hương luyện huyết đường, ta mới làm đoàn chính mình." Giá Cẩu mạnh miệng đi theo Trương Tiểu Phàm đi. Cùng lúc đó, Thanh Vân Môn, qua 10 năm, Thanh Vân Môn biến hóa rất lớn, thế hệ tuổi trẻ đệ tử nương nương triền lộ sừng đầu, bởi vì lúc trước một trận chiến, Thanh tổn thất quá lớn. Tế Hạo bởi vì thương Tùng phản bội về sau, được đề cử ra, trở thành Long thủ Phong Tân nhiệm thủ tọa, còn đã cưới Điền Linh Nhi. Lâm Kinh Vũ thì tại Tổ sư Từ Đường đi theo Vạn Kiếm vừa tu hành 10 năm. Cái này một ngày, trưởng môn đạo huyền Triệu tập thanh vân môn xuất sắc nhất đệ tử tề tụ Ngọc Thanh Điện. Lâm Kinh Vũ ly khai Tổ sư Từ Đường sau cũng tới, gặp Tế Hạo, Tang Tư Thư, Tống đại nhân, Lục Tiết Kỳ, Văn Mẫn bọn người. Tang Tư Thư hỏi thăm Tế Hạo chuyện gì? Tế đầu nói, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, nhưng là có nghe nói phương Tây nơi nào đó đã xảy ra chuyện gì, trưởng môn sư bá muốn phái ra thế hệ tuổi trẻ đệ tử xuất sắc lịch luyện một cái. Đám người rất ph phấn, thằng thư thư lúc đầu cũng là vẻ mặt tươi cười nhưng đột nhiên thần sắc cứng lại phản phất nghĩ tới điều gì thế hạo phát giác hơi ngạc như nói thằng sư đệ, thế nào thằng thư thư cười khổ một cái nói thế hệ tuổi trẻ đệ tử xuất sắc xuống núi lắm hắn nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói lời này ta làm sao nghe như thế con hay hắn cùng tế hạo liếc mắt nhìn nhau đột nhiên đều minh bạch tâm ý của đối phương năm đó bốn người bây giờ thiếu đi Trương tiểu Phàm rất nhanh trường môn đạouyền cùng tiêu giật tài đến lai like ngay đồn phương Tây đầm lẩy lớn bên trong Các thường ánh sáng trung thiên mấy ngày không ngừng, sợ có kinh thế dị bảo muốn xuất thế. Trời hàng linh vật chỉ có kẻ có đức nhận được. Thanh Vân môn lúc đầu không hứng thú, nhưng nghe nói ma giáo phái người quy mô tiến về, bọn hắn tự nhiên không thể để cho ma giáo đạt được. Lần này, Tế Hạo không có đi, bởi vì hắn đã là thủ tọa. Thứ Lâm Kinh Vũ thay thế hắn xuống núi Lực Lãm. Huống chi Lâm Kinh Vũ còn không có xuống núi qua. Thượng Quan Hải Đường, lần này xuống núi Lực Lãm, Lục Kiệt Kỳ, Lâm Kinh Vũ bọn người khẳng định sẽ đụng phải Trương Tiểu Phàm. Không biết đến lúc đó bọn hắn lại nên như thế nào. Huyết Đao lão tổ, chính ma có khác, rút kiếm mà chiến. Đại nội tổng quản viên Triệu Bảo, bây giờ bích giao ngã xuống, tiếp xuống khẳng định là Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ yêu hận dây dưa. A tử, không cần phải nói, lần này xuất hiện bảo vật khẳng định lại là chuẩn bị cho Trương Tiểu Phàm. Tôn Tiểu Hồng, nhân vật chính chính là hảo vận, bây giờ Trương Tiểu Phàm đã tập được thiên thư quyển thứ nhất cùng thiên thư quyển thứ hai, ta có dự cảm, Trương Tiểu Phàm đem tập được quyển thứ ba. Nho nho thiếu niên dương quá, lần trước Trương Tiểu Phàm cùng bích giao bị nốt tích huyết động, thu hoạch được thiên quyển thứ nhất, lần này đoán chừng là cùng Lục Tuyết Kỳ thu hoạch được thiên thư thứ ba. Mẹ nó, cái này kịch bản đều bị các ngươi đoán được, ta còn thế nào ra để một Trong cổ mộ, Giang Phong ôm tiểu long nữ huyền chuyển mềm mại thân thể mềm mại, nhìn xem trực tiếp ở giữa đám người nghị luận, trong lòng im lặng. Xem ra hắn đến mở ra lối riêng. Hình tượng bên trong, Thanh Vân Môn, Đại trúc phong. Một trận tiếng chó sủa âm đột nhiên chuyển đến, ở giữa sen lấn chi chi tiếng kêu, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Mâu Long ngăn nắp đại hoàng tử đằng xa tật chạy mà đến, tiểu hôi thì cưỡi tại trên lưng của nó, dùng tay thật chặt nắm lấy đại hoàng trên cổ bên cạnh lông ủng thân thể. Đồng thời một cái tay trên không cơ, rất là dáng vẻ hưng phấn. Mười trước, tiểu phàm từ nơi này đi thông phong về sau, liền cuộc chưa có trở về. Đại hoàng cùng tiểu hôi rũ, yên lặng rất lâu. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn chúng mới chậm rãi khôi phục trước kia bộ dáng. Chỉ là cho dù như thế, bọn chúng tại đêm dài chìm vào giấc ngủ thời khắc, lại luôn trở lại năm đó trương tiểu phàm gian phòng, phảng phất chờ mong cái gì. Mặc dù, qua nhiều năm như vậy, trong gian phòng đó mãi mãi cũng trống không một người. Tê. Đại hoàng đột nhiên tại gấp chạy bên trong rừng lại bước chân, to lớn quán tính để tiểu hôi cơ hồ theo nó trên lưng ngã xuống, may mắn tay của nó bắt kịp gấp, cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Đại hoàng lớn tiếng sủa inh lên, đột nhiên quay đầu, lại làm mở rộng phun ra lão rài đầu lưỡi đuổi theo chính mình cái đuôi, thân thể liền tại nguyên chỗ càng không ngừng đảo quanh. Tiểu hôi tại trên lưng nó ngồi vững vàng, toét miệng lớn tiếng chi chi mà cười, rất là hưng phấn vui vẻ dáng vẻ. Cái này khô khan trò chơi đại hoàng không biết rõ làm bao nhiêu lần, nhưng đối bọn chúng tới nói, lại phảng phất là chơi tốt nhất sự vận. Đột nhiên, đại hoàng ngừng truy đổi chính mình cái đuôi bất chợt, tiểu hôi tại trên lưng của nó, cũng cơ hội là đồng thời ngẩng đầu lên, há to miệng, hướng kia phiến rừng trúc nhìn lại. Thanh sơn, thúy trúc, gió qua, như biển. San sạn, san san sạn. Chi chi chi pít. Tiểu hôi bỗng nhiên hét rầm lên, Đại hoàng phản ứng cũng có chút kỳ quái, chỉ là thanh âm ít hơn nhiều, sủa kêu vài tiếng. Nhưng sau một lát, hai con động vật phản phất đều biết rõ cái gì, Tiểu Hôi nắm chặt đại hoàng, đại hoàng lập tức vung ra bốn chân, nhanh chóng hướng sau núi kia phía hắt trong rừng trúc chạy tới. "A Chu, ta đoán là Trương Tiểu Phàm trở về." Đạo Soái Sở Lưu hương tất nhiên là Trương Tiểu Phàm trở về, chỉ là nếu như hắn nhìn thấy đại trúc phong người, không thông báo như thế nào. Vạn Kiếp Cốc Trung Linh, Tiểu Hôi cùng đại hoàng nhìn tốt có linh tính. "Thanh thị phi, cái này cẩu tử đã thành tinh." Nho nho thiếu niên dương quá, bất quá hầu tử rõ ràng so cẩu tử thông minh đều là cưới tại cầu tử trên lưng, chỉ huy cầu tử. Đám người nhìn chằm chằm trực tiếp, liệu Kỳ Trương tiểu phàm có thể hay không cùng đại trúc phong đám người gặp nhau. Hình tượng bên trong, Trương tiểu phàm xuất hiện, tiểu hôi lưng phấn nhảy đến trong ngực hắn. Nó nắm chặt Trương tiểu phàm quần áo, lớn tiếng vui cười, không chút kiên kỵ nào phóng thích ra chính mình vui vẻ, chi chi chi kích cười không ngừng. Trương tiểu phàm vòng qua tay đến, đã từng hung lệ chi khí giờ phút này vô tung vô ảnh, trên trán tràn đầy hồi lâu không thấy hòa mỉm cười, đem tiểu hôi kéo. Một lát sau bỗng nhiên lại có cảm giác, tối đầu nhìn một chút, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, túi lửa mình dưới vút về ngay tại cổ lấy thân thể của hắn đại hoàng đầu, mỉm cười nói, đại hoàng, ngươi còn tốt chứ? Đại hoàng không biết nói chuyện, chỉ là thấp giọng ồ oh ô ok, cái đuôi càng không ngừng lung lay, dùng đầu nhẹ cọ lòng bàn tay của hắn. Khóe mắt của hắn, phản phất tại không người nhìn thấy chỗ, thận thận phản chiếu lấy qua mang, chỉ có các người, vẫn là giống như trước đồng dạng đối ta hả. Hắn nhẹ giọng thở dài, thật sâu hô hấp, cái này trong rừng trúc, đã từng quen thuộc tưởng nghiệm hương vị. Về sau, Trương Tiểu Phàm ôm Tiểu Hôi rời đi, đại hoàng ở nơi đó không ngừng kêu to, thẳng đến có một cái trắng non tay vỗ tại đỉnh đầu của nó, nói, đại hoàng, thế nào? Hôm nay làm sao lại chạy đến nơi đây, còn gọi không ngừng. Đại hoàng phảng phật có chút kích động mà thở dốc, đảo mắt nhìn một chút bây giờ đã là thiếu phụ điện linh nhi, lại quay đầu lại, hướng về bầu trời lớn tiếng sủa inh lên. Huyết Dao lão tổ, từ biệt 10 năm, sư tỷ đều đã hóa thành vợ người khác. Nho nho thiếu niên dương quá, không biết rõ Trương Tiểu Phàm có thấy hay không hắn sư tỷ. Kinh hồng tiên tử dương diễm, ta đoán Trương Tiểu Phàm khẳng định trong bóng tối nhìn thoáng qua, cuối cùng mới rời đi. Thật tính đường mộ dung thú địch, gặp nhau không bằng không gặp, bây giờ Trương Tiểu Phàm đối với hắn sư tỷ không có nhớ nhung đi. hiện tại Trương Tiểu Phàm trong lòng hắn là chỉ có biết dao. A tử, quyết kỳ đâu? Đại trúc phong, tương lai thật đúng là biến ảo vô thường Điển Linh Nhi nhìn qua trực tiếp, trong lòng có chút cảm khái. Trong đó Trương Tiểu Phàm biến hóa thật sự là quá lớn. Nếu như không phải bộ dáng đồng dạng, rất khó tin tưởng là cùng một người. Cũng không biết rõ lục sư tỷ cùng Tiểu Phàm gặp nhau sẽ như thế nào. Điển Linh Nhi nhìn qua trực tiếp, hình tượng bên trong. Trương Tiểu Phàm mang theo Tiểu Hôi trở lại Quỷ Vương Tông. Gặp qua Bích giao về sau, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy Quỷ Vương. Hai người nói một chút bây giờ ma giáo tình thế. Quỷ Vương hỏi, theo ý ngươi đến, chúng ta giáo bên trong Tứ đại phái việt đã tránh không được một trận chiến huyết, ngươi cảm thấy chúng ta trước động thủ tốt đây. Vẫn là tinh tâm chờ đợi. Trương Điểu Phàm nhưng không có mảy may do dự, lập tức nói, đánh đòn phủ đầu. Tốt. Vậy ngươi coi là trước đối phó cái nào một phái? Trường Sinh Đường. Quỷ Vương nhướng mày, nhưng trong mắt đã có vẻ tán thưởng, nói, vì sao? Trương Tiểu Phàm nói, bây giờ Quỷ Vương Tông cùng bạn Độc môn thực lực mạnh nhất, Hợp Hoan phái cùng Trưởng Sinh Đường hơi kém. Hợp Hoan phái từ trước đến nay được thấp, nhưng Trưởng Sinh Đường Đường Chủ Ngọc Dương từ đạo cao, lại tự ngạo tự đại, luôn luôn lấy năm đó Thanh Vân Sơn chính ma chi chiến bên trong người chủ trì tự cho mình là coi là trong ma giáo duy hắn độc tôn. Như thế xuất tài, không chọn hắn còn có ai? Quỷ Vương mỉm cười, nói, "Không tệ, nói rất hay. Kia nếu là ngươi đến chủ trì, làm như thế nào tiến hành?" Trương Tiểu Phàm hơi trầm âm, nói, "Lần này chính là cơ hội tốt." Đầm Lây Tử Vong bên trong có dị bảo xuất thế, Ngọc Dương Tử nhất định xem làm vật trong bàn tay, tuyệt không cho phép ngoại nhân nhúng chạm. Nhưng chính đạo đám người chen chúc mà tới, chúng ta nhưng đợi trưởng sinh đường cùng chính đạo sống mãi với nhau, phía sau lưỡng bại câu thương thời khắc, lại âm thầm liên kết vạn môn, hợp hoàn phái cùng một chỗ ra tay, bước này bỏ xuống giếng sự tình, bọn hắn nhất định sẽ không chối từ. Như thế một trận chiến tất có thể thành công. Cuối cùng, Quỷ Vương điều động Trương Tiểu Phàm tiến về đầm lầy tử vong, phụ trách bên kia hết thảy công việc. Trương Tiểu Phàm cùng Vạn Độc môn độc công tử Trần Vô Viêm, hợp hoàn phái rượu công tử Kim Bình Nhi cùng một chỗ giật trưởng sinh đường. Về sau ở mảnh này chướng khí trên không, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ chưa thấy rõ lẫn nhau đánh lên, lại tại nguy hiểm trước mắt song song từ bỏ tiên công, xượt qua người, tiến vào đầm lầy tử vong, Lục Tuyết Kỳ nhìn theo. Hai người rằng có một đêm lại cuối cùng cũng chưa động thủ. Tiên trở về. Trương Điệu Phàm từ chối cho ý kiến, thế là hai người lần nữa mỗi người đi một ngả. Thiên đế bảo khố trước, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ gặp nhau lần nữa, nhưng lại không thể không đào kiếm đối mặt. Kim Bình Nhi, Lâm Kinh Vũ, Tần Thứ Thường, tiêu giật tại bọn người theo sát lấy chạy đến. Không chỉ là bọn hắn, còn có cùng nhau tầm bảo mà đến Hát Thủy Huyền Sả. Hình tượng dừng lại. Thứ 8 đề, thiên đế trong bảo khố có thiên thư quyển thứ ba cùng thiên địa thần thạch, phân biệt bị ai đoạt được? A, Trương Điệu Phàm Lục Tuyết Kỳ, Trương Điệu phàm. phàm. Lục Tuyết Kỳ, G, tiểu Trương Điệu Phàm Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ. Giờ, Chương điều phàm, Lục Tuyết kỷ. Chương 402, thuốc trường sinh bất lão, ngàn năm tu vi, cầu một phiếu. Thiên đế trong bảo khố có thiên thư quyển thứ ba cùng thiên địa thần thạch, phân biệt bị ai đoạt được. Nho nho thiếu niên dương quá, quả nhiên có thiên thư quyển thứ 3. Thanh Vân môn phong hồi phong tầng tứ thư, thư, đây chính là nhân vật chính sao? Mọi người cùng nhau đi tìm bảo, kết quả chỉ có nhân vật chính có thể có được. Vọ đang trương vô kỵ, sai. Lục Tuyết kỷ hẳn là cũng có thể được đến thiên thư quyển thứ 3, tựa như tại Tích Huyết Động bên trong giống như biết giao. Đa công tử Hầu Hy Bạch, Lục Tuyết Kỳ sẽ không cũng làm cái gì si tình chú loại hình. Sau đó lại cho Trương Tiểu Phàm cản mệ một đợt. Thất tinh đường mộ dung thu địch, Lục Tuyết Kỳ hơn phân nửa cũng có thể được Thiên thư quyển thứ ba, cho nên cái này để trọng điểm là trong đó Thiên Điểu thần thạch bị ai đạt được rồi. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, cái này để đã dạng này ra, Thiên Điểu thần thạch hơn phân nửa sẽ không bị Trương Tiểu Phàm đoạt được, chỉ có thể là Lục Tuyết Kỳ cùng Tiểu Hôi trong đó một cái. A tử, Tiểu Hôi không phải một cái hầu tử sao? Thiên Điểu thần thạch nghe song chính là tốt bà bối, cho một cái hầu tử cũng quá lãng phí đi. A ta nhìn hơn phân nửa là Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ một người đạt được một kiện bà bối. Nói cách khác, Trương Tiểu Phàm đạt được Thiên thư, Lục Tuyết Kỳ đạt được Thiên điệu thần thạch, có lẽ bởi vì Lục Tuyết Kỳ đạt được Thiên điệu thần thạch nguyên nhân, bỏ qua Thiên thư. Huyết Đao lão tổ trực tiếp đề mục đáp án thường thường xuất nhân ý biểu, cho nên Thiên địa thần thạch khẳng định bị hầu tử đã được. Đào Hoa đảo hoàn dung, Trương Tiểu Phàm còn chuyên môn đi đại chúc phòng đem hầu tử mang đi, cái này một đợt khẳng định là cho hầu tử Thiên điệu thần thạch, để hầu tử thủy biến, trở thành Trương hữu lực giúp đỡ. Đám người Mỹ, đối với Thiên địa bảo khố Thiên thấy rất hứng thú. Bất quá có người lại nghiến răng nghiến lợi. Quỷ Vương Tông, môn, phái, rất tốt. Rất tốt, rất tốt ạ. Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử sắc mặt dữ tợn, không nghĩ tới hắn Trường Sinh Đường tại tương lai lại bị cái khác bà phái liên thủ diệt. Mặc dù Ma giáo nội bộ vốn là tranh đấu không đứt, chỉ có đối phó chính đạo môn phái thời điểm mới có thể liên thủ, nhưng nghĩ tới chính mình Trường Sinh Đường bị diệt, tâm cao khí ngạo Ngọc Dương Tử vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được. Nhìn qua trực tiếp ở giữa bên trong Kim Bình Nhi, Bích Dao, Trương Tiểu Phàm, Lý Tuân bọn người, Ngọc Dương Tử càng khó chịu hơn. Hắn Trường Sinh Đường tựa hồ có chút không người kế tục, A Nguyên bản tương lai bên trong Ma giáo Tam công tử cũng nói vấn đề rõ ràng là Ma giáo tứ đại phái, cũng chỉ có Tam công tử Quỷ Vương Đông Huyết công tử Quỷ Lệ, Trương Tiểu Phàm, Hợp Hãn phái Diệu công tử Kim Bình Nhi, Vạn Độc môn độc công tử Tần Vũ Viêm. Hắn trưởng sinh đường lại không người, mà lại diệt trưởng sinh đường chính là ba người này dẫn đầu. Quỷ Vương, Tam Diệu tiên tử, độc thần căn bản không có xuất thủ. Hẳn là ta cũng muốn nặng bồi dưỡng một cái người thừa kế. Tại Ngọc Dương tử suy từ lúc, trực tiếp ở giữa. Trương Tiểu Phàm bọn người còn tại chăm chú bài thi. Lục Tuyết Kỳ đã đi theo Trương Tiểu Phàm cùng một chỗ tiến vào thiên địa bạo khố, hơn phân nửa cũng là có thể có được thiên thư. Bích Dao, Lý Tuân, Kim Bình Nhi bọn người đầu tiên loại bỏ dê tuyển hạng. Trương Tiểu Phàm Tiểu Hôi cùng Lục Tuyết Kỳ ai sẽ đạt được thiên địa thần thạch đâu? Đệ mục như thế ra, cảm giác hẳn không phải là Trương Tiểu Phàm. Đã không phải Trương Tiểu Phàm, kia là Lục Tuyết Kỳ hay là Tiểu Hôi đâu? Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ đều chiếm được thiên thư, tiểu Hôi là hầu tử, thiên thư đối với nó vô dụng, hơn phân nửa là tiểu Hôi đạt được. Tiểu Hôi vốn chính là Tam Nhãn Linh Hầu, nếu như lại được đến thiên địa thần thạch, chắc chắn sẽ trở thành giống thủy kỳ lân như thế cường đại thần thú, đôi này Trương Tiểu Phàm tới nói là một cái to lớn trợ lực. Nghĩ tới đây, Bích Dao, Lý Tuân, Kim Bình Nhi, Lục Tuyết Kỳ đều lựa chọn bê tuyệt sư tỷ cùng ta cùng một chỗ kia khẳng định cũng có thể được tiên thư, thiên địa thần thạch có lẽ bị tiểu hôi thôi đi. Trương Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, cũng lựa chọn B tuyển hạng. Bài thi thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, tuyển B đã đúng. Nhìn thấy đáp án công bố, Trương Tiểu Phàm, Lục Tiết Kỳ, Kim Bình Nhi bọn người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trực tiếp ở giữa bên ngoài cùng bọn hắn liên quan người đồng dạng mừng rỡ, chờ mong bọn hắn lần này rút đến ban thượng. Chỉ gặp hình tượng bên trong, thiên địa bảo khố tại một góc vô cùng to lớn trên cây, Hắc thân thể khổng lồ theo đại mà lên, hiển nhiên cũng là ngợp ngẽ thiên địa trong bảo khố bảo Chương Tiểu Phạm hóa thân làm một đạo thanh mang, như điện lao vun vút, hướng về thiên địa bảo khố cái kia đạo cửa đá. Phía trước, hầu tử Tiểu Hôi đột nhiên hét lên. Một đạo hắc ảnh đập xuống, lại là hắc thủy huyền xà công kích đến, bất quá Chương Tiểu Phạm bây giờ xưa lâu bằng này, cực kỳ nguy cấp tránh khỏi. Giờ phút này, thiên đế bảo khố trên cửa đá thanh âm dần dần cao, nương theo lấy một tiếng oanh minh, tại ánh nắng chiếu xuống, lúc đầu hoàn chỉnh một khối to lớn cửa đá, đột nhiên từ giữa đó nước ra một cái lỗ khe hở, sau đó chậm rãi hướng bên cảnh rời. Hắc thủy huyền sa toàn bộ thân thể khổng lồ đột nhiên kéo căng thẳng tắp, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, càng không để ý tới cái khác đồ vật, to lớn đầu rắn trực tiếp hướng Thiên Đế bảo khố cửa đá phóng đi. Nhưng mà Trương Tiểu Phàm tại nó phía trước, nhanh hơn nó một bước. Chỉ là, không đợi Trương Tiểu Phàm đi vào, Lục Tuyết Kỳ thiên gia kiếm đã chặn Trương Tiểu Phàm đường đi, hai người pháp bảo đụng vào nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ. Hắc thủy huyền sa lao đến, trực tiếp đụng tại trên người bọn họ. Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm đồng thời bay về phía trước ra ngoài. Chư tiểu phàm chỉ cảm thấy ngực khí huyết rung chuyển, trong đầu ông ông tắc hưởng, kinh mạch toàn thân bị Hắc thủy huyền xà kia cổ đại lực trấn cơ hồ muốn hoàn toàn xoay chuyển tới, một ngụm tiên huyết kẹt tại ngực. Nếu không phải giờ phút này thể nội thiên âm tự đại phản bản nhược bảo vệ tâm mạch, đồng thời gấp rút vận chuyển, đem ngoại lai chi lực tầng tầng can thiêu, chỉ sợ tại chỗ liền phải phun ra máu tới. Nhưng dù là như thế, hắn y nguyên cảm thấy quanh thân kịch liệt đau nhức, cả người xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu, người trên không trùng, hắn nhiên ép quay đầu đi, nhìn về phía lục Cái kia nữ tử, giờ phút này lại tựa như càng là bét, một thân như tuyết áo trắng, tại ngực vị trí Vết máu loang lổ, mặt tái nhợt gò má bên môi, tiên huyết không ngừng tràn ra, xem ra là tại chỗ liền tụ vết. Thanh văn môn đạo pháp cố nhiên thần diệu vô phương, nhưng ở kiên định tâm mạch bảo hộ tự thân phương diện này, nhưng vẫn là Phật môn đại phạm bản nhược càng hơn một bậc. Nhưng hắn giờ phút này đã không có mấy may lực khí, đồng thời thân thể không bị không chế hướng cửa đá đánh tới, nếu như đụng trên cửa đá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Tiết Kỳ cũng giống như thế. Càng đáng sợ chính là, kia cửa đá vậy mà bắt đầu dần dần khép lại, phải đóng lại. Nho nho thiếu niên dương quá, đây chính là tiểu phàm Tuyết Kỳ chi tranh, hắc sả đắc lợi. Thành thị phi Hắc Thủy Huyền Sả, năm đó ta hai tay chống lạnh, không biết như thế nào đối thủ, ta còn không có dùng sức, các ngươi liền ngã hạ. Kinh Hồng Tiên tử dương diễm, Hắc Thủy Huyền Sả cái này một đợt là thần trợ công a, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ khẳng định nhờ vào đó cơ hội, hiểm lại càng hiểm tiến vào tiên địa bạ khố, sau đó cửa đá đóng lại, Hắc Thủy Huyền Sả cùng những người khác đều không cách nào đi vào. Thất tinh đường mộ dung thu địch, chỉ có thể nói nhân vật chính như bức. Hình tượng bên trong. Chi chi, chi chi. Tiểu Hôi chẳng biết lúc nào chạy đến cửa đá khe hở trước đó, gấp nhảy nhót không ngừng, lớn tiếng lên, đánh thức Trương Tiểu Phàm. Mà giờ khắc này, cửa đá khe hở ở giữa cự ly đã không đến hai thước. Mắt nhìn xem, liền muốn đụng phải cửa đá. Mắt nhìn xem, muốn đi xong cả đời này. Mắt nhìn xem, trời xanh mây trắng đều hướng về chính mình để ép xuống. Nếu như, từ bỏ. Trương Tiểu Phàm cắn răng, đã dùng hết cuối cùng một phần lực khí, đem thân thể thay đổi mấy phần, tại trong chốc lát, hắn khỏe mắt liếc qua trông thấy phía trước, đầu kia khe hở, chính đối hắn. Có lẽ, có thể trốn qua quỷ môn con đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cả người cũng giống như muốn chết đi, không có một tia lực khí. Phong thanh lạnh xương, hắn chợt cảm giác được, có người nhìn chăm chú lên hắn. Hắn dương mắt. Lục Thiết Kỷ không biết rõ cái gì thời điểm đã thanh tỉnh lại, ngay tại bên cạnh hắn, nhìn xem nàng bay phương hướng, khẳng định là muốn đụng vào cứng rắn trên cửa đá. Thế nhưng là, không biết tại sao, cái này thanh diễm nữ tử gương mặt phía trên, lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Phảng phất tựa như là ban đêm đàm hoa, tại đỏ thám tiên huyết điểm suýt lấy thân ảnh của nàng, tại phương xa kinh hai tiếng kinh hô bên trong, tại quỷ lệ, không, là tại năm đó Trương Tiểu Phàm trước mặt, nàng dống như cười. Cái trong đôi cười có chưa hề xuất hiện ôn đù, tại như thế lạnh tấu xương trong tiếng gió, môi của nàng nhẹ nhàng khép mở, ngắm nhìn người bên cạnh. Có bốn chữ, xuyên qua Phong Thanh, xuyên qua Tiên Huyết, càng giống là xuyên qua Tuế Nguyệt thời gian, tại qua 10 năm nhẹ nhàng ngồi ngồi, sau đó, quần quần ở bên thai của hắn, quần quần tại hắn thâm tâm. "Ngươi, trở về đi." "Sao có thể bỏ qua?" Trương Tiểu Phàm trong cổ có trầm thấp khàn khàn ngữ vũ, hắn day lấy rối tay ra đi, rối tay ra đi, rối tay ra đi. Chăm chú, bắt lấy." Tựa như là 10 năm trước, từ linh nguyên bên cạnh, vô số loạn thạch như trong mưa, tiên nữ tử áo trắng liều lĩnh hướng hắn mà đến, bắt lấy tay. "Trạm chú, bắt lấy." Tại Trương Tiểu Phàm sau cùng thần trí biến mất trước đó, Hắn dùng hết toàn thân lực khí đem nữ tử kia hướng mình kéo tới. Có nhàn nhà tấm áp tại lòng bàn tay của hắn. Hắn nhắm mắt lại, vô biên vô tận hắc ám, tựa như là 10 năm trước, che mất tới, nuốt sống bọn hắn. Cửa đá ẩm vang đóng lại. Tại kia một khắc cuối cùng, hầu tử Tiểu Hôi cũng đi theo chủ nhân xông vào. Thanh Vân môn phong hội phong tầng thứ tư, Ngọa đảo. Ta chỉ muốn nói cái này tiên điệu bảo khốn là chuyên môn là Trương Tiểu phà mở ra sao? Dương Châu xong lông cấu trọng, mẹ nó, hâm mộ gầnết. Âm quý thánh nữ lo mộ cái chui, chính ngươi vận khí không tốt sao? Huyết Đao lão tổ Lần này Trương Tiểu Phạm lại có thể cùng Lục Tuyết Kỳ cô nam quả nữ chung sống một phòng, sau đó tình cũng phụ nhiên. Huyết Đao môn bảo tượng, vì cái gì nhân vật chính vận khí cứ như vậy tốt, bích dao ngang xuống, còn có Lục Tuyết Kỳ, cỏ. Bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, Hắc Thủy Huyền Sả xem ra là muốn lấy được viên kia Thiên Điệu Thần Thạch, nhìn như vậy đến Thiên Điệu Thần Thạch đối dị thú tác dụng càng lớn. A tử, Hắc Thủy Huyền Sả như thế cường đại đều như thế ngắc ngẻ, có thể thấy được kia Thiên Điệu Thần Thạch tác dụng lớn, mà tưởng tượng. tiểu Trúc, Trúc, không biết rõ thạch, ra sao. Đám người chăm chú nhìn trực tiếp hình tượng bên trong. Ầm ầm. Hắc thủy huyền sa to lớn đầu rắn nện ở trên cửa đá, cái này cự lực như bài sơn đảo hải, hơn 10 triệu vẩm chất đại thụ thân cây cũng run rẩy kịch liệt, giống như là muốn nứt gãy. Giờ khắc này, Hắc thủy huyền sa điên cuồng, đến miệng bên cạnh thịt bay mất. Kim Bình Nhi, Lâm Kinh Vũ bọn người gặp Hắc thủy huyền sa phát cuồng, vội vàng rời xa. Nhưng Lâm Kinh Vũ bọn người không có ly khai, dù sao Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ còn tại bên trong. Hắc thủy huyền sa hướng rất nhanh. Một cái quanh thân cam hoàng vô cùng lớn chi chim, giương cánh mà bay, xoay quanh công trùng, đối chiếm cứ tại trên cảnh cây hạt thủy huyền xà chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại hình như có công kích chi ý mà hạt thủy huyền xà đối mặt cái này kỳ chim, vậy mà cũng thu hồi nó không ai bị nổi thái độ, co lại thân thể, đầu rắn xì xì rung động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cái này chính là trong truyền thuyết cựu thiên linh điều hoàng điệu đi. Tại hai đầu dị thú rằng có lúc, thiên đế trong bạo khố. Trương Tiểu Phàm yếu ớt tỉnh lại, đồng thời bởi vì trong bạo khố không biết cái gì đồ vật tán phát ánh sáng, chưa khỏi vết thương trên người hắn, cảm thụ chính mình cầm tay, Trương Tiểu Phàm nhìn về phía đã hôn mê lục tuyết kỷ. Lục Tiết Kỳ con mắt vẫn là nhắm, sắc mặt còn có chút tái nhợt, tại bên phải miệng, tựa hồ còn có nhàn nhạt vết máu, tựa như kỳ dị màu đỏ cánh hoa, rơi vào kia sơ tuyết đồng dạng trắng non trên mặt. Môi của nàng một bên, có chút nhếch, Phản Phật Ý Nguyên còn mang theo nụ cười thản nhiên. Ầm ầm, chấn động to lớn chuyển đến, Hắc thủy huyền sa ở bên ngoài công kích. Lục Tiết Kỳ cũng bởi vậy bị chấn tỉnh. Hai người tới bên trong bảo vật trước. Đây là một cái đại bằng gỗ, phía trên đặt vào một cái hình dạng cổ sơ cái chén, nhìn xem cũng giống như đầu gỗ làm ra. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn ra, cái này toàn bộ sàn gỗ cùng cái chén Vậy mà đều là hoàn chỉnh nối liền cùng một chỗ, cùng dưới mặt đất cây cối nối liền thành một thể. Nhưng hấp dẫn người nhất lại là tại cái này nho nhỏ chén gỗ bên trong đồ vật. Chén gỗ có chừng cao 3 tấc, rộng 2 tấc, ở giữa đựng lấy một loại trong suốt chất lỏng, mà tại trong chén lơ lửng ở kia chất lỏng phía trên, còn có một viên nho nhỏ trong suốt tầng đá, làm 5 mặt vuông vức hình, phóng ánh sáng long lanh. Hai người kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không biết rõ đây là cái gì đồ vật. Kỹ thuật cái này trong chén chỗ thịnh, chính là trong truyền thuyết thiên đế tiên đế thần thuốc. Cái này sàn gỗ cùng gỗ đều là cùng dưới chân viên này kỳ tụ nối liền thành một thể, lấy viên này kỳ tụ bạn thân vạn năm linh khí đến bảo tồn linh dược. Hắc thủy huyền xa mơ giấc chính là cái này chén linh dược. Chư tiểu phàm cùng Lục Tuyết kỳ tổn thương có thể nhanh chóng khôi phục, cũng cùng cái này linh dược cùng bảo khố có quan hệ. Đúng lúc này, bảo khố chấn động lớn hơn, Chư tiểu phàm cùng Lục Tuyết kỳ cơ hồ đứng không vững. Nhưng ngay tại cái này kịch liệt lay động thời điểm, chén gỗ bên trong lơ lửng ở trên mặt nước kia cục đá bỗng dâng một đạo tinh tế ra, chiếu vào kia màn sáng trên, tức đem trọn phiến màn sáng, sáng thị theo sát lấy. Theo bạo khố bởi vì Hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu ở bên ngoài chiến đấu ảnh hưởng sắp sụp đổ thời khắc, từng cái chữ to màu vàng trên không trung hiện hiện, Thiên điệu bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Chính là thiên thư quyển thứ ba. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ đắm chìm trong đó, lĩnh ngộ thiên thư. Rất nhanh, Thiên đế bạo khố bị cái phá, kim quang cũng biến mất theo. Hắc thủy huyền xà cùng hoàng điểu chiến đấu đình chỉ, cùng nhau nhìn sang. Tiểu Hôi từ tiểu phàm trên bờ vai Trương Tiểu Phàm trên xuống, trốn ở sàn gỗ phía dưới. Sau một khắc, tham lam một chén kia Hoàng Điểu đương nhiên sẽ không để Hắc Thủy Huyền Sa đã được, lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Trương Tiểu Phàm muốn trở lại cứu Tiểu Hôi, lại bị hai đầu dị thú chiến đấu dư bà cho đánh bay. Tiểu Hôi trốn ở bên dưới sàn gỗ, phát hiện hai đầu dị thú đang liều mạng, nhưng không có phát hiện nó. Thế là nó đem linh dược cùng ngủ cùng gục cho hết uống. Cuối cùng, đem viên kia lơ lửng tại linh vực bên trong thiên điểu thần thạch cùng một chỗ ăn. Ngay tại chiến đấu Hoàng Điểu cùng Hắc Thủy Huyền Sa nghe được động tĩnh, lập tức dừng tay, nhìn thấy Tiểu đem bọn nó tranh ăn, lập tức nổi giận. Hai đầu dị thú đồng thời đánh tới. Tiểu Hôi ôm lấy đầu, lấy Tiểu kịp thời đỡ tới, "Cứ đi tiểu thôi." Hắc thủy huyền sa không biết bay, không thể thế nhưng, nhưng hoàng điểu thì phẫn nộ truy sát Trương tiểu phàm, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Trương tiểu phàm tốc độ so không lên hoàng điểu, thực lực cũng không bằng, mắt thấy là phải bị đuổi kịp, lại ngoài ý muốn thấy được Mai Phục Quỷ Vương. Hắn bay xuống tới, hoàng điểu truy sát mà tới, lại bị Quỷ Vương đột nhiên Mai Phục phục long đỉnh bắt tại trận, trực tiếp bị trấn áp. Hình tượng dừng lại. Nho nho thiếu niên dương quá, cái này hầu tử như bậc a, tại Hắc thật sự là đáng thương, chỗ tốt gì đều không có mò được kết quả còn bị Quỷ Vương trấn áp. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Quỷ Vương trước đó tốn hao đại lực khí tại Lưu Ba Sơn tìm kiếm Quý Nưu, cũng đem nó trấn áp, bây giờ lại chạy tới Mai Phục Hoàng Điểu, tựa hồ có cái gì đại dụng. Thanh thị phi, dù sao cũng là thượng cổ dị thú, tác dụng khẳng định không ít. Mộ Dung Tiên, nói không chừng cuối cùng Hắc Thủy Huyền Sà cũng chạy không khỏi một kiếp. Thứ Linh Huyết Trận, ta cuối cùng chắc hẳn hẳn là đã luyện thành a. Quỷ Vương nhìn qua trực tiếp, những người khác không biết rõ hắn thu thập những loại thú làm cái gì, nhưng hắn rất rõ ràng, là vì luyện Thứ Linh Huyết Trận. Nếu luyện thành, hắn có lòng tin đánh bại chính ma hai đạo, nhất thống châu hạ Thổ. Duy Nga Độn Tôn. Lần này bài thi, Kim Bình Nhi, Bích Dao, Lý Tuân, Lục Tiết Kỳ, trưởng tiểu phàm trả lời. Người lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng thưởng trực tiếp ở giữa thanh nệm vang lên, Lý Tuân, Kim Bình Nhi bọn người rất hưng phấn. Lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng Kim Bình Nhi rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Ngộ Đạo Đan, nhưng đốn ngộ nửa canh giờ. Bích Dao rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau: Kim Vũ Tiên Y Việ, Vạn Pháp Bất Xâm, Phòng Ngự Cường phía dưới, khó mà Hai đạo quang rơi xuống, Kim Bình Nhi trong tay nhiều một bình ngộ đan. Bích dao trong tay nhiều hơn một cái xinh đẹp Kim Vũ Tiên Ý vì hạ độ ta. Kim Bình Nhi cùng bích dao mượn dỡ, nội đạo đan có thể đốn ngộ nửa canh giờ, công hiệu quả mỹ tiên, có thể xương trí bảo, Kim Vũ Tiên Ý phòng ngự vô địch, chân quý giống nhau hiếm thấy. Không biết rõ ta lần này rút đến cái gì. Lý Tuân Hâm mộ bên trong tràn ngập chờ mong. Cũng không nên lại đến cái gì đủ ít. Lý Tuấn rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau thuốc trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão. Lục Tuyết Kỳ rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau. Ngàn năm tu vi. Trương Tiểu Phàm rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau. Xích Minh Cửu Tiên Đồ quyển thứ nhất viên mãn tu vi. Chương 403: Thái âm thái dương, huyền hỏa đàn, cầu nguyện phiếu, thuốc trường sinh bất lão. Ha ha ha, ta chúng thượng, ta chúng thượng. Lý Tuân nhìn xem trong tay thuốc trường sinh bất lão, mừng rỡ như điên, kích động không thôi. Không do dự, Lý Tuân vội vàng một ngụm đem thuốc trường sinh bất lão nuốt vào, sợ trễ bị người khác cướp đi, mang trên mặt không cách nào nói rõ hưng phấn. Và anh. Đúng lúc này, Lục Tuyết Kỳ trên thân khí thế tăng vọt, đảo mắt liền tới thượng thiên cảnh, đồng thời một đường thế như trẻ che, không, có chút náo xu hướng suy tàn. Oan. Càng thêm đáng sợ khí tức lan tràn ra, Lục Tuyết Kỳ đột phá thượng thiên cảnh, đến thái cảnh. Đây là đã từng thanh diệp tổ sư cảnh giới. Đồng thời, Lục Tuyết Kỳ tại Thái Thanh cảnh đi rất xa, khí thức mới trở nên bằng thẳng. Lý Tuấn thấy cảnh này, lập tức mộ. Bất quá nghĩ đến mình đã thu hoạch được Trường Sinh bất lao, lại tràn ngập lòng tin, ngày sau hắn khẳng định có thể tu luyện tới còn mạnh hơn Lục Tuyết Kỳ cảnh giới. Và anh, Không đợi Lý Tuấn lấy lại tinh thần, bên cạnh Chương Tiểu Phàm trên thân động tĩnh lớn hơn. Chương Tiểu Phàm ý thức tựa như xuyên qua tầng tầng thế giới trở ngại, tiến vào một mảnh vô cùng vô tận rộng lớn hư không, tại cái này vô tận hư không chỗ sâu nhất đang có lấy hai viên vô cùng to lớn tinh thần. Một viên mặt ngoài có vô tận thiêu đốt liệt hỏa to lớn tinh thần, to lớn hỏa diễm từng đạo bộc phát, liền phảng phất một siêu hỏa cầu thật lớn, chiếu rọi vô tận thế giới. Một viên mặt ngoài có vô tận băng hàn, một gốc quế hoa thụ cao cao đứng vững tinh thần, nó vô tận băng lảnh mượt hoa cũng bao phủ mỗi một phiến thế giới. Hai viên cổ lão tinh thần, một là thái âm tinh, một là thái dương tinh. Trương Tiểu Phàm cực kỳ chấn động, mà trên người hắn biến hóa biến hóa đồng dạng to lớn. Lý Tuân, Bích Giao, kỳ, nhìn trực tiếp vô số người xem rung động nhìn xem Trương Tiểu Phàm chỉ gặp vô số tinh quang tại Trương Tiểu Phàm trung quanh thân thể hội tụ, những này tinh quang chia làm màu vàng kim cùng màu bạc, nóng bỏng màu vàng kim tinh quang cùng băng lánh màu bạc tinh quang đều còn cuốn Trương Tiểu Phàm không ngừng hội tụ. Thời gian dần trôi qua, tại Trương Tiểu Phàm hơi nâng trong tay trái ngưng tụ lơ lửng một viên vi hình tinh thần, tinh thần trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy một gốc quế hoa thụ, chính là Thái Âm tinh. Mà hơi nâng lấy trên tay phải phương thì ngưng tụ lơ lửng một viên hỏa tinh thần, thần còn kim oven bay múa, chính là Thái Dương tinh. Một tay Thái Âm tinh, một tay Thái Dương tinh. Bị vô số tinh quang hoàn vòng quanh Trương Tiểu Phàm trên mặt tràn đầy điểm tĩnh, lộ ra như vậy thành tĩnh. Mà Kieler lừng hai viên vi hình tinh thần thái âm tinh thái dương tinh phân biệt truyền lại lực lượng không ngừng dung nhập Chương Tiểu Phạm thể nội. Thái âm chi lực, Thái dương chi lực nhanh chóng bị mỗi một cái đói khát tế bảo cho hút vào, Chương Tiểu Phạm toàn thân gân cốt cơ bắp thậm chí nội tạng đều đang không ngừng phát sinh biến hóa. Hoa. Chương Tiểu Phạm quần áo trên người một nháy mắt tầng mây xuất hiện một tầng băng sương. Theo sát lấy chính là suy suy suy thanh âm, Chương Tiểu Phạm quần áo trên người bắt đầu bị thiêu dần dần ra. Đóng băng, thiêu đốt. Quần áo triệt để hóa thành tro tàn. Chỉ gặp hắn phần lưng trên bên trái có ngân quang lẻ, thành thần văn, Bên phải thì là kim quang lấp loé, nương tụ thành thần văn, cũng phác họa ra một cái kim ố hình dạng. Huyết đạo lão tổ, mặc dù không biết rõ Sích Minh Cựu Thiên Đồ rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nhìn xem rất như bước bộ dáng. Dương Châu Lý Ngọc Hồ, Sích Minh Cựu Thiên Đồ quyển thứ nhất viên mãn, thế nhưng là có thể tích huyết chủ sinh, không nói những công hiệu khác, liền cái này một cái, liền đã lưu bước mắt trời. Thành thị phi, ta nhìn thấy một con chim nhỏ phi phi bay. Nho nho thiếu niên dương quá, ha ha ha, Trương Tiểu Phàm triệt để bộ quá. Phụ, nếu như Trương Tiểu Phạm cùng Lục Tuyết Kỳ ban trao đổi một cái, vậy thì càng tốt hơn. Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan Sư đốc, ngươi thật là vô sĩ. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, cái này một đợt ban hưởng, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm xem như triệt để quật khởi a. Dương Châu song long khấu trọng, lấy Lục Tuyết Kỳ ngàn năm tu vi, cho dù đạo huyền cũng không phải đối thủ, về phần Trương Tiểu Phàm, cảm giác cũng rất cường đại, sẽ không thua tru tiên thế giới thái thanh cảnh tu sĩ. Thanh Vân môn, Đại Trúc phong, Điền Linh Nhi một mặt hâm mộ, chẳng qua là khi nhìn thấy Trương Tiểu Phàm quần áo hóa thành cho đội về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Tiểu Phàm, lần này tạo hóa không nhỏ a. Thôi như nhìn qua trực tiếp, cảm khái không thôi. Làm ngươi từng Nàng tự nhiên không có gì tốt tự ý, mà thông thiên phong. Đạo Huyền chân nhân nhìn qua Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm, nhướng thần xuất tạm, hai người đệ tử thực lực đều vượt qua hắn. Cái này trưởng môn sợ là không làm nổi. Hắn nhìn xem trực tiếp, hình tượng bên trong. Trương Tiểu Phàm khí tức đang nhanh chóng tăng lên, cả người đang nhanh chóng thối biến. Thái âm chi lực cùng thái dương chi lực tràn ngập tại thân thể mỗi một chỗ, mặc kệ là Trương Tiểu Phàm lông tóc ra thịt, vẫn là nội tạng thậm chí rất nhỏ, khắp nơi đều tồn tại. Mỗi một tơ thái âm chi lực đều cùng thái dương chi lực bắt đầu quấn quanh, tựa như hai đầu thái ngư, lẫn nhau đuổi theo một thái âm, một mặt trời. Thời gian dần trôi qua cả hai dung hợp đã đản sinh ra một tia lực lượng mới. Lập tức một tia Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy trực tiếp xuất hiện tại trường tiểu phàm hai bên, đồng thời cũng tự động dẫn động giữa thiên địa thủy cùng hòa lực lượng. Beng, beng. Chúng quanh thiên địa trống rỗng ngưng tụ thành to lớn hỏa diễm, lại tạo thành đại lượng quần quần chi thủy. Thần ẩn có nguyệt thổ cùng tam tộc kim ô hư ảnh hiện hiện. Mà tại nguyệt thổ cùng kim ô trung ương, chính là Trương tiểu đốt. Trương tiểu Phạm cảm giác được toàn thân thân thể mỗi một cái tế bào đều một nháy mắt nổ tung, sau đó đỏ minh thần lực làm dẫn, Thái Âm chân thủy Thái Dương Chân Hỏa làm căn bản bắt đầu ngưng tụ ra mới từng cái tế bào. Phạm Thái giúp đi, thần ma chi thể thành tựu. Trương Tiểu Phạm lần ra tản ra mê người con trạch, liền phảng phất giữa thiên địa cái tinh. Thiên tiên sinh linh, thành tựu, nhưng mà vẫn chưa hết. Trương Tiểu Phạm còn tại tăng lên, thuế biến, Thái Dương tương tế, nhục thân thần thể không ngừng thuế biến tiến hóa, thẳng đến xích minh cựu thiên đồ đệ tiểu trọng. Thân thể của hắn vô cùng ánh sáng lóng ánh, thể nội càng là ẩn lực trong thân vô tận cơ, nhỏ máu liền có thể trùng sinh. Thật mạnh. Tiểu Phạm cảm giác một quyền có thể đánh phá thiên cảm nhận được không có gì sánh kịp lực lượng, lực lượng kinh khủng. Nếu như hắn sẽ pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay các loại thần thống, lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng là có thể thi triển. Đáng tiếc hắn sẽ không. Đây chính là thần ma luyện thể tử phụ cảnh giới sao? Thật sự là cường chẳng a. Kiều Bình Nhi nhìn từ trên xuống dưới Trương Tiểu Phàm, mặc dù có thể cảm giác được đồ vật không nhiều, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được Trương Tiểu phạm cổ thân thể này hẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tích huyết chúng sinh, đây là cỡ nào người tiên? Thấy nàng đều hâm mộ ghen ghét. Ứng. A. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác mặt lạnh xíu xiu, tối đầu xem xét, nhịn không được lên tiếng kinh hô. "Ngọa tạo! quần áo ta đâu?" Trương Tiểu Phàm trong nháy mắt xoay người, hai tay che, sắc mặt đỏ bừng lên. "Lý sư Minh, có thể hay không mượn bộ y phục cho ta?" Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Lý Tuân, nơi này chỉ có hắn cùng Lý Tuân là nam nhân, hắn cũng không thể hướng lục tiếc kỷ, bách giao cùng Kim Bình Nhi mượn quần áo a. Lý Tuân nhìn Trương Tiểu Phàm một chút, mặc dù trong lòng không mượn ý, nhưng ở nhiều người như vậy, hắn cũng không thể biểu hiện được không phóng Bởi vậy áo khoác ném cho Trương Tiểu Phàm. "Đa Lý sư Minh." Trương Tiểu Phàm luống cuống tay chân, vội vàng mặc vào. Nho nho thiếu niên dương quá, gió thổi chim chấn kinh. Âm Quý phái thánh nữ lo loan, loan, hẳn là đây chính là phúc hỉ họa chỗ nằm. Huệ Đao lão tổ, tiểu tử, tiền vốn không tệ lắm. So với lao tổ ta cũng liền kém, như vậy ném một cái ném. Vẫn La cô chúa, không muốn mặt. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ lần này ban thượng đều không tệ, một cái trở thành cấp cao nhất cường giả, nếu như an toàn ly khai trực tiếp ở giữa, Chu Tiên thế giới cách cục sợ là muốn thay đổi. Âm Quý phái thánh loan loan, trực tiếp xuất hiện một khắc trở đi, Chu Tiên thế giới cách cục liền đã thay đổi. Mà ẩn biến bất phụ, Chu Tiên Thế giới bây giờ sợ là náo nhiệt. Chu Tiên Thế giới sắp thực náo nhiệt. Thanh Vân môn, Quỷ Vương tông, Hợp Hỏa phái, Phần Hương cốc bốn nhà có đệ tử tiến vào trực tiếp ở giữa rất là hưng phấn, mà Thiên Động tự, Trường Sinh đường, và độc môn liền khó khăn. Nhìn qua Trương Tiểu Phàm, Bích Dao bọn người không ngừng thu hoạch được ban thưởng mạnh lên, bọn hắn sắc mặt càng khó chịu, lần này trực tiếp kết thúc, bọn hắn khả năng đem đứng trước lớn nhất nguy cơ. Mà tại Chu Tiên Thế giới nhao nhao hỗn loạn thời điểm, Trung Nam Sơn Hoạt tự nhân mộ bên trong, Giang Phong vẫn như cũ nhàn nhã hài lòng. Đinh Chúc mừng tốc chủ đồng bộ chương tiểu phàm ban thượng xích minh cựu thiên đồ quyển thứ nhất viên mãn. Ban thượng vẫn như cũ trực tiếp cấp cho đến hệ thống không gian bên trong. Lấy Giang Phong bây giờ tu vi, quyển thứ nhất viên mãn xích minh cựu thiên đồ, đối với hắn không có gì dùng. Bởi vậy, Giang Phong lấy ra cái này ban thưởng trực tiếp cho tiểu long nữ sử dụng. Tiểu long nữ nhập thân phải biến, từ hậu thiên đến tiên tiên sinh linh, lại đến từ phụ cảnh. Nhục thân nóng ánh như ngọc, mang theo mê người còn trạch. để tiểu nữ xoay qua chỗ khác, ghé vào trên giường hàn ngọc. Hắn hảo hảo kiểm nghiệm cái này thần thể Thứ 8 để kết thúc, trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Tại Giang Phong Hưởng hết cực nhạc thời điểm, trực tiếp tiếp tục. Đám người ai vào chỗ đấy. nguyên bản dừng lại hình tượng tiếp tục phát ra. Hình tượng bên trong, từ bảo khố sau khi ra ngoài, Trương Tiểu Phạm phát hiện thủ hạ nhiều người chết bởi ngư nhân trong tay. Thế là, Trương Tiểu Phàm hạ nam cương điều tra trận tướng. Trên đường gặp Kim Bình Nhi, hai người tới phần hương cốc bên ngoài, Trương Tiểu Phàm đi vào xem xét. Chui vào phần hương cốc sau. Chi chi, chi chi. Tiểu Hôi tay đột nhiên chỉ hướng một gian phòng nơi xa một cái nơi hẻo lánh nơi tàng. Chương Tiểu Phàm đem Tiểu Hôi ôm dưới quan sát tỉ mỉ một cái, thấp giọng nói, "Làm sao vậy, Tiểu Hôi?" Chi chi chichi." Chi. Tiểu Hôi trong miệng nhẹ nhàng kêu, tay ý nguyên chỉ vào cái kia phương hướng, đồng thời trong mắt cái kia đạo hào quang vàng long chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Trương Tiểu Phạm nhướng mày, lập tức gật đầu, đưa nó hướng đầu vai vừa để xuống, thân thể lập tức nhẹ nhàng đi qua. Âm un đèn tạm góc tượng, ẩn ẩn tản ra reo xanh hương vị, tại Trương Tiểu Phạm tỉ mỉ lục soát dưới, rất nhanh liền có phát hiện một cái hơn một xích lớn nhỏ lỗ nhỏ, dấu ở nền chỗ. Hắn trong mắt tinh quang lóe tay ra đi, đột nhiên nhanh như như thiểm điện thọ vào cửa hang. Một lát sau trong động bỗng nhiên phát ra một tiếng thấp giọng kêu to, lập tức lập tức trầm mặt lại, cơ hồ cũng ngay lúc đó, chúng quanh vang lên không ngừng tiếng chung cũng đột nhiên dừng chỉ. Trước Tiểu Phàm khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chầm rãi đưa tay rút ra, sau một lát, tại hắn thủ trưởng nắm chặt bên trong, thình lình có một cái kỳ dị dã thú, vùng vây hai lần, liền không lại núp đích. Quái thú này toàn thân hơi bì, chiều cao có ba thước khoảng chừng, thân thể lại làm kỳ dị cung hình, phần lưng cao ngất, đầu đôi bông xuống, một đôi tiểu hắc đậu giống như con mắt trên đầu. Nhưng kỳ dị nhất địa phương, nhưng vẫn là con thú này có một cái kỳ dài cái mũi, có chừng gần dài đến nửa sải sắp có chiều cao 1 phần 3 khoảng chừng, chóp mũi trước nhất đầu thô to hai cái mũi động, nhìn lại tựa hồ cùng nông dân trong nhà nuôi nốt heo không sai biệt lắm. Trương Tiểu Phàm run lên một cái, lập tức hừ một tiếng, nhẹ giọng nói nhỏ, khó trách ta nói làm sao cũng không tránh thoát, nguyên lai lại có loại này dám lồn tại. Vân La con chúa, đây là trực tiếp đem phần hương cốc trạm gác ngầm đều cho bộ ba. Huyết Đao lão tổ, ngày sau địch nhân muốn chuồi vào phần hương cốc liền dễ dàng nhiều, chỉ cần đem cái này dám đồn đi đi, đi vào liền không dễ bị phát hiện. Vạn độc, độc Viêm, không nghĩ tới phần còn dạng này, loại dị này giữ nhà. Địch nhân muốn chui vào thật đúng là không dễ dàng. Thanh Vân môn phong hồi phong tầng thứ tư, may mắn mà có Tiểu Hôi à, nếu như không phải Tiểu Hôi, Trương Tiểu Phàm cũng không phát hiện được, lần này đồng dạng sẽ bị phát hiện. Nho nho thiếu niên dương quá, ta có dự cảm, Trương Tiểu Phàm lần này chui vào phần hương cốc, 89 phần 10 có thể thu hoạch không tệ. Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử, phần hương cốc huyền hỏa dám đều tại Trương Tiểu Phàm trong tay, bên trong còn có cái gì bảo vật? Giá cầu đạo nhân, bây giờ Trương Tiểu Phàm đã được đến 3 quyển thư, nói không chừng quyển tư tiên thư ngay tại phần hương bên trong đây, chỉ là phần hương không biết rõ mà thôi. Năm lão đại, thật là có khả năng này. Ta Phần Hương Cốc có thiên thư quyển thứ tư. Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch lam nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng không có phát hiện có cái gì đồ vật cùng thiên thư có quan hệ. Không tại nhiều nghĩ, hắn nhìn xem trực tiếp. Hình tượng bên trong, bóng đêm thâm trầm, chữ tiểu phàm thân ảnh như như quỷ mị tại trong sơn cốc lầu các đường đi trên phía đãng, kia tấm màn đen hạ thế giới cũng dần dần hiện lộ ra. Phần Hương Cốc danh xưng thiên hạ chính đạo trụ cột, mặc dù ngày bình thường làm việc khiêm tốn, nhưng dù sao chính là thị vượng 800 năm đại phái. Dưới bóng đêm, chỉ gặp mười mấy con đường tắc hoặc lớn hoặc nhỏ, lẫn nhau liên kết, như thân thể huyết mạch đồng dạng phân tán ra xâm nhập đến phần hương cốc chỗ sâu kia phía hắc ám bên trong. Hai bên đường hoặc là phổ thông đệ tử chỗ ở, hoặc là cao lớn hùng vĩ địa đường. Trương tiểu phàm không quan tâm phần hương quốc đệ tử. Mười năm này hắn người mang Phật mà, nói ba nhà tu hành chân pháp, lấy quỷ dị thần kỳ thiên thư dị thuật làm căn cơ, đạo hành cấp tiến tốc độ thực là không thể tưởng tượng, liền học rộng tài cao quỷ vương cũng kinh ngạc không thôi, trong lối vẫn không có cách giải. Chỉ là bày ở trước mặt kia mười mấy đầu đạo lộ lại làm cho hắn thật là đau đầu, không biết nên hướng nơi nào mà đi. Lần này âm thầm chui vào phần hương cốc, lấy hắn tư tâm bản ý, là nghĩ đến muốn hào hào tìm kiếm cái này phần hương cốc bên trong đến tột cùng có gì bí mật, tốt nhất là có thể tra ra cùng những cái kia Đông Nam dị tộc quan hệ. Phải biết những này, tự nhiên là cần tiến về phần hương cốc bên trong những cái kia trọng yếu nhân vật vị trí. Chỉ là trước mắt những này đường đi nhìn lại đơn giản như mê cùng, thật là làm người đau đầu. Cũng may về sau, Trương Tiểu Phàm phát hiện Lý Tuân cùng Miên Hùng, nghe được hai người muốn đi mời thượng quan sư thúc đối phó những cái kia nữ nhân. Trương Tiểu hiếu vị này thượng quan sư thúc, thế là âm Thẩm theo đuôi về. Hắn nhìn thấy một tòa to lớn hình tròn tế đàn, trời đây treo trên bầu trời, 13 dãy bạch ngọc thạch làm cao tới 3 trượng to lớn cột đá chống đỡ lấy cả tòa tế đàn. Trong đó bên giữa tế đàn duyên tổng cộng có 12 cây bạch ngọc cổ đá, mỗi một cây đều có 2 người ôm hết chi thô, mà tại trong tế đàn ở giữa thô to nhất một cây bạch ngọc cổ đá, nhìn lại ít nhất phải 5, 6 người mới có thể ôm hết. Mà tại tế đàn phía trên, tất cả kiến trúc đều là dùng một loại màu đỏ tâm kỳ dị vật liệu đá dựng nên, bậc thang, lan can đều như thế. Tại tế đàn trung đường, đứng vương cao lớn hùng địa đường, bày biện ra tháp hình dạng, tổng cộng có 3 tầng, mỗi cao hơn một tầng, liền so tầng tiếp theo nhỏ một nửa khoảng trượng. Nhưng mỗi một tầng nhìn lại cơ hội đều có không thể tưởng tượng nổi mười trượng chi cao. Xa xa nhìn lại, cái tế đàn này đơn giản chính là một đoạn to lớn tiêu đốt đỏ thâm hỏa diễm, đâm thẳng tương cùng. Trương Tiểu Phàm đứng tại cái tế đàn này phía dưới, cơ hội như sâu kiến, nhỏ bé chi cực. Hiển nhiên, đây chính là phần hương cốc chứa danh huyền hỏa đàn. Lý Tuân cùng Yến Hồng nói cho thượng quan sách bên ngoài ngư nhân tiến công phần hương cốc sự tình. Thượng quan sách mang theo Lý Tuân cùng Yến Hồng rời đi. Trương Tiểu Phàm gặp ba người rời đi, thế là chui vào huyền đàn. Hình tượng dừng lại. Thứ chín đệ, huyền đàn bên trong có cái gì đồ tốt? A, Cửu Vĩ Thiên Hồ b, thiên thư quyển thứ tư. c, cửu vĩ thiên hồ cùng thiên thư quyển thứ tư. giờ, không. Chương 404, tiểu hồ siêu cấp tiến hóa, pháp thiên tượng địa, cầu 10 phiếu. Huyền hỏa đàn bên trong có cái gì đồ tốt? Thành thị phi, trước đó tiểu lục lao nương không phải liền là bị thượng quan sách cho trấn áp tại viện hòa đàn sao? Cho nên bên trong tất nhiên là có một cái hồ ly tinh. Mà ẩn biên bất phụ, hồ ly tinh, ngoe. Nho nho thiếu niên dương quá, ta cảm giác không chỉ có hồ ly tinh, hơn phân nửa còn có thiên thư quyển thứ tư, đến cuối cùng, trước tiểu phàm khẳng định có thể tập hợp đủ 5 quyển thiên thư. Vân La cô chúa Bây giờ Trương Tiểu Phàm đã được đến 3 quyển tiên thư, còn lại 2 quyển cũng không xa, lần này hơn phân nửa có thể có được một quyển. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Thanh Vân Môn hẳn là có một quyển tiên thư, Thanh Vân Môn tổ sư từ vô danh sách cổ bên trong nộ được Thanh Vân Môn đại pháp, kia vô danh sách cổ tất nhiên là một quyển tiên thư. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, Thanh Vân Môn kia một quyển tiên thư, hẳn là quyển thứ 5, nói một cách khác Trương Tiểu Phàm cuối cùng sẽ còn trở lại Thanh Vân Môn, chỉ là không biết rõ là lấy loại nào phương thức trở về. Dương Châu xong trọng, vương Giả trở về. Đám người nghị luận Huyền Hỏa đàn bên trong có chỉ hồ ly bây giờ đã mọi người đều biết, về phần có hay không thiên thư quyển thứ tư, liền không xác định. Bất quá rất nhiều người cảm thấy hẳn là có. Có lẽ liền chính phần Hương Cốc đều không biết rõ. Dù sao cái này thiên thư nhìn tựa như là chuyên môn chuẩn bị cho Trương Tiểu Phàm đồng dạng. Huyền Hỏa trong vỏ thật có thiên thư sao? Phần Hương Cốc cấp chủ Vân Dịch làm cùng trấn thủ phần Hương Cốc trên trăm năm thượng quan sách cũng có chút hoài nghi nhân sinh, đắn đo khó định. Nếu là lúc trước, bọn hắn có thể nói khẳng định, bên trong tuyệt đối không có thiên thư. Nhưng bây giờ, bọn hắn không dám khẳng định. Trực tiếp ở giữa, Huyền Hỏa đàn bên trong là có cửu vị thiên hồ. Cho nên B cùng D tuyển hạng có thể trực tiếp bài trừ, liền nhìn có hay không thiên thư. Lý Tuân có chút kích động, cái này để với hắn mà nói rất có lợi. Tương đương với trực tiếp 2 chọn 1. Đương nhiên, kỳ thật ưu thế cũng liền như thế, những người khác mặc dù bài thi lúc không nhìn thấy mưa đạn, nhưng đắp xong để đến công bố đáp án cùng ban thưởng kia đoạn thời gian, là có thể nhìn thấy mưa đạn. Phần Hương cốc huyền hỏa đàn trấn áp một cái hồ ly, vẫn là tiểu lục mỗ thân, chuyện này thỉnh thoảng liền có người nhắc lên. Trước Tiểu Phạm bọn người hơn phân nửa cũng là biết đến. Trọng điểm vẫn là trên tiên thư. Ta chưa từng nghe nói huyền hỏa đàn có cái gì tiên thư, nhưng là Thiên thư có lẽ cần đặc thù điều kiện phát động, bình thường đều che giấu, cũng có lẽ thiên thư tại kiểu vi Thiên Hồ trong tay, Trương Tiểu Phàm lần này đi thả ra Cửu vi Thiên Hồ, cái sau cảm kích liền đem thiên thư cho Trương Tiểu Phàm. Nghĩ đến Trương Tiểu Phàm nghịch thiên vật khí, vẫn là nhân vật chính, cùng nhau đi tới, hắc văng tiến mạnh, vô số tu sĩ cả một đời không gặp được thiên thư đều tập hợp đủ bà quyển. Từ Huyền Hỏa đàn đạt được quyển thứ tư thiên thư cũng rất có thể. Liên cho nó, Lý Tuấn cắn răng một cái, lựa chọn C tuy hạng. Trương Tiểu Phàm, Bạch Dao, cùng Lục Tuyết Kỳ đều từ trước đó trong màn đạn thấy qua Cửu Vĩ Hồ bị áp tại Huyền Hỏa đàn tin tức. Bởi vậy Bọn hắn đều loại bỏ B cùng D tuyển hạng. Ba ngắn một dài tuyển dài, Trương Tiểu Phạm đạt được thiên thư quyển thứ tư khả năng rất lớn. Kim Bình Nhi, Bách Giao cùng Lục Tuyết Kỳ đều lựa chọn C tuyển hạng. Ta vừa mới đạt được thiên thư quyển thứ ba không lâu, nào có vận khí tốt như vậy, quyển thứ tư thiên thư đưa tới cửa. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, trực tiếp lựa chọn A tuyển hạng. Con tuyển A, thật là gở. Lý Tuấn thấy chỉ có Trương Tiểu Phàm một cái nhân tuyển A, đối với mình đáp án càng thêm có lòng tin. Hắn thấy, Cửu Vĩ Thiên Hồ tại Huyền Hỏa Đàn đã không phải là bí mật. Trực tiếp ở giữa thần thông quảng đại, sẽ không nghĩ không ra điểm này. Cho nên Đáp án khẳng định không phải đơn giản tuyển A cựu vi thiên hồ. Bài thi thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, tuyển A cái gì? Lý Tuân trên mặt xem thường nụ cười khinh thường ngưng kết, cả người trợn tròn mắt. Vậy mà thật tuyển A? Cái này đơn giản nhất đáp án, lại chính là câu trả lời chính xác. Đáng tiếc. Kim Bình Nhi lắc đầu thở dài, cái này để có thể nói đưa điểm để, bọn hắn tất cả mọi người biết rõ đáp án, nhưng bọn hắn không tin đơn giản như vậy. Bọn hắn cảm thấy Trương Tiểu Phàm chắc chắn sẽ đạt được tiên thư. Kết quả là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cái này để chỉ đơn giản như vậy. Giang Phong, hắc, hắc ta liền biết rõ các ngươi sẽ như vậy muốn. Giang phong gia đạo này để, làm cái thiên thư quyển thứ tư chính là vì mê hoặc người. Quả nhiên. Ngoại trừ trương tiểu phàm cái này ngu ngơ, những người khác tất cả đều trúng chiêu. Thành thị phi, lồi, thảo mênh thảo. Cái này để thật sự là hố, chính là đoán chắc chúng ta sẽ chọn xê, chuyên môn làm đáp án này mê hoặc chúng ta. Phần hương cốc trưởng lão lưu thuận, ta liền nói các người ngốc đi, huyền hỏa đàn có thiên thư. Chúng ta làm sao không biết rõ. Nho nho thiếu niên dương quá, mã hậu pháo. Thanh vân môn đại trúc ph mọi người nghị luận bên trong, chỉ gặp nguyên bản dừng lại trực tiếp tiếp tục phát ra. Hình tượng bên trong, Huyền Hỏa Đàn. Trương Tiểu Phàm đẩy ra cửa gỗ đi vào, một đạo nhàn nhạt hồng quang soi ra, không khí trong phòng phật lại lên cao mấy phần, khô nóng chí cực. Trương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, cái trán đã có chút gặp mồ hôi, trầm ngâm một lát, rốt cục vẫn là nhấc chân đi vào. Nương theo lấy lại một tiếng kẹt kẹt trầm thanh, cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại. Trương Tiểu Phàm hít một hơi sâu, thần, bắt đầu chu vi tán phát hào màu đỏ đều bắt nguồn từ trong đại điện, xa xa lại, đại điện bên trong là một đoàn nóng bỏng diễm đang thiêu đốt. Trương Tiểu Phàm đi thẳng về phía trước, càng đến gần liền càng nóng. Tại cách trong đại điện còn có không đến một trượng địa phương, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Đỏ thắm hòn đá đắp lên mà thành vông bước trên sàn nhà, thình lình xuất hiện đồ án. Kia là một cái thân chỉ. Một cái Trương Tiểu Phàm trước đó chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe nghe thần chỉ. Thân chỉ đỉnh đầu không có tóc, lại giống như sừng dê đồng dạng có chút hỗn lộn sự thú, gương mặt mặt mày cùng người không sai biệt lắm, chỉ là tại kia một đôi âm trầm rông hốc mắt phía dưới, trong miệng rõ ràng là sắc nhọn răng nanh. người thậm chí tại răng bên cạnh khắp ra mấy cái nhỏ bé mảnh lỗ. Giống như ngay tại nhỏ xuống tiến huyết, càng tăng thêm mấy phần hung ác cùng dữ thợn. Mà cái này thần chỉ thân thể, liền cùng người thật to khác biệt, như hổ báo mạnh như nhau kiện trên thân thể thỉnh lĩnh có bốn cái tay cánh tay, một tay cầm đao, một tay nắm thuận, còn lại hai cánh tay, một cái nắm thật chặt một cái thống khổ vặn vẹo thân thể, người kia phản phất đối diện trời gào thét, mà đổi thành một cái tay nhẹ nhàng kéo lên một vật, vẫn máu me đồng đìa, đúng là trái tim của người ta. Hồng quang tiệm nhóc nháy chiếu rọi, cái này thần chỉ khẽ miệng giống như cũng có một tia nhế răng cười, phảng phất liền muốn phá điểm mà ra phục sinh. Một bước chính khắc, liền phảng lấy hết thế gian tạo hóa. Trương Tiểu Phàm dạo qua một vòng, phát hiện tương tự hung thần có 8 cái. Thanh thị phi, Phần Hương Cốc người điêu khắc những cái hung thần làm gì? Chẳng lẽ còn cung phụng hung thần? Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền, hẳn là đây chính là Phần Hương Cốc trong truyền thuyết Bát Hung Huyền Hỏa trận. Phần Hương Cốc gốc chủ Vân Dịch Lam, đạo huyền huynh tốt kiến thức. Nho nho thiếu niên dương quá, hồ ly đâu? Làm sao còn chưa có đi ra? Ma ẩn viên bất phụ, muốn nhìn hồ ly tinh. Đa Tỉnh công tử bạch, không biết rõ hồ ly cái dạng phái thánh nữ loan, loan, trước đó không phải có chỉ tam vĩ hồ yêu sao? Huyết Đao tổ Tam vị hổ yêu sao có thể cùng cựu vị thiên hồ đánh đồng? Dương Châu song long cấu trọng, khẳng định rất hung. Tại mọi người nghị luận lúc, hình tượng bên trong, Trương Tiểu Phàm tiếp tục tiến lên quan sát, phát hiện tòa này huyền hỏa đế đàn, lại là xây ở một tòa phảng vất liền muốn phun trào miệng núi lửa phía trên. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia từng cái hung thần tựa như sống lại, sau đó Trương Tiểu Phàm liền thấy một thứ từ chưa thấy qua kinh khủng hỏa diễm hung thú hướng tới. Ngọn lửa đại, cũng không có cách nào đối phó. Đúng lúc này, Tiểu Hôi đột nhiên đứng lên, ly khai Trương Tiểu Phàm thân thể. Thẳng hướng ngọn lửa kia dị thú đánh tới. Trương Tiểu Phàm kinh hãi, "Tiểu Hôi, không thể." Chỉ gặp tại hồng quang chiếu dọi phía dưới, một đôi khỉ trong mắt đã hoàn toàn đỏ tươi hầu tử tiểu hôi vọt tại giữa không trung, sau đó đột nhiên lăng không dừng lại. Hỏa Diễm dị thú cũng tại lúc này vì đó an tĩnh lại. Chỉ gặp một đạo màu vàng kim quang huy bay lên. Tiểu Hôi toàn thân giãn ra, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trên dưới lại chậm rãi tàn mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, nhìn lại huyễn như thân Phật. Nó giữa hai hàng lông mày, trên trán, một đạo ám sắc vết tích đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, sau một lát, tiểu hôi đột nhiên ngẩng đầu, hai tay nắm chặt, hướng lên trời thách Trương Điệu Phàm thấy cảnh này, không khỏi ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn qua Thúy Biến Tiểu Hôi. Cặp kia lông mày ở giữa tối ngân nhúc nhích càng ngày càng lạ liệt. Đột nhiên, Tiểu Hôi lại lần nữa rít lên, nương theo lấy một tiếng phạo phất xé rách thanh âm, trong cõi u minh một tiếng hò hét, tối ngân rách ra lại đi, một đạo sáng lạn kim quang từ trong đó chiếu rọi mà ra. Con mắt thứ ba, Tam Nhãn Linh Hầu. Trong truyền thuyết vạn vật chi linh tuyệt thế kỳ thú, ngay tại ngọn lửa này đại điện bên trong, ầm Biến mà ra. Thanh thị phi, Tam Nhãn Linh Hầu siêu cấp tiến hóa. Thanh Tiểu Hôi rốt cục thành công tiến hóa không còn là chỉ có thể bắn manh. Nho nho thiếu niên dương quá, chư tiểu phàm siêu cấp chiến sủng trợ tuyến. Đào hoa đảo hoàn dung, tiểu hôi hôi siêu cấp tiến hóa, sau đó một quyển đánh nổ hỏa diễm hung thú. Tiểu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, cứu vớt tiểu phàm liền dựa vào tiểu hôi hôi. Phần hương cốc trưởng lão thượng quan sách, bắt hoang huyền hỏa trận hạ lại tốt như vậy phá. Hình tượng bên trong, hỏa diễm hung thú hướng tiểu hôi phóng đi, chư tiểu phàm ngăn tại tiểu hôi trước người, chặn hỏa máu. Điểm điểm, tích tích, màu đã từng tiêu hóa côn lẳng lặng thôn phệ lấy mỗi một giọt tiên huyết, đem Lặng Yên không một tiếng động hút vào thân vậy, không lưu một điểm vết tích. Phệ huyết châu bên trên, hồng mang dần sáng. Lãnh Bút cảm giác đi khắp Trương Tiểu Phàm toàn thân. Trương Tiểu Phàm giờ khắc này cũng như khát ngáo hung thú, cùng hỏa diễm dị thú giằng co. Lúc này, tiểu hôi rơi xuống từ trên không, nguyên bản thân thể gầy ốm trên đột nhiên nâng lên vô số thô to bắp thịt rắn chắc, tại khớp xương thẻ thẻ rung động âm, tiểu thân thể lớn. Một cái nguyên bản không đến cỡ nửa người hầu tử, đang nhanh chóng ra tăng cơ bắp cùng xương bên trong cấp tốc bị lớn, trong nháy mắt vậy mà đã vượt qua Trương Tiểu Phàm thân thể. Từng khối từng khối cơ bắp tại tiểu hôi cánh tay, lồng ngực cùng phần bụng nâng lên, đầu biến lớn, trong miệng thậm chí xuất hiện dài mã răng nanh sắc bén, bạch sinh xinh tản ra hàn quang, đột tại miệng lớn bên ngoài. Vốn là dùng để hái ăn hoa quả thủ trưởng, lại cũng sinh ra móng vuốt cực kỳ sắc bén. Rốt cục, khi con này thuế biến đến đáng sợ chi cực hầu tử biến thành một cái cùng hòa diễm dị thú cơ hồ bằng nhau cao lớn hung thú về sau. Nó từ từ mở mắt, kia tại con mắt thứ ba hạ hai mắt. Đột nhiên, tiểu hôi gào thét một tiếng, lóe ra kim quang con mắt thứ ba đột nhiên kim mang sáng gió, một chùm kim quang bắn nhanh mà ra. Nó lựa kia thú gầm nhẹ một tiếng, nhường lại đi. Trương Tiểu Phàm cũng đàng không mà lên, hướng Hỏa Diễm Dị Thú đánh tới. Chỉ là cánh tay phải bên trên huyền Hỏa dám giống như là đột nhiên thức tỉnh, bán ra một cỗ nồng đậm vô cùng thuần dương chi lực, vừa xa dị vãng bất luận cái gì thời điểm, hướng về tràn ngập tại Trương Tiểu Phàm thân thể trong kinh mạch huyết châu ngang ngược chi khí phóng đi. Trương Tiểu Phàm thân thể đại chấn, khuôn mặt cơ hồ lập tức trắng bệch, từ không trung rơi xuống, thể nội thuần dương chi lực cùng thị huyết châu âm băng chi khí tranh đấu không nớ. Tiểu Hôi dữ, Hỏa Diễm tới, kịch liệt chém nằm trên mặt đất, nhưng đầu lại dị thường thanh tính. Ánh mắt của hắn tại trong huyết quang rõ ràng nhìn thấy giữa không trung kia bị quỷ dị chi lực thao túng hung thần quang giống hướng mình dữ tợn đánh tới. Thế nhưng là hắn lại không có mảy may sợ hãi. Bờ vực sinh tử, người sẽ nghĩ lên cái gì? Là nhiều năm trước kia một trận chúc sơn tiêu tiêu dạ vũ, vẫn là rơi xuống vô tận thâm nguyên lúc bên cạnh tái nhật thân ảnh. Trường tiểu phàm bị hung thần quang rồng đánh bay, xé rách. Tiểu Hôi thấy thế, gầm thét gào thét, lại phân thân vô thuật. Mắt thấy hung thần để, lúc, nhà quang, để ra tới. Cái đột nhiên toàn thân cứng đờ, chính là Huyền Hỏa Giám. Cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng, tên một tiếng, vừa mới còn giữ tận hung ác hung tàn quắc, rống, lại bị Huyền Hỏa Giám giống như cá voi hút nước hút vào, biến mất trong nháy mắt không thấy. Tiểu Hôi lao đến, theo sát phía sau Hỏa Diễm Dị thú nhìn thấy Huyền Hỏa Giám, cũng trong nháy mắt nốt trợn. Cuối cùng, Hỏa Diễm Dị thú cũng đã biến mất, hết thảy nguy cơ trừ khử vô hình. Phần Hương Cốc trưởng lão thượng quan sách, "Trương tiểu phàm nếu không phải có ta Phần Hương Cốc vậy liền chết chắc." Nọ nọ thiếu niên dương quá, nhân vật chính là có tiếng mệnh rắn, tuyệt đối không chết được. Vân La cô chúa Cảm giác bây giờ tiểu hô thực lực đều vượt qua Trương Tiểu Phàm. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, kia là nhất định phải rồi a, tiểu hô kia là bậc học, bản thân liền là dị thú, lại ăn tiên đế bảo khố linh dược cùng thiên địa thần thạch, thực lực tự nhiên tăng vọt. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, nhưng tương lai thành cửu, Trương Tiểu Phàm khẳng định vượt qua tiểu hô. Thất tính đường mộ dung thu địch, huyền hỏa giám xem ra chính là thông quan thần khí, có huyền hỏa giám, Trương Tiểu Phàm tại gặp lại nguy gì. Nhìn thấy Trương nguy cơ, đám không khỏi không cảm nhân vật chính chính là Mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, nhân vật chính luôn có thể biến an. Truyệt sự phùng sinh, hình tượng bên trong. Trương Tiểu Phàm đi vào tầng thứ 2. Tầng thứ 2 trong tế đàn ngoại trừ đi lên cái tiếng lỗ tròn có nhàn nhạt hồng quang bên ngoài, trung quanh đều là một mảnh đen tuyền, nhưng ở hốc ám chỗ sâu, còn có một cái tản ra ánh sáng nhạt sự vật. Kia là một khối cao hơn nửa người bệ đá, trình viên hình trụ hình, cả khối tảng đá cùng trung quanh đỏ thẫm nham thạch hoàn toàn khác biệt, tản ra nhàn nhạt ý lạnh đồng thời. Từ cột đá phía trên phát ra ánh sáng nhạt lại là không ngừng biến ảo nhan sắc, khi thì đỏ, khi thì tím nhạt, khi thì vàng nhạt, khi thì xanh đậm, rất đẹp mắt. Mà tại bệ đá mặt phẳng phía trên, có một đạo vòng tròn chạm vết lõm. Bên cạnh khắc lấy ba chữ, Huyền Hỏa Giám. Trương Tiểu Phàm đem Huyền Hỏa Giám để vào vết lõm bên trong, không có khe hở dính liền. Sau một lát, đột nhiên từ đỉnh đầu chuyển đến trầm muộn thanh âm. Chỉ gặp đỉnh đầu phiến đá, tại thanh âm trầm thấp bên trong chậm rãi tối lui, mà hiện ra một cái hang đá. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, trung quanh nhiệt độ không khí bất khả tư nghị đột nhiên hạ xuống, từ lúc đầu khốc nhiệt trong nháy mắt trở nên rét lạnh như băng. Trương Tiểu Phàm thu hồi Huyền Hỏa Giám, đi vào bay lên tầng thứ 3, trên mặt đất là thật dày băng cứng. Nơi này không có bất luận cái gì sáng lên đồ vật, nhưng ở Trương Tiểu Phàm con mắt chậm rãi quét hướng xung quanh về sau, liền phát hiện từng đạo sâu kín nhạt màu làm ánh sáng nhạt từ các ngõ ngách nhẹ nhàng phát ra. Trương Tiểu Phàm chậm rãi hướng về phía trước, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Đô nhiên, một cái trầm thấp mà mang chút kinh ngạc, nhu hòa mà có một tia thê lương tri ý nữ tử thanh âm, tại hắc ám chỗ sâu yếu uất vang lên, ngươi không phải thượng quan sách. Trương Tiểu Phàm dừng lại, con mắt chăm chú nhìn phía trước chỗ sâu nhất, chậm nói, ta không phải. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Sau một lát, hai đoàn đố lượng ánh sáng nhạt Phạm Vật là vô tận thâm thúy trong mắt, tại hắc ám chỗ sâu nhất lóe lên, lóe lên, ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm cùng hắn đầu vai tiểu hồ. Cuối cùng, lại rơi xuống trong tay hắn vẻ hồn đùa phép. Huyết đau lao tổ, giống giống hồ ly tinh muốn ra. Kiểu Vĩ Thiên Hồ tiểu bạch, người mới hồ ly tinh. Nho nho thiếu niên dương quá, hồ ly ra. Lục Vĩ hồ yêu tiểu lục, nương. Ma ẩn biên bất phụ, muốn ăn sữa sao? Vạn lý độc hành điền bà quang, Trương Tiểu Phàm sẽ không đem cái này hồ ly tinh thu a. Chậc nếu là như vậy, vậy liền sướng rồi. Nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ sắp xuất hiện, đám người tràn ngập chờ mong. Nhất là Cửu Châu đại lục người, Biểu vi thiên hồ cũng không thấy nhiều, chớ nói chi là hồ ly tinh. Hình tượng bên trong, Người đầu vai cái kia hầu tử là Tam Nhãn Linh hầu a. Trương Tiểu Phàm trong lòng giù lên, không có trả lời, tiểu hôi đối bên trong giống to, phảng phất tại thị uy. Nữ tử kia cũng không thèm để ý, chậm rãi mà nói, trên tay ngươi kiện pháp bảo kia, thế nhưng là phệ huyết châu cùng quỷ vật nhất hồn, lấy ma giáo huyết luyện chi pháp dung luyện mà thành. Trương Tiểu Phàm thân thể chấn động, trong mắt co vào. Nữ tử kia nhẹ, nhẹ một tiếng, nói, những huyết đều là thiên hạ chí chí chi vật, nhất là châu, ở trong chứa ngang ngược tà lực xâm người hồn phách tại vô hình. Ta nhìn ngươi đạo hạnh mặc dù không thấp, nhưng tà lực đã thật sâu nhập thể, sớm muộn muốn phát điên mà chết." Trương Tiểu Phàm lãnh giọng nói, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Nữ tử kia lại không để ý tới hắn, phối hợp mà nói, "Bên cạnh ngươi cái kia hầu tử, mặc dù danh xưng là vạn vật chi linh, mà lại giờ phút này thiên nhãn đã mở, nhưng ta nhìn nó trời trong mắt kim quang hạ ẩn có màu đỏ hung mang, nhất định cũng là bởi vì làm bạn tại bên cạnh ngươi, bị phệ huyết châu tà lực trô xâm, đợi một thời gian cũng là một cái tạn sát sinh linh hung thú, không bằng đổi tên cứ gọi là tam nhãn hung kỳ thôi." Trương Tiểu Phàm trong lòng giận mình, trong lòng mở miệng. Tiểu Hôi giận dữ, khàn giọng kêu to. Nữ tử kia thanh âm đột nhiên cười một cái, buồn bã nói, ngươi tức giận, hắc, hắc, cái này lại làm gì? Chúng ta đều là trời sinh linh vật, ngươi minh bạch ta, ta cũng hiểu biết ngươi, ngươi cần gì phải tham luyến thế gian phồn người hoa tình. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm đột nhiên phát hiện, cái này Cửu vi Thiên Hồ kiến thức thật đúng là rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra thị huyết châu cùng Niếp hồn dung hợp sau thiêu hỏa hóa còn có tiểu hô thân phận. Trường Sinh Đường Ngọc Dương tử, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ môn đạo huyền, điên bất dịch bọn người là ngớ ngẩn, liền một đầu sâu sinh cũng không bằng. Không chỉ có không nhận ra Thiêu Hỏa Côn Lai lịch, liền Tiểu Hôi cũng không biết. Thanh Vân Môn đại trúc phong điển bất dịch, ma giáo tà vật, ta Thanh Vân Môn thân là chính đạo môn phái, không nhận ra có gì không thể. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, căn cứ tiểu lục thuyết pháp, hắn hộ tộc ngàn năm đạo hạnh cũng không địch lại nhân tộc mấy trăm năm đạo hạnh, hiển nhiên nói chính là hắn mẫu thân Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng tựa quan sách, cho nên Cửu Vĩ Thiên Hồ tối thiểu sống hơn ngàn năm, đạo huyền chân nhân mấy người cũng liền 4-500 tuổi, kiến thức trên không bằng Cửu Vĩ Thiên cũng bình thường. Thất Tinh Đường mộ dung thu địch, Thanh Vân môn đầu kia thủy kỳ Lân giống như cũng sống hơn 1000 tuổi, nhưng cảm giác đàn độn, ngay cả lời cũng sẽ không nói, quả nhiên vẫn là hồ ly tương đối thông minh. Thanh Vân môn thủy kỳ Lân Lincoln, ngươi mới đàn độn, cả nhà ngươi đều đàn độn. Thanh Vân môn Phong hội Phong Tằng tư tư, Ngọa Tảo Linh. Tôn mở miệng nói chuyện rồi. Thanh Vân môn đại trúc Phong Điền linh nhi, cái gì mở miệng nói chuyện, trực tiếp ở giữa chỉ cần ý thức là được rồi, căn bản không cần lên tiếng được không nào? Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, đầu này thủy mới mở miệng, ta liền biết rõ tiên nói không tệ, quả nhiên đàn độn. Thanh Thông Thiên Phong bên trên. Thủy Kỳ Lân gầm thét, nhấc lên mấy chục trượng của nước, chúng quanh đệ tử dọa đến vội vàng né ra, thật sự là ngày chó. Linh tôn tại trực tiếp ở giữa bị người phun ra, xui xẻo lại là bọn hắn. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền chân nhân mắt nhìn nổi giận Thủy Kỳ Lân, không để ý đến. Hắn giờ phút này trong lòng hỏa khí cũng rất lớn, bị người nói thành liền xúc sinh cũng không bằng, hết lần này tới lần khác hắn còn không tốt phản bác. Tại Nguyên Bản Tương Lai bên trong, tại Thất Mạch Hội võ về sau, Trương tiểu phàm thiêu đưa tới chú ý của bọn hắn. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn kỹ, nhưng quả thực là không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Mà Cửu Vĩ Thiên Hồ lại liếc mắt nhận ra lai lịch, không chỉ có là kiểu Vĩ Thiên Hồ, Liên Liên Quỷ Vương lần thứ nhất nhìn thấy Thiêu Hỏa Côn cũng đều nhận ra. Cái này khiến hắn rất mất mặt, hắn chăm chú nhìn trực tiếp hình tượng bên trong. Trương Tiểu Phàm thu hồi nỗi lòng, lạnh giọng nói, ngươi lại không hiền thần, nhưng chớ trách ta không khách khí. Nữ tử kia thanh âm hừ một tiếng, nói, ngươi không phải phần hương cốc đệ tử, lại có thể lên tới cái này huyền hỏa tế đàn tầng thứ 3, quả nhiên có chút bản sự. Thượng Quan lão quỷ đã chết rồi sao? Bất quá coi như hắn không tại, ngươi lại có thể sống qua từ xích diễm thủ cầm bắt hung huyền phát trận. Không đúng. Nữ tử thanh âm bén nhọn cao vút. "Không đúng, ngươi coi như đạo hạnh lại cao hơn, nhưng ngoại trừ thượng quan lão quỷ, toàn thiên hạ chỉ có chỉ có Huyền Hỏa Giám dám có thể mở này tế đàn ba tầng. Ngươi, trên người ngươi có Huyền Hỏa Giám?" Phàn Phất Nội bật nàng âm thanh kích động, trong nháy mắt Trương Tiểu Phàm trùng quanh phụ cận băng cứng đồng thời lam quang đều phát sáng lên. Trong đó ánh mắt rơi trên người Trương Tiểu Phàm Huyền Hỏa Giám bên trên. "Huyền Hỏa Giám?" Một tiếng bén nhọn dài, nữ kia trong nháy mắt vút, lẫn số khổ, kinh ngạc, thường, tuyệt vọng, cùng một tia thê lương. "Vì cái gì, vì cái gì Huyền Hỏa Giám vậy mà lại ở trên người của ngươi?" Tiểu lúc đâu? Tiểu lúc đây. Nang âm thanh thất giải, phản phật đã mất đi lý trí. Hắc ám chỗ sâu, đột nhiên làm quang bộc phát, vô số đạo bóng ma tại nhạt làm quang mang hạ bay múa, tại hắc ám cùng quang minh khoảng cách du động bất an. Một thân ảnh như từ hắc ám thâm nguyên bay ra, lại như từ tuyên cổ thê lương bên trong đi tới, như yêu ma đồng dạng to lớn cái bóng, mua tại bên trong không gian này. Trương Tiểu Phàm dần mình. Đây là một cái bạch hổ, to lớn bạch hổ. Trương Tiểu Phàm cả đời này lần đầu nhìn thấy như thế to lớn bạch hổ chân thân. Từ hắn đứng đấy địa phương nhìn lại, cái này bạch hổ lại cao hơn hắn gấp đôi, chừng hai người đến cao cho dù là tại cái này ưu quang phía dưới, kia một thân thuần màu trắng da lông y nguyên xinh đẹp như vậy, chân nhắn lông tơ như trung nguyên tốt nhất như tơ lụa mềm mại. Đây là một cái để cho người ta một chút đã cảm thấy mỹ lệ độc vật. Nho nho thiếu niên dương quá, ngoa đảo. Thật lớn một cái hồ ly. Thanh thị phi, cái này nếu là cưới ra ngoài, khẳng định rất phong cách. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, Trương tiểu phàm hẳn là có thể cưới hồ ly. Dương Châu song long cấu trọng, nghĩ cưới hồ ly một. Dương Châu song long từ một. Đám người nhìn chầm chầm trực tiếp bên trong to lớn Hình tượng bên trong. Bạch hồ điên cuồng Trương tiểu phàm. Trương Tiểu Phàm tại đầy trời băng vũ trung triệu Bạch Hồ mà đi, vậy mà đi tới Bạch Hồ trước người. Bạch Hồ sợ hãi dần mình, toàn thân mỹ lệ bạch mao không gió mà bay, chân trước vung lên, nhìn lại đang muốn dùng kỳ dị nào đó pháp thuật. Không ngờ vào thời khắc này, đột nhiên một đạo tối hồng quang mang theo nó sau lưng dâng lên, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Bạch Hồ Hồ thân thể chấn động, như bị trọng kích, ánh mắt bối rối, trong chốc lát yêu lực đều tiêu tán, thân thể đúng là bề ngoài ngã xuống. Sau một khắc, Trương Tiểu Phàm chụp vào Bạch Hồ cổ. Bạch Hồ một tiếng, trong mắt tràn đầy đau đớn bất đắc dĩ, nhưng nhìn nó thần sắc, lại là tùy theo khép lại hai mắt, phảng phất nhận mệnh, nhắm mắt đợi chết. Nơi tay chạm, là mang theo băng lánh lại ý nguyên nhu thuận gia lông. Tiểu Hôi ghé vào chương tiểu phàm chỗ ngực, đột nhiên trầm thấp kêu vài tiếng. Chương tiểu phàm yên lặng nhìn xem trước mặt Bạch Hồ, chậm rãi rút tay trở về. Bạch Hồ từ từ mở mắt, rơi vào nó tầm mắt, là đứng tại trước mặt nó nam tử kia thân ảnh. Một người một hồ, liền như vậy lẫn nhau ngắm nhìn. Ngươi vì cái gì không giết ta? Trương tiểu phàm không có trả lời, mà là nhìn về phía Bạch Hồ sau lưng, quả nhiên có một cây như người bình thường cánh tay đồng dạng thô to màu đỏ sẫm khóa tại Bạch Hồ bên hông. Sức sát bên trong hồng quang lần lần nổi lên, cách thật Sa cũng có thể cảm giác được kia một cố quỷ dị pháp lực. Bạch Hồ hỏi thăm có phải là hay không Trương Tiểu Phàm giết tiểu lục đoạt được Huyền Hỏa Giám. Trương Tiểu Phàm đem trước đây ao nhỏ trấn trừ yêu sự tình nói cho Bạch Hồ. Bạch Hồ kinh ngạc nhìn nhìn qua Huyền Hỏa Giám, phảng phất mê dại, cũng không biết trải qua bao lâu, nó trầm thấp mà nói, "Tiểu Lục là con của ta." Trương Tiểu Phàm nhìn qua trước mặt cái này bị thương Bạch Hồ, đột nhiên có loại cảm giác không thể nổi. "Hại chết con trai ngươi, cũng có ta một phần." Trương Tiểu Phàm lạnh nói, "Ngày sau ngươi có cơ hội, cứ tới ta tốt." Huyết Đao lão tổ, nhân vật chính chính là khí quyển. Đổi lại những người khác, khẳng định sẽ lắc lư một phen, tuyệt đối sẽ không đem trách nhiệm ôm trên người mình. Vạn lý độc hành Điền Bá Quang, loại người này chính là ngốc. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, cho nên các người là giông tặng, mà bọn hắn là nhân vật chính. Buốn đầu lông mày lục tiểu phụng, tuyệt. Huyết đạo môn bảo tượng, nhân vật chính bất quá là có sát tâm không có sắc đạm dầm ta tôi, giống Đoàn Dự nhìn thấy nữ nhân liền thần hồn điên đảo, quỳ xuống dập đầu, giống hư trúc ngốc hết chỗ chê, tiêu giao phái cơ nghiệp đều muốn thua ở trong hắn, giống Dương Quá nhìn thấy nữ liền trêu tâm liền không nợ. Nhân vật chính cũng bất quá như thế. A tử ngoại trừ hư trúc tiên mu xuân kia hòa thượng, cái khác đều là cận bá nam. Đoàn dự, hư trúc, Dương Quá, lại bị lôi ra đến tiên thi. Dương Quá im lặng nhìn trời, tiếp tục nhìn xem trực tiếp, Hình tượng bên trong, Bạch Hồ ngẩng đầu, nhìn hắn thật lâu, không biết làm sao, Chu Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy Bạch Hồ đang cười, mang theo trăm ngàn nằm tăng thương hóa nhìn, mang theo nhàn nhạt bi ai cười. Nó có thể đem huyền họa giám cho ngươi, ta là nó mẫu thân, chẳng lẽ còn không biết do nó khi đó tâm ý sao? Bạch Hồ yếu ớt nói, chậm qua thân thể, khóa tại nó bên hông xích sắt phát ra chói thanh âm, giam cấm nó. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi chịu giúp ta? Trương Tiểu Phàm không nói gì, không có trả lời. Bạch hồ chậm rãi truyền qua thân thể, nó màu đen mà thăm thú đôi mắt bên trong phảng phất nổi lên kỳ dị ánh sáng. 300 năm trước, chúng ta hồ yêu nhất tộc từ phần hương cốc bên trong đoạt ra Huyền Hỏa Giám, nhưng tử thương hầu như không còn, ngoại trừ Tiểu Lục may mắn đào thoát, chỉ có ta sống xuống tới, bị giam cầm ở cái này Huyền Hỏa trong vỏ, thân thụ Huyền Hỏa liên dày vỏ. Một thân pháp lực tức thì bị cái này Huyền, huyền, huyền trận chế, ngày đêm chịu khổ. Nó cười lạnh một tiếng, nói: Phần hương cốc nếu không phải muốn từ ta trong miệng biết được huyền hỏa giám hạ lạc, sớm cũng đem ta giết. Trương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu. Bạch Hồ nhìn hắn một cái, nói, cái này huyền hỏa liên chính là thiên địa dị vật, cương dương hùng hực, một khi hợp hóa, chỉ có thông hiệu phần hương cốc mật chú người mới có thể mở ra. Nhưng trừ cái đó ra, chỉ cần có huyền hỏa giám, đồng dạng có thể mở ra vật này. Huyền hỏa giám chính là vạn hỏa chi tinh, khai thiên thần khí. Ngươi chỉ cần đi đến đằng sau ta cuối cùng trên bích, có một cái vòng tròn hình trụ trạng vảy đá, huyền liên chính là từ nơi đó rơi ra, đồng thời xâm nhập lòng đất núi lửa Tương, từ đó hấp thụ vô tận lực. Ngươi đem huyền hỏa dám đặt ở trên bệ đá, liền có thể giải khai huyền hỏa liên, không có cấm chế này, chỉ bằng vào dưới đấy cũng vô huyền lửa dám chủ trì bắt hung huyền hỏa phát trận, đã vây nhốt ta không ở. Nói đến phần sau, Bạch Hồ thanh âm lại hơi có chút run rẩy, hiển nhiên tâm tình quấy động. Trương Tiểu Phàm không nói gì, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Bạch Hồ nhìn qua hắn, sau một lát, trong mắt có thật sâu thất vọng, đột nhiên phát ra một trận cười khổ, nhẹ nhàng nói, ngươi hối hận sao? Quên đi thôi, kỳ thật thế gian này, ai cũng không phải như thế đâu. Nói, nó giống như lại muốn truyền qua thân thể, Trương Tiểu Phàm động, dùng huyền hỏa thả ra Hình tượng dừng lại, Vân La của chúa, cảm giác Bạch Hồ thật đáng thương. Phần Hương Cốc trưởng lão tựa con sách, cứ ta Phần Hương Cốc chí bảo huyền hỏa dám, đây là nàng trưởng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Cửu Vĩ tiên hồ tiểu Bạch, Huyền Hỏa dám là linh lung pháp bảo, cái gì thời điểm thành các ngươi Phần Hương Cốc bảo vật. Nho nho thiếu niên dương quá, nói cho cùng vẫn là xem ai năm năm lớn, ai mạnh bảo vật chính là của người đó. Thành thị phi, có đạo lý. Đám người cảm khái ngàn vạn, mà trực tiếp ở giữa lại vô cùng lo lắng. Lao Thiên phù hộ. Lý Tuân bọn người trong lòng không ngừng cầu nguyện, hi vọng rút đến một cái nhẹ một chút trừng phạt. Lần này bài thi, Lục Tiết Lý Tuân, Kim Minh Nhị Bích giao đáp sai mời lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức bốn người đều lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt lục tuyết kỳ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau mèo kêu ba tiếng. Lý Tuấn rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau chó sủa ba tiếng. Lao Thiên phù hộ. Lý Tuân mừng rỡ. Xem ra vận khí của hắn cũng không phải một mực chiến lệnh. Lúc tới vận chuyển, không chỉ có ban thưởng không tệ, liền trừng phạt đều biến nhẹ, không còn là thận hư hòa thần, chạy sát, gãy sắt thành châm. Hai đạo quang rơi xuống. Lục Tuyết Kỳ một mặt xấu hổ kêu lên, meo, meo, meo. Mà Lý Tuấn thì là hét lớn. Gâu, gâu, gâu. Huyết Đao lao tổ, các người nói như không giống một con chó. Huyết Đao môn bảo tượng, giống? Cực kỳ giống. Ma Hẳn Biên bất phụ, chó sủa có cái gì tốt nghe, mèo kêu không tầm sao. Đa Tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, Tuyệt Kỳ tiên tử học mèo kêu đều như vậy động làm người. Âm Quý phái thánh nữ lo loan, loan, tê. nổi ra gà rơi một chỗ. Bọn hắn đều là học động vật gọi, ta hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Kim Bình Nhi một trái tim nâng lên cổ họ. Nàng cũng rất giống như học động vật gọi. Dù là nam dạm trên mặt đất đều được. Kim Bình Nhi rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau đầu chó. Bích Dao rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau thâm tình biểu diễn Bạch Hồ. "Lỗi, Thảo Mạnh Thảo." Kim Bình Nhi nhịn không được bảo nói tụ. "Vì cái gì thụ thương luôn luôn nàng?" Hai đạo quang rơi xuống, Kim Bình Nhi đầu mắt lạnh. "Hết rồi, một sợi tóc cũng bị mất." Thật Đầu chọc. Mà Bích Dao thì là thâm tình hát lên, "Ta là một cái yêu ngàn năm hồ, ngàn năm yêu thương, ngàn năm cô độc. Trong đêm trường ngươi có biết ta hồng trang vì ai bổ, trong hồng trần ngươi có biết mái tóc của ta vì ai trải? Ta là một cái chờ đợi ngàn năm hồ, ngàn năm chờ đợi, ngàn năm mất lực. Tình đến chỗ sâu, nhìn ta dùng mỹ lệ vì ngươi khởi vũ." yêu đến đau nhức lúc, nghe ta dùng tiếng ca vì ngươi thổ lộ hết. Học hành gian khổ, ngươi ta thể non hẹn biển mình tâm khắc cốt. Kim bảng hoa trúc, lại là thiên nhai mêng ngâm người lạ khác đường. Vạn kiếp cốc trung linh, o oh o, oh, cảm giác hảo cảm người a. Một quyền Thanh, đây là Lã Bạch Hồ viết sao? Kinh Hồng Tiên tử dương diễm, trước đó có rất nhiều ca, cảm giác cái này thủ nhất đâm trúng người nội tâm. Vô số cảm tính nữ tử không khỏi lá trá rơi lệ. Huyền Hỏa đàn ba tầng. Kiểu vi thiên Hồ tiểu Bạch khẽ mình, dựng thẳng lên đến lốt hai, nhãn đất, phản phất nghĩ đến đã từng cũ. Bích Dao thanh âm ở bên thai Quấn quẩn, có thể hay không để cho ta là thích khóc vừa khóc, ta còn là trăm ngàn năm trước yêu người bảo hồ. Bao nhiêu xuân đi xuôi tới, sớm sớm chiều chiều, đời đời kiếp kiếp đều là người hộ. Có thể hay không để cho ta là thích khóc vừa khóc, ta còn là trăm ngàn năm qua không đổi bảo hộ. Bao nhiêu xuân đi xuôi tới, sớm sớm chiều chiều, kiếp sau đời sau còn là người hộ. Thanh Vân môn đại trúc phong độ tất tư, trời sinh văn vật, đều có linh, hồ ly cũng hữu tình. Phần Hương cốc trưởng lão thượng quan sách, không phải ta, trong lòng ngắt khác, xúc sinh chính là xúc sinh. Thành thị phi, Ngọa tảo, rất muốn đánh chết ngươi a. Nho nho thiếu niên dương quá, một. Đại lý thế tử đoàn dự, Bạch Hồ đẹp như vậy, tại sao muốn tổn thương nàng? Huyết đau lao tổ, ngươi tiểu tử chú ý điểm quả quả nhưng không giống bình thường A. Trực tiếp ở giữa, Bạch Hồ. Một khúc hát thôi, Bích Giao không khỏi lã trá rơi lệ, nghĩ đến chính mình mẫu thân. Một cái tay ấm áp cầm tay của nàng. Bích Giao ngừng đầu, chính là mẫu thân nàng tiểu si. Mẹ! Bích Giao nhào vào tiểu si trong lực. Lần này bài thi, Trương Tiểu Phàm trả lời bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng chương tiểu phàm rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau pháp thiên tượng địa, mãng hoàng thế giới thần ma luyện thể người sử dụng thần thông, thân thể bị lớn, lực lượng tỉ theo tăng cường. Chương 405, lụcuyết kỷ mộ kiếm, phân đất ổn định. Một đạo ánh sáng rơi xuống. Trương tiểu phàm trong đầu hiện hiện một môn thần thông, pháp thiên tượng địa. Lúc thi triển, hình thể bị lớn, tương ứng lực lượng phòng ngự các loại đều sẽ tăng cường, có thể tăng lên rất nhiều chiến lược của hắn. Thanh lại đạt được một môn thần thông. Môn đại chúc phong nhi, không biết rõ tiểu phàm thi triển sau có thể biến nhiều lớn. Huyện Đao Lao tổ, đến lúc đó hủ chết ngươi a. Thanh Vân môn long thủ Phong Thế Hạo, ngươi cái dâm tặc vô sỉ. Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng bộ Trương tiểu phàm ban thượng pháp thiên tượng địa. Thanh âm rơi xuống, Giang Phong hệ thống không gian bên trong lập tức nhiệm một cái thần thông quan đoạn. Giang Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp tiếp nhận cái này môn thần thông. Cái này môn thần thông đối với hắn cũng hữu dụng. Thực lực càng mạnh, thi triển đi ra tự nhiên càng lợi hại. Dung hợp pháp thiên tượng địa thần thông, Giang phong nhìn xem trong cái mỹ, mỹ nhân, vô hắn non nhăn da thịt, cái này cổ tối không thấy ánh mặt trời, cũng không an toàn, không bằng đi theo ta đi. Tiểu Long nữ thân thể mềm mại run lên, chằm mặt thật lâu, mới thấp giọng mở miệng, ta từ nhỏ tại cái này Lý Trường Đại, không quen bên ngoài. Hoặc là nói tiểu Long nữ, nhưng thật ra là cái sợ, bởi vì nàng chưa hề xuống Trung Nam Sơn, thậm chí liền cổ mộ đều rất ít ra. Không sẽ cùng người liên hệ, cũng không muốn cùng người liên hệ. Giang Phong không có miễn cưỡng, ôm chặt nàng mềm mại huyền chuyển thân thể mềm mại, ôn nhu nói, ngươi muốn giữ lại liền lưu lại đi, ngày sau ta sẽ bồi thường cho nhìn ngươi, nếu như ngươi nghĩ ly khai, ta tùy thời mang ngươi trở về. ừng. Tiểu Long hừ nhẹ một tiếng, lại cảm thấy Giang Phong to lớn biến hóa. Thứ 9 để kết thúc, trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Đám người ai vào chỗ đấy Nguyên bản dừng lại hình tượng tiếp tục phát ra. Hình tượng bên trong, Cửu Vĩ Thiên Hồ thoát khuôn mà ra, hóa thành hình người, mặc trường tiểu phàm quần áo. Dáng người của nàng là huyền chuyển hàm súc mà thon dài, dù cho là không hợp thể quần áo ý nguyên che đậy không ở nàng mỹ hảo dáng vóc. Môi của nàng là nhu, mắt của nàng là mị, nàng nguĩ là sạo, nàng lông mày là huyền chuyển hàm súc. Dung mạo của nàng, giống như là muốn chạy xuôi tới đưa nước, mê, lại, lệ, tuyết, lại rất đẹp Nàng nhẹ nhàng tại hầu tử trước người ngồi xuống, và áo khinh động, mơ hồ trong đó có nhàn nhạt xuân quang lấp lư. Nàng lẳng lặng, lặng mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn xem Tiểu Hôi, sau đó duỗi ra chính mình như Ngọc Đồng dạng thủ trưởng, nhẹ nhàng kéo Tiểu Hôi ngón tay. Tiểu Hôi chi chi mà cười, trong mắt nàng giống như cũng đầy là ý cười, nhẹ nhàng nói, "Ta cũng muốn cảm ơn người a." Tiểu Hôi con mắt chớp chớp, dông nhiên không ngừng gật đầu, sắc mặt cực kỳ đặc ý Cửu Vĩ Thiên Hồ vì đó bật cười, đưa tay đem Tiểu Hôi ôm vào trong ngực, đứng lên, chậm rãi đi đến trường tiểu phàm bên người. Đưa mắt nhìn ra xa, kia một mảnh bị bóng đêm che dấu viễn sơn. 300 năm nàng nhìn nửa ngày, chậm rãi mà nói, "Dòng dã 300 năm thời gian a." Trương Tiểu Phàm quay đầu hướng nàng nhìn lại, mặt của nàng Nhu Hòa Đường con bên trong, phản phất còn có một tia không hiểu kiến tưởng. Nàng trầm mặt hồi lâu, sau đó đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu, quay đầu hướng về Trương Tiểu Phàm, mỉm cười. "Kia phần mỹ lệ, như trong bóng tối nở rộ bách hợp. Huyết Đao lão tổ, Ngoa tảo. Ma ẩn biên bất phụ, Ngoa tảo. Hung nam tử, Ngoa tảo. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, Ngoa tàu. Các ngươi những ngày dâm tặc, thật sự là có nhục nhã nhặn. Đại hoàng đế Dương Quảng, tốt một cái hồ ly tinh." chắc không được cổ có trụ vương không tạo triều, bị mê đến thần hồn điên đảo. Đại Tống hoàng đế Triệu Các, quả nhiên, Hồ Ly tinh vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thất vọng. Vạn lý độc hành điền bà quăng, chứ tiểu phàm cái này tiểu tử hẳn là muốn cưới hồ ly rồi. Lục Vĩ yêu hồ tiểu lục, vô sỉ. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, vì cái gì thủy kỳ lân, Hắc thủy huyền xà, hoàng điểu còn có quy nưu những loài dị chủng, đạo hạnh đều rất mạnh, lại không thể hóa hình thành người, mà hồ tộc lại có thể. Thất Tinh Đường Dung thu lục, xem ra thế giới này hồ tộc được trời ưu ái, không nói cái khác, trí tuệ cũng so thủy kỳ lân, Hắc thủy huyền xà, những cái tiên lốc đại cá tử cao. Thụy Kỳ Lân Lincoln, ngươi mới ngốc đại cá tử, cả nhà ngươi đều là ngốc đại cá tử. Hắc thủy huyên xả, "Tơ, các ngươi những này nhỏ bẻ nhân loại, các ngươi mới ngốc." Quý Nưu, mắt, "Các ngươi những này ghê tởm nhân loại, ta muốn dẫm chết ngươi nhóm." Thành thị phi, ngoa tảo, từng cái dị thú đều xuất hiện, đám người nghị luận ẩm ĩ hình tượng bên trong. Trương Tiểu Phàm thản nhiên nói, "Ngươi ngày sau chuẩn bị như thế nào?" Kiểu Vĩ Tiên Hồ cười cười, phảng phật cũng có chút ngượng ngẩn, nhẹ nói, "Ngươi đem tiểu lục tự vẫn địa phương cẩn thận nói cho ta, ngày sau có cơ hội, ta muốn đi nơi đó nhìn xem." Trương Tiểu Phàm nói cho Kiểu Vĩ Thiên Hồ địa điểm, sau đó do dự một cái, đem Huyền Hỏa Giám cho Kiểu Vĩ Thiên Hồ. Kiểu Vĩ Thiên Hồ khẽ giật mình, nhìn không được dương mắt nhìn nhiều nhìn hắn, chậm rãi đem Huyền Hỏa Giám nhận lấy, tại trong tay thưởng thức mấy lần, chợt mà nói, ngươi biết không biết rõ cái này Huyền Hỏa Giám chính là thiên địa thế gian vô thượng thần khí, Vạn Hỏa chi tinh. Như có thể chân chính nắm giữ lực lượng của nó cách dùng, lại phối hợp ngươi tại viễn hỏa trong vỏ nhìn thấy cái kia bắt hung huyền hỏa nhìn xem Tiểu Phàm, nói, coi như thế, cũng đem nó trả lại cho ta. Chương tiểu Phàm nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Huyền Hỏa Giám, một lát. Trầm rãi xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói, "Ta muốn nó làm cái gì? Ta muốn hủy thiên diệt địa làm cái gì? Ta muốn, nó lại không thể cho ta." Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn qua Trương Tiểu Phàm, nửa ngày không nói gì, ánh mắt thật sâu như nước. Đô nhiên, nàng cười, mang theo 300 năm tàng thương cùng bí thương. Nói rất hay, nói rất hay. Cái này 300 năm đến, ta tại Huyền Hỏa đàn bên trong không thấy ánh mặt trời, không biết bao nhiêu lần nghĩ tới, trước đây vì cái gì ta sẽ váng đầu nào đi trộm cái này Huyền Hỏa giám. Cái này 300 năm thời gian, nếu là ta cùng người thân cùng một chỗ vui vẻ vượt qua, thật là tốt biết bao. Nàng lớn tiếng cười, mềm mại đáng yêu khắp khuôn mặt là tăng thương mỹ lệ, tay vừa nhấc, đem huyền hỏa dám vứt ra tới. Trương Tiểu Phàm tiếp được, run lên một cái, nói: "Đây là các ngươi toàn tộc nhân dùng tính mạng đổi lấy, ngươi làm sao?" Kiểu Vĩ Thiên Hồ chậm rãi dừng tiếng cười, trong mắt hai sắc lại càng là nặng, trầm thấp điểm, yếu ớt nói: "Ta muốn nó, làm cái gì?" Âm phế phái thánh nữ lo loan, loan, "Ta chỉ muốn nói nhân vật chính thật tốt, người khác hao tổn tâm cơ không có được, nhân vật chính không muốn lại có thể chủ động đưa tới cửa." "A tử, là được." Những này nhân vật chính thật sự là ghê tởm. Giống cái kia hư trúc nhỏ con lựa chọn, không muốn học tiêu giao phái thần công. Nhưng vô nhai tử, Vu Hành Vân cả đám đều được hắn học, còn đem công lực của mình chuyển cho hắn, hắn không muốn nữ nhân, Vu Hành Vân liền cho hắn lấy được mỹ nhân tuyệt sắc đưa đến hắn trên giường, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đạo xoé sở lưu lương, thế sự vô thường, rất nhiều người đau khổ cầu lấy thưởng tưởng cầu còn không được, một số người không muốn, lại dễ như trở bàn tay. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, dựng vào toàn tộc tí mạng, lại bị giam áp hành hạ 300 năm thì có ích lợi gì? Nhìn thấy cựu vĩ tiên hồ cái này tao ngộ, đám người cũng là tổn thức không thôi. Phí lớn như vậy sức lực, làm cho cửa nát nhà tan coi như cuối cùng đạt được huyền hỏa giám thì có ích lợi gì? Hình tượng bên trong, Trương Tiểu Phàm hỏi kiểu Vĩ Thiên Hồ có muốn hay không báo thủ. nguyên bản 300 năm ngày sau đêm nhớ nghị cũng nghĩ báo thủ kiểu Vĩ Thiên Hồ bây giờ sau khi ra ngoài lại không nghĩ báo thủ. Trương Tiểu Phàm trầm mặt một lát, nói, vậy ngươi về sau có lẽ còn biết dùng đến nó, lại nói huyền hỏa giám dù sao vẫn là con của ngươi. Kiểu Vĩ Thiên Hồ nở nụ cười xinh đẹp, nói, tiểu lục, hắn không phải đã đem cái này đồ vật đưa cho ngươi sao? Mà lại, nàng ánh mắt trên người Trương Tiểu Phàm đánh giá một cái, nói, ngươi dùng phệ huyết châu hồn bực này đại hung chí chi vật làm pháp bảo ta lực xâm thể cực sâu. Theo ta nhìn, nếu không phải có Huyền Hỏa giám trí dương thuần cùng chi khí thay ngươi ngăn cản, chỉ sợ ngươi đã sớm mất đi thần trí, tung tính đại phát. Nếu là đưa nó cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Cửu Vĩ Tiên Hồ khuyên Trương Tiểu Phàm sớm một chút đem cái này giữa thiên địa thứ nhất ta vật cho vứt bỏ, miễn cho cuối cùng mất mạng. Ngươi nói cái này giữa thiên địa thứ nhất ta vật, không biết do đã đã cứu ta bao nhiêu lần tính mạng. Trương Tiểu Phàm nhàn nhạt mà nói, nói ta chỉ có ném đi nó mới có thể an ổn sống sót, lại không biết rõ nếu như không có nó, ta căn bản là không sống tới hôm nay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Vĩ Tiên Hồ Ánh mắt băng lánh, mà lại, ngươi có một việc nói sai. Cái gì? Ngươi nói nó chính là giữa thiên địa thứ nhất Tà vật, kỳ thật không phải. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhướng mày, ngươi nói cái gì? Trương Tiểu Phàm lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm mà nói, giữa thiên địa vị thứ nhất Tà vật, không phải nó, mà là. Hắn dùng tay, hướng ngực của mình một chỉ, lạnh lùng nói, "Lòng ngươi." Cửu Vĩ Thiên Hồ giật mình. Vọ đang Trương Tam phòng, đúng vậy à, lòng ngươi chi tà, còn thắng thiên ở giữa bất luận cái gì Tà vật. Tiểu tiểu thiếu niên dương quá, Trương Tiểu Phàm trải qua một phen xã hội đánh đập, triệt để trưởng thành a. Thành thị phi, Thiêu Hỏa Quân mặc dù tà môn, nhưng nếu như không có Thiêu Hỏa Quân, Trương Tiểu Phàm xác thực không biết rõ chết bao nhiêu lần. Vẫn La cô chúa, Trương Tiểu Phàm mỗi lần đều có thể lấy yếu thắng mạnh, trở về từ có chết, rất lớn trình độ đều dựa vào Thiêu Hỏa Quân cùng Phật đạo song tu. A Chu, cái này Thiêu Hỏa Quân là thiên hạ đệ nhất tà vật, nhưng cũng là mười phần cường đại, người khác không cách nào chống cống, nhưng các loại Trương Tiểu Phàm luyện thành năm quyển Thiên Thư về sau, tất nhiên liền có thể khống chế tự nhiên, sẽ không thụ nó tà khí ảnh hưởng tới. Lo người. Huyền Hỏa trong vỏ. Bị Huyền Hỏa liên vây khốn cự vi thiên hồ tiểu bạch nhìn xem trực tiếp, nghe được trực tiếp bên trong chương tiểu phàm cũng không khỏi khẽ giật mình. Lòng người ai nhất là khó dò, yêu tà nhất. Bây giờ ta sợ là không ra được." Cự vi thiên hồ trong lòng tự giải, trực tiếp lộ ra ánh sáng về sau, Phần Hương Cốc tất nhiên sẽ đối nàng đề phòng, thậm chí sẽ trực tiếp giữ nàng, chấm dứt hậu hoạn. Bây giờ nàng nhưng không có phản kháng thực lực. Nàng tiếp tục nhìn qua trực tiếp. Hình tượng bên trong, Chương tiểu phàm đem đích tình huống nói cho hồ, hỏi thăm Cự vi phải chăng có thể cứu trị biện pháp. đến cuối cùng, Trương tiểu phàm vậy mà bắt đầu khẽ run lên. Cửu Vĩ Tiên Hồ ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm, trong mắt quang mang lấp lóe, rất có nhu hòa chi ý, sau một lát, nàng kiên quyết gật đầu, nói: "Có biện pháp." Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng kềm chế tâm tình kích động, nhưng như cũ không chế không nổi thanh âm bên trong có chút run rẩy, "Mời, mời tiền bối dạy ta." Hồn phách tuy có ba hồn bảy phách phân chia, nhưng đều là nhân chi tinh hồn chỗ, cùng một người hồn phách ở giữa, lẫn nhau đều có thần bí hấp dẫn. Trung cổ tu chân chi sĩ đối với cái này ít có đọc được qua, nhưng rất nhiều năm trước, ta từng thấy tận mắt các trưởng người thi triển hoàn hồn dị thuật đem cái nào đó bất hạnh bị ác yêu nhiếp đi một hồn tam phách nam tử hồn phách, đều thu hồi. Cửu Vĩ Tiên Hồ Ôn Nhu nói ra, bởi vậy có thể thấy được, mặc dù tình hình có chút khác nhau, nhưng chỉ cần ngươi kia bằng hữu nhục thân bất diệt, hồn phách còn có còn sót lại, thì nhất định có thể cứu. Trương Tiểu Phàm sắc mặt lúc đầu cực kỳ hưng phấn, nhưng nghe đến Hoàn Hồn dị thuật cái này bốn chữ thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhướng mày, nói, "Tiền bối, ngươi nói Hoàn Hồn dị thuật, không phải là chỉ Đông Nam Thập Vạn Đại Sơn bên trong đen vu tộc?" Cửu Vĩ thiên Hồ hơi kinh ngạc, gật, gật đầu. Trương Tiểu phà lập tức như đọa bởi vì cái này tin tức 10 năm trước hắn liền biết rõ. 10 năm này thời gian, hắn tìm khắp cả Nam Cương, nhưng không có đạt được từng giờ từng phút tin tức, đạt được chỉ có đen vu tộc sớm tại ngàn năm trước liền diệt tộc. Bất quá Cựu Vĩ Thiên Hồ năm đó gặp phải cái tia đen vu tộc lại là tại hơn 500 năm trước, đón Trương Tiểu Phàm mong đợi ánh mắt, Cựu Vĩ Thiên Hồ quyết định mang theo Trương Tiểu Phàm đi năm đó gặp phải địa phương tìm xem. Trương Tiểu Phàm thật sâu hô hấp, trầm mặt một lát, đối nàng có chút túi đầu, nói, đa tạ tiền bối, cảm ơn không hết, chỉ cần có thể đã cứu ta bằng hữu, tương lai bất luận tiền bối có cái gì phân công. chỉ cần phân phó ta chính là. Một quyền thanh, ta đoán lần này khẳng định có thể tìm được. Tiểu tiểu thiếu niên dương quá. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không có thể cho Trương Tiểu Phàm làm nữ nhân, lại không thể cho Trương Tiểu Phàm làm sủng vật, cho nên nàng tác dụng hẳn là giúp Trương Tiểu Phàm tìm đen vô tộc. A Chu, chờ mong Bích Dao nhanh chóng phục sinh. Bích Dao, lão nương còn chưa có chết đây. Tại mọi người trong chờ mong, hình tượng bên trong, Trương Tiểu Phàm ban đêm ngủ không được ra. Kiểu Vĩ Thiên Hồ nợ nụ cười xinh đẹp, bị thái mọc lan tràn, phảng phất liền nàng trùng quanh bóng đêm cũng biến thành ôn nhu, nàng buồn bã có một việc, ta muốn nói với ngươi một cái. Tiên đối, nói. Cửu Vĩ Hồ trừng mắt hắn một cái. Chính là ngươi có thể hay không đừng lại để ta tiền bối, ngươi người này cái khác có tốt, hết lần này tới lần khác liền không biết rõ liều mạng gọi một cái nữ nhân tiền bối tiền bối, sẽ đem người gọi giả, là rất thất lễ sao?" Trương Tiểu Phàm im lặng. Nguyên lai mặc kệ là 18 tuổi, 28 tuổi, vẫn là 2800 tuổi, chỉ cần là nữ tử, tất nhiên sẽ sợ lão. "Kia, yeah, ta xưng hâu ngươi cái gì tốt đâu?" Kiểu Vĩ thiên Hồ khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện ra một kia bất đắc dĩ, nửa ngày mới thản như nói, đúng vậy à. Đều cái gì tốt đâu? Trước đây danh tử, ta đã sờn quên. Giạng này thôi, sao ngươi gặp qua ta Bạch Hồ chân thân, Ngươi liền gọi ta tiểu bà à? Một đêm lặng lẽ nhưng mà trôi qua. Ngày thứ hai, Kim Bình Nhi tìm tới Trương Tiểu phàm, nghe ngóng tối hôm qua phần hương cốc tình huống. Trương Tiểu phàm chỉ nói phần hương cốc phát sinh núi lửa bộc phát, hắn tin tức gì cũng không có rõ sẽ đến. Lúc này, Kim Bình Nhi nhìn thấy tiểu hôi từ trong rừng cây ra, đằng sau còn có một nữ tử. Da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, càng có vạn loại phong tình, muôn vàn ôn nhu, đều ở luyện truyền hàm súc dáng người bên trong, đúng là cái mỹ nhân tuyệt thế. Trọng yếu nhất chính là, Kim Bình Nhi nhìn một cái, liền nhìn ra nữ tử kia trên thân chỉ choàng một áo ngoài, ở giữa cũng không cái khác quần áo. Đi lại khoảng cách loan thoáng hiện lộ lấy trắng non da thịt tăng thêm rụ hoặc món kia quần áo rất rõ ràng là nam tử quần áo đêm qua nàng còn chứng kiến Trương tiểu phàm mặc lên người mà bây giờ Trương tiểu Phàm trên thân đã không có áo ngoài huyết đao lao tổ nhìn thấy cái này chỉ cần kẻ không ngu đều biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái gì đều không có phát sinh Võ chu địch nhất biệt cho nên nói à cho dù tận mắt nhìn thấy rất nhiều đồ vật cũng không phải là thật cũng chưa chắc như chính mình đoán như thế Võ L Vương đại nhân lời nói rất đúng tiểu tiểu thiếu niên dưỡng quá ta đoán Kim Bình Nhi muốn gây sự, đáng tiếc nàng đoán sai quan hệ của hai người. Quả nhiên. Hình tượng bên trong, Kim Bình Nhi trong mắt quang mang chớp động, đột nhiên mỉm cười, nói: "Vị tỷ tỷ này hảo hảo mỹ lệ, làm sao ta những ngày thời gian chưa bao giờ thấy qua." Nói, nàng cười như không cười nhìn xem Trương Tiểu Phàm, trước kia nghe nhiều nghe công tử cùng Bích Giao tiểu thư si tình mến nhau, Bích Giao tiểu thư là công tử không tiếc hồn phi phách tán, xã thân ngăn lại Chu Tiên Kỳ kiếm công tử thì làm Bích Giao tiểu thư Phàn Thanh Vân, nhập thành giảng đạo, trợ Quỷ Vương tông chủ muốn phương chính phạt, nhân vô toán. Càng tại trong vòng 10 năm, không tiếc mạo hiểm xâm nhập Đông Nam Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu tìm trị liệu bí giao tiểu thư phương pháp. Như thế đủ loại, sao không gọi thiên hạ nữ tử vì đó cảm động hâm mộ. Nàng thanh âm càng phát ra mềm mại đáng yêu, biểu hiện trên mặt cũng càng là ôn hòa, nhưng trong miệng nói lại vì một trong chuyện, chỉ là thời gian vô tình, Tuế Nguyệt sáng tỏ, chuyện cũng đã vậy, công tử nặng đến lương ngẫu, đây là muốn chúc mừng công tử. Ha ha, cái nào ngày lại để ta tự mình trên Hồ Kỳ Sơn, hướng Quỷ chủ đạo chúc một mới là. Chương tiểu phàm sắc mặt lạnh lẽo, nghe phía sau, thần sắc càng là lạnh lùng, nhưng hắn chỉ là lạnh lùng hư một tiếng nhưng căn bản không nói cái gì. Cửu Vĩ Tiên Hồ giải thích một câu, có thể ba mà cũng không tin tưởng. Nàng hỏi Thâm Trương Tiểu Phàm tại Phần Hương Cốc có hay không phát hiện về sau, liền cáo từ rời đi. Trương Tiểu Phàm nhíu mày trầm tư, suy nghĩ Kim Bình Nhi là thế nào tìm tới hắn. Trên người hắn cũng không khả năng a bất quá tiểu Bạch ngược lại là có chỗ phát hiện, nguyên lai like vấn đề ra trên người tiểu hôi. Tiểu hôi trên người có loại đặc thù mùi thơm, rất nhạt. Hiển nhiên là Kim Bình Nhi lưu lại, tốt truy tung vị trí. Thanh Vân Môn nhi, ma nữ, quả Hợp phái trưởng môn tam rượu tử, cái này gọi trí tuệ câm nơi không phát hiện được, chỉ có thể nói rõ các ngươi quá đẩn. Đa Tình công tử hầu hi bạch, kim tiên tử xác thực cơ trí, nếu như nàng đối Trương Tiểu Phàm sử dụng thủ đoạn, lấy Trương Tiểu Phàm tu vi, tất nhiên sẽ phát hiện, nhưng đối tiểu hôi liền dễ dàng nhiều, hơn nữa còn không dễ dàng bị phát hiện. A tử, lại là ngươi cái này ra hỏa, thật đúng là đa tình a, gặp ai liếm ai. Hình tượng bên trong, Kim Bình Nhi ly khai về sau, tiểu bạch liền mang theo Trương Tiểu Phàm đi tìm đen vu tộc. Vì xuất hành thuận tiện, tiểu bạch để Trương Tiểu Phàm cùng nàng đổi lại nơi đó quần áo. Tiểu bạch mặc trên người chính là nam cương nữ tử phổ thông quần áo, tiểu dáng cùng người thường cũng đều cùng chỉ là cái này bình thường quần áo, phối hợp nàng tuyệt thế dung mạo, nhất thời tựa như sáng lên phát nhiệt, càng lộ vẻ hiện ra chưa từng thấy qua phong thái gia, ngược lại tựa hồ nữ tử này trời sinh liền phải làm xuyên bực này quần áo, khắp nơi để lộ ra nam cương nữ tử đặc thủ phong vận hương vị tới. Nguyên lai like hồ tộc nơi bắt đầu chính là nam cương, tiểu bạch năm đó chính là tại cái này bên trong lớn lên, chỉ là ngàn năm trước hồ tộc di chuyển đến bên trong tổ hồ Kỳ Sơn. Bởi vì phần hương cấp huyền họa đàn sự tình, tiểu bạch cùng Trương không thể ngự không phi hành, miễn cho làm người khác chú ý, chỉ có thể đi bộ mà đi. Trương Tiểu Phàm trong lòng lo lắng, lại cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tư. Đi theo Tiểu Bạch đi bộ hướng bảy giảm động tìm đen vô tộc. Bọn hắn tới trước đến tiên thủy trại. Ở chỗ này, Trương Tiểu Phàm lại một lần nữa cùng Lục Tuyết Kỳ gặp nhau. Bóng đêm như nước, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ chậm rãi đi tới, nói đến chuyện cũ. Thất mạch hội vô cùng Trương Tiểu Phàm tỷ thí, kỳ thật hẳn là nàng thua. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu, nhìn qua chân trời kia vòng minh nguyệt, yên lặng xuất thần. Nàng mỹ lệ, tại dưới ánh trăng như trong sáng đệ hoa. Từ cái kia thời điểm bắt đầu, trong lòng ta liền nhớ kỹ ngươi. Nàng nhẹ nhàng, yếu nói. Trương Tiểu Phàm thân thể chấn động, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra Từ luôn luôn lạnh như băng xương lục tuyết kỉ trong miệng, sẽ thổ lộ như vậy ngôn ngữ. Về sau, chúng ta cùng đi không tăng sơn tử linh yên dưới, cùng người trong ma giáo chấm huyết, cùng âm linh yêu mị chiến đấu, ngươi không để ý tính mạng đối ta cứu ta, ta cũng liền đồng dạng đối ngươi." Nàng như vậy nhẹ nhàng nói đến, thanh âm phi hốt mà có như vậy một tia không chân thực, quỷ lệ, không, phảng phất giờ khắc này hắn lại lần nữa biến thành cái kia đã từng trương tiệu phạm, quá khứ tuyết nguyệt, từng cái ở trước mắt hiện hiện. Chỉ là, hắn một câu cũng nói không nên lời. Kia thời điểm, chúng ta thân ham cảnh, vùng vây dây chết, thế nhưng là ta lại một mực không có sợ hãi qua. "Lục ấy nếu là liền như thế cùng ngươi cùng chết, ta." Nàng xoay người, đối mặt với nam tử này, trong mắt có chưa hề xuất hiện hào quang, có chưa hề xuất hiện, chôn ở thâm tâm ngàn vạn lưu tình. Thậm chí tại nàng như tuyết đồng dạng ra thịt mặt má ở giữa, ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, có rung động lòng người mỹ lệ. "Ta cũng cam tâm tình nguyện." Nàng chậm rãi nói, lại là đoạn băng cắt tuyết đồng dạng kiên định. "Thành thị phi, ngoại tảo." Đơn giản sáng mù con mắt của ta, băng tuyết nữ thần Lục Tuyết vậy mà đối Trương thổ lộ. Vọ đang trương Kỵ, mặt trời mọc từ hướng tây. Kinh hồng tiên tử dương diễm, đây là thổ lộ sao? Ta nhìn đây là Lục Tuyết Kỳ sau cùng xa nhau, tối nay về sau, bọn hắn sợ là muốn chân chính cắt bảo đoạn nghĩa. Thất tinh đường mộ dung thu địch, ai, thật đáng buồn đáng tiếc, cảm giác hai người bọn họ chú định bi kịch. A Chu, bích giao là vắt ngang trong bọn hắn ở giữa một tòa đại sơn, mà lại khó mà di chuyển. A tử, cho nên nói người chết thường thường so người sống càng khó có thể hơn đánh bại. A Chu, trách ta lạc. Huyết đau lao tổ, tay trái tiên tử, tay phải ma lựa không tâm sao. Thanh Vân môn phong hồi phong tầng thứ Trương tiểu phàm, rút kiếm đi, đưa ta Kỳ tiên tử. Nhìn thấy Lục Kỳ thổ độ, tất cả mọi người sợ người. Bất quá tất cả mọi người vẫn là ẩn ẩn có thể cảm giác được. Lúc Tiết Kỳ nói lời nói này, rất có thể là sau cùng xa nhau. Tất cả mọi người chăm chú nhìn trực tiếp, một trái tim nâng lên cổ họng. Hình tượng bên trong, Lục Tiết Kỳ tiếp tục nói, "Về sau, Lưu Ba Sơn, Thông Thiên Phòng, sự tình lầm lượt từng món, ta ở một bên, trơ mắt nhìn xem ngươi dần dần biến hóa. Thằng đến cuối cùng, Thông Thiên Phong bên trên, Chu tiên kiếm dưới, vị kia bích giao cô nương thay ngươi ngăn cản một kiếm, kia về sau, ta liền biết rõ, cũng không còn cách nào quay đầu lại." Nàng góc miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lại tràn đầy đắng chát, yếu ớt nói, "Ngươi thật cũng không tiếp tục quay đầu lại. Người đây cũng là tội gì?" Trương Tiểu Phàm trầm thấp nói. Lục Tuyết Kỳ thê lương cười một tiếng, ánh mắt mê ly, dưới ánh trăng thân ảnh tiêu điều mà mỹ lệ. "Ta không hối hận, 10 năm, trong lòng ta vẫn là ghi nhớ lấy ngươi. Nếu như khả năng, ta tình nguyện từ bỏ hết thảy, cùng ngươi cùng một chỗ đến chân trời góc biển." "Thế nhưng là, chung quy là không thể nào." Nàng cắn môi, trầm thấp, chậm rãi tái diễn, "không thể nào, không thể nào." Thanh Vân Môn cùng sư phụ ân tình, nàng không thể con phản Thanh Vân Môn. Lục Tuyết Kỳ rút ra tiên gia kiếm, trên mặt đất trượt ra một đầu vết rách. Xé rời ra hai người Nàng áo trắng như tuyết, không gió lại phất phới, phảng phất giống như tiên tử, trong mắt sáng, muôn vàn nhu tình mọi loại thống cổ, đều chỉ tại thật sâu trong tim. Đêm nay đừng về sau, ngày khác gặp lại, người ta chính là cựu địch một mất một còn. Nàng mặt tái nhợt trên không có một tiêu huyết sắc, thậm chí liền thân thể của nàng, cũng bắt đầu như vậy run nhẹ nhẹ. Mười năm đến nay, ta si đọc sau khi, liền tại Hầu Sơn mua kiếm, nàng yếu ớt nói, đêm nay, liền để ta múa một lần cuối cùng đi. Cong. Thiên gia thần kiếm phát ra như phượng gãy âm, thẳng Áo trắng như tuyết nữ tử, thân lên. Tại thê lương mỹ lệ ánh trăng bên trong, như hạ xuống thế tục phàm trần ngự cửu thiên tiên tử, cùng nhiệt mà múa. Tiệu kiếm quang yếu ớt như mộng, múa tận ngàn năm tản tỉnh. Quá khứ tuyết nguyệt chậm rãi hiện hiện, ung dung mà qua. "Là ai tại nhẹ giọng thở dài, là ai hai mắt mông lung, lung? Kiếm quang như tuyết, đả thương là ai tâm?" Nàng cung nhận, nàng múa đơn. Có gió nổi lên, mây dần dần mở. Đổ nát thê lương nhau nhau tán. Loạn thạch bốn phía đi, bụi đất bay, tiếng gió đáng, trong gió chìm nổi, xung quanh phương tụ, trời vừa tối. Chỉ còn lại, thanh mảnh yếu ớt phiêu dãng dừng múa. Kiếm mặc dù mưa xong, tư tình lại không cách nào chặt đứt, lụcuyết kỳ thương tâm mà đi. Chư tiểu phàm lóc lóc đứng ở nơi đó, không lúc đích. Tiểu Bạch ôm tiểu Hôi ở phía sau lặng lặng nhìn xem, cảm khái ngàn vạn. Ngày thứ 2, chư tiểu phàm tiếp tục đi theo tiểu Bạch đi bảy giảm động đen vô tộc. Hình tượng dừng lại. Đề thứ 10, bảy giặm động phải chăng có có thể cứu trị Bích Dao đại vu sư? Kết quả như thế nào? A. Có. Không cứu được sống Bích Dao. B. Có. Cứu sống Bích C. Không có. Không có kết quả. D. Không có. Nhưng đạt được một loại khắc cứu chữa chi pháp chương 406, Vũ nữ nương nương linh lung, bích dao phục sinh thất bại, cầu nguyện phiếu, bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, lục tuyết kỳ kiếm vũ thật đẹp. Thanh Vân môn phong hội phong tầng tư tư, Tuyết kỳ là của ta, rút kiếm đi. Vạn kiếp cốc trung linh, không biết do Trương tiểu phàm lần này có tìm được hay không đại vu sư, cứu sống bích dao. Thanh thị phi, lần này có tiểu bạch dẫn đường, hẳn là có thể tìm tới đại vu sư, cứu sống bích dao đi. Tiểu tiểu thiếu niên dương quá, mục dạng này ra, cảm giác khẳng định phải xảy ra ngoài muốn, không phải là không có tìm tới đại vu sư, chính là không có thể cứu sống bích Giao. Kinh hồng tiến tử dương diễm. Ta cũng cảm giác Trương Tiểu Phàm cứu sống Mịch Giao hẳn là sẽ không quá thuận lợi, đáp án hơn phân nửa tại A cùng D bên trong. Vẫn là công chúa, chẳng lẽ đây chính là làm việc tốt thường gian an? Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, hy vọng chúng ta đoán sai, Trương Tiểu Phàm có thể thuận lợi cứu sống Bích Giao đi. Tiểu Châu đại lục đám người trải qua nhiều lần trực tiếp, đối đáp đều rất có kinh nghiệm, nhìn thấy đạo này đề, bọn hắn liền biết rõ, Trương Tiểu Phàm cứu sống Mịch Giao chắc chắn sẽ không thuận lợi. Bất quá cũng không phải tuyệt đối. Có lẽ ra đề mục người chính là lợi dụng bọn hắn cái này tâm lý cũng có nói. Trực tiếp ở giữa, Trương Tiểu Phàm nhìn xem dạng này đề, hồ không chút suy nghĩ nhiều, liền từ tâm lựa chọn B tuyển hạng tìm tới đại vư sư cứu sống Bích Dao. Cái này để như thế ra, chứ tiểu phàm cứu sống Bích Dao con đường khẳng định xảy ra ngoài ý muốn, nhưng thu hoạch gì cũng không có, cũng rất không có khả năng, cho nên có thể bài trừ B cùng C tuyển hạng. Kim Bình Nghi nghiêm túc phân tích, a tuyển hạng tìm được có thể cứu chữa Bích Dao đại vư sư, nhưng không có cứu sống Bích Dao, chỉ cần hai loại khả năng, một loại là đại vư sư không muốn cứu rút, hai loại là đại vư sư còn chưa kịp cứu Bích Dao liền xảy ra ngoài muốn. D tuyển hạng là không có tìm được đại vư sư, nhưng đạt được một loại khác phương pháp. Kim Bình Nhi nghĩ, nghĩ cảm thấy Dế Tuyển hạng khả năng lớn hơn. Lấy Trương Tiểu Phàm đối Bích Dao chấp niệm, hắn có thể nỗ lực bất kỳ giá nào, hẳn là có thể mời được Đại Vu sư, đồng thời cũng sẽ liều mạng bảo hộ Đại Vu sư, Đại Vu sư xảy ra ngoài ý muốn khả năng rất nhỏ. Lý Tuân cùng Kim Bình Nhi nghĩ không sai biệt lắm, cũng lựa chọn Dế Tuyển hạng. Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỷ thì càng có khuynh hướng Á Tuyển hạng. Các nàng cảm thấy cái này Tuyển hạng đặc biệt nhất, tìm được có thể cứu chữa Đại Vũ sư, nhưng không có cứu sống Bích Giao. Bài thi thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, Tuyển Á lỗi, Minh Kim Bình Nhi cùng Lý Tuân có loại thổ huyết xúc động, cự ly câu trả lời chính xác chỉ có cách xa một bước, đáng tiếc bọn hắn chọn sai. Thành thị phi, quả nhiên, muốn phục sinh Bích Dao không có dễ dàng như vậy. Vọ Đang Trương vô kỵ đã tìm tới có thể cứu chữa Bích Dao đại vương sư, nhưng không có cứu sống Mịch Dao, nửa đường hơn phân nửa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thất Tinh Đường mộ dung tu địch, chính là không biết rõ phát sinh cái gì. Đáng người chăm chú nhìn trực tiếp, chỉ gặp hình tượng bên trong. Trước tiểu phàm cùng tiểu Bạch mang theo tiểu hồi, xuất hiện ở đầu ngõ trước núi. Nhìn qua cái này một tòa tương tự đầu ngõ cao sơn, Tiểu Bạch nở nụ cười xinh đẹp, truyền thuyết trên núi này có một động sâu, trong động có người Miêu thờ phụng chó thần ở lại. Cái này chân núi có một đầu chợt hẹp đường núi, chỉ chứa một người hành động, đi vào chính là người Miêu tụ cư bảy giảm động. Trương Tiểu Phàm trầm mặc không nói, Tiểu Bạch đứng ở phía sau, nhìn hắn bóng lưng, góc miệng lại lộ ra một tia cười nhạt ý, quay đầu vô vô ghé vào trên bờ vai Tiểu Hồi, mỉm cười nói, "Kia chúng ta đi thôi." Tiểu Hôi chi chi kêu hai tiếng, nét miệng mỉm mà cười, đột nhiên từ bả vai nàng trên nhảy xuống, ba bước hai bước chạy trước, vèo một tiếng chui lên Trương Tiểu Phàm bả vai, ngồi xuống, ngoảnh lại hướng Tiểu Bạch mắc. Tiểu Bạch khẽ lắc đầu cửa khẽ, đi theo. Hai người tới bảy giam động, Tiểu Bạch mắt nhìn phía trước tế đàn, nói năm đó nhìn thấy cái người kia chính là người Miêu Đại Vu sư. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch không hiểu nơi này tiếng địa phương, Trương Tiểu Phàm liền chỉ chỉ tế đàn, nói cho nơi này người Miêu hắn muốn gặp Đại Vu sư. Thế nhưng tế đàn tại người Miêu trong lòng vô cùng thần thánh, Trương Tiểu Phàm dùng tay chỉ tế đàn, kia là khinh nhẫn, đại bất tính. Trung quanh người Miêu phẫn nộ nhìn đến, muốn đem Trương Tiểu Phàm xử tử. May mắn người Mêu tộc tộc trưởng xuất hiện, bởi vì hắn hiểu một chút trung thổ tiếng nói, từ Chương Tiểu Phàm trong miệng biết được ý đồ đến. Thế là người Miêu tộc tộc trưởng tiến về tế đàn hỏi thăm Đại Vu sư. Đại Vu sư tại hỏi thăm Trương Tiểu Phàm ý đồ đến về sau, lại hỏi Trương Tiểu Phàm từ chỗ nào biết rõ hắn sẽ chiêu hồn dị thuật. Trương Tiểu Phàm muốn nói tiểu Bạch. Nhưng tiểu Bạch bởi vì uống rượu, giờ phút này đã say đến bất tỉnh nhân sự. Đại Vu sư an bài Trương Tiểu Phàm ở lại chờ làm rõ ràng lại nói: "Thanh thị phi, ta đoán tối hôm đó xảy ra biến cố. Tiểu tiểu thiếu niên dương quá, khẳng định xảy ra biến cố. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, chẳng lẽ là bởi vì tiểu Bạch. Thất Tinh Đường Mộ Dung Thu địch, tiểu Bạch tựa hổ cùng Miêu tộc có gì nhiều quan hệ a. Đám người hiếu kỳ Chỉ gặp hình tượng bên trong. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, Lê Tộc đạt được thú thần thủ hạ tương trợ quy mô xâm phạm, Lê Tộc chiến sĩ điên cùng tán sát phụ nữ trẻ em trẻ em, khiến cho vốn là muốn đi giúp đại vù sư Trương Tiểu Phàm nổ khí dâng lên, bị thiêu hỏa côn tà khí xâm lớn, thẳng hướng Lê Tộc chiến sĩ, cứu một đứa bé con. Lúc này lục tuyết kỷ, Lý Tuân bọn người chạy đến, nhìn thấy thơi ngang khắp đồng chẳng diện, lại nhìn thấy Trương Tiểu Phàm con mắt tinh hồng diệt sát Lê Tộc chiến sĩ, hiểu lầm Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm đại chiến một trận, đâm Trương Tiểu Phàm một kiếm, Lý Tuân thừa cơ đánh lén, lại một lần trọng thương Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm thiêu hỏa côn trợ tay đánh xuống, kém chút phế bỏ Lý Tuân một cánh tay, nhưng cuối cùng cũng bởi vì bị thương nặng cùng tà khí xâm lấn hôn mê bất tỉnh, bị Tiểu Bạch cứu. Á tử, thật sự là tương ái tương sát ra. Tiểu tiểu thiếu niên dương quá, Lý Tuân cái này cậu vật vậy mà đánh lén, dậu đổ bím leo, không rạng võ đức. Phần Hương Lý Tuân, đối phó ma nhân, nói cái gì đức, đây là chạm yêu ma. Thanh phi, ngươi chính là ghen ghét Tiểu Phàm, ghen ghét Lục Tuyết thích Trương Tiểu Phàm cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chính mình rằng gì, trong lòng không có điểm bức số sao? Thất tinh đường mộ dung thu địch, Trước tiểu phàm tình yêu con đường cũng quá khó khăn, cảm giác cùng Dương Quá đều có thể liệu một trận. Huyết Đao lao tổ, còn tốt chưa từng xuất hiện Tuyết kỵ sĩ cùng Bích kỵ sĩ, không phải thảm hại hơn. Mà ẩn biên bất phụ, ta nhìn Lý Tuân cái này tiểu tử có trở thành Tuyết kỵ sĩ tiềm lực. Thanh Vân môn phong hội phong tầng tư tư, Tuyết kỵ sĩ cùng Bích kỵ sĩ là cái quỷ gì? Dương Châu song long cấu trảo, Chính là chúng ta Cựu Châu đại lục một cái trực tiếp tương lai bên trong, có cái thanh lệ thoát tục mỹ nhân tuyệt thế tiểu long nữ, là Trung Nam Sơn Hoạt tử nhân mộ phái cổ mộ trưởng môn, cùng Trung Nam Sơn toàn chân giáo là hàng xóm, một ngày tiểu long nữ cùng hắn đồ đệ Dương Quá ly khai của mộ, kết quả nửa đêm bị đột nhiên xuất hiện Dương Quá nghĩa phụ điểm huyệt đạo, Dương Quá cùng hắn nghĩa phụ rời đi, toàn chân giáo doanh chí bình liền giậu đổ bìm leo. Sốn tay với tiểu long nữ chờ Dương Quá trở về, còn bị tiểu long nữ hiểu lầm tưởng rằng Dương Quá làm. Thanh phong hội phong thư thư, ngọa Thật sự là quá vô sỉ, để cho ta gặp được không phải một kiếm chết hắn. Muốn xem Trừng Lý Tuân Phần Hương Cốc Lý Tuân, nói hiệu nói vượng. Ta mới không phải cái gì doanh chí bình, sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm ra như thế hạ lưu sự tình. Mấy tên khốn kiếp này, liền biết do nói xấu ta. Lý Tuân nhìn chằm chằm trực tiếp, lòng đầy căm phẫn. Lúc đầu bởi vì đáp sai đề, trong lòng hỏa khí liền rất lớn, lại bị người lới bạo, trong lòng nổi nóng, có thể nghĩ. Cảm thụ trung quanh Kim Bình Nhi cùng bích dao ánh mắt, táo bạo nói, nhìn cái gì vậy? Mà giáo yêu nữ, Người cái thận hư châm thần, cuồng cái gì cuồng, rất tiêu ngạo sao? Bích dao một câu trực tiếp để Lý Tuân phá phòng. Đánh người không đánh mặt. Thận hư châm thần. Đây là hướng vết thương của hắn sát muối a thật sự là ghê tởm yếu nữ, chúng ngươi cả một đời không cách nào phục sinh. Lý Tuấn hung hăng chừng bích giao một chút, tiếp tục xem trực tiếp. Hình tượng bên trong, các loại phần hương cốc đám người rời đi về sau, Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch xuất hiện lần nữa, cầu kiến đại vu sư. Đại vu sư trong trận chiến này, bị trọng thương, nhiều nhất chỉ có 30 ngày có thể sống. Mà Miêu tộc có thánh khí đen trượng cùng xương ngọc cũng bị mất đi. Trương Tiểu Phàm cùng Tiểu Bạch nhìn thấy đại vu sư. Đại sư nói cho Trương liên quan tới khí đen trượng lúc ấy vu tộc tử vu nữ nương nương thống lĩnh. Nhưng đến cuối cùng một đội vu nữ nương nương linh lung thời điểm, Thập vạn đại sơn đột nhiên xuất hiện một cái kinh khủng thú thần. Thú thần xuất linh hắn vô số yêu ma thủ hạ, từ Thập vạn đại sơn bên trong rễ ra, trực tiếp thẳng hướng cổ vu tộc tế đàn nơi ở vu tộc tế đàn, chính là vu tộc tộc nhân tế tự vu thần nơi trốn, từ trước đến nay là trong tộc mệnh mạch, thần thánh không thể xâm phạm. Cái kia buổi tối, có thể nói là vu tộc bên trong người, mặc kệ nam nhân nữ tử, thậm chí lớn một chút hai đồng, toàn bộ đều lên chiến trường, cùng những cái kia hung yêu ma tử chiến. Tại vô số vu tộc chiến sĩ dùng thân thể cùng yêu ma đồng vu tận về sau, Thú thần lại rốt cục vẫn là mang theo một chút yêu ma, vọt vào Vu nữ nương nương Linh Lung cuối cùng trấn giữ Vu thần tế đàn. Mà tại tế đàn bên ngoài, Ý Nguyên còn tại trên chiến Mà thế hệ này Vu nữ nương nương Linh Lung, càng là các đời bên trong công nhận Vu pháp mạnh nhất người. Tại Kinh Thiên động địa một trận đấu pháp về sau, thú thần cùng cái kia mấy cái cường hãn thủ hạ yêu ma rốt cục bị Vu nữ nương nương Linh Lung lấy trong tế đàn thượng cổ Vu thần truyền xuống bắt hung huyền hỏa pháp trận vây khốn. Cái này pháp trận chính là thượng cổ thần truyền xuống, dùng vạn hỏa bảo huyền phát động, cường, cho dù yêu pháp thông thu thần cũng bị vây khốn chỉ là bát hung huyền hỏa pháp trận pháp lực vô biên, nhưng thú thần thực lực phi phàm, vậy mà có thể tại kia bát hoang hỏa long ngày đêm đốt cháy phía dưới, mặc dù trọng thương mang theo, nhưng ý nguyên sống tiếp được. Mà Linh Lung một người khó mà bề bị, cuối cùng thú thần phá trận mà ra, trốn về hang ổ Thanh Vân môn đại trúc phong điền linh y, cái này bát hung huyền hỏa trận cùng huyền hỏa giám đều là vô tộc, cuối cùng làm sao rơi vào phần hương cốc trong tay? Chẳng lẽ phần hương cốc cũng truyền từ vô Tiểu tiểu niên quá, phần hương giống người, phần mà đi mà đến. Phần hương cốc thượng sách, nói hiếu nói vượng. Đây là ta phần hương cốc tiền bối cơ duyên được đến. Thanh thị phi, cái này thú thần cũng thật sự là lợi hại. Cảm giác mạnh hơn cửu vĩ tiên hồ nhiều. Vân La cô chúa đã dám gọi thú thần, kia tất nhiên là rất mạnh, chí ít tại yêu thú bên trong ít có đối thủ, thậm chí mạnh nhất. Đám người nhìn xem trực tiếp. Hiếu Kỳ sau cùng kết cục. Hình tượng bên trong, Linh Lung vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày, nguyên khí đại thương nàng liền muốn trừ bỏ rơi trọng thương thú thần. Tất cả mọi người không đồng ý, dù sao ai cũng biết rõ, nàng chuyến đi này, chỉ sợ liền rốt cuộc không về được. Nhưng Linh Lung tâm trí kiên định, rốt cuộc vẫn là đi. Trì hành còn có 7 vị vô tộc bên trong dũng cảm nhất chiến sĩ. Bọn hắn trên đường đi, vượt mọi chông gai, không biết chém giết bao nhiêu quái vật, rốt cục tại ngày thứ 6 đi tới thu thần ở lại hang cổ trước đó. Linh Lung một người đi vào, lại thật lâu không có tin tức. Trong đó có 2 người nhịn không được đi vào, vẫn không có tin tức. Cứ như vậy, mãi cho đến ngày thứ 5, ngay tại còn lại 5 vị dũng sĩ cũng dần dần mất đi lòng tin thời điểm, Linh Lung vậy mà như kỳ tích từ hang cổ bên trong lão đảo đi ra. Linh Lung đem 5 vị dũng sĩ triệu đến bên người, cho mỗi người một kiện lập sáng lên, xung doanh quỷ dị vô lực đồ vật, cũng nói với bọn hắn cái này năm kiện thánh khí chính là nàng trừ bỏ thú thần về sau, dùng thân thể của hắn luyện hóa mà thành. Nhưng thú thần chính là đến giữa thiên địa chí hung lệ khí biến thành cái thể yếu vật, thân thể mặc dù diệt, hồn phách không tiêu tan. Năm vị dũng sĩ quá sợ hãi, Linh Lung lại nói, chỉ cần cái này năm kiện thánh khí không trở lại cái hang cổ này bên trong, thú thần liền vĩnh viễn không thể phục sinh. Sau khi nói xong, thân thể nàng liên tục run rẩy, đột nhiên thất khiếu đều chảy ra máu. Năm vị dũng sĩ kinh hãi, Linh Lung dùng hết cuối cùng lực khí, căn hắn, muốn vu trên dưới, thủ hộ cái này năm khí, không thể để thú thần phục sinh. Nếu không, chính là vu tộc cùng thế gian tận thế mà chính nàng liền muốn vĩnh sinh canh giữ ở cái hang cổ này bên ngoài, dùng hồn phách của mình trấn trụ hết thảy yêu nghiệt, đem bọn hắn khóa tại hang cổ bên trong. Miễn cưỡng nói xong những này về sau, Linh Lung cũng nhịn không được nữa, như vậy đứng thẳng mà qua. Sau một lát, thân thể của nàng vậy mà mặt hướng hang cổ chỗ sâu, hóa làm tượng đá. Tiểu tiểu thiếu niên dương quá, tê. Vũ nữ nương nương hy sinh chính mình trấn áp thu thần, thật sự là khả kính có thể khâm phục. Hiền viên Thanh Phong, miêu tộc hai kiện thánh khí bị cướp đi, chẳng lẽ có người muốn phục sinh thú thần? Bốn đầu lông lục tiểu 89 như thế. Đạo xoáy sợ lưu hương, linh lung thực lực không kém gì đạo huyền chân nhân bọn người, nhưng nàng lợi dụng bác hoàng huyền hỏa trận phối hợp huyền hỏa dám đều không thể giết chết thú thần, cho dù đạo huyền chân nhân cầm trong tay chu tiên kiếm, sợ là cũng giết không được thú thần. Võ Đang Trương vô kỵ, giữa thiên địa chí hung lệ khí biến thành cái thế yêu vật. Cái này lai lịch thật đúng là cái người. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, đại vu sư nói với Trương tiểu phàm những này, khẳng định là để Trương khí, Dung, ta sinh, cuối cũng sẽ bị Đại kết cục có lẽ chính là Trương Tiểu Phàm đánh bại thú thần, cứu vớt thế giới. Đáng người nghị luận ầm ĩ mà đại Vu sư dụng ý cũng không ra bọn hắn sở liệu. Hình tượng bên trong, 5 vị dung sĩ trở lại Vu tộc sau lại bởi vì không có Vu nữ nương nương linh lung thống lĩnh, dần bắt đầu chia ra thành bây giờ nam cương mẩm, lệ, trắng, đất, cao sơn năm tộc. Mà kia năm kiện mấu chốt thánh khí, cũng từ năm tộc riêng phần mình trưởng quản. Về sau trắng, đất, cao sơn tam tộc thánh khí bị trộn, Miêu tộc cảm nhận được nguy cơ, liền đem lê tộc khí lại. Không nghĩ tới hôm nay cái này hai kiện khí cũng ném đi. Thú thần rất có thể phục sinh. Đại Vu sư biết mình bất lực ngăn cản, tộc nhân cũng không thể đảm đương trách nhiệm, chỉ có thể ký thác tại Trương Tiểu Phàm trên thân. Bởi vì hắn biết rõ Trương Tiểu Phàm trên người có Huyền Hỏa Giám, đồng thời tựa hồ biết rõ Bát Hoang Huyền Hỏa trận. Bởi vậy, hắn để Trương Tiểu Phàm đáp ứng hắn tìm về thanh khí, cũng trợ giúp Miêu tộc, hắn liền cùng Trương Tiểu Phàm đi cứu Bích Dao. Trương Tiểu Phàm tự nhiên đáp ứng. Đại Vu sư đi theo Trương Tiểu Phàm trở lại Hồ Kỳ Sơn, thi triển tất cả liếng, sống còn lại bởi vì thế quá nặng, tát, cuối bại tớ, không thể cho Bích Dao hồn. Hình tượng dừng lại. Đại lý thế tử đoàn dự đoàn dự, còn kém một chút xíu a, hy vọng gần ngay trước mắt, nhưng lại tan vỡ, đây cũng quá thảm rồi. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, tạo hóa chơi ngươi à, nếu như đại vư sư không bị thường, như vậy thì có thể cứu sống Bích Dao, đáng tiếc không, có nếu như. Tiểu tiểu thiếu niên Dương quá, chương tiểu phàm lần này sợ là tuyệt vọng. Đào hoa đảo hoàn dung, thê thê thảm thảm ưu tư. Nhìn thấy chỉ kém một điểm cuối cùng liền thành công, tất cả mọi người bị làm đến mất ổn, cảm khái ngàn vạn. Chớ nói chi là người trong cuộc cảm thụ, trực tiếp ở giữa. Chương tiểu phàm, Bích Dao người nhìn xem trực tiếp, cũng là trong lòng thổ tức. Lần này bài thi Trương Tiểu Phàm, Lý Tuân, Kim Bình Nhi đáp sai mười lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức ba người đều lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt Trương Tiểu Phàm rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau tức đoạt 1 năm võ nguyên. Lý Tuân rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau thiên tàn cước. Kim Bình Nhi rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau tức đoạt 10 năm võ nguyên. "Lỗi, Thảo Mệnh Hạo, vì cái gì liền ta là thiên tàn cước?" Lý Tuân thổ huyết, "Còn không bằng tức 10 năm đây." Ba đạo quang rơi xuống. Trương cùng phân biệt bị nguyên, hai cái chân biến thành dị dạng, một lớn một nhỏ rất sức rõ ràng. Huyết Đao lao tổ, cái này thiên tàn cước nhìn rất không tệ, có thể luyện một môn võ công tuyệt thế thiên tàn cước. Thành thị phi, sao có thể nói như vậy đâu? Chúng ta phải yêu mến tàn tật thanh niên, ha ha ha, kỳ thật ta bình thường không cười, trừ khi nhịn không được. Phần Hương Cốc Lý Tuân, các người mấy tên khốn kiếp này trở lấy ta lúc tới vận chuyển, các ngươi liền hâm mộ ghen ghét đi. Tiểu tiểu thiếu niên dương quá, còn lúc tới vận chuyển. Vẫn rủi chờ ngươi còn tạm được. Tuân. Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam nhìn xem Lý Tuân không khỏi nhíu mày, có chút phê A thuốc trưởng sinh bất lão cho Hàn An, thật sự là lâm phí có tốt còn có bát hoang phá diệt diễm, các loại trực tiếp kết thúc sau. Hắn trước hết thay Lý Tuấn giữ hình khí. Lần này bài thi, bích dao, Lục Tuyết Kỳ trả lời. Mời lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương thức tưởng tượng hai người lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng bích dao rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau chết thay bé con, có thể ngăn cản một lần trí mạng công kích. Lục Tuyết Kỳ rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau như ý thanh linh thể, mãng hoang thế giới thần ma luyện thể cơ sở pháp môn, cần cực kỳ lâu dài thời gian đến tu luyện, thành tựu tiên tiên về sau, có thể thiên biến hóa, có được vô tận sinh cơ. Chém giết thành khối vụn đều có thể cấp tốc hội tụ, là thần ma luyện thể chi pháp người trung gian mệnh phép đi định. Chương 407, biến bất phụ chết, Lục Tiết kỷ lấy chồng. Câu mê phiếu. Hai đạo quang rơi xuống. Bích Dao trong tay nhiều một cái bàn tay lớn nhỏ, tinh xảo bé con, nhìn cùng phổ thông bút bê vài không có khác nhau. Nhưng này một đôi mắt lại phá lệ lạ tụ, tựa như hai cái lô đen, mang theo một cố khiến người sợ hai thần đáng sợ ma lực. Lục Tiết kỷ trong đầu thì nhiều như ý thanh linh thể phương pháp tu luyện, cái này môn thần ma luyện thể chi pháp mặc dù tốn thời gian tương đối nhiều, nhưng là bảo mệnh phép đi định. Có như ý thanh linh thể bảo bệnh năng lực không biết rõ tăng cường bao nhiêu. Thanh Vân Môn phong hồi phong tăng tự tự, oa, như ý thanh linh thể, môn công pháp này nếu bước, chém thành khối vụn đều có thể phục sinh, kinh khủng như vậy. Thanh thị phi, như ý thanh linh thể là rất không tệ, bất quá so với Trương Tiểu Phàm xích minh cựu thiên độ vẫn là kém một chút, dù sao xích minh cũng cựu thiên độ có thể tu luyện tới tự phụ cảnh. Vân là cô chúa, bích giao cái này chết thay bé con không tệ, nếu như trực tiếp bên trong bích giao có chết thay bé con, cũng không cần lấy thân làm chu tiên kiếm, hoàn toàn có thể cho Trương Tiểu Phàm dùng, cũng sẽ không cần hy sinh chính mình. Đại Minh hoàng đế Chu Hậu chiếu, Trương tiểu phàm bây giờ xích minh cựu thiên độ viên mãn, cảm giác Chu tiên kiếm đoán chừng đều không chém nổi hắn. Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, ưu cơ bọn người đối với Bích Giao thu hoạch được chết thay bé con đều rất cao hứng, đây chính là tương đương với một cái mạng a nó chân quý có thể nghĩ. Thủy Nguyệt bọn người đối Lục Tuyết Kỳ lấy được Như Ý Thanh Linh Thể động dạng hài lòng, môn này luyện thể pháp môn rất thích hợp với nàng nhóm tu luyện. Không giống Lý Tuân Liệt Hỏa Ca, kia tu thật sự là tàn khốc, không phải người bình thường có thể chịu được. Cố Mộ, Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng bộ Bích Giao ban chết thay bé con. Thanh âm lên. Hệ thống không gian bên trong nhiều một cái chết thay bé con. Giang Phong không có để ý hắn ôm tiểu long nữ mềm mại uyển chuyển thân thể mềm mại, lặng lặng nhìn xem trực tiếp. Đề thứ 10 kết thúc, trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả hành vận người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Bích giao thu hồi chết thầy bé con. Đám người ai vào chỗ đấy? Nguyên bản dừng lại hình tượng tiếp tục phát ra. Hình tượng nhất truyện. Phần hương cốc. Lý Tuân, thừa quan sách bọn người phần hương cốc tinh nhuệ tề tụ. Chỉ gặp đỏ ảnh nhất tránh, một cái bóng người chậm rãi thân, một thân màu lửa đỏ áo chính là phần hương cốc từ trước cốc chủ phục sức, đại biểu cái này còn lựa tông phái tín ngưỡng cũng không có cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ, càng không có hào quang chói sáng, nhưng không biết tại sao, trước mắt mọi người như vậy đỏ lên, lại đều có một loại cảm giác, một đoàn ngọn lửa màu đỏ, tràn nhiên như thế đi tới. Mà trước mặt mọi người người lấy lại tinh thần, thấy rõ đoàn kia hồng quang bên trong nhân vật thời điểm, bao quát luôn luôn trấn định ung dung thượng quan sách ở bên trong, lại đều là không thể tin phát ra một tiếng trầm thấp kinh nghi tiếng hô. Người tới, lại chỉ là một cái nhìn lại nhiều nhất 40 trên giới trung niên nam tử, một đầu tiên diễm lại nhu thuận tóc đỏ cũng không cài lên, tùy ý bay lả tả đầu vai, càng có một tia phiêu dật phóng đãng hư vị. Đám người hai mặt nhìn nhau, Vân Dịch Lam mấy năm trước bế quan thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng nhớ kỳ hắn đã là cái dần dần già đi lão nhân, trên đầu càng từ lâu hơn là tóc trắng bạc phơ. Nhưng giờ phút này nhìn người này so trước đây Vân Dịch Lam trẻ không biết bao nhiêu, mà lại khuôn mặt trên làn da chân bóng chó nhắn, liền một tia nếp nhăn đều không nhìn thấy. Chỉ là người này khuôn mặt hình dáng, nhưng lại rõ ràng chính là Vân Dịch Lam bộ dáng. Nhất là thượng quan sách, hắn cùng với Vân Dịch Lam thời gian so với ai khác đều dài, càng là nhận ra đây rõ ràng chính là tuổi trẻ thời điểm Vân Dịch Lam dáng vẻ. Chỉ là nhìn kia dung nhan, càng vượt qua hắn tuổi trẻ lúc phong thái, tựa như vậy rung động phía dưới, Đám người đúng là một câu đều cũng không nói ra được. Thành thị phi, ta đoán cái này lão tiểu tử sợ không phải tu luyện cái gì tạp pháp. Vân La cô chúa, cái này ra hỏa xem xét cũng không phải là người tốt, trước đó liên quan tới thú thần sự tình, tựa hồ liền có thân ảnh của hắn. Nho nhỏ thiếu nghiên dương quá, ta cảm giác cái này ra hỏa cùng thú thần đặt thành cái gì nhận không ra người giao dịch. Phần Hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam, nói hiệu nói vượng. Đào hoa đảo hoàng dung, ngươi liền mạnh miệng đi. Đám người nhìn chằm chằm trực tiếp. Hình tượng bên trong. Vân dịch Lam thân phận sau khi xác nhận, tại Lý Tuấn dẫn đầu phía dưới, đám người nhao chúc mừng Vân Dịch Lam thần công đại thành. Phàn lão Hàn Đồng, gần nhất trong cốc có chuyện gì a? Vân Dịch Lam nhìn về phía Lý Tuân. Lý Tuân bước lên một bước, cung kính nói, nay tiên nhất sớm, trung thổ Thanh Vân môn trưởng giáo đạo huyền chân nhân mang hộ đến một phần thư tín, nói là chính là đối trước mấy thời gian sư tôn đi tin hồi phục." Vân Dịch Lam tiếp nhận tin sau khi xác nhận, đổi đám người rời đi, chỉ còn sót lại Lý Tuân một người. "Sư phụ, ngươi lưu ta xuống tới, nhưng có chuyện gì a?" "Không tệ, ta muốn ngươi đi trước một chuyến trung thổ." "Trung thổ? Đi nơi nào?" Vân Dịch Lam thản nhiên nói, "Thanh Vân Sơn. Ta chờ một cái sẽ viết một phong hồi âm, ngươi lập tức lên đường." Đem nải thư tín đưa đến Thanh Vân Sơn đạo huyền chân nhân trong tay. Lý Tuân gật đầu, "Vâng." Vân Lịch Lam đi tới lui mấy bước, lại nói, "Đạo huyền chân nhân nhìn qua này tin về sau, hơn phân nửa muốn lưu ngươi tại Thanh Vân Sơn ở tạm mấy ngày, ngươi cũng không cần trì hoãn, ngay tại Thanh Vân ở vài ngày, ta sau đó liền mang những người khác đến." Lý Tuân gật đầu, nhưng hơi cảm thấy mê hoặc, nói, "Sư phụ, ngươi như vậy vội vã tiến vào trung thổ, có chuyện gì khẩn yêu a?" Vân Dịch Lam mỉm cười, "Còn không phải ngươi cầu ta thật lâu sự kiện kia?" Lý Tuân thân thể chấn động, lập tức trên mặt lộ ra không che giấu được hưng phấn chi ý, lúc này lần nữa xuống, Lỗn tiếng nói, "Đa Tạ sư phụ thành toán." Vân Dịch lam lắc đầu cười nói, "Tốt, tốt, ngươi trước tạm trở về chuẩn bị một cái thôi, đợi lát nữa tới lấy ta thư tín." Liền trực tiếp khởi hành tốt. Lý Tuân Hưng phấn đáp ứng một tiếng, sải bước đi ra ngoài. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, cái này tiểu tử khẳng định là ngốc nghếch tuyệt kỳ. Thanh Vân môn phong hội phong tầng thư thư, ngọa đảo. "Tuyệt kỳ là của ta, rút kiếm đi." Thanh Vân môn phong hội phong tầng tốt cho Còn lại không đủ mất mặt mũi. chúa mẫn, giác giác gì, đoán chừng đi lục Tuyết kỷ. Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong Tiêu giật tải, nói vậy, sư phụ mới không phải loại người này. Thành Vân Môn Đại trúc Phong Điền Linh Nhi, lục sư tỷ sẽ không thật gả cho Lý Tuân đi. Thành thị phi cũng không khả năng. Coi như bọn hắn thành thân, ta đoán Trương Tiểu Phàm khẳng định sẽ đến Cấp Cô Dâu. Vân La cô chúa, Cấp Cô Dâu cái này tiết mục ta đã nhìn rất nhiều lần, chỉ cần thành thân, khẳng định không thành được. Vạn độc môn độc công tử Tần vô Viêm, Cấp Cô Dâu. Như thế kích thích sao? Đám người chăm chú nhìn trực tiếp, trong lòng còn có chút chờ mong. Hình tượng bên trong, Lý Tuân đi, vân dịch lam trên mặt Tiếu cũng dần dần đậm hắn chuyển hướng phương nam. Rống về kia Thập Vạn Đại Sơn phương hướng xa xa nhìn ra xa, đã người mở lớn ra, ta liền làm cho cả thiên hạ tới chặn. Muốn ta một người độc chọn cái này trọng trách, hắc hắc, ta cũng không có ngốc như vậy. Thập Vạn Đại Sơn, trấn ma hang cổ. Vu yêu mang theo từ Miêu tộc đoạt tới hai kiện thánh khí, tập hợp đủ năm quyển thánh khí về sau, để thú thần thành công phục sinh. Mà cái này Vu Diêu chính là năm đó đi theo Vu nữ nương nương linh lung bảy cái dũng sĩ một trong. Năm đó có hai cái dũng sĩ vào động biến mất, còn lại năm cái dũng sĩ mang theo linh lung cho năm quyển thánh ly khai. Mà cái kia hai cái dũng sĩ một cái thành bây giờ Vu Diêu, một cái thì hóa thân thành hung linh. Nơi này ngoại trừ vẫn như cũ hoàng Vu sơn mạch, chỉ có đứng lặng tại trấn ma hang cổ cửa động Tôn này tượng đá nữ tử, ý nguyên mưa gió không thay đổi đứng ở đằng kia. Ma Liên trước mặt nó, thân mang tiên diễm thơ lụa quần áo, đúng là một cái bộ dáng cực kỳ tuấn dật, thậm chí có thể nói là mang theo một tia yêu diễm thiếu niên. So cô gái tầm thường càng thêm trắng non trên mặt, lông mày nhỏ nhắn đan mắt, môi mỏng nhọn quai hàm, nhìn thật kỹ, khuôn mặt này lại ẩn ẩn cùng Tôn này tượng đá nữ tử có mấy phần mơ hồ tương tự. Chỉ là, tại hai người khuôn mặt trên khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Cái này thiếu niên, bắt đầu từ trấn ma trong cổ động phục sinh thú thần, ai cũng không thể nói được, khiến vô số nam cương người sợ hai mắt mà, đứng lặng như vậy một cái nhìn lại Khôi Ngô thiếu niên. Từ phục sinh kia một ngày bắt đầu, chẳng biết tại sao, hắn cái gì cũng không có làm, đã không có trắng trận giết chóc, cũng không có mừng rỡ gào thét, lại chỉ là như thế yên lặng đứng tại linh lung vu nữ tượng đá trước, trầm mặc nhìn chăm chú. Trong mắt hắn, chỉ có cái kia linh lung vu nữ tượng đá. "Ngươi," thanh âm của hắn, chậm rãi lộ ra một phần thương tâm, một phần bi thương cùng một phần báng giận, "ngươi đến tụt cùng là vì cái gì?" Tượng đá im lặng, trầm đứng lặng. "Tại trong lòng ngươi, cái gì thế gian tương sinh, cái gì thiên mệnh hóa?" Đều là trọng yếu như vậy à? Thú thần thanh âm chợt có chút kích động lên, từ từ lớn lên. Nếu như ngươi đem những cái kia đem so với ta còn nặng, cho nên muốn loại trừ ta, là như thế này à? Thú thần trên mặt biểu lộ, hiện lên quỷ dị bên trong mang theo một tia yêu diễm lạnh cười lạnh cho, thế nhưng là ngươi có biết không, ta căn bản không quan tâm. Cái gì cầu thí thiên ý, cái gì thiên hạ chúng sinh, vậy coi như cái gì? Ánh mắt của hắn càng phát ra thế lương, kỳ quái là, cứ việc ánh mắt kia biểu lộ cực kỳ đáng sợ, dung mạo của hắn lại càng phát yêu diễm xinh đẹp, mấy không giống người bình thường. Ngươi muốn ta chết, nói một câu là đủ rồi, ngươi có biết không? Ngươi có biết không?" Hắn nghiêm nghị gầm thét, đối tôn này tượng đá nữ tử, sau đó, chấm rãi, thanh âm của hắn thấp xuống, "Thế nhưng là, vì cái gì? Người lại đem những cái kia đồ vật, nhìn so chính người, so chính người tính mạng còn trọng yếu hơn a?" Chấm rãi, hắn rối xuất thủ đi, nhẹ nhàng lướt ve qua trải qua vô số gió sương tháng năm an mọn, dần dần thô ráp khuôn mặt, phất qua thật sâu trong trí nhớ, kia đã từng ôn nhu gương mặt ta. Cảm giác lạnh như băng, không mang theo một tia ấm áp, từ trong lòng bàn tay chậm dãi đến. Trường Sinh Đường Ngọc Dương tử, Tảo, không nghĩ tới Vu nữ Linh Lung vậy mà cùng thú thần còn có một chân a. Hợp phán phái tam diệu tiên tử, xem xét chính là tương tư đơn phương thôi, chú thân nữa thích linh lung, nhưng linh lung đối với hắn không có tình cảm. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, tương vương có ngộng, thần nữ vô tâm. Xích luyện tiên tử lý mặc sâu, hỏi thế gian tình là gì, thẳng dạy người sinh tử hệ thể. Không nghĩ tới cái này khiến nam cương vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mặt mắt ma, vậy mà cũng là một cái si tình người. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ác ma cũng hữu tình. Vạn kiếp cốc chúng linh, ta nghĩ tới thu thần vô số bộ dáng, lại duy trì có không nghĩ tới thu thần lại là cái thiếu niên bộ dáng. ngoài ý liệu, hợp tình lý. Tựa như kiểu vi thiên hồ tiểu bạch, chính là một cái đại mỹ nhân, lấy thú thần thực lực, hóa hình thành một cái mỹ thiếu niên cũng bình thường. Thanh Vân Môn đại trúc phong điền linh y, Vân Dịch Lam giống như đã sớm biết do thu thần phục sinh tin tức, mà lại tựa hồ chuẩn bị lôi kéo Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm tự cùng một chỗ đối phó thú thần. Huyết đau lao tổ, xem ra lại có một trận tuyệt thế đại chiến. Hình tượng bên trong, thú thần giang hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm, đem tượng đá ôm vào trong ngực, nét mặt của hắn dần dần biến thành dị dạng ôn nu. Ta biết rõ, là cái này thiên hạ thương sinh hạ ngươi. Thú thần nửa khép trên con mắt, như mộng nghệ đồng dạng nói khẽ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ để cho hết thảy tất cả đều đến vì ngươi chôn cùng, sau đó ta lại tới tìm ngươi. Ngươi chờ ta nho nhỏ thiếu niên dương quá, ta đi. Cái này thu thần nhu bức a. A tử, đây chính là Dãn Đở Dở sao? Nhi đội hộ bệnh so yêu nguyệt cung chủ còn nghiêm trọng. Âm Quý phái thánh nữ lo loan, loan, yêu nguyệt cung chủ cảnh cáo. Ma ẩn viên mất phục, Dãn Đở Dở. Âm Quý phái thánh nữ lo loan, loan, sư thúc, ngươi thật đúng là không sợ chết ta. Âm Quý phái. Sư điện nữ, ngươi làm ngươi sư thúc là ánh nhìn về loan loan chuyển động lòng người thân thể mệt trong lòng hỏa nhiệt, đắc nói. Chẳng lẽ lại yêu nguyệt quận có thể bởi vì một câu liền bay tới đánh ta a? huống chi nàng nếu là giảm đến, sư thúc ta cũng đúng lúc thử một chút dạn dỡ tư vị. Hắc hắc. Sư thúc ngươi là gan thật to lớn, đáng tiếc ngươi sợ là không có cơ hội. Loan Loan tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lúm đồng tiền như hoa, một đôi con ngươi đen nhánh mang theo hài hước. Ngươi sư thúc ta không chỉ có là gan lớn, còn có càng lớn. Biên bất phụ hướng Loan Loan tới gần, không nhịn được muốn đối Loan Loan độc thủ, sư đệ nữ, ngươi muốn nhìn một chút sao? Sư thúc, ngươi vẫn là nhìn xem đằng sau đi. Loan Loan để Trần Tinh xảo bản chân nhỏ vui sướng chạy về phía trước đi, vượt qua biên bất phụ, trắng nõn tay trắng một cái ôm Giang Phong cánh tay. "Ba, Giang Phong ca ca, ngươi là đến xem ta sao?" Tiểu ma nữ rất biết như quen thuộc, một mặt hiền tình. "Đúng vậy a, ngươi không phải muốn cho ta đến đem ngươi kháng đi sao?" "Ta hôm nay thế nhưng là tới." Giang Phong cười cười, đưa tay vuốt vuốt Loan Loan đầu. Đối với tiểu ma nữ này, hắn tự nhiên là ưa thích. Đã đối phương đều tại trực tiếp bên trong nhiều lần với hắn. Vừa mới nhìn đến đối phương phát biểu, Giang Phong liền nhịn không được đến đây. "Giang, Giang Phong." Biên bất phụ thân thể cứng ngắc. Lục cười trên mặt mừng kết, chậm rãi xoay người, Giang Phong phong thần như ngọc anh tư đập vào mi mắt. Thật sự là Giang Phong. "Xông. Giang công tử tốt, ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, cho ta mượn 10 cái lá gan cũng không dám đánh yêu nguyệt cùng chủ chủ ý a." Biên Bất Phụ liếm lá mặt, kinh sợ. Đừng nhìn trước đó cùng ngạo, một bộ Thiên Vương lão tử tới, cũng là hắn lớn nhất. Nhưng chân chính đối mặt Giang Phong, hắn liền sợ. Thật đánh không lại, cũng chạy không thoát. Giang Phong thản nhiên nhìn nàng một chút, Biên Bất ngay tại Loan Loan hoàng sở trong ánh mắt, hóa thành một mịn, theo gió Kiều ma nữ loan loan che lấy bộ ngực đầy đạn, một đôi động lòng người con người sợ mê người. Đây cũng quá đáng sợ a. Nếu như là một ánh mắt xóa bỏ biên bất phụ, loan loan không có mảy may ngoài ý muốn, nhưng trực tiếp đem người hóa thành một mịn. Đây cũng quá mấy cái đáng sợ. Mạnh vô địch, rung động về sau, loan loan một đôi đôi mắt đẹp sáng lên nhìn qua Giang Phong, Giang Phong ca ca, ngươi đây cũng quá lợi hại, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Giúp người diệt cái này làm người ta ghét sứt thúc, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta a? Giang nhìn qua loan loan tinh xảo gương mặt xinh đẹp, nhàn nhạt, nhạt nữ tử mũi thơm chui vào trong mũi, làm hắn trong lòng đại động. Đòi tiền không có, muốn người một cái. Loan Loan không chút nào yếu thế, đối đầu Giang Phong ánh mắt, bị nhãn như tờ, Giang công tử nhìn xem xử lý đi. Vậy liền trực tiếp xử lý đi. Giang Phong cũng không khách khí, một cái ôm công chúa đem Loan Loan ôm lấy, toàn thân thể mềm mại ôm lấy. Trực tiếp bên trong. Hình tượng nhất truyện. Lại là Trương Tiểu Phàm tại Bích Gia phục sinh sau khi thất bại liền mang theo tiểu Hôi ly khai Quỷ Vương tông, thất hồn lạc phách, như là mất hồn. Ngày này, Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn cùng chó hoang độ phải Trương Tiểu Phàm. này, quyết định mang theo Trương Ban đêm. Dã Cẩu đạo nhân thừa dịp không hay, Gặp Trương Tiểu Phàm như là mất hồn mà vẫn như cũ nằm trên mặt đất, lập tức tế ra pháp bảo giế tới. Muốn là luyện huyết đường báo thủ. Ngay tại lúc pháp bảo sắp đánh trúng Trương Tiểu Phàm lúc, một cái đại thủ bắt lấy pháp bảo, một đầu đáng sợ hung thú xuất hiện, chính là biến lớn sau tiểu hôi. Tiểu hôi nổi giận, đánh tới bởi chó hoang. Mắt thấy là phải một quyền đập chết chó hoang lúc, lại bị tỉnh lại Trương Tiểu Phàm ngăn trở. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía chó hoang, ngươi muốn giết ta à? Không tệ, ta chính là muốn giết ngươi. Ngươi giết ta luyện huyết đường môn môn, giết ta bao nhiêu đồng môn đệ tử, ta hôm nay hướng ngươi báo thủ, không phải làm à? Trương Tiểu Phàm không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, ngược lại là hắn đầu vai tiểu hôi giờ phút này yên tĩnh trở lại, trong miệng kích tiêu một tiếng, giống như đang cởi nhạo chó hoang. Chó hoang bị Trương Tiểu Phàm nhìn toàn thân không được tự nhiên, hắn cắn răng một cái, cả giận nói, ngươi muốn giết cứ giết, nhìn cái gì vậy? Trương Tiểu Phàm chấm dãi, từ phía trước cái kia ngoài mạnh trong yếu chó hoang trên thân thu hồi ánh mắt, trên mặt thần sắc cũng dần dần xảy ra biến hóa. Mấy phần tiêu điểu, mấy phần cô đơn, mấy phần tương tâm, mấy phần đau đớn. Ta giết ngươi làm cái gì, nếu là giết người có thể thiếu nàng, chính là muốn giết người trong tiến hạ ta cũng đi sớm giết Võ Chu địch nhân nhất hiện tại người này à, làm sao động một chút lại cầm giết người trong thiên hạ nói sự tình. Võ Chu Lý Nguyên Vương, đại nhân lời nói rất đúng, trước đó thu thần cũng là nói muốn giết hết thiên hạ cho linh lung chúng cùng. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, cảm giác cái này chó hoang có chút không biết điều, nếu không phải Trương Tiểu Phàm, hắn đã sống chết, há có thể sống đến bây giờ. Đám người cảm khái ngàn bạn. Hình tượng bên trong, Trương Tiểu Phàm thấp giọng tự nói, thanh âm nhẹ nhàng mà phiêu hốt, 10 năm, ta ngoại trừ giết người còn làm cái gì? Ta đến cùng vì cái gì còn sống? Hắn sắc mặt tê lương thân thể chậm rãi chuyển động, vậy mà lại không để ý tới những người khác, một mình bước đi. Tiểu hoàn vội vàng bắt lấy Trương Tiểu Phàm, "Ngươi thế nào, ngươi muốn đi đâu?" Trương Tiểu Phàm bị nàng như vậy hỏi một chút, trong lúc nhất thời lại chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động, chỉ có kia bốn chữ ầm vang rung động. "Ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn đi đâu? Ngươi muốn đi đâu?" "Ta, có thể đi đâu?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trong cung. "A Chu, cảm giác Trương Tiểu Phàm thật đáng thương. A tử, sinh không thể luyến, không biết rõ còn sống vì cái gì." Kính hồ tiểu trúc nguyện tinh trúc, người cả đời này a, còn sống là vì cái gì đây? Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, cảm giác chính là vì còn sống mà sống lấy. Người vì cái gì mà sống lấy? Đó là cái rất nhiều người đều mê mang vấn đề, đám người không có đáp án. Mà trực tiếp bên trong, hình tượng nhất truyện, Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện bên trên. Thanh Vân môn tử trưởng môn đạo huyền chân nhân trở xuống, các mạch thủ tọa tề tụ trên điện, có khác nhiều vị trưởng lão cũng đứng tại thủ tọa sau lưng. Xem bọn hắn bộ dáng, vậy mà giống như là tại chờ phía sau người nào đó. Bất luận là ai, có thể có được Thanh Vân môn như vậy lễ ngộ, thực sự đã là thiên hạ đệ nhất đẳng nhân vật. Phần Hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam Vân lão tiên sinh Bái Sơn. Cơ hồ ngay tại thanh âm kia rơi xuống đồng thời, một cái hỏa diễm đồng dạng thân ảnh xuất hiện ở Ngọc Thanh điện cửa ra vào. Ha ha, đạo huyền sư huynh ở nơi đó, có thể nghĩ chết tiểu đệ. Một thân áo đỏ, đầy mặt nụ cười Vân Dịch Lam bước nhanh đến, sau lưng đi theo thượng quan sách, lưu thuận bọn người một đám phần hương cốc trưởng lão đệ tử. Nhân số nhìn lại, lại có gần hơn 10 người nhiều. Đạo huyền chân nhân tỉ mỉ đánh giá Vân Dịch Lam vài lần, đi đến đến đây, lại cười nói, chủ, ngươi ta nhiều năm không thấy, không ngờ các hạ đạo pháp đã tiến nhanh." Vậy mà đã tử phần hương ngọc sách trên lĩnh ngộ ngọc dương cảnh giới mở phần hương cốc 800 năm tiền lệ, thật đáng mừng. Vân Dịch Lam nguyên bản tiểu dung có thể câu trên mặt, biểu lộ đột nhiên cứng đờ, một lát sau trong mắt lướt qua một tia kinh dị, nhưng sắc mặt đã hồi phục tự nhiên, nói: "Đạo Huyền sư huynh thật sự là hảo nhãn lực, bội phục, bội phục." Đạo Huyền chân nhân cười nói: "Chỗ nào, chỗ nào phải làm là ta bội phục người mới đúng." Vân Dịch Lam dùng mắt nhìn tới, Đạo Huyền chân nhân mỉm cười nhìn nhau, một lát sau hai người nhìn nhau cười to. Bên cạnh Lý Tuấn đi tới, xuống hành lễ nói: "Sư phụ, đệ tử tại nơi này chờ đợi đã lâu." Vân Dịch Lam nhẹ gật đầu. Cười nói, "Bắt đầu thôi, người ở chỗ này mấy ngày nay, có thể nhận thức Thanh Vân Sơn phần này nhân gian tiên cảnh ảo diệu." Lý Tuấn đứng người lên, cung kính nói, "Thanh Vân Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, đệ tử mở rộng tầm mắt, ngoài ra cũng muốn đa tạ đạo huyền sư bá cùng." Hắn dừng một cái, cất cao giọng nói, "Cùng tiểu trúc Phong Lục Tuyết kỳ lủng sư muội, mang theo ta nhận thức mảnh này tiên gia tháng cảnh." Thanh Vân môn trong đám người nhất thời ơm một tiếng, nghị luận lái đi, đang ngồi ngoại trừ trưởng lão thủ tọa, thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng có rất nhiều, vô số ánh mắt nhất thời liền cái kia xương nữ nhìn lại. Lục Tuyết kỳ góc giật giật, hứng, vẫn là không nói lời nào. Vân Dịch Lam tới đây nói có hai kiện chuyện trọng yếu. Hắn thẳng thẳng một cái, nói, không dối gạt chư vị, cái này chuyện thứ nhất, chính là một kiện quan hệ đến mấy trăm năm nay đến thiên hạ hiếm thấy chi đại hạo kiếp a. Vân Cốc chủ lời này giải thích thế nào? Chư vị có chỗ không biết, ngay tại một tháng trước, buồn cốc thế hệ trấn thủ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có một cái tuyệt thế yêu mà cũng như phục sinh. Vân Dịch Lam mời đạo huyền liên hợp thiên hạ chính đạo cộng đồng đối phó thú thần. Đạo huyền đã ứng. Vân Dịch Lam mỉm cười nói, tại hạ này đến gây nên chuyện thứ hai, chính là muốn vì đệ tử Lý Tuân, hướng quý phái Lục Tuyết Kỳ Lục cô nương cầu hôn. Lục Tuyết Kỳ thân thể chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mà Thanh Vân muôn bên trong nhất thời cũng như vỡ tổ, nhất thời xôn sao. Cái phản ứng này, đơn giản so vừa rồi nghe được có tuyệt thế yêu ma thiên đại hạo kiếp còn có kinh ngạc lợi hại. Hình tượng dừng lại. Đề thứ 11, Đạo Huyền có đáp ứng hay không? Kết quả như thế nào? A, Đạo Huyền đáp ứng. Kết quả thủy nguyện phản đối không thành. B, Đạo Huyền đáp ứng. Kết quả thủy nguyện tán thành, Lục Tuyết Kỳ gà cho Lý Tuân. C, Đạo Huyền đáp ứng. Kết quả thủy nguyện thành, Lục Tuyết Kỳ phản đối không thành. D, Đạo Huyền cự tuyệt. Kết quả thủy nguyện tán thành. Lục Tuyết Kỳ gả cho Lý Tuân. Chương 408, các mô vương tử Lý Tuân, Thiên Lý Nhãn Tuấn Phong Nhĩ, cầu nguyện phiếu, đề thứ 11, Đạo Huyền có đáp ứng hay không? Kết quả như thế nào? Vân La cô chúa, Lý Tuân cái này cậu vật quả nhiên là ngấp nghé Tuyết Kỳ, còn có Đạo Huyền cái kia lão gia hỏa đã sớm cùng Vân Dịch Lam Âm thẩm đặt thành giao dịch, bán đi Lục Tuyết Kỳ. Thanh thị phi, cái này đề đầu tiên bài trừ cái cuối cùng tuyển hạng, còn lại 3 cái tuyển hạng cảm giác cũng có thể. Một thanh, tuyển khẳng định không có khả năng, Lục Tuyết chắc chắn sẽ không đáp ứng gả cho Lý Tuân. Bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng ta lại cảm thấy bê tuyển hạng có khả năng nhất, đầu tiên Đạo Huyền làm trưởng môn đáp ứng, sau đó Thủy Nguyệt làm sư phụ cũng đáp ứng, Lục Tuyết Kỳ còn có thể phản đối sao? Hùng chi Lục Tuyết Kỳ ưa thích Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm lại có bí giao, có lẽ Lục Tuyết Kỳ muốn kích thích một cái Trương Tiểu Phàm, nhìn Trương Tiểu Phàm có thể hay không tới cấp cô dâu, cho nên đáp ứng gả cho Lý Tuân đây. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, nói như vậy thật là có khả năng, Lục Tuyết Kỳ đáp ứng gả cho Lý Tuân, sau đó hôn lễ cùng ngày, biết được tin tức Trương Tiểu Phàm tới, trước mặt mọi người cấp đi Lục Tuyết Kỳ, cháng bước đánh mặt, để Lý Tuân mất hết thể diện. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm Lục Tuyết Kỳ nhìn không phải loại kia quá kích người, hẳn là sẽ không dùng loại phương pháp này kích thích Trương Tiểu Phàm, hẳn là sẽ tự tuyệt. Ta cho rằng đáp án vẫn là tại A cùng C tuyển hạng bên trong, mà hai cái đáp án này ta càng có khuynh hướng C tuyển hạng, bởi vì đạo huyền như là đã cùng Vân Dịch làm đặt thành chung nhận thức, như vậy đạo huyền khẳng định đã làm xong thủy nguyệt, cho nên thủy nguyệt hơn phân nửa là sẽ không phản đối. Đám người nghị luận ầm ĩ đối với Lục Tuyết Kỳ phải chăng gã cho Lý Tuân, tất cả mọi người là nhấc lên một trái tim. Trực tiếp ở giữa Sư phụ đã thương lượng với đạo huyền chân nhân tốt, như vậy trong đó trọng yếu nhất một quan chính là Thủy Nguyệt, đạo huyền chân nhân khẳng định làm xong Thủy Nguyệt, cho nên Thủy Nguyệt sẽ không phản đối. Lý Tuấn nhìn xem cái này tuyển hạng, cảm giác lần này mười phần chắc chín. Hắn trực tiếp loại bỏ A cùng D tuyển hạng. Còn lại B cùng C tuyển hạng khác nhau ngay tại ở Lục Tuyết Kỳ tự thân thái độ. Trương Tiểu Phàm đã nhập ma, Lục Tuyết Kỳ cũng cùng Trương Tiểu Phàm phân đất tuyển dao, coi như Lục Tuyết Kỳ Phạm, mọi người phản chi ta nào không bằng Trương Tiểu Phạm rồi. Lý Tuân bản thân cảm giác tốt đẹp, hắn cảm thấy Lục Tuyết Kỳ không dám cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt. Bởi vậy, hắn lựa chọn B tuyển hạng. Vân Dịch Lam cùng trưởng môn sư bá vãng lai like thông tin, hiển nhiên là đã ứng, cho nên bài trừ D tuyển hạng. Sư phụ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bài trừ B cùng C tuyển hạng. Lục Tuyết Kỳ lựa chọn A tuyển hạng. Trương Tiểu Phàm nghĩ cùng Lục Tuyết Kỳ không sai bị lắm, hắn cũng cảm thấy Thủy Nguyệt như vậy sủng ái Lục Tuyết Kỳ, là sẽ không đáp ứng. Hắn lựa chọn A tuyển hạng. Dịch Lam đạt được đạo huyền tin lòng tin 10 phần, hiển nhiên đạo huyền đáp ứng. Mà Lục Tuyết Kỳ là tiểu trúc phong đệ tử kiệt xuất nhất, chuyện này khẳng định đến Thủy Nguyệt đáp ứng mới có thể đi, cho nên đạo huyền giám đáp ứng Vân Dịch Lam, tất nhiên là thuyết phục Thủy Nguyệt. Kim Bình Nhi cùng Bích Dao loại bỏ A cùng D tuyển hạng. Lấy Lục Tuyết Kỳ đối Trương Tiểu Phàm yêu, nàng hẳn là sẽ không miễn lặng tiếp nhận, hơn phân nửa là sẽ phản đối. Hai người lựa chọn C tuyển hạng. Bài thi thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, tuyển C làm sao lại như vậy? Gây tổn. Lý Tuấn nhìn thấy đáp án, một mặt khó xử, chẳng lẽ hắn cứ như vậy không bằng Trương Tiểu Phàm sao? Lục Tuyết Kỳ giờ phút này cũng rất thương tâm. Không nghĩ tới nàng nhất dựa vào sư phụ vậy mà cũng tán thành. Kỳ nghỉ, quả nhiên là dạng này. Bích Dao cùng Kim Bình Nhi lúng đồng tiền như hoa. Đáp đúng, chỉ gặp nguyên bản dừng lại trực tiếp tiếp tục. Hình tượng bên trong, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt nhìn tới Lục Tuyết Kỳ kia kinh ngạc trên mặt, một lát sau, lại bị đạo huyền chân nhân hấp dẫn. Đạo huyền chân nhân trầm ngâm một lát, cao giọng nói ra, "Lý Tuấn đứa nhỏ này ta mấy ngày nay nhìn, đích thật là nhân trung lâm vượng, tiền đồ bất khả hạn lượng a." Vân Dịch Lam cười nói, "Chân nhân quá khen, bất quá ta cũng thực sự là dự định tương lai đem chủ một vị chuyển cho cái này bất thành khí đệ tử." mà tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời khác, chúng ta có như vậy một kiện vui, càng lộ vẻ chúng ta chân thành hợp tác, đồng thời cũng phấn chấn thiên hạ anh hùng khí khí, không biết chân nhân coi là như thế nào. Ngồi ở một bên điền bất dịch trên mặt coi nhẹ, suýt nữa hừ lạnh một tiếng liền hừ ra đến, may mắn hắn thê tử Tô Như nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy hắn giữ chặt. Đạo Huyền chân nhân ánh mắt di động, đảo qua thanh vân môn đám người, cuối cùng rơi trên người Lục Tiết Kỳ. Lục Tiết Kỳ nhíu mày, bờ môi có chút run run, hồ muốn nói cái gì, nhưng cố kỵ chỉnh diện hợp không đúng, vẫn là không có lớn tiếng nói ra. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười, quay đầu đối Dịch Lam cười nói: Vân Cốc chủ lần này hảo ý, còn tưởng là thật ngoại dự liệu a. Vân Dịch Lam Ô Quyền mỉm cười nói, tại hạ cùng với tiểu đồ một mảnh chân thành, mong rằng chân nhân thành toàn. Đạo Huyền chân nhân đưa tay đến ngực khẽ vu dâu dài, từ từ nói, trời sinh yêu mà, họa tại long mày và lông mi, phải ngươi ta hai phái sóng vai hiệp lực, mới có thể cứu vất thương sinh. Mà lại việc hôn sự này, trai tài gái sắc, ta cũng mười phần bư ý. Thanh Vân môn bên trong lại là một trận xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới, Đạo Huyền chân nhân lại là đồng ý cái này sự. Vạn Kiếp Cốc Trung Linh, cái này lao ra hỏa trước đó dùng Chu Tiên kiếm muốn giết Trương Tiểu Phàm thì cũng thôi đi. Dù sao Chương Tiểu Phàm muốn theo Bích Dao đi, giữ hắn mặc dù có chút quá kích, nhưng cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, bây giờ vậy mà bán đi Lục Tuyết Kỳ, thật sự là không muốn mặt. Đại lý thế tử Đoàn Dự, Linh Nhi mọi mọi nói đúng, không muốn mặt. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, không biết rõ Vân dịch làm cùng đạo huyền âm thầm đặt thành cái gì cẩu thí giao dịch, người sáng suốt cũng nhìn ra được Lục Tuyết Kỳ không ưa thích Lý Tuấn. Thương Tùng, đạo huyền chính là cái rối trá vô sĩ tiểu nhân. Thanh kết giáo, phản bội vân, còn có mặt ở đây giặc, thật sự là không biết sống chết. Hỗ huyền nắm sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới vẹn vẹn bởi vì hắn đáp ứng Lục Tuyết Kỳ gả cho Lý Tuân, liên loạt vào vô số người lên bạo, đơn giản so trước đó dùng Chu Tiên kiếm giết Trương Tiểu Phàm còn đáng sợ hơn. Hẳn là đây chính là Hồng Nhan Họa Thủy, cái này họa thủy lực lượng cũng quá mạnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp. Vẻ đầy bên trong, chỉ nghe đạo huyền chân nhân tiếp lấy quay đầu ngồi đối diện ở một bên thủy nguyệt đại sư mỉm cười nói, "Thủy nguyệt sư muội, là phải làm từ ngươi quyết định mới lạ." Lục Tuyết mặt hiển nhiên cũng là bị chuyện này cho chấn động tâm thần. Lúc này được đạo huyền chân nhân Nhịn không được bước lên một bước, đối thủy nguyệt đại sư kêu một tiếng, "Sư phụ." Thủy nguyệt đại sư chậm rãi dương mắt, ánh mắt tại Lục Tuyết Kỳ kêu tuyệt thế khuôn mặt trên đi lòng vòng, tựa hồ muốn từ kia dung mạo trong được ra cái gì, trong mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu. Trầm mặc tốt một hồi lát, nàng mới chậm rãi nói, "Kỳ Nhi, việc hôn sự này, ta cũng mười phần đồng ý lý công tử nhân trung náo vương, chính là lưỡng phối." Ngọc Thanh Điện bên trên, đột nhiên cùng một chỗ an lại, bao quát điện bất dịch bọn người ở tại bên trong, cùng một chỗ đều không thể tin nhìn qua Thủy Nguyệt đại sư. Lục Tuyết Kỳ thân thể, đột nhiên lắc lư một cái. Ma Sa Sa Ly Tuân, giờ phút này đã sớm hớn hở ra mặt. Mộ Biển Thanh lại nói Thủy Nguyệt vì cái gì đáp ứng việc hôn sự này? Đạo Huyền cho Thủy Nguyệt rót cái gì mê hồn thang? Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, ta đoán Thủy Nguyệt là nghĩ đoạn mất Lục Tuyết Kỳ đối trường tiểu phạm tưởng niệm, không muốn Lục Tuyết Kỳ tiếp tục thống khổ, mà theo Thủy Nguyệt, Lý Tuân vô luận thân phận địa vị, tu vi hình dạng, cũng xứng được Lục Tuyết Kỳ. Thanh Vân Môn đại trúc phong điền bất dịch, nàng chính là cùng với nương sư phụ một cái dạng, ưa thích việc khác, luôn cảm giác mình cho rằng là đúng, là vì người khác tốt, kỳ thật nàng không hiểu. Nguyệt, tử, người sư phụ ta? Ngươi cảm thấy nhập ma lệ? một lòng nghĩ bích giao quỹ lệ là Tuyết Kỳ lương thôi sao? Không tăng sơn trên không. Điên bất dịch cùng Thủy Nguyệt mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lời không hợp lại muốn mở làm. Thương Chính Lương, Thiên Vân, tăng thúc thường bọn người liền vội vàng kéo hai người, đem bọn hắn ngăn cách, liền vội vàng khuyên nhủ, nhìn trực tiếp. Nhìn trực tiếp. Động thủ như cái gì nói? Ma giáo yêu nhân còn ở bên cạnh nhìn xem đây. Thử. Điên bất dịch cùng Thủy Nguyệt riêng phần mình nghiêng đầu sang chỗ khác, hai người yên lặng nhìn xem chủ tiếp. Hình tượng bên trong. Ha ha ha ha ha. tiếng cười phá vỡ mảnh nảy trầm mặc, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đã hai vị trưởng bối đều đồng ý việc này, tuần, ngươi còn không mau mau tiến lên bái tạ hai vị." Lý Tuân vội vàng chạy lên, quỳ xuống lại. Vân Dịch Lam cười nói, "Hôm nay lần này giải thoại, ngày khác nhất định có thể lưu truyền thiên cổ, là Thiên Hạ chuyển tụ. Chấm đã. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ, lại phía trên tòa đại điện này, tại cái danh xưng này Thiên Hạ Chính Đạo Cự Kình một trong Vân Dịch Lam trong lời nói, lạnh lùng vang lên, đánh gươi Vân Dịch Lam. Cả sảnh đường biến sắc. Lục Tuyết Kình một thân áo trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt, một cái tay nắm thật chặt thiên gia vào kiếm, chậm rãi đi ra. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt biến hóa, Đúng Thủy Nguyệt Đại sư nhìn lại, Thủy Nguyệt Đại sư lại chỉ nhìn xem Lục Tuyết Kỳ thân ảnh, đột nhiên thấp giọng thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, một bộ không tiếp tục để ý bộ dáng. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt lại là biến đổi, sắc mặt trầm rãi chấm xuống, trầm rãi đứng người lên, nói, "Tuyết Kỳ, ngươi có lời gì nói à? Ngọc Thanh Điện bên trên, tiến tính nghi mắng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua cái kia nữ tử áo trắng. Nàng và tháo không gió lại nhẹ nhàng phiêu động bắt đầu, từ xa nhìn lại, liền thân ảnh của nàng cũng mơ hồ như bình, phiêu không ngừng, đơn bạc mà không trải qua mưa gió. Chỉ là môi của nàng lại nhấp như thế gắp Tái nhợt má ở giữa ẩn ẩn có dị dạng đỏ mặt, kia một đôi bắt đầu nhẹ nhàng phát run bà vai, lần thứ nhất làm cho người cảm giác bất lực. Đột nhiên, nàng đỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cái này, Ngọc Thanh Điện trên hết thấy mọi người, hướng về kia cái cao lớn hùng vĩ cửa điện bên ngoài, hướng về kia phiến vô ngẩn trời xanh, hướng về trời xanh bên ngoài phương xa, hướng về phương xa không biết địa phương thật sâu ngắm nhìn. Cái nhìn kia lạ như thế nào tình hoài. Ngọc Thanh Điện bên trên, có nàng trầm thấp lại giống như chém đinh sắt, đoạn băng thanh âm, ta không muốn. Hình tượng dừng lại. Thất tính đường mộ Dung thú địch, tốt một cái ta không muốn, làm đứa tốt. Hạnh phúc của mình tự mình làm chủ, há có thể bị người bài bố. Kinh hồng tiên tử dương diễm, cảm giác Lục Tuyết Kỳ phải bị phạt. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, cũng may Thanh Vân môn là chính đạo, mặc kệ như thế nào, chí ít mặt ngoài sẽ không bắt buộc Lục Tuyết Kỳ, đây coi như là duy nhất may mắn. Thành thị phi, xác thực. Làm chính đạo chủ cột, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm tốt, nếu là thay cái tướng ăn khó chịu ma đạo tông môn, Lục Tuyết Kỳ liền khó khăn. A Chu, cảm giác Lục Tuyết Kỳ giờ khắc này tốt bất lực chim trà hoàng sam đồng, đúng vậy a, liền luôn luôn nhất tin tưởng sư phụ Thủy Nguyệt đều đứng ở nàng mặt đối lập. Vân La con chúa Lý Tuấn cái này ra hỏa chính là cái cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga, trong lòng không có điểm bức số, còn tưởng rằng chính mình rất kiêu ngạo dáng vẻ. Phần hương cốc Lý Tuấn, ngươi mời con góc, cả nhà ngươi đều là con góc. Trực tiếp ở giữa, ghê tởm. Trương Tiểu Phàm nếu không phải nhân vật chính, chỗ nào so với ta mạnh hơn? Lý Tuân sắc mặt tái xanh, hung giữ nhìn chằm chằm Trương Tiểu trong lòng hận lên Trương Tiểu Phàm, một ngày kia, hắn nhất định phải diệt Trương Tiểu Phàm. Nhân vật chính lại như thế nào? Còn có Lục Tuyết kỳ tiện nhân kia. Dám xem thường hắn? Chờ ngươi rơi vào trong tay ta, xem ta như thế nào tu thập ngươi, còn bằng nữ thần. Lý Tuấn trong lòng quyết tâm, bởi vì trực tiếp trừng phạt cùng đám người lới bạo, hắn giờ phút này nội tâm đã hâm mất, trở nên vặn vẹo biến thái bắt đầu. Chỉ muốn hung hăng trả thù người khác. Lần này bài thi, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Lý Tuấn đáp sai mười lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức ba người đều lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt Lục Tuyết Kỳ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau giống to 3 tiếng, "Thủy Nguyệt, ngươi không biết yêu." Trương Tiểu Phàm rút ra đến ngẫu phạt to ba tiếng, "Bích Dao Tuyết Kỷ, Nhi, yêu, người, yêu gạo. Lý Tuấn rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau các mô vương tử, ngươi là một cái con quốc, chỉ có ăn vào thiên nga trắng mới có thể biến trở về vương tử. Không. Lý Tuấn con ngươi co rút lại, hoảng sợ gầm thét, vì cái gì thụ thương luôn là ta? Ba đạo quang rơi xuống. Lục Tuyết kỷ sắc mặt biến hóa, sau đó giống to, Thủy Nguyệt, ngươi không biết yêu. Thủy Nguyệt, ngươi không biết yêu. Thủy Nguyệt, ngươi không biết yêu. Trương Tiểu Phàm cũng đi theo hét lớn, Bích giao Tuyết Kỳ ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Bích Dao Tuyết Kỳ Linh ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Bích Dao Tuyết Kỳ Linh Nhi ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Lý Tuân trên thân quang mang lớp lẻ, trong nháy mắt biến thành một cái lớn chừng bàn tay con góc. Hoa! Hoa! Hoa! Không, ta không muốn. Lý Tuân sụp đổ giống to, lại không làm nên chuyện gì. Vẫn la con chúa, ha ha ha, không nghĩ tới Lý Tuân vậy mà thật biến thành con góc. Thành thị phi, thư thản. Huyết đau lao tổ, thì thiên Nga đời này hắn sợ là ăn không được, chỉ có thể cả đời làng góc. Một huyền thanh, Thủy Nguyệt không biết yêu, cảm giác thức truy. Vạn kiếp góc trung linh, chương tiểu phàm đây là muốn làm đoàn chính thuần ti Thanh Vân Môn phong hội phong tầng tự tự, lại còn có thể đem người biến thành quốc, thật sự là thần hồ kỳ thần, như bức chủ thiên. Thanh Vân Môn đại trúc phong đỗ tất thử, kinh khủng như vậy, thiên hạ một mảnh son sao? Không nghĩ tới Lý Tuấn vậy mà biến thành một cái con quốc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin? Thủy Nguyệt gương mặt xinh đẹp xanh xám, nàng không biết yêu. Gây thộm. Lần này bài thi, Kim Bình Nhi bích giao trả lời. Mời lựa chọn ngẫu nhiên rút thưởng phương thức. cùng Kim Bình Nhi một mặt phấn lựa chọn chính mình rút ra, trong lòng đầy lòng chờ mong. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng Kim Bình Nhi rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau Thiên Lý Nhãn, tu luyện tới cực hạn, có thể trên đổi tận Bích Lạc hạ hoàn toàn, xem tam giới trong ngoài hết thảy chí tướng. Bích Dao rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau Thuận Phong Nhĩ, tu luyện tới cực hạn, có thể trên đổi tận Bích Lạc hạ hoàn toàn, nghe tam giới trong ngoài hết thảy thanh âm. Chương 409, thú thần thao thiết, chương tiểu phàm bắt cá hai tay. Hai đạo quang rơi xuống. Kim Bình Nhi cùng Bích Dao trong đầu phân biệt nhiều hai môn thần thông phương pháp tu luyện, Thiên Phong nhĩ. đồng thời nhập môn cảnh giới thần thông, để các nàng cảm nhận được cái này môn thần thông cường đại cùng khủng khủng bất quá tu luyện cũng phi thường khó. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, các nàng đoán chừng cả một đời cũng không cách nào tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Bất quá nhập môn cấp bậc thần thông cũng đầy đủ các nàng hiện tại dùng. Bích Dao nếu là thi triển Thuận Phong Nhị thần thông, đủ để nghe được chu tiên thế giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh thanh âm. Kim Bình Nhi thì có thể nhìn thấy chu tiên thế giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Thanh thị phi, Thiên Ly nhãn, Thuận Phong Nhị. Ngưu Bức, nếu là hai môn thần thông tổ hợp lại với nhau dùng, thì càng Ngưu Bức. Vạn độc hành điền bà quang, ta có cái tò gan ý nghĩ. Huyết Đao lão tổ, ngươi nghĩ đến nhìn lén sát vách vương quả phụ. Nhỏ, nhỏ thiếu niên dương quá, Thiên Lý Nhãn đơn giản chính là nhìn trộm thân khí a, Tuấn Phong Nghị thì là nghe chân tường thân khí. Thượng quan hải đường, Thiên Lý Nhãn cùng Tuấn Phong Nghị dùng để tìm hiểu tình báo, đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Kinh Hồng Tiên tử dương diễm, thật mật thám bản sắc. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhất là đối đại thế lực tới nói, Thiên Lý Nhãn cùng thuận Phong Nghị đơn giản chính là giám sát thiên hạ thân khí. Thần thoại truyền thuyết bên trong tiên đình bên trong Thiên Lý Nhãn cùng Tuấn Phong Nghị đúng là làm giám sát thiên hạ sự tình. Cựu Châu đại lục, âm quỷ phái. <cười> <cười> <cười> <cười> ha <"Haha, tà chúng thượng> Loan một mặt hưng phấn nói, đạo này để nàng cũng đã đúng. Đồng thời hoàn thành kia vạn người không được một hạng vận, rút chúng ban thưởng. Chẳng qua là khi nhìn rõ ràng ban thưởng, Loan Loan nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. "Lỗi, Thảo Minh Hạo." Loan Loan nhịn không được miệng phun hư thơm, bởi vì nàng rút đến chính là Đuits, vẫn là lang nha bản. "Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, ngươi trúng số độc đắc." Giang Phong mắt nhìn, nhịn không được cười lên. "Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng bộ bích giao ban thưởng thuận phong nghĩ." Thanh âm rơi xuống, hệ thống không gian bên trong nhiều một cái thần thông quan đoạn. Về phần rút thưởng, Giang Phong không chúng. Dù sao xác suất kia quá nhỏ, chính là để cho người ta nặng tại tham dự không cho cười. Loan Loan xấu hổ, tiện tay đem phần thưởng nện trên người Giang Phong. "Loan Loan, đây chính là người thật vất vả rút đến thưởng lớn, không thể lãng phí." Giang Phong cười cười, trực tiếp đem nó mở ra chuẩn bị để Loan Loan cái này thưởng lớn được chủ, hào hào hưởng dụng một cái nàng thưởng lớn. "Không muốn." Đề thứ 11 kết thúc, trực tiếp tiếp tục. "Xin tất cả hành vận người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Lần này ta nhất định phải trả lời." Biến thành con quốc lý Tuân đôi mắt nhỏ tràn ngập bán hận, hắn nhất định phải giải trừ trừng phạt, một lần nữa là người. Đáng người ai vào chôn ấy. Nguyên bản dừng lại hình tượng tiếp tục phát ra. Hình tượng bên trong Tú thần nhất lên Hạo Kiếp bắt đầu. Vô số quái thú dị tộc từ thập vạn đại sơn bên trong chen chúc mà ra, khát máu thành tính, không phân biệt nam nữ già trẻ, gặp người liền liền giết, cẳng có rất nhiều ác thú tham ăn thịt người, những nơi đi qua, vô cùng tê thảm. Nam cương năm tụm mầm, tráng, đất, lê, núi cao phấn khởi chống cự. Nhưng đối mặt với vô số quái thú dị tộc, nam tộc chống cự không khác nào châu chấu đa xe, đạo mắt tức là chi đánh tan, nam cương sinh linh đồ tán, thời nàng cấp động. Việc này chấn động thiên hạ, truyền khắp thế gian, trung thổ bách tính một ngày số kinh. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, một chút tới gần Nam Cương Địa khu trung thổ bạch mang nhà mà người, bỏ chạy. Trong thiên hạ người tu đạo đều kinh hãi, liên liên luôn luôn minh tranh ám chính ma đạo, lúc này cũng tạm thời đều ngừng tay đến, âm nhìn chú phương Nam Lục cũng bắt đầu tính toán chính mình Vị trí tại phương Nam chính đạo đại phái phần hữu cốc, bởi vì cốc chủ Vân Dịch Lam vừa dẫn đầu tuyệt đại về Sơn nhân, thế mà may mắn qua kiếp này. Nghe chuyện xảy ra về sau, thân ở Thanh Vân Sơn Vân Lam, chủ trạng, chân, đau đến không muốn sống. Từ nói như chính mình tại, tuyệt không cho phép yêu nghiệt tắc quái độc hại bất tính. Nói hạ thương tâm tự trách cực sâu, đã có tự vẫn di tạ thiên hạ chi tâm. May mắn cả hữu đệ tử giữ chặt, lại có Thanh Vân môn chư trưởng lão thủ tọa hảo ngôn khuyên bảo, Vân Cốc chủ lúc này mới tỉnh táo lại, lời thề nhất định phải tận phần hương cốc toàn cốc chí lực, là nam cương bách tính báo này huyết hại thâm cửu. Vân La con chúa, cái này lão tiểu tử, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Thanh thị phi, cái gì gọi là may mắn trốn qua kiếp này? Vân dịch rõ là biết rõ thu Tinh hồng tiên tử Dương Diễm, thú thần xuất hiện, Vân dịch lam không thể đổ cho người khác. Phần hương cốc vốn chính là trấn thủ Nam Cương, nếu như không có Vân dịch lam âm thầm nuôi độ, thú thần căn bản là không có cách phục sinh, Nam Cương sinh linh đồ thán, Vân dịch lam cũng là kẻ cầm đầu một trong. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, cái này lao ra hỏa tâm nó ra, tuyệt đối là đen. Phi tiên biên bức kha trấn ác, thật sự là hưởng là chính đạo. Nên giết. Từ hàng thánh trai sư Phi Viễn, thú thần nhắc lên như thế hạo kiếp, không biết rõ bao nhiêu bách tính gặp nạn, chỉ hi vọng thanh các loại tu sĩ sớm ngày xuất thủ, trấn sát thú thần. Đại Minh hoàng đế Chu hậu chiếu, thú thần thực lực không thể coi thường, năm đó linh lung pháp lực vô biên, tại chính mình địa bàn dựa vào bát hung huyền hỏa trận cùng huyền họa giám cũng bất quá là trọng thương thú thần, cuối cùng vì trấn sát thú thần, thân tử đạo tiêu, muốn đối phó thú thần cũng không dễ dàng, mà Chu tiên thế giới các phái nội đấu nghiêm trọng, muốn liên hợp lại đối phó thú thần cũng khó. Đám người chăm chú nhìn trực tiếp. Thay Chu tiên thế giới vô số dân chúng bóp một cái mồ hôi lạnh. Hình tượng bên trong, Vân dịch làm chiêu cáo thiên hạ, nói thú thần yêu pháp cao cường, trời sinh tính hung tàn, không phải thiên hạ tổng kích chi không thể ngăn cản. Vì thế Phần Hương Cốc cùng Thanh Vân Môn một mạch cộng đồng hướng thiên hạ tu chân chi sĩ hiệu triệu, nâng thiên hạ chi lực mà chu kẻ này. Phần Hương Cốc nhận được tin tức về sau, thưởng ứng hiệu triệu, đến đây Thanh Vân Môn hội minh. Ma giáo ba cái tông phái cũng an tĩnh lại. Trung tổ tạm thời lâm vào bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, thú thần liền dẫn linh vô số quái thú giết vào trung tổ. Các loại đoàn đại bay lượn trời, thiên hạ nhân tâm hoảng sợ. Chỉ là, đối với tâm tăng mà chết người mà nói, coi như toàn bộ thế gian người đều chết sạch, cũng là việc không liên quan đến mình. Tiểu Phàm Chu Nhất bọn người một đường, mỗi ngày sống mơ, mơ màng màng. Chu Nhất Tiên chuẩn bị đi Thanh Vân Môn che chở họa, bởi vì 10 năm trước Thanh Vân Sơn chi chiến, Thanh Vân Môn Chu Tiên kiếm trận uy trấn thiên hạ. Bây giờ thiên hạ, tựa hồ cũng chỉ có Thanh Vân Môn nhất an toàn. Mà Chương Tiểu Phàm nghe được Chu Tiên kiếm trận bốn chữ, thân thể run lên. Đang lúc Chu Nhất Tiên cao hứng nói đi Thanh Vân Môn tránh họa lúc, Chương Tiểu Phàm đột nhiên lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi những cái kia chính đạo cao nhân chẳng những nhìn ngươi chết mà kệ, sẽ còn ở sau lưng đá ngươi một cước. Chu Nhất bị hắn ở phúng, trên mặt có không được, nói, dù ma đạo, đi cũng là bị người ra." Chương Tiểu mang theo Tiểu Hôi một mình ly ban đêm, tiểu hôi chộp tới một đầu lợn rừng, Trương Tiểu Phàm không đối bụng, nhưng giúp tiểu hôi đem lợn rừng nướng. Tiên tính trong không khí, tràn ngập kỳ dị mà mê người mùi thơm. "Giống a." Rừng cây chỗ sâu, đột nhiên chuyển đến một tiếng trầm thấp mà hừ lên. Trương Tiểu Phàm cảnh giác lên. Sau đó một cái thân mặc tiên diễm tơ lụa của thiếu niên, khuôn mặt anh Tuấn cơ hội là mang chút yêu diễm cảm giác, từ trong bóng tối từng bước một đi ra. Phía sau hắn còn có một cái giữ tận đến cực điểm quái thú. Bốn con mắt, trên dưới hai đôi phân loại bên mặt, thô như trung đồng. Miệng lớn, cơ hồ cùng mặt đồng dạng rộng lớn, há miệng ở giữa, miệng đầy đều là răng nọ nhất là rũi tại miệng bên ngoài 6 chi sắc bén răng nanh, càng là đáng sợ chi tự. Ở trong sân hỏa diễm ánh sáng nhạt dưới, mơ hồ có thể thấy được một chút nước miếng từ giữa hàm răng nhỏ xuống, rơi vào quái thú xám màu đen tràn đầy vỏ cứng ngũ cục lăn ra phía trên. Trương Tiểu Phàm sắc mặt rốt cục biến đổi, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói: thao tiết. Sương Bình công chúa Lý Thú Vũ, đây không phải là thú thần sao? Trương Tiểu Phàm vậy mà gặp được thú thần rồi." Thanh thị phi, lấy Trương Tiểu Phàm lúc này tu vi, là tuyệt đối đánh không lại thú thần, bất quá làm nhân vật chính chắc chắn sẽ không chết. Huyết đạo lão tổ, khẳng định là thú thần gặp Trương Tiểu Phàm là nhân vật chính liền không giết hắn, thậm chí cùng hắn thành bằng hữu tốt. Gây tổn nhân vật chính mình a. Thanh Vân môn phong hội phong tầng thư thư, không biết rõ thu thần vì cái gì buông tha Trương Tiểu Phàm. Tất cả mọi người tò mò, Trương Tiểu Phàm sẽ không chết, điểm này tất cả mọi người biết rõ. Đồng thời, Trương Tiểu Phàm cũng không phải là thú thần đối thủ. Hình tượng bên trong, Thao Thiết Tham Lam nhìn chằm chằm nướng lợn rừng, sau đó xuống tới. Tiểu Hôi vẫn nộ nhảy ra ngoài, ngăn tại thao Thiết trước người. Mắt thấy là phải đánh nhau, chương Tiểu Phàm đột nhiên nói, cái này lợn còn không có nướng xong, vị cũng không đến hỏa hầu, các ngươi tranh, cái gì tranh? Thoại âm rơi xuống. Hai con quái thú mắt lớn trừng mắt nhỏ sau đó tiểu h kêu vài tiếng trở về đặt ngông ngồi tại Trương tiểu Phàm bên cạnh thao thiết thấy thế cũng chạy đến đối diện nằm xuống chỉ là nước miếng trong miệng vẫn là không tự chủ được chả ra nhìn xem đáng sợ sau khi vẫn còn có mấy phần buồn cười thú thần cũng tại thao thiết bên cạnh ngồi xuống nhìn xem Trương tiểu Phàm mỉm cười các hạ là vị tao nhân nào nghĩ không ra lại có như vậy thủ đoạn để thao thiết đều có thể tạm thời để xuống hung tính người ta núi sâu nẫu nhânặ làm gì biết do tính danh chỉ là một cái heo nướng no bụng mà thôi thú thần nhìn qua Trương tiểu Phàm nhìn một hồi đột nhiên cười to Tiếng cười to rõ, thủ dọa nơi xà chim đêm vô số. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, ngoa táo. Hẳn là Trương Tiểu Phàm dựa vào một cái nướng lợn rừng liền chinh phục thú thần cùng đầu kia thao thiết. Vạn kiếp cốc trung linh, ta chỉ là biết do trong tiểu thuyết nhân vật chính đều sẽ một tay thịt nướng tay nghề, chuyên môn chinh phục mỹ nữ dạ giả dày, không nghĩ tới còn có thể chinh phục thú thần. Thanh Vân môn đại trúc phong đố tất thử, tiểu sư đệ tay ngải nửa bước. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, thú thần cũng không phải thao thiết, khẳng có thể thuyết phục thần. Huyết đau tổ, cái này thuyết phục đứng đắn sao? Hình tượng bên trong. Nói rất hay. Thú thần mặt có ngoài ý muốn vẻ tán thưởng, nói: "Tốt một cái bất quá no bụng mà thôi." Nói đến tiên hạ chúng sinh, cả ngày bận bịu đến bận bịu đi, há không cũng chỉ là vì no bụng mà thôi. Như thế nói đến, ngươi nói cái gọi là chi người chẳng phải là cũng cùng ta cái này thao thiết đã thú, cũng không phân biệt ta. Người con có khác biệt? Cái gì? Yêu hận tình cửu, người có cảm giác." Thú thần cười to, hả không biết chúng thú cũng có cảm giác, người giết cái này lợn rừng, biết được lợn rừng thống khổ e ngại, như ta giết ngươi, ngươi cũng như leo. Chúng sinh vốn là bình đẳng, sao là nhân thú phân chia?" Trương Tiểu Phàm dương mắt, nhìn xem thú thần, có phân biệt chỗ. Đột nhiên ánh mắt lăng lệ, vì sao phân nơi khác. Ta bình sinh có kinh ngạc tột độ sự tình, ngày đêm điêu khắc tại tâm, sống không bằng chết, nhưng lại không thể không sinh. Sinh thì còn có kỳ vọng, chết thì làm có tình khiếp được người. Như thế tình kỷ, theo làm sao có thể có? Thú thần khẽ giật mình, trong mắt lăng lệ chi sắc dần dần biến mất, lập tức trên mặt xuất hiện là thần sắc khác thường. Không khí an tĩnh lại, hỏa diễm thiêu đốt lên. Theo nướng mặt ngoài màu sắc dần dần biến thành màu vàng kim, mùi thơm nồng nặc bên trong đồng thời toát ra một cỗ có chút mùi khét. Lúc này toàn bộ heo nướng mặt ngoài đều bị trong suốt một tầng nhàn nhạt dầu giọt nơi bao bọc, trước tiểu phàm cuối cùng đem heo nướng chuyển động mấy lần, nói, "Có thể, các ngươi ăn đi." Tiểu Hôi cùng thao Thiết đồng thời nhảy tới. Tiểu Hôi vượt lên trước bắt lấy một đầu lui lại. Thao Thiết trực tiếp một ngụm đem toàn bộ heo nướng nuốt vào, chỉ còn một đầu lui lại ở bên ngoài. Tiểu Hôi giận dữ, dùng sức kéo kéo. Rang rắc. Thiêu Thiết cắn một cái dưới, Tiểu Hôi vội vàng không kịp chuẩn bị ôm bắt đùi lợn phía sau. Thiêu Thiết mấy ngụm liền đem toàn bộ heo nướng ăn vào trong bụng. Tiểu Hôi cũng ôm lấy đuổi vội vàng ăn nhiều. Thiêu Thiết vẫn chưa thỏa mãn, bốn mắt tỏa ánh sáng chẳng nhìn chằm chằm tiểu hôi trong tay sau cùng thịt xương, tiểu hôi hung dữ đem cuối cùng một miếng thịt nuốt vào, ba con mắt cùng một chỗ trứng lớn, nhìn qua thao thiết. Thao thiết miệng đầy lưu nước bọt, thèm nhỏ dãi, từng bước một hướng tiểu hôi đi tới. Tiểu hôi vung mạnh tay, trong tay còn sót lại xương cốt hướng một phương hướng khá xa xa ném ra ngoài, đồng thời trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thanh Vân môn phong hội phong tầng thư thư, tiểu hôi trước kia ưa thích lưu đại hoàng, bây giờ đổi lưu thao thiết linh, không biết rõ thao thiết có thể hay không nổi giận a. đại trúc phong nhi, hẳn là sẽ không, cái này thao thiết nhìn không thể so với đại hoàng thông minh. Nó cũng không phải người, không, có cái gì tôn nghiêm mà nói, sẽ không cảm thấy bị vũ nhục. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, nói không chừng thao thiết đạt được xương cốt an, sẽ còn nghĩ cho đồng dạng thật cao hơn đây. Sau đó tiểu hôi trở thành bằng hữu tốt. Vẫn La cô chúa, hẳn là dạng này. Hình tượng bên trong, thao thiết thân ảnh lóe lên, như điện như ánh sáng, trong chớp mắt đằng không mà lên đuổi kịp bay vút lên thượng xương, một ngụm đem cắn, trên không chung một cái chuyển hướng, lại bay trở về, rơi vào thú thần bên người. Chỉ bất quá lúc này thao thiết tựa hồ cũng biết rõ đây là sau cùng độ vật, thế mà không có một ngụm nuốt vào, ngược lại mười phần yêu quý dáng vẻ lẻ lươi tại thị xương phía trên không ngừng liếm ăn. Tiểu Hôi giật nảy mình, sau một lát quay đầu đối Trương Tiểu Phàm, đột nhiên khoa tay múa chân, trong miệng chi chi tê ở. Trương Tiểu Phàm nhìn nó một hồi, đột nhiên sắc mặt khẽ động, nói: "Ngươi nói nó giống đại mãng?" Tiểu Hôi lập tức gật đầu, lập tức hướng Thao Thiết nhìn lại, mặt khỉ trên sắc mặt giận dữ dần dần lui, thay vào đó là một loại lạ lẫm bên trong mang chút ấm áp thần sắc. Nó nhìn ngay tại liếm thị xương Thao Thiết một hồi, sau đó xem chừng rời đi qua, chậm rãi đưa tay, nhìn xem tụi hổ muốn sờ sờ Thao Thiết cái kia giữ đầu. Thao Thiết hung đầu lâu nhất truyện, cảnh giác mà giọng gào thét một tiếng. Tiểu Hôi lập tức hướng về sau nhảy ra, nhưng sau đó chi chi thấp giọng đều hai tiếng, lại một lần nữa tới gần Thao Thiết. Mà Thao Thiết lực chú ý tựa hồ cũng tạm thời ly khai thịt xương, đặt ở Tiểu Hôi trên thân. Sau một lát, Tiểu Hôi tay một lần nữa đưa qua đến, Thao Thiết không có động tác, nhưng bốn con mắt đều nhìn xem Tiểu Hôi tay. Chư tiểu phàm cùng thú thần đô duy trì trầm mặc, đặc biệt là thú thần trong mắt càng có loại hơn tia sáng kỳ dị, tiên lặng nhìn chăm chú lên cái này hai con dị thú ở giữa giao lưu. Tiểu Hôi tay đụng phải Thao Thiết trên đầu, nhẹ nhàng lên, Thao Thiết miệng bên trong thấp giọng rống lên hai tiếng, lại đã không còn phản đối ý tứ lực chú ý một lần nữa về tới trước mặt cây kia thịt xương bên trên. Tiểu Hôi lập tức chậm rãi tới gần nơi này, chỉ dị thú bên cạnh, dùng tay nhẹ nhàng nuốt ve thao thiết thân thể, mặt khỉ trên lộ ra vui vẻ thân sắc. Trương Tiểu Phàm chậm rãi cúi đầu, nhớ mang mang rất nhiều năm trước, đại trúc phong bên trên, Tiểu Hôi cùng đại hoàng ở giữa, tựa hồ cũng là dạng này thân cận lên. Thời gian như nước, Nguyên Lai Tiểu Hôi ý nguyên còn nhớ rõ chuyện đây. Thanh Vân môn đại trúc phong điển linh y, Nguyên Nhân, mà, ăn, mà tương tự. An công chúa Trương Điểu Phàm nhìn cũng nghĩ đến lại đại trúc phong thời gian, nghĩ đến đại hoàng, sư tỷ, sư huynh, sư phụ, sư nương, huyết đau lao tổ, sư nương, vĩnh viễn giật thần. Tiểu trúc phong. Tiểu Hôi cưới tại đại hoàng trên lưng, chỉ vào trực tiếp bên trong thao thiết chi chi tiêu to, phản phất lại nói, nhìn, đầu kia thuần thú cùng ngươi đồng dạng gốc. Gâu gâu gâu. Đại hoàng lớn tiếng kêu vài tiếng. Tiểu Hôi, đại hoàng. Điền Linh Nhi chạy tới, vướt vướt đầu khỉ, lại sờ lên đầu chó. Tiếp tục xem trực tiếp. Hình tượng bên trong. Thú thần nhiên phá vỡ trần mạc, mang chút ý cười nói, nghĩ không ra hai bọn chúng mười phần hữu duyên. Đúng hay không? Không tệ. Cái này thao thiết đi theo ta không biết có bao nhiêu năm tháng, ta vẫn cho là là ta đang chiếu cố nó, không nghĩ tới hôm nay mới phát hiện, nguyên lai like nó nhanh hơn ta sống nhiều. Thú thần trên mặt tiểu dung tựa hồ mơ hồ có vẻ khổ sở, chứ ăn ra no bụng lớn đã, coi như không phải đồng loại, nhưng cũng còn có ngươi cái này hầu tử nguyện ý cùng nó làm bằng hữu. Trương Tiểu Phàm thản như nói, ngươi như tình mịch, đi tìm bằng hữu không được sao? Cái này thiên hạ chi lớn, có ai xứng làm ta bằng hữu, lại có ai dám làm ta bằng hữu? Trương Tiểu Phàm mày, trong lòng có chút phản cảm, nhưng lại gặp thú thần giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đạm thấp giọng lẩm bẩm, thế nhưng là, nguyên lai là có một người ta thành tâm tin tưởng nàng. Như thế nào? Về sau, ta mới phát hiện nguyên lai nàng đang cả ta, không những như thế, nàng còn hại ta thật thê thảm, cơ hội vạn kiếp bất phục. Trương Tiểu Phàm im lặng, nghĩ đến phủ chí, ngươi cũng có bực này thương tâm chuyện cũ a. Trương Tiểu Phàm sắc mặt trầm không nói gì. Thú thần nhìn xem hắn, trong mắt quang mang lóe lóe, bỗng nhiên nói, nếu như ngươi bây giờ liền phải chết, nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa hết ta? Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, trong lòng một trận mê trong chốc lát suy nghĩ ngàn vạn, ùn kéo đến, cửu, đại hận, năm nguyện vọng lâu nay triển miên áo trắng, cả đời này mưa gió phiêu dãng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thâm tâm bên trong, còn có cái gì cuối cùng tâm nguyện, nên là cứu Bích Giao đi, nếu như có thể đưa nàng cứu sống, chính mình chết cũng cam tâm. Ý nghĩ này hắn tại 10 thời kỳ vô số trong đêm, không biết ở trong lòng nghĩ tới bao nhiêu lần bao nhiêu hồi. Chỉ là còn có kiếp như xương dung nhan, chung quy là bỏ qua không đi, trong tim yên lặng nơi hẻo lánh, nhẹ nhàng phiêu động. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, quả nhiên, Trương Tiểu Phàm vẫn là ưa thích Lục Tuyết Kỳ. Vợ đang Trương Vô Kỵ, hy vọng Trương Tiểu Phàm cuối cùng có thể cứu sống Bích Dao, sau đó cùng Bích Dao cùng một chỗ. Việt đau lao tổ, tiểu tử, ta nhìn đây là nguyện vọng của người a. Khi vọng trái ôm phải ấp, tay trái chu cô nương, tay phải triệu cô nương, hưởng hết tể nhân chi phúc. Chu chỉ nhược. Triệu mẫn. Vợ đang trương vô kỵ, ta không có. Người nói bậy. Kinh hồng tiên tử Dương Diễm, thú thần hẳn là nhìn chương tiểu phàm cũng cùng là thiên nhai lưu là người, cho nên mới không có giết chương tiểu phàm. Thất tinh đường mộ dung thu địch, nếu như trương tiểu phàm không phải, sợ là thì phải chết. Thú thân vấn đề này hẳn là khảo nghiệm. Quả nhiên. Hình tượng bên trong. Các loại chương tiểu phàm bừng tỉnh thời điểm, thú thần đã sớm rời đi. Tiểu Hôi chui lên hắn đầu bay, chi chi kêu hai tiếng, Chương Tiểu Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên thấp giọng nói, "Tiểu Hôi, ta luôn luôn còn muốn gặp nàng một mặt, đúng hay không?" Tiểu Hôi tựa hồ không đại lý giải, cũng lời để ý tới, đầu khỉ nâng lên cũng nhìn xem bầu trời, tựa hồ còn tại tìm thao thiết thân ảnh. Dần dần dập tắt đống lửa tàn tẫn, dần dần hóa thành một sợi khói nhẹ, nhẹ nhàng phiêu tán. Chương Tiểu Phàm cùng Tiểu Hôi im lặng đứng tại cái này sâu giữa rừng núi, rất rất lâu, trong gió đêm cũng chỉ mơ hồ truyền đến trầm thanh âm. "Luôn luôn muốn gặp nàng mặt." Hình tượng dừng lại. Thứ 12 đề, Chương Tiểu Phàm lần này đi Thanh kết quả như thế nào? A, nhìn thấy Lục Tuyết kỷ, cũng mang theo Lục Tuyết kỷ cùng một chỗ. B, nhìn thấy Lục Tuyết kỷ, muốn mang Lục Tuyết kỷ đi, lại bị Lục Tuyết Kỳ cư tuyệt. C, nhìn thấy Lục Tuyết kỷ, muốn mang Lục Tuyết kỷ đi, nhưng lại kiên quyết từ bỏ. D, cùng Lục Tuyết kỷ bỏ lỡ, không có gặp Lục Tuyết kỷ. Chương 410, đánh chết Trương Tiểu Phàm, đoạt Tuyết Kỳ, dấu diếm thần, cầu người phiếu. Chương Tiểu Phàm lần này đi thành Vân Môn, kết quả như thế nào? La cô chúa, Trương Tiểu Phàm đi tìm Tuyết Kỳ, thật sự là gấp chết người. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, nhưng ta cảm giác Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ cũng không có dễ dàng như vậy cùng một chỗ. Đáp án tuyển a khả năng không lớn. Dương Châu Lý ngộ hồ, nói vậy, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi dạng, cùng với tiểu lang nữ muốn trải qua 9981 khó a. Kinh Hồng Tiễn tử Dương Diễm, Chương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ muốn cùng một chỗ hiện tại còn rất không có khả năng, bởi vì Bích Dao là một tòa không cách nào xe dịch đại sơn, đặt ở Chương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ ở giữa. Quá tính, Lục Tuyết Kỳ có thể cùng Chương Tiểu Phàm cùng một chỗ tìm kiếm cứu chữa Bích Dao phương pháp a. Đào Hoa đạo dung, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vạn tiếp cốc chu Phàm sẽ không theo Lục Tuyết Kỳ bỏ lỡ a. đi thanh tìm Lục Tuyết Kỳ. Kết quả Lục Tuyết Kỳ vừa vận ly khai thanh văn môn. Thoại bản bên trong không phải đều ưa thích viết loại này gặp thoáng qua kịch kịch bản sao? A Chu, Lục Tuyết Kỳ hẳn là không cách nào từ bỏ thanh văn môn cùng Trương Tiểu Phàm đi thôi. Mộ Dung Tiên, có như Lục Tuyết Kỳ nguyện ý cùng Trương Tiểu Phàm đi, Trương Tiểu Phàm cũng không cách nào từ bỏ Bích Dao. Dù sao trước đây mạng của hắn là Bích Dao mệnh đổi. Đám người nghị luận ầm ý cảm giác 4 cái đáp án cũng rất có thể. Trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán cái nào đáp án là chính xác. Trực tiếp ở giữa, Trương Tiểu Phàm nhìn xem đoạn này để, âm thầm suy tư. Ta sẽ dẫn luật sư tỷ cùng một chỗ ly khai sao? Bích Dao vì cứu ta mà chết, ta sao có thể từ bỏ nàng cùng Lục Sư Tỷ Phong lưu khoái hoạt? Trương Tiểu Phàm lúc đầu cảm giác chính mình hẳn là sẽ không mang Lục Tuyết Kỳ đi. huống chi hắn cảm thấy Lục Tuyết Kỳ hẳn là cũng sẽ không theo hắn đi. Trương Tiểu Phàm loại bỏ A tuyển hạng, còn lại 3 cái tuyển hạng cũng có thể. Bất quá thú thần nhất lên đại kiếp, vô số người đều hướng Thanh Vân môn tị nạn, Lục Tuyết Kỳ không tại Thanh Vân môn khả năng không lớn. Còn lại B cùng C tuyển hạng. B tuyển hạng là Lục không muốn đi. C tuyển hạng là hắn lại từ bỏ, hơn phân nửa là muốn đến B Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, lựa chọn C tuyển hạng. Trương Tiểu Phàm hẳn không có dễ dàng như vậy mang đi Lục Tuyết Kỳ, cùng Lục Tuyết Kỳ bỏ qua khả năng cũng không lớn, có khả năng nhất đáp án vẫn là B cùng C Kim Bình Nhi đem đáp án khóa chặt ở giữa hai cái tuyển hạ bên trên. Là bị Lục Tuyết Kỳ cự tuyệt, vẫn là nghĩ đến bích giao lại nửa đường từ bỏ rồi. Kim Bình Nhi âm thầm suy tư. Lục Tuyết Kỳ đối Trương Tiểu Phàm tình ý đã không cần nói cũng biết, chính Lục Tuyết Kỳ cũng minh bạch, mà lại lần này đạo huyền cùng Thủy Nguyệt đều muốn đem nàng gả cho Lý Tuân, Lục Tuyết Kỳ chính là bên trong tâm không hư cần ăn thời điểm, Trương Tiểu Phàm cái này thời điểm đi lên tìm Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ cự Tiểu khả năng không lớn. Nếu như đổi lại là nàng khẳng định cùng Trương Tiểu Phàm đi, nàng cảm thấy cho dù là Lục Tiết Kỳ cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vậy, Kim Bình Nhi lựa chọn C tuyển hạng. Bích Dao nghĩ cùng Kim Bình Nhi không sai biệt lắm, cũng lựa chọn C tuyển hạng. Lục Tiết Kỳ suy nghĩ thật lâu, lựa chọn B tuyển hạng. Nàng cảm thấy nàng hẳn là sẽ không cùng Trương Tiểu Phàm đi, bởi vì ở giữa có cái Bích Giao. Tiện nhân này, dám trước mặt mọi người cư hôn, để cho ta mặt mũi mất hết, bây giờ gian phu tìm đến nàng, nàng khẳng định đi theo Trương Tiểu Phàm, cái này gian phu đi. Lý Tuân nghĩ nghĩ, lựa chọn A tuyển hạ. Hắn cảm thấy Trương Tiểu Phàm đã tới Chắc chắn sẽ không từ bỏ Lục Tuyết Kỳ, mà Lục Tuyết Kỳ cái này là trường Tiểu Phàm trước mặt mọi người cự hôn tiện nhân khẳng định sẽ cùng trường Tiểu Phàm đi. Bài thi thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, tuyển xin lỗi, Thẩm Minh thảo. Lý Tuân Tổ Huệ, lại đáp sai. Chỉ gặp hình tượng bên trong. Theo thời gian trôi qua, thú thần nhất lên Hạo Kiếp, càng phát thảm liệt, vết tính tử thương thảm trọng. Chính đạo phái đi ra điều tra đệ tử hơn phân nửa đều cứ thế biến mất, số ít đạo hạnh hơi cao đệ tử trở về, cũng đều trên thân bị thương, từng nói quái thú chi đáng sợ. Trong thiên hạ sinh linh đồ thán, người trong chính đạo lại thuốc thủ vô sách. Môn, Thiên Âm Tự Phần Hương cốc ba đại chính phái hội Minh Thanh Vân Sơn, cũng mời Thiên Hạ chính đạo cộng đồng đối phó trận này đại kiếp. Thiên Hạ tu đạo bên trong người nhao nhao hướng Thanh Vân Sơn tụ tập mà tới. Chỉ trong mấy ngày, Thanh Vân Sơn phủ cận đại trước nay chưa từng có tụ tập hàng ngàn hàng vạn người, mà trong đó đại bộ phận nhưng đều là chạy nạn mà đến trung thổ bệ tính. Thanh Vân môn bận tối mày tối mặt, các mạch đều đầy ắp người, chỉ có tất cả đều là nữ đệ tử tiểu trúc phong nhất là thanh tịnh. Trương tiểu, tiểu, phong, tiểu, sự, Trương tiểu đi Bạ Kiệt Như xương ánh trăng bên trong, một cái áo trắng như tuyết nữ tử, chính đưa lưng về phía hắn, đứng tại vách núi phía trước vọng nguyệt đài bên trên, ngắm nhìn phương xa vô tận đêm tối, yên lặng đứng lặng. Trương Tiểu Phàm sắc mặt hờ hững, nhưng trong cặp mắt phảng phất bợ vì phản chiếu lấy mảnh này mỹ lệ ánh trăng mà lộ ra quang mang lấp loé. Cái kia áo trắng thân ảnh, như đứng tại ánh trăng bên trong tiên tử, nhìn lại lại không có chút nào trần thế hư vị. Dương Châu song long cấu trọng, hừ hừ hống, hống, hống tuyệt là của ta, rút kiếm đi. Huyết Đao lão tổ, tiểu tử, không muốn lý thú nên rồi. Đa công tử Hầu Bạch, rất muốn đánh chết Trương Tiểu Phàm, thay vào đó Nỏ nhỏ thiếu niên dương quá, thay vào đó một. Vô Đàng Trương vô kỵ, thay vào đó một. Đại nội tổng quản vi tiểu bảo, Trương vô kỵ, lại không nghe mẹ ngươi lời nói. Càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người, Lục Tuyết Kỳ ngươi nắm chắc không ở, để cho ta tới. Hung nam tử, ngươi tên thái giám tổng quản, mù lẫn vào cái gì? Ngươi được không? Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, vô số lời s sắt lập tức kích độc lên. Âm quý phái, Giang Phong ca ca, ngươi nói là Lục Tuyết Kỳ cùng bích giao ai càng đẹp? Ngươi càng ưa thích ai? Loan loan nhìn về phía Giang Phong, Hiếu kỳ nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Giang Phong méo méo nàng tinh tế tỉ mỉ hưởng hồng gương mặt, cười nói, "Ta nhìn ngươi là muốn hỏi ngươi cùng sư phi Huyền a. Lúc Tiết kỷ cùng sư phi Huyền khí chất rất giống, cũng đều rất đẹp. Mà Bích Dao khí chất cùng Loan Loan rất giống, cũng rất đẹp. Hai người thân phận địa vị cũng kém không nhiều. Một cái chính đạo tiên tử, một cái ma giáo yêu nữ. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Giang Phong Kaka, vậy ta cùng sư phi Huyền, Giang Phong ca, ca cảm thấy ai tốt hơn?" Loan Loan một đôi động lòng người con ngươi sáng rực nhìn xem Giang Phong. Giang Phong hết, không có trực tiếp trả lời, cười nói, "Ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ cảm giác không chịu được ta đối với ngươi như tình?" Còn ai tốt hơn? Tay trái tiên tử, tay phải ma nữ không tầm sao. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Đại nhân đương nhiên là muốn hết. A. Theo sát lấy, Giang Phong liền để loan loan không có tình lực suy nghĩ lung tung, mà hình tượng bên trong, Lục Tuyết Kỳ tựa hồ cảm giác được cái gì, Lãnh giọng mà có chút mệt mỏi thanh âm vang lên, "Sư tỷ, các ngươi tại sao lại trở về?" Nàng trầm rãi ngẩng lại, vừa nói, nhưng lại nói một nửa, thanh âm lại đột nhiên biến mất, Lục Tuyết Kỳ từ trước đến nay lạnh lùng bình thản trên mặt, thình lình lộ ra thần sắc không thể tin. "Trương." Nàng có chút há miệng, nói không nói suốt ra thanh cũng đã chấm dứt. "Tiểu phàm." Trương Tiểu Phàm đứng tại chỗ, không lúc đích, ánh trăng chiếu vào Lục Tuyết Kỳ như băng tuyết trên da thịt, cơ hội như trong suốt đồng dạng không tì vết chút nào, càng tăng thêm nàng kinh tâm động phách mỹ lệ. Xa xa, hắn lại có loại không dám đến gần cảm giác. "Ngươi, vẫn phải chứ?" Hắn trong bụng có thiên ngôn và ngữ, thế nhưng là nói ra khỏi miệng, lại cuối cùng chỉ có mấy chữ này. Lục Tuyết Kỳ ngắm nhìn nam từ này, trong mộng không biết nghĩ qua bao nhiêu lần thân ảnh. Nàng có chút túi đầu, muốn nói lại thôi. Hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng nói, "Ngươi đã tới, vì cái gì không đến?" Trương Tiểu Phàm thân thể chấn động, đi vào trước người nàng. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem hắn, Trên mặt lúc ban đầu một điểm kích động cùng kinh hoàng lặng lẽ biến mất, dống như nói, "Còn nhớ rõ ta từng nói qua à, chúng ta lần tiếp theo gặp mặt, chính là thế bất lưỡng lập kỷ địch, ngươi?" Nàng nhìn xem Trương Tiểu Phàm, chậm rãi nói ra, "Vì cái gì còn muốn tới gặp ta?" Trương Tiểu Phàm góc miệng giật giật, trong mắt lấp lóe, đột nhiên rời ánh mắt, không còn cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau, ngay tại Lục Tuyết Kỳ sắc mặt dần dần ảm đạm lúc, Trương Tiểu Phàm nhưng lại chậm rãi quay đầu, phảng phất tại giễu dự, tựa rua, nói ra, "Ngươi, giống như vậy." Lục Tuyết Kỳ thân thể chấn động, trên mặt lần nữa có kinh ngạc thần sắc qua, nhưng lập tức mà đến, chính là vui vẻ. Nàng như xương tuyết đồng dạng trắng non trên mặt da thịt, lần đầu tiên trong đời hiện ra nhàn nhạt từng đỏ, như óng ánh sáng long lanh hồng ngọc, có không hết ôn nhu cùng triền miên mộng ngủ. Coi như không có ngày mai, coi như phía trước vẫn là hắc ám, thế nhưng là nếu như trong tim áp áp, có lẽ liền sẽ không sợ sẽ đi. Cái này mỹ lệ thanh lãnh nữ tử, bỗng nhiên cười, như đêm khuya kiểu diễm nhất mếp hợp, trong gió y mãng mỉm cười, nàng trắng tinh dáng người là ánh trăng bên trong như vậy lóe mắt tồn tại. Trương tiểu phàm nín thở. Lục Tuyết bỗng nhiên mở miệng, từng chữ từng chữ mà nói, ta rất vui vẻ. Sau đó, nàng vẫn như cũ mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng như triền miên sóng nước. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụng, ngoa tảo. Thật sự là là Trương tiểu phàm cảm thấy sốt rồi a. Huyết đạo lão tổ, bung ra cái kia lục tuyết kỳ, để lão tổ ta đến. Thanh Vân môn phong hội phong tầng tứ thư, a a a, rút kiếm đi. Đa tỉnh công tử hầu hí bạch, Tuyết kỳ tiên tử thật sự là quá đẹp. Rất muốn đánh chết Trương tiểu phàm cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Vợ đang tống thanh thư, chỉ cần Trương tiểu phàm ngự ý, lục tuyết kỳ khẳng định là Phi, lại xi si Ai? Đáng chăm chú nhìn trực tiếp. Hình tượng bên trong Hai người đứng song vai, Yến Tĩnh không nói. Trương Tiểu Phàm phá vỡ ý tĩnh, Phần Hương cấp người hướng ngươi cầu hôn rồi. Lục Tuyết Kỳ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, "Vâng, sư phụ cùng trưởng môn sư bá đều đã ứng." Trương Tiểu Phàm thanh âm nghe không có gì thay đổi, nhàn nhạt mà nói, "Ta trên đường tới, nghe được ngươi mấy vị tiên sư tỉ nói chuyện, nghe nói ngươi không ngần ý." Lục Tuyết Kỳ cười cười, nói, "Vâng, ta không muốn." Trương Tiểu Phàm đảo mắt hướng nàng nhìn lại, đập vào mi mắt lại là Lục mặt, cùng hai đầu lông mày lẽ mỉm cười. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên động. Phạm Phật từ thâm tâm bên trong dâng lên kích động, thậm chí ngay cả thân thể cũng nhẹ nhàng phát run, nhịn không được tốt ra, người đi theo ta đi. Lục Thiết kỷ thân thể run lên, hướng hắn xem ra, chỉ gặp Quỷ Lệ, không, giờ phút này ở trong mắt nàng, rõ ràng liền vẫn là trước đây cái kia Trương Tiểu Phàm a. Cái kia kiên nhẫn mà cố chấp thiếu niên a, đi nơi nào? Tùy thiện đi. Chân trời góc biển, nàng góc miệng hiện lên ý cười, trong mắt lại ẩn ẩn có bóng ánh ba quang chớp động, Phạm Phật là do dự cái gì, thế nhưng là sau một lát, nàng rốt cục vẫn là nhẹ nhàng nói, kia bích giao đâu? Như một chậu nước lạnh từ đầu rọi xuống, Trương Điệu Phàm toàn thân đều lạnh, từ thâm tâm nhất chỗ sâu lộ ra tới rét lạnh đảo mắt tựa hồ đem hắn đông lạnh làm làm hàn băng. Xanh nhà sắc thân ảnh, an tưởng ý cười, cái kia nằm trên hàn băng thạch đại thân ảnh xinh đẹp, trong nháy mắt đem hắn hoàn toàn đánh bại. Hàn Yên lặng túi đầu, trầm mặc hồi lâu. Sau đó, hắn lần nữa ngẩn đầu thời điểm, trên mặt kích động đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là lạnh lùng. Lục Thiết Kỳ kinh ngạc nhìn nhìn hắn biến hóa, như vậy cảm giác được một cách rõ ràng trước người nam tử này, từ truyền miên ấm áp bên trong dần dần đi xa, trốn vào băng lãnh hắc bên trong. Nàng thật sâu hô hấp, góc miệng lộ ra tiểu dung, lại có ai trông thấy quẹo mắt nhàn nhạt lệ quang, một khắc này chấn động tâm hồn mỹ lệ a. Lần tiếp theo, Trương Tiểu Phàm xoay người, chậm rãi rời đi, chúng ta gặp lại thời điểm, người dùng kiếm đi. Đầu hắn cũng không trở về rời đi, như quyết tuyệt tình nhân đoạn mất tình ý, ánh trăng sau lưng hắn đi theo, giống như ôn nhu tay, vô lực liên lụy, lại cuối cùng kéo không ở thân ảnh của hắn. Hắn biến mất tại trong bóng tối, kia là lai lịch của hắn, cũng là hắn rời đi phương hướng. Lục Tuyết Kỳ mặt tái bên trên, còn mang theo có chút nụ cười nhạt, nhạt, tuyết đồng dạng áo trắng trong gió. Tại dưới ánh trăng, thẳng đến, nàng im lặng chạy ra thứ nhất lệ. Hình tượng dừng lại, Đa tỉnh công tử hầu hi bạch, lùi, Thảo Minh Thảo, rất muốn đánh chết Trương Tiểu Phàm, cướp đi Tuyết Kỳ tiên tử a Nho nhỏ thiếu niên dương quá, cùng ta cùng một chỗ hô, đánh bại Trương Tiểu Phàm, đoạt Tuyết Kỳ. Vọ đang thống thanh thư, đánh bại Trương Tiểu Phàm, đoạt Tuyết Kỳ. Dương Châu song long tử tử lăng, đánh bại Trương Tiểu Phàm, đoạt Tuyết Kỳ. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm, cho người ta hy vọng, lại mang đến tuyệt vọng, còn không bằng không đến. Thất Tinh Đường Dung thu địch, gặp nhau sao như không thấy. Sích luyện tiên tử Lý Mặc Sầu, hỏi thế gian tình là gì, thản dạng người sinh tử hèn thể, thế gian lại nhiều một cái thương tâm người. Tuyệt đạo lao tổ, tiên tử đừng tương tâm, tới lao tổ để ngươi minh bạch nữ nhân vui vẻ." Càn bá. Thủy Nguyệt thanh âm lạnh lùng từ môi đỏ phun ra, đối Trương Tiểu Phàm không có một chút hảo cảm, nhất là là Trương Tiểu Phàm hay là ruộng mập mạp đồ đệ, bắt cá hai tay, cùng ma giáo yêu nữ mập mờ không rõ, còn tới thông đồng nàng đồ đệ, thật sự là ghê tởm. Điên bất dịch sắc mặt càng đen hơn, lại không biết như thế nào phản bác, chỉ là nhìn chằm chằm trực tiếp. Lần này bài thi, Lục Tiết Kỳ, Lý Tuân đáp sai mời chọn rút ra ngẫu phạt phương thức Lý Tuân trong lòng đại hận, chẳng qua hiện nay hắn đều đã biến gốc, còn có cái gì phải sợ. Có cái gì trừng phạt cứ tới. Hắn không sợ. Hai người lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt lục tuyết kỳ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau thâm tình biểu diễn, ta không hối hận. Lý Tuân rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau giống to bà tiếng, ta là con quốc. Lỗi, Thảo Mạnh Hạo. Lý Tuân miệng phun hương thơm, cái này trừng phạt tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Hai đạo quang rơi xuống. Lý Tuân hét lớn, ta là con quốc. Ta là con quốc. Ta là con quốc. Thành thị phi, ha, ha, ha chúng ta đều biết rõ ngươi là con quốc, không cần cứ gọi lớn tiếng như vậy. Đa tỉnh công tử hầu hi bạch, Tuyết Kỳ mở hạc. Huyết đạo láo tổ, cao. Trực tiếp bên trong, Lục Tuyết Kỳ thanh lãnh thanh âm vang lên, nói xong không quay đầu lại, không muốn hứa hẹn, duyên phận lấy hết người quay đầu chỗ khác. Nếu như còn có cái gì đáng giá ta lưu lại, ta cũng nghi thế người yêu ta. Chỉ là đường vô tận đầu, đều là đi ngang qua, cái gì cảm thụ, ta có thể mang đi. Nước mắt có thể không lưu, tan nát cõi lòng không thể cứu, nhìn ta có thể hay không được tự do. Lục Tuyết Kỳ mặc dù là lần thứ nhất hát, nhưng ở trực tiếp ở giữa da chỉ dưới, nàng thanh lãnh động lòng người thanh âm tràn đầy tình cảm, nghe người lã chã rơi lệ. Không biết rõ hát tiến vào bao nhiêu tâm linh người mềm mại chỗ sâu, làm ta buông ra tay của ngươi, một chút báo khắc nặng ở đôi mắt, yêu ngươi cuối cùng một màn lại mơ hồ mang qua, không cho đau đớn, có đường truy cứu. Ta không hối hận ta từng yêu, chỉ là thiên giai từ đây tịch mịch. Đi xa biến đỏ, bị ngạn đen ước, người tại dòng sông chỉ cho phép phiêu bạc. Ta không hối hận bị ngươi yêu, chỉ là không thể yêu đến cuối cùng. Vẫn La cô chúa, nhàn nhạt yêu thương sông lên đầu. A Chu, mới hạ lông mày, lại để bụng đầu. Một khúc thôi. Trong lòng mọi người đều có loại chát chát chát chát cảm giác, khó chịu, muốn khóc, nhất là một chút mới bị yêu vừa mới trải qua một trận thất tình nam nữ tới nói, càng là có loại nội tâm cộng minh cảm giác. Lần này bài thi, Kim Bình Nhi, Bích Dao, Trương Tiểu Phàm trả lời. Mây lựa chọn ngẫu nhiên rút thượng phương thức. Ba người lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thượng Kim Bình Nhi rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau viễn gen tiểu y người muốn đều có. Bích Dao rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau đụ is, siêu mỏng da lụa, che chở ngươi sinh mệnh khỏe mạnh, phòng ngừa xảy Tiểu Phàm rút ra đến ngẫu nhiên ban thượng như sau giấu thần, tu luyện tới cực hạn, không thể xem chi, hai không thể nghe móng, môi không thể chi. Thần niệm không thể cảm giác gì, có thể man thiên quá hải, ẩn tàng tự thân, cho dù thiên đạo đều không thể phát hiện. Chương 411, Quỷ Vương đem chính mình cho tìm đường chết rồi. Câu mê phiếu. Ba đạo quang rơi xuống, Kim Bình Nhi cùng bích dao trong tay lập tức nhiều hơn một cái bạo vật. Viên Gen tiểu Yiye. Duis. Kim Bình Nhi còn tốt, bích dao trắng non gương mặt nhưng trong nháy mắt đỏ lên. "Gen tổng, nàng đều cung. muốn cái này đổ vật có ích lợi gì? Căn bản không cần đến tôi." Trước tiểu phàm thì tại dung hợp dấu diếm thần tin tức tương quan, theo dấu diếm thần cái này môn thần thông đạt tới nhập môn cảnh giới. Khi mình nhi tiểu si bọn người phát hiện, Trương tiểu phàm tựa như đột nhiên ở trước mắt biến mất đồng dạng. Đương nhiên, nhìn vẫn có thể nhìn thấy, chỉ là nếu như không phải bọn hắn trước kia liền biết rõ Trương tiểu phàm, bọn hắn khả năng thật sự không để ý đến Trương tiểu phàm, đồng thời Trương tiểu phàm trên người bất luận cái gì khí tức đều không cảm giác được. Đáng sợ. Tiểu si âm thầm kinh hãi, cái này còn vẹn vẹn Trương tiểu phàm vừa mới thu hồi được, vẹn vẹn đạt tới nhập môn cảnh giới, tự nhiên mà nhưng tình huống. Nếu như Trương tiểu phàm chủ động tu luyện khí tức, đứng tại trước người bọn họ, bọn hắn khả năng đều không phát hiện được. Không hổ là tu luyện tới cực hạn. Liên Thiên Đạo đều có thể giấu giếm được đáng sợ thần thông. Tiểu tiểu thiếu niên dương quá, cái này dấu giếm thần thần thông đơn giản chính là giả heo ăn thịt hổ, vô thượng thần thông a. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, cầu đạo thần thông. Kim Hoa bà bà đại ủy ti, có cái này môn thần thông, nếu như muốn ẩn nút, ai có thể tìm được. Đa tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, chương tiểu phàm lần này kiếm lợi lớn, đáng tiếc bị giao cùng Kim Bình Nhi hai vị tiên tử lấy được ban thưởng liền không hết nhân ý. Đại lý thế tử dự, cùng Viễn y cũng ít còn không, không tệ. Huyết Đao tổ, tiểu phàm cái này tiểu tử thật sự là hảo a. Đối với dấu diếm thần cái này môn thần thông, vô số cường giả đỏ mắt tâm nóng, đáng tiếc muốn có được quá khó khăn. Bây giờ Trương Tiểu Phàm xích minh cựu thiên đồ quyển thứ nhất viên mãn, thực lực thâm bất khả chắc. muốn ăn cấp Trương Tiểu Phàm cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn cũng chỉ có thể đỏ mắt, hâm mộ ghen ghét. "Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng bộ Trương Tiểu Phàm ban thưởng dấu diếm thần." Thanh âm rơi xuống, hệ thống không gian lập tức nhiều một cái thần thông quan đoàn. Giang Phong suy nghĩ khá động, đem nó hấp thu. Lợi hại. Giang Phong sợ hãi thán phục, tu luyện về sau, có thể làm cho mình không thể gặp, không thể cảm giác, không cũng biết, không thể sợ thật giống như không tồn tại ở giữa thiên địa, thậm chí còn có thể tiêu kiếp, tránh ác, trốn ở, thậm chí tránh né thiên kiếp. Đơn giản cầu đạo bên trong người thiết yếu, đem cầu đạo phát huy đến cực hạ. Cái này môn thần thông phải hào hảo tu luyện." Giang Phong trong lòng thầm nghĩ. Thứ thập nhị để kết thúc, trực tiếp tiếp tục. Xin tất cả hành vận người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị bài thi. Đáng người ai vào chỗ nấy. Nguyên bản dừng lại hình tượng tiếp tục phát ra. Hình tượng bên trong, độc thần chết rồi. Độc thần trước khi chết đem vạn độc môn trưởng môn vị trí chuyển cho Tần Vô Viêm, thế nhưng Tần Vô Viêm trước đó đầm lầy tự vong chi hành bị Trương Tiểu Phàm đánh thành trọng thương, nhất là thị huyết châu lực lượng để Tần Vô Viêm chịu đủ tra tấn. Bởi vậy, Tần Vô Viêm ba cái sư huynh thấy được cơ hội, bắt đầu tranh đoạt trước trưởng môn. Trước đó phản bội Thanh Vân môn thương Tùng đã thành vạn độc môn công phu, bất quá tại độc thần sau khi chết, thương Tùng địa vị sẽ không hay. Thần Vô Viêm cùng thương Tùng không hợp nhau. Mà theo thương Tùng, cuối cùng có thể đoạt được vạn môn trưởng môn vị trí vẫn là Tần Vô Viêm. Tần Vô ba cái sư huynh căn bản không được. Bởi vậy, Thương Tùng tìm được Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, đem vạn độc môn độc thần bộ mình sự tình nói cho Quỷ Vương, cũng đem nó nội loạn sự tình cùng nhau cáo tri, đầu nhập vào Quỷ Vương Tông trở thành Quỷ Vương Tông công vụ. Người yến chư phi, tốt ra hỏa. Lại một cái ba họ Gianô, Tôn hầu Lư Bố, ngươi cái hòa quan, muốn chết. Người yến chư phi, hắc, ta lại không điểm tên của ngươi, ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy a, chính mình nhảy ra ngoài. Phi, ba họ Gianô, sợ ngươi a. Tiểu tiểu thiếu niên dương quá, lần này tốt, Thương Tùng tại vạn độc môn không tiếp tục chờ nữa, xem ra cần phải sớm đi Quỷ Vương tông. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm. Ta có dự cảm, kế trường sinh đường về sau, vạn độc môn cũng muốn chơi xong. Mộ Dung Thục, ma giáo tứ đại tông phái, lúc ban đầu lấy vạn độc môn mạnh nhất, theo độc thần chết đi, vạn độc môn đoán chừng là dự hoàn, trường sinh đường đã sớm bị diệt, chỉ còn lại quỷ vương tông cùng hợp hoan phái, hợp hoan phái sợ là cũng duy trì không được. Cuối cùng 89 phần 10 là quỷ vương tông nhất thống ma môn. Mộ Dung Tiên, xác thực. Hợp hoan phái cường giả không nhiều, chủ yếu liền dựa vào lấy tam diệu tiên tử cùng Kim Bình Nhi giữ thể diện. Thương Tùng một mặt khó xử, hắn đã sớm cùng Độc Thần Câu Kết ở cùng một chỗ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lộ ra ánh sáng hắn lại phản bội Vạn Độc Môn. Lần này Vạn Độc Môn là không đi được. Về phần Quỷ Vương Tông, Thương Tùng cũng không muốn đi. Lấy hắn tu vi, thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi? Hừ, cái này lần thứ nhất, ta Thương Tùng không còn đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm trực tiếp. Sợ Quỷ Vương Tông cũng xong rồi, sau đó hắn lại đầu nhập vào những người khác. Hình tượng bên trong. Trương Tiểu Phàm từ tiểu trúc phong sau khi trở về, nhìn mít sau đó tại Quỷ Vương dẫn đầu dưới, gặp được gia nhập Quỷ Vương Tông Thương Tùng. Khi bọn hắn ánh mắt đụng vào nhau thời điểm, hai người đều ngơ ngẩn. Mười năm thời gian giống như là đột nhiên dừng lại, lại như lão thiên mang theo chảo phúng cấp mọi người mở vô tình cho đùa, năm đó Thanh Vân Sơn đầu người à. bây giờ lại loại này tình huống dưới gặp nhau. Trong cõi u minh, là ai tại điều khiển hết thảy đâu? Không khí trong phòng nhất thời có chút trầm mặt, không có người nói chuyện, Trương Điểu Phàm cùng Thường Tùng đạo nhân lẫn nhau nhìn qua, đều là mặt không biểu lộ, nhưng trong mắt thần sắc nhưng lại đều là phức tạp như vậy, cho dù ai cũng lý không rõ ràng trong đó đầu mối. Quỷ Vương đi tới, mỉm cười nói, thế nào, mọi người cố nhân gặp nhau, cũng coi như khó được, ngồi xuống nói chuyện đi. Hắn như thế mới mở miệng, bầu không khí xem như tốt hơn chút nào, chứ tiểu phàm cùng Thương Tùng đạo nhân đều phân biệt rời đi ánh mắt, ngồi xuống. Nguyên lai like hôm nay Quỷ Vương triệu tập đám người, là Thương Tùng dâng lên một cái có thể diệt vạn độc môn diệu kế. Đám người ngay vậy, đều rất kinh ngạc. Vạn độc môn từ trước đến nay tại Ma giáo Tam đại phái vị trí trung hào xương thứ nhất, mặc dù lúc này họa lớn trong lòng độc thần đã chết, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Coi như Nguyên Quỷ Vương tung tất cả thực lực, muốn nhất cử môn, vẫn là khó khăn trùng Coi như có thể làm được, chỉ sợ chính mình cũng sẽ nguyên khí đại thương, vô cớ làm lợi ở một bên tờ lạnh nhạt hợp hoan phái mà thôi. Thương Tùng nói ra kế sách của hắn, đó chính là đem bây giờ nhắc lên Hạo Kiếp Thú Yêu dẫn tới, để hắn diệt vạn động môn. Thú thần dẫn đầu yêu thú gặp người liền giết, hung tàn đến cực điểm, chỉ cần hy sinh một chút Quỷ Vương tông đệ tử là có thể đem trong đó một chút yêu thú hấp dẫn tới. Hội nghị kết thúc, đám người rời đi, chỉ còn Trương Tiểu Phàm cùng Thương Tùng. Trương Tiểu Phàm nói: "Ngươi có chuyện nói với ta a?" Thương Tùng nhìn chăm chú hắn, nửa ngày về sau, chậm rãi nói: "Có, nhưng là ta bây giờ lại không biết rõ nên nói cái gì." Trương Tiểu Phàm lặng, sau một lúc lâu, thản nhiên nói: "10 năm này, có đi qua thành Vân à?" Thương Tùng sắc mặt hờ hững, nhưng ánh mắt lại lập tức trở nên phức tạp, thở dài một tiếng, nói: "Đi qua, nhưng đều là xa xa nhìn ra xa vài lần mà thôi." Người đây?" Trương Tiểu Phàm chậm rãi đứng người lên, góc miệng động một cái, nói: "Ta cũng đi qua, nơi đó sơn thủy cùng 10 năm trước không có gì thay đổi, biến chỉ có người." Thương Tùng cười nhạt một tiếng, trong cây cười lại có nói không hết cay đắng chi ý, thấp giọng nói: "Đúng vậy à. chỉ có người sẽ biến." Thất Tinh Đường mộ dung thu địch, cảm giác Trương Tiểu Phàm cùng Thương Tùng vẫn rất hữu duyên a. Thành thị phi, ai nói không phải? Tại thảo miếu thôn chính là thương Tùng trọng thương phổ trí đưa đến đằng sau một dãy truyện, bây giờ hai cái phản bội thanh vân môn người tại Quỷ Vương tông gặp nhau, lại trở thành người trong đồng đạo, thật sự là thế sự vô thường, đại tràng bao rốn non. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm đột nhiên phát hiện hai người tựa hồ cũng là bởi vì đạo huyền, Thương Tùng là muốn vì vạn kiếm nhất báo thủ xử lý đạo huyền, chứ tiểu phàm là kém chút bị đạo huyền xử lý mà ly khai thanh vân môn. Hỗn trướng. Đạo huyền sắc mặt tái xanh, chiếu nói như vậy hết thảy đều là lỗi của hắn rồi, trách ta rồi. Hình tượng bên trong, Quỷ Vương cùng quỷ Tiên sinh đi vào phía trên ao máu cầu nối bên trên. Hạ đồng động huyết tinh khí tức bên trong, đi trở về nơi này, Quỷ Vương cùng Quỷ Tiên Sinh song song hướng Mạo Loãng trong được đi, Hoàng Điểu cùng Quý Nhu vẫn là đồng dạng đều không có cái gì tinh thần ghé vào Mạo Loãng bên trong, mà giữa không Phục Long đỉnh chính chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng phóng xạ ra ánh sáng màu đỏ. Quỷ Vương thản nhiên nói, cái này hai con linh thú đã không sai biệt lắm a. Quỷ Tiên Sinh gật đầu nói, vâng, Hoàng Điểu cùng Quý Nhu tinh phách linh lực đều đã bị Phục Long đỉnh áp chế, giờ phút này đã là hoàn toàn thu phục, xem ra phục đỉnh đỉnh liên quan tới tứ Quỷ Vương gật đầu nói, Phục Long đỉnh chính là thượng cổ dị vật, linh lực không thể coi thường, liền cái này hai con như thế linh vật đều đã bị hắn thu phục, chỉ cần chúng ta lại đem cái khác hai con linh thú thu phục thì đại sự có thể thành. Quỷ Tiên Sinh trần chờ một cái, nói, Tông chủ, liên quan tới vừa rồi Thường Tùng đạo nhân cái kia kế sách, ngươi cho rằng người này phải chăng có thể tin? Quỷ Vương trong mắt dị mang lóe lên, mỉm cười, nói, thương Tùng sớm đã cũng không phải là 10 năm trước Thường Tùng, bây giờ thiên hạ mặc dù lớn, cũng chỉ có ta Thánh giáo có thể che chở với hắn, mà lại hắn cái kia kế sách, bất quá chỉ là chết nhiều một chút phàm thông đệ tử mà thôi, không quan trọng. Quỷ Tiên Sinh đông như nói, "Nếu như thế, ta ngược lại có khác một cái ý nghĩ, có lẽ có thể để tông chủ tại đối phó vạn độc môn sau khi liên hợp hoan phái cũng cùng nhau giải quyết." Quỷ Vương chấn động, mặt sát thái vui mừng, nói, "Cái gì? Lại có việc này, mời tiên sinh dạy ta." Quỷ Tiên Sinh kế sách chính là chết nhiều một số người, tại vạn độc môn cùng yêu thú sống mãi với nhau về sau, mời hợp hoan phái cùng một chỗ cứu viện vạn độc môn. Tam Diệu tiên tử chắc chắn sẽ không tin tưởng cái gì môi hở giang lạnh. Nhưng Quỷ Tiên Sinh là để Quỷ Vương dẫn đầu Quỷ Vương tông một nửa trở lên đệ tử đi chiến yêu thú, như thế Tam Diệu tiên tử tất nhiên sẽ tin tưởng. Nhưng Tam Diệu Tiên tử là ma giáo đám người, đối mặt Nguyên Khí Đại thương Quỷ Vương Tông, chắc chắn sẽ không trợ giúp, mà là chọn bỏ đá xuống giếng. Mà quỷ tiên sinh mục đích đúng là muốn Tam Diệu Tiên tử mang theo Hợp Hoan phái đám người bỏ đá xuống giếng, từ đó mới có thể đem Hợp Hoan phái kéo vào được. Chỉ cần Hợp Hoan phái tiến đến, sẽ rất khó thoát thân. Mà quỷ Vương Tông Quỷ Vương đã bỏ đi tia một nửa đệ tử, đến lúc đó hắn chỉ cần chính mình phá vây là được, lấy Quỷ Vương tu vi, tăng thêm cố tình tính vô tâm, tất nhiên có thể phá vây mà đi. Tam Diệu Tiên tử dẫn đầu Hợp Hoan phái sẽ rất khó chạy, nhiều nhất Tam Diệu Tiên tử chạy mất, nhưng Hợp Hoan phái cũng xong rồi bân la của chúa, ngoa tảo. Những này người trong ma giáo thật đúng là ngoan nhân à, vì kéo hợp Hoan phái xuống nước, trực tiếp hy sinh đồng dạng trở lên đệ tử. Kinh hồng tiên tử dương diễm, quỷ vương thật sự là kiêu ngạo vậy. A Chu, quỷ tiên sinh kế sách này thật đúng là độc ác, lấy hi sinh quỷ vương tông một nửa đệ tử thậm chí nhiều hơn đệ tử tới kéo hợp Hoan phái xuống nước, Tam Diệu tiên tử coi như giàu hoạt, sợ là cũng phải chúng chiêu. A tử, kia là tất nhiên. Ma giáo người nhất biết bỏ đá xuống giếng, Tam Diệu tiên tử đương nhiên sẽ không buông tha cái này bỏ đá xuống giếng tốt cơ hội, mà cái này cũng vừa vặn chúng quỷ tiên sinh kế. Hợp Hoan phái Tam Diệu tiên tử Quỷ Vương cùng Quỷ Tiên Sinh thật sự là lợi hại, khiến tiếp thân mở rộng tầm mắt. Vạn độc môn độc thần, trường giang sóng sau đè sóng trước, chứ không được Quỷ Vương Tông có thể ngắn ngủi 300 năm cuộc đời, Quỷ Vương thật sự là hùng tài đại lực a. Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử, Quỷ Vương quả nhiên đại thủ bút, chỉ là không khỏi quá mức khiến Quỷ Vương Tông đệ tử run rẩy a. Huyết Đao lão tổ, Quỷ Vương Tông lần này là thành chúng thì chi. Quỷ Vương thật đúng là cái lao âm bị. Trường Sinh Đường Ngọc Dương tử, phái Tam Diệu Tử bọn người lên, bọn hắn cũng không muốn giống như nguyên bản tương lai đồng bị Quỷ Vương Tông chết. Mà Quỷ đệ tử giờ phút này cũng là lòng người lưu động. Quỷ Vương hy sinh bọn hắn kéo hợp hoan phái xuống nước, hiển nhiên cũng làm bọn hắn tâm lạnh. Hoàn toàn là coi bọn họ là pháo hôi dùng á hình tượng bên trong. Quỷ Vương có chút bận tâm nguyên khí đại thương sau thú yêu được kích. Quỷ Tiên Sinh thì đề nghị Quỷ Vương đến lúc đó mang theo tinh nhuệ lui về Hà ổ, Tây Bắc Man Hoàng Thánh Điện, ở nơi đó chỉnh hợp ma giáo thế lực. Dù sao nơi đó thiên viễn, thú yêu coi như muốn đi, cũng phải diệt trung thổ mới có thể đi. Mà trung thổ còn có Thanh Vân môn chính đạo liên minh. Chính đạo tu sĩ tụ thanh vân, tăng thêm Chu Tiên kiếm trận, cho dù thú thần cường đại, muốn đánh xuống môn cũng không dễ dàng. Tiên Sinh quả thật thiên tư tại ta chi thầy tốt bạn nhiên vậy. Quỷ vương buồn rỡ. Đồng thời Quỷ Tiên Sinh lại nói cho Quỷ Vương một tin tức tốt, tứ linh huyết trận cuối cùng hai đầu linh thú có đầu mối. Quỷ Tiên Sinh nói ra, tiếp theo chỉ chính là chấn thủ chúng ta Thánh giáo Man Hoang Thánh điện yêu thú trúc lòng chúng ta trở về thánh điện thu phục về sau, liền chỉ còn lại phương Nam ác thú thao thiết. Đến lúc đó chỉ cần tìm được thao thiết, thiên hạ còn không phải đều ở tông chủ ngươi trong tay. Quỷ Vương tiến lên trước một bước, nhìn qua phía dưới huyết trì, trong không khí nồng đậm huyết tinh khí tức bao quanh hắn, trong hoàng hốt lại có loại thiên hạ thao chi nơi tay cảm giác. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười to rõ, mà cười ý lại như vậy cả dở. Vân La cô chúa lại là một cái kẻ giá tâm. Đoạn lãng, thao thiết tại thú thần thủ hạ, quỷ vương muốn có được thao thiết cũng không dễ dàng. Tiểu tiểu thiếu niên Dương quá, nếu như thú thần tại Thanh Vân môn gà khó, quỷ vương lấy tới thao thiết cũng không phải không có khả năng. Dương Châu song long cấu trọng, nhìn quỷ vương cùng vị tiên sinh lòng tin 10 phần, cái này tứ linh huyết trận tựa hồ rất nhu bệ. Không biết rõ cùng Chu tiên kiếm trận so sánh như thế nào. Âm quý phái thánh nữ lo loan, loan, cảm giác quỷ vương giống như là sau cùng chuẩn diện, hẳn là cuối cùng là Trương tiểu quyết đấu vương. Quyết tính, không thể nào. Quỷ vương thế nhưng là bích giao phụ thân, cảm giác sau cùng chuẩn phản diện là thú thần. Đám người tiếp tục xem trực tiếp. Hình tượng bên trong, Tần Vô Viêm dựa vào độc thần chân truyền cùng thất vị nô công độc tính đem trường tiểu Long lưu tại trong cơ thể hắn thị huyết châu yêu lực bộc ra, khôi phục thương thế. Bất quá hắn vẫn như cũ giả bộ như trọng thương bộ dáng, bày ra địch lấy yếu, mê hoặc cái kia ba vị sư huynh, muốn đợi hắn ba vị sư huynh phân ra thắng bại. Đồng thời, hắn còn đem thất vị nô công đặt ở vạn độc muôn môn chủ ấn tín trong hộp, vô luận ai mở ra cái hộp này, túng, không khỏi độc, này liền Ma Tần Vô Viêm tự nhiên mà nhưng trở thành người thắng cuối cùng. Một bên khác, Thanh Vân môn chính đạo liên minh nhận được tin tức, có rất lớn một bộ phận nguyên bản hướng bọn hắn mà đến yêu thú vậy mà đi tây nam phương hướng. Nơi đó là ma giáo địa bàn. Khó nói ma giáo người cùng yêu thú lên xung đột. Nhưng lấy ma giáo vì tư lợi cá tính, không có khả năng cho bọn hắn hấp dẫn hòa lực, coi như lên xung đột, ma giáo cũng sẽ nhượng bộ. Các loại yêu thú cùng bọn hắn chính đạo liên minh sống mãi với nhau. Đáng người nghi hoặc, chuẩn bị phái đệ tử tiến về dò xét. Vân dịch Lam lúc này mở miệng, hướng đạo huyền cầu một cái tỉnh. Hắn mỉm cười nói, nghe nói quý phái tiểu trúc phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ gần nhất vẫn luôn bị trách phạt tại tiểu trúc phong vọng nguyệt đại diện bích tỉnh lại, tại hạ nghe nói về sau, trong lòng quả thực bất an, mà lại, hắn cười cười, nói, ta cái kia liệt đồ mấy ngày nay ba ngày hai đầu chạy tới cầu ta, nói không muốn lấy chúng ta chi cầu mà mệt mỏi lục cô nương nhận trách phạt, lại nói bây giờ thú yêu thai họa thiên hạ, chính là lúc dùng người, lục cô nương lại là thanh vân đệ tử kiệt xuất, không bằng mời chân nhân liền nể tình ta, tạm thời để lục cô nương miễn trừ trách phạt a. Đạo Huyền chân nhân thở dài một tiếng, nói, đều là đạo quản giáo không nghiêm, để Vân Cốc chủ chê cười. Vân Dịch Lam mỉm cười nói, chân nhân nói chỗ nào lời nói, là liệt đồ si tâm vọng tưởng mà thôi, mà lại những bọn tiểu bối này ở giữa sự tình, chúng ta dứt khoát về sau cũng không cần quản, tránh khỏi phi lòng. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một lát, nói, đã Vân gốc chủ tự thân vì nàng cầu tình, mặt mũi này ta quả quyết là không thể không cho. Như vậy đi, ta ngay hôm đó liền để Tuyết Kỳ trở về, đồng thời lại chọn lựa mấy người đệ tử, cùng nàng cùng đi Tây Nam điều tra, cũng coi là lập công chỗ tội đi. Vân Dịch Lam góc miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, a, sao như thế chi xảo? Ta vừa mới còn muốn nói để Liệt đổ Lý Tuân cũng đi Tây Nam nơi đó lịch luyện một phen đây. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, vậy liền cùng đi chứ. Vân Dịch Lang cười to, chắp tay nói, vậy ta trước thay Liệt đổ cảm ơn chân nhân, cốc chủ quá khách khí. Sau đó, Lục Thiết Kỷ, Lý Tuân bọn người tiến về phương Nam dò xét, một đường phát hiện yêu thú những nơi đi qua, thời ngang cấp độ, tựa như nhân gian luyện ngục, nhất là đến Vạn Độc môn trụ sở, càng là vô cùng thê thảm. Hình tượng dừng lại. Thứ 13 đề quỷ vương lần này dùng yêu thú hủy Vạn Độc môn cùng hợp hoàn phái kế hoạch, kết quả như thế nào? A, nhu độ thành công. Vạn độc môn cùng hợp hoan phái hủy diệt, vẹn vẹn tam diệu tiên tử chạy ra. B. Nưu độ thành công, vạn độc môn cùng hợp hoan phái hủy diệt, vẹn vẹn tần vô viêm chạy ra. C. Nưu độ thất bại, hợp hoan phái không có ra trận, trốn qua một kiếp, vạn độc môn hủy diệt. D. Nưu độ thất bại, hợp hoan phái không có ra trận, quỷ vương chiến tử tại yêu thú bên trong. Chương 412, lớn nhỏ như ý, hô phong hoán vũ, cầu nguyện phiếu. Quỷ vương lần này dùng yêu thú hủy diệt độc môn cùng hợp hoàn phái kế hoạch, kết quả như thế nào? Đại minh hoàng đế Chu hậu chiếu, dù sao vạn độc môn là định, hợp phái ta nhìn cũng chạy không được, hẳn là cũng diệt. Nhiều nhất Tam Diệu Tiên tử trốn thoát. Huyết đau lao tổ, dù sao cái cuối cùng đáp án cũng không khả năng, Quỷ Vương như thế xảo trá, không có khả năng đem chính mình cho tìm được chết. Vọ Đàng Trương vô kỵ, xem ra cái này để hẳn là tuyển a. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Kinh Hồng Tiên tử dương diễm, Tam Diệu Tiên tử mặc dù pháp lực cao hơn, nhưng chưa hẳn có thể chạy đi, mà Tần Vô Viêm mặc dù pháp lực không bằng Tam Diệu Tiên tử, nhưng chưa hẳn không thể trốn đi. Bốn đầu lông mày lục tiểu phụ, lấy Quỷ Vương đồ, hợp hoàn phái hẳn là ra trận, đáp án hơn phân nửa ngay tại A cùng B chúng rồi. Phi Thiên Biên bức Những này ma giáo người, thú thần đô nhấc lên hạo kiếp, bọn hắn còn tại chó cắn chó, thật sự là đến chết không đổi, diệt thật tốt. Đào hoa đảo hoàng dung, có thể à, mù biết bước, người cái này phun người cũng đã phun đến thế giới khác, ngu bước. Phi tiên biên bức kha chân ác, tiểu yêu nữ, ta hợp hoan phái chẳng lẽ cứ như vậy giết sao? Tam rượu tiên tử nhìn qua trực tiếp, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng biết rõ Lấy Quỷ Vương cùng Quỷ Tiên Sinh lưu đồ, nàng khẳng định là sẽ chu kế, nói cách khác đáp án tất nhiên tại A cùng B bên trong. Quỷ Vương, Tam rượu tiên tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đối Quỷ Vương cùng Quỷ Tiên Sinh kiêng kỵ tăng đậm. Trực tiếp ở giữa Quỷ Vương lưu đồ hẳn là sẽ thành công. Kim Bình Nhi nhanh chóng suy tư, loại bỏ C cùng D tuyển hạng, đem đáp án khóa chặt tại A cùng B tuyển hạng bên trên. Đến cùng là sư phụ trốn ra được, vẫn là Tần Vô Viêm kia ra hỏa trốn ra được. Theo lý thuyết sư phụ pháp lực cao cường, khẳng định là sư phụ trở tới, mà không phải Tần Vô Viêm. Nhưng cảm giác cái này để không đơn giản, Vạn Độc môn cùng Hợp Hoan phái sợ là đều phải diệt, là Quỷ Vương tông trại đường, sư phụ nếu như bất tử, Hợp Hoan phái coi như tổn thất nặng nề, cũng không tính diệt. Mà lại Quỷ Vương như thế lựa ta Hợp Hoan phái, hắn khẳng định sẽ lo lắng sư phụ trả thù cho nên hắn chắc chắn sẽ ngăn chặn sư phụ, không cho sư phụ đào tàu cơ hội. Mà Tần Vô Viêm là một tên tiểu bối, Quỷ Vương sẽ không quá chú ý hắn, huống chi nơi này là vạn độc môn địa bàn, Tần Vô Viêm quen thuộc địa hình, chiếm cứ địa lợi, khả năng đào tàu rất lớn. Kim Bình Nhi nghĩ nghĩ, cắn răng lựa chọn B tuyển hạng. Bích Dao nghĩ cùng Kim Bình Nhi không sai biệt lắm, nàng biết rõ cha nàng, Quỷ Vương hẳn là sẽ không cho Tam Diệu tiên tử đào tàu cơ hội. Hơn phân nửa muốn bàn giao ở nơi đó, nàng cũng lựa chọn B tuyển hạng. Quỷ Vương lưu đồ rất đáng sợ, hợp hoàn muốn bo bo giữ mình khả năng không lớn, mà Tam Diệu tiên tử pháp lực cao cường khả năng đào tẩu càng lớn. Lý Tuấn lựa chọn A tuyển hạng. Chư tiểu phàm cùng Lục Tuyết Kỳ cũng cảm thấy là Tam Diệu Tiên Tử khả năng đào tẩu lớn hơn. Đều lựa chọn A tuyển hạng. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, có ý tứ. Ba cái chính phái ứng cử viên A tuyển hạng, hai cái ma giáo ứng cử viên tuyển hạng. Huyết Đao lao tổ, lần này xem như chính ma giao phòng, liền nhìn hiệu chết vào tay ai. Bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, cảm giác chính đạo muốn bại a. Thanh Vân môn phong phong thư thư, ta đi. Không nghĩ tới Kim Bình Nhi đều lựa chọn B, đây là hy vọng sư phụ nàng chết tốt chính mình làm môn. Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi, nói hiếu ta chỉ là thực sự cầu thị phân tích bài thi, không quan hệ cái khác. Hấp hoàn phái Tam rượu tiên tử, Bình nhi, sư phụ tin tưởng ngươi. Mọi người ở đây tranh luận lúc, đáp án rốt cục công bố. Bài thi thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, tuyển bên làm sao có thể? Tam rượu tiên tử thật là một cái phế vật. Liên Tần vô viêm cũng không bằng. Đã biến thành con quốc lý tuân chửi ầm lên, không nghĩ tới chính mình lại đáp sai. Hắn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Tam rượu tiên tử trên thân. Hắn thấy, chính là Tam rượu tiên tử quá phế đi, liên lụy hắn đáp sai, chính mình dần còn trách người khác. Kim Bành nhi không chút do dự khinh bỉ nói, Trong lòng thật dài nhẹ nhàng tựa ra, nàng thật sợ mình đáp sai, nếu như đáp án không chọn bê, như vậy thì sẽ có vẻ nàng chính rất muốn sư phụ chết. Chỉ gặp hình tượng bên trong, chiến đấu đã kết thúc. Quỷ Vương toàn thân đẫm máu trở lại Quỷ Vương Tông, mà hắn mang đến các đệ tử toàn quân bị diệt. mà những đệ tử này chiếm Quỷ Vương Tông một nửa trở lên. Đương nhiên, Quỷ Vương mang đến đều là phổ thông đệ tử, tinh anh cùng cường giả toàn bộ lưu tại Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương chuẩn bị dẫn đầu Quỷ Vương Tông còn lại tinh ly khai Hồ Kỳ Sơn, đi hướng Man Hoàng Thánh Điện tụ chính. Nhưng bích giao không thể đậu. Bởi vậy, Tiểu Phàm lưu lại chiếu khán bích giao. Một bên khác, Lục Thiết Kỳ, Lý Tuấn bọn người dọc theo đường đi vào Tây Nam Độc Sà Cốc. Bọn hắn đi tại độc sà trong cốc, chu vi cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói là nhìn thấy động vật, thậm chí ngay cả đã từng tiếng chim hót, vậy mà cũng không có nghe được. Cái này Sơn Cốc trung quanh địa phương, dường như đã biến làm âm u đầy tử khí quỷ vực. Trong không khí tràn ngập thú yêu quái vật nồng đẫm mùi hôi thối, mà theo trong sơn cốc gió thổi tới một cỗ khí thức, cơ hồ khiến người nghe ngóng định nôn mửa ra đang sợ mùi, cũng càng ngày càng đậm. Khi bọn hắn vượt qua khe núi, nhìn thấy trong sơn cốc cảnh lúc, để sợ người. Đó chính là trong truyền thuyết bi thảm tu la địa ngục đi. Đáng sợ như vậy chẳng cảnh, thình lình xuất hiện tại sáng sủa thanh thiên bạch nhật hạ. Vô số thi cốt rơi vào độc xà trong cốc kia phiến ốc trạch trong ngoài, có người, cũng có các loại thú yêu quái vật. Có một ít hoàn chỉnh, nhưng càng nhiều hơn là chân cụ tay đức, chứa năm xẻ bảy đến nhận không ra thi cốt, lít nha lít nhít đầy đất đều là, cơ hồ không nhìn thấy có rảnh khe hở địa phương. Tại Miễn Cương trấn định tâm thần về sau, tiêu dật tài bọn người tái nhợt nghiêm mặt tiếp tục miễn cưỡng vào trong đi tới. Thẳng không nỡ nhìn cảnh tượng khắp nơi đều là, mà lại càng đi sơn cốc chỗ sâu, cảnh tượng liền càng phát ra thảm liệt. Nơi này chiến đấu không cần tưởng tượng cũng có thể thấy được cực kỳ thảm liệt, vô số người thi cốt cùng quái vật thú yêu thi thể đều quấn quýt lấy nhau. Dưới chân thổ địa đã hoàn toàn biến làm sâu màu đen, kia là bị tiên huyết trối nhuộm dần nhan sắc. Có chút địa phương thậm chí thi cốt cao cao chất thành đi lên, hiển nhiên là vì tranh đoạt cái này nhỏ nhọ vào, song phương kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên liều chết tranh đấu, giẫm tại thi thể của chiến hữu trên không chết không thôi vật lộn. A Chu, thật sự là thảm liệt a. Đạo xoé sợ lưu hương, vạn độc muôn cùng hợp hoàn phái hai cái ma giáo đại phái toàn bộ tinh ở chỗ này tử chiến yêu thú. Còn có Quỷ Vương tông một nửa đệ tử, hắn chiến đấu sự khốc liệt, có thể tưởng tượng. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, ma giáo truyền thừa hơn ngàn năm hai cái đại phái cứ như vậy hủy diện. Long chim trả hoàng sam hoát thanh đồng, mà hết thể này đều là Quỷ Vương chủ đạo, thật sự là rất cay a. Thanh thị phi, bất quá bọn hắn một trận chiến này ngược lại là thay Thanh Vân môn các loại chính đạo liên minh chia sẻ không ít áp lực. Đám người chăm chú nhìn trực tiếp hình tượng bên trong. Lý Tuân đám người đi tới một chỗ trước linh đường. Cái này gian phòng bên ngoài, tựa hồ là vật lộn kịch liệt nhất nơi trốn, dùng thi cốt chồng chất như núi để hình dung đều không quá phận. Cũng chính là ở chỗ này, đám người phát hiện rất nhiều trong ma giáo quen thuộc thi thể, Bách độc tử, Hắc huyết lão yêu, Đoan mục lao tổ. Những này đã từng quát tháo phong vân, hô phong hoán vũ ma giáo hôn nhân, giờ phút này đều chết không nhắm mắt trốn ở cái này địa phương, rất nhiều người trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi. Ai cũng có thể tưởng tượng, nhưng người nào cũng không muốn đi tưởng tượng, bọn hắn trước khi chết trước đó đến tột cùng là như thế nào một bộ chặng cảnh. Theo dò xét xâm nhập, tiêu duyệt tại các loại tuổi tác hơi dài người lại lần lượt ở chỗ này phát hiện càng nhiều ma giáo thành danh nhân vật. Bao quát độc thần tam đại đệ tử, Hợp Hoan phái bên trong rất nhiều trọng yếu nhân vật, ngược lại là Quỷ Vương Tông bên kia, mặc dù mặc Quỷ Vương Tông phục sức đệ tử tử vong rất nhiều, nhưng thành danh nhân vật thì cốt lại rất ít phát hiện. Đám người chậm rãi tụ tập đến linh đường phía trước, nhìn thấy người chúng quanh sắc mặt đều rất khó coi, Tiêu giật tài khản giọng nói, nơi này chết rất nhiều người, ma giáo trọng yếu nhân vật đều ở nơi này, và độc môn giống như chết hết. Bên cạnh Yến Hồng sắc mặt tái nhợt ra người, thấp giọng nói, bên kia cũng là, Hợp Hoan phái cũng đã chết không ít, liền Tam Diệu phu nhân đều, đều ở nơi đó. Lục tái nhợt, răng thật chặt môi dưới, thần tình trên mặt phức tạp biến hóa, nhìn lại lại là không đành lòng, lại là buồn lại càng không biết làm sao, nàng giống như còn có mấy phần sợ hãi. Tại cái cuối cùng đi trở về đám người nơi này về sau, nàng dõng như nói, có thấy hay không Quỷ Vương Tông người? Đám người cùng một chỗ lắc đầu, lập tức đều run lên một cái. Đứng ở một bên Lý Tuấn sắc mặt dõng nhiên càng thêm khó coi bắt đầu. Tiêu giật Tài nhìn hắn một cái, đối Lục Tiết Kỳ nói, Quỷ Vương Tông phụ tông đệ tử chết không ít, nhưng giống như không thấy được thành danh nhân vật thi thể. Lục Tiết Kỳ sắc mặt dừng một chút, nhưng bên cạnh Lý Tuấn trong mắt đột nhiên đại thịnh, lạnh nói, Tiêu sư huynh, chẳng lẽ quên những này thú yêu là ăn người sao? Trên đường đi chúng ta tiến đến thấy được bao nhiêu mấy cốt, ai biết do những cái kia quỷ vương tông yêu nghiệt có thể hay không đã bị. Hoa, Tiên Hồng trực tiếp phun ra. Đám người cũng là sắc mặt phức tạp. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt thảm đạm, mặt thượng thương bạch càng không một tia màu máu, liền liền thân tử cũng không khỏi tự chủ đắc lực mấy lần. Hình tượng dừng lại. A tử, thật sự là thảm rồi ta, giống Hấp Huyết lão yêu, Đoan Mục lao tổ, bách độc tử các loại ma giáo hôn nhân, trước đó tại Lưu Ba Sơn thế nhưng là hung uy cái thế, cùng điền bất dịch bọn người tranh phong, bây giờ lại đều chết tại yêu thú hạ. Hấp Huyết yêu, quỷ vương thật sự là giỏi tính toán a. Đoan mục lão tổ Phần nhân tình này lao phu nhớ kỹ. Hợp Hoan phái Tam Diệu Tiên tử, Quỷ Vương thật sự là hào thủ đoạn, một cái liền đem chúng ta đều tiêu diệt. Để Tiệp thân thật sự là sợ hai a. Hừ, Quỷ Vương sắc mặt khó xử. Lần này hắn xem như thành chúng thì chi. Ngay sau trường sinh đường, Vạn Độc môn cùng Hợp Hoan phái khẳng định liên hợp lại chèn ép hắn Quỷ Vương tông. Cũng may còn có Bích giao. Không biết rõ Bích giao lần này có thể rút đến ban thường gì. Lần này bài thi, Lục Tiết Kỳ, Lý Tuân, Trương Tiểu Phàm đáp sai mời lựa chọn rút ra ngẫu nhiên phương lại đáp sai. Trương Tiểu Phàm có chút đề bài. Lý Tuấn trong lòng đại hận, hắn nghĩ trả lời là khó khăn như thế sao? Ba người lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt Lục Tuyết Kỳ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau cảm giác đau dạ tăng gấp 10. Lý Tuân rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau tức đoạt ban thượng thuốc Trường Sinh bất lão. Trương Tiểu Phàm rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau tức đoạt 2 năm và nguyên. Không. Lý Tuân kinh hãi, hắn thuốc Trường Sinh bất lão a ba đạo quang rơi xuống. Lục Tuyết Kỳ cảm giác đau tăng cường, Lý Tuấn cảm giác thể nội tựa hồ thiếu đi cái gì, hắn biết rõ kia là hắn phục dụng thuốc Trường Sinh bất lão. Hắn không thể Trường Sinh bất lão. Chương tiểu phàm thì thiếu đi 2 năm quả nguyên. Thanh thị phi, ha ha ha, đáng thương hài tử, biến thành con quốc thì cũng thôi đi, bây giờ liền trưởng sinh bất lão cũng tứ đoạt. Kính hổ tiểu trúc nguyện tinh trúc, Trường sinh bất lão đối với biến thành con quốc Lý Tuấn tới nói chưa chắc là chuyện tốt, chẳng lẽ hắn còn muốn thành quốc tinh sao? Huyết đau lao tổ, quốc tinh có thể hình. Dễ thởm, ta nhất định sẽ khôi phục. Lý Tuấn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thể. lần này bài thi, kim Bình nhi, bích giao trả lời. Mời lựa chọn ngẫu nhiên rút phương thức. Hai người lựa chọn chính mình rút ra. Bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng Kim Bình Nhi rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau lớn nhỏ như ý, tu luyện tới cực hạ, thân thể có thể to như vũ trụ, tiểu nhược bự bặm, không có cực hạn. Bích Dao rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau hô phong hoán vũ, tu luyện tới cực hạ, có trời cải thiên hoán địa chi huy, một giọt mưa nước liền có thể bao phủ một cái thế giới, một đạo cuồng phong liền có thể thổi tắt một cái vũ trụ. Hai đạo quang rơi xuống. Kim Bình Nhi cùng Bích Giao trong đầu phân biệt nhiều một môn lớn nhỏ như ý cùng hô phong hoán vũ thần thông. Thật mạnh, đáng sợ. Cảm thụ hai môn thần thông hãn, Kim Bình Nhi cùng Bích Dao một mặt hưng phấn. Lệ Thật sự là gặp vận may. Lý Tuấn ở một bên hâm mộ trong mắt đều đỏ. Nếu như cho hắn tốt biết bao nhiêu a. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng, cái này hai môn thần thông lợi hại, nhất là Hô Phong Hỏa Vũ, nếu như luyện đến cực hạn, thật sự là vô địch. Đại Tống hoàng đế Triệu Các, đáng tiếc các nàng không có khả năng luyện đến cực hạn. Dương Châu song long cấu trọng, nhìn Lý Tuấn kia hâm mộ ghen tị ánh mắt, thật sự là đáng yêu. Đa tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, Bích Giao tiên tử cùng Kim Nhi, tử thật sự là đến tri quyến, quá hạnh phúc. Huyết Đao tổ, Vũ, cái này liền nhíu bước, như học được, Vũ, như a. Vạn Kiếp Cốc Trùng Linh, đáng tiếc ngươi cũng liền tưởng tượng, ngươi đời này cũng không thể học được loại này thần thông. Huyết Đao lao tổ, tiểu nha đầu, vạn sự không có tuyệt đối, vạn nhất lao tổ vận khí ta tốt, vừa vận trúng số độc đắc đâu. xinh đẹp quỷ sứ cam bảo bảo, ngươi cái lao râm thặc, giữa ban ngày làm cái gì mộng đẹp? Huyết Đao môn bảo tượng, sư phụ nói không chừng mơ tới ngươi. Huyết Đao lao tổ, không tệ không tệ. Lao tổ mơ tới phu nhân ngươi thật đúng là như tình, thật là khiến lão tổ ta dư vị vô tận. Vạn Kiếp Cốc Trùng này, ngươi cái chết râm thặc, muốn chết. Huyết Đao bảo tượng, ngươi cái mặt ngựa chó sang một bên, có phần của người nói chuyện mà sao? A a a, tức chết ta rồi. Vạn kiếp cốc bên trong, trung vạn cửu một khuôn mặt ngựa phá lệ khó xử, lại bị mấy cái dâm tặc cho khinh thường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn còn giống như thật chơi không lại vết đau láo tổ cái kia lão dâm tặc. Thật sự là làm người tức giận a. Âm quý phái. Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng bộ bích giao ban thưởng hô phong hoán vũ. Thanh âm rơi xuống, hệ thống không gian bên trong nhiều một môn thần thông quan đoàn. Giang Phong trực tiếp nhận lấy. Vô số liên quan tới hô hoán vũ thần thông tin tức một mạch cắm vào não hải, cái này môn thần thông cũng không phải phổ thông thần thông vi lực cường hành phi thường, tu luyện tới chỗ sâu, hô tới là cự thiên cương phong, gọi chính là huyền nguyên trọng thủy, một giọt liền có thể bao phủ một tòa thành thị. Tu luyện tới cực hạ, càng không cần phải nói, trực tiếp thổi diệt thế giới, bao phủ vũ trụ tinh hà. Đương nhiên, vậy cần tu vi cùng phi thường cùng bố, thần thông lợi hại hơn nữa. Tu vi là căn bản. Chương 413, Chu Tiên kiếm trận VS Cửu thú thần cầu người phiếu. Chương 413, Chu Tiên kiếm trận VS Cửu thú thần phiếu thứ 13 để kết thúc, phát sóng trực tiếp, tiếp tục. Xin tất cả may mắn người xem chăm chú quan sát, chuẩn bị bài thi. Đám người ai vào chôn đấy Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Trong tấm hình, Lục Tiết kỷ, Lý Tuân bọn người trở lại Thanh Vân môn, đem giỏ xét đến tin tức bẩm báo. Vạn Độc môn, Hợp Hoan phái dị môn, thậm chí Quỷ Vương tông khả năng cũng diệt, ma giáo có thể nói tổn thất nặng nề, cơ hội tử thương hầu như không còn. Nếu là lúc trước, bọn hắn nhất định thật cao hứng, đánh chó mù đường, đem còn sót lại ma giáo Dương Nguyệt Chu sát hầu như không còn. Nhưng mà thú thần ý hiếp bao phủ ở trong lòng, nhất là thú thần nhắc lên kiếp đến nay, đánh đâu thằng đó, thiên hạ không thể khi người, Vạn Độc môn các loại ma giáo đại phái hủy diệt. Để chính đạo nhân sĩ cũng ngơ sầu trong lòng đối với thu thần e ngại càng đậm. Người chính đạo tâm hoàn sợ, lấy thanh văn môn cầm đầu cường giả tu sĩ đều tại tích cực chuẩn bị, nên đón thu thần đến. Tiểu trúc phong, Thủy Nguyệt sau khi trở về gọi tới Lục Tuyết Kỳ, để Lục Tuyết Kỳ đừng lại cùng Trương Tiểu Phàm dây dưa không rõ, chặt đứt cùng Trương Tiểu Phàm nghiệt duyên. Nàng đối với Lục Tuyết Kỳ ký thác kỳ vọng, ngày sau tiểu trúc phong thủ tọa vị trí tất nhiên là Lục Tuyết Kỳ sư phụ, ngươi nói đúng, ta là hồ đồ rồi, ta cùng Trương Tiểu Phàm ở giữa, ta cũng biết, vốn là căn bản không thể nào một đoạn nghiệt đại sư trong mắt qua một tia thiết, ôn Ngu nói, kỳ nhi quay đầu là bờ, chỉ cần ngươi chặt đứt thơ tỉnh, không, có cái gì ghê gớm chi ít, còn có sư phụ, còn có tiểu trúc phòng, còn có thanh văn môn có thể dung nạp ngươi." Lục Tiết Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, thanh lệ dung nhan tràn đầy đau đớn vẻ tê lương, liền âm thanh giống như mang theo vẻ run rẩy sư phụ, thế nhưng là ta đoạn không được. "Đủ." Thủy Nguyệt một bàn tay đi qua. Lục Tiết Kỳ quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, kiên quyết nói: "Sư phụ, ngươi tử nhỏ thu ta, đem ta nuôi dưỡng lớn lên, dạy ta ta, ân thâm không quá như thế này." Tuyết Kỳ bất hiếu, làm cho ân sư tức giận tương tâm, tôi đáng chết vạn lần Tuyết Kỳ cận kề cái chết cũng không dám phản bội ân sư chính đạo, ngày sau như cùng tâm kia tiểu phàm đập nhau, đệ tử tự nhiên dốc hết toàn lực, lấy trời ra lấy tính mệnh của hắn, nếu không thành, liền chết bởi trên tay hắn thôi, nhưng cái này một sợi tội nghiệp tơ tình, lại là đệ tử chém không đức, đoạn không được. Thủy Nguyên khó thở, giận dữ nói, "Ngươi, ngươi tên lịch đồ này, ngươi cút ra ngoài cho ta, lăn ra ngoài, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến ngươi." Lục Tuyết Kỳ đi, rất nhanh bất dịch cùng Tô như mang theo đại nhân dịch cùng như biết Tống, nhân, Mẫn, tống nhân cố ý thế là. Tại Tô như bảo, Điên bất dịch mới không tình nguyện chạy tới cho Tống đại nhân cầu hôn nho nhỏ thiếu niên dương quá, có thể a. Điên ban tử chọn cầu hôn thời gian thật sự là diệu a. Kinh Hồng tiên tử dương diễm, đáng tiếc, khẳng định là không thành thủy nguyệt giờ phút này ngay tại nỗi nóng, điên bất dịch khẳng định đến mũi dính đẩy cho. Bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phượng, đúng vậy a, nếu như là lúc khác, có tốt như giúp đỡ nói chuyện, tăng thêm văn mận đối với Tống đại nhân cũng cố ý, thủy nguyệt hơn phân nửa sẽ không ngăn cản, nhưng bây giờ vừa bị Lục Tuyết, đến dợ, Lục Tuyết là bởi vì điên dịch đồ đây là trực tiếp a. A tử, đáng thương điền bản tử, thật không cho liếm láp mặt đi cầu hôn, lần này muốn ăn quả đắng. A Chu, đến lúc đó nhất bị tội không phải Tống đại nhân sao? Điên bất dịch cho Tống đại nhân cầu hôn, tại thủy nguyệt nơi đó bị tức, khẳng định chỉ có thể tìm Tống đại nhân chút giận. Huyết đau lao tổ, thật là một cái đáng thương hài tử a. 4. Đại trúc phong đại sư Vinh có thể à, sư phụ vậy mà vì ngươi chạy tới hướng thủy nguyệt sư thúc cầu hôn. Đỗ Tất thư bọn người nhìn về phía Tống đại nhân, nháy mắt hiệu, danh đạo các ngươi bớt nói nhảm, sư phụ lần này đi khẳng định là tao tội. Tống đại nhân lườm hắn bọn họ một chút. Chăm chú nhìn phát sóng trực tiếp Quả nhiên. Trong tấm hình, Thùy Nguyệt nghe được điền bất dịch chạy tới cầu hôn, trực tiếp liền nổ. Ngay cả tô như mặt mũi cũng không cho. Không chỉ có tại chỗ cự tuyệt, còn lời nói lạnh nhạt châm trọc điền bất dịch. Điền bất dịch cũng là tính tình nóng nảy, trực tiếp nổ. Hai người kém chút không có đánh nhau. Cuối cùng vẫn là tô như đem điền bất dịch cho miễn cưỡng lôi trở lại đại trúc phong. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Phạm tại Hà Dương thành từ quỷ tiên sinh thủ hạ cứu Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàng cùng chó hoang ba người Trương Tiểu Phàm nhận Quỷ Tiên Sinh dẫn đạo có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng lặng yên đi vào đại trúc phòng, trở lại chỗ cũ. Tại đại trúc phòng từng cái địa phương đi dạo một vòng, Trương Tiểu Phàm tiến về hậu sơn, gặp tổ sư từ Đường Vạn Kiếm Nhất đồng thời Quỷ Tiên Sinh cũng tiềm nhập tiến đến. Trương Tiểu Phàm muốn vào Huyền Nguyệt Động phủ, lại bị Vạn Kiếm Nhất ngăn cản, hai người một phen cứ chiến. Bởi vì Vạn Kiếm Nhất trong tay không có kiếm, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Trương Tiểu Phàm, mà Quỷ Tiên Sinh cùng Vạn Kiếm Nhất là cố nhân, đã từng cùng một chỗ du lịch, Vạn Kiếm Nhất đối Quỷ Tiên Sinh không có phần bị, bị Quỷ Sinh thừa cơ đánh lén giết chết huyết đao lão tổ, ta đi. Nghĩ không ra như bức cầm ầm vạn kiếm nhất, kết quả là dạng này bị người cho thọc tận. A tử, quả nhiên, người lợi hại hơn nữa cũng gánh không được phía sau có người lâm thận. Quỷ Vương Tông Thanh Long, nghĩ không ra vạn kiếm nhất cuối cùng vậy mà dạng này treo, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Thanh thị phi, bây giờ từng cái đều treo, xem ra phải lớn kết cục. Vân La cô chúa, không biết đại kết cục Bích giao có thể hay không phục sinh. Mộ Dung Tiên, nhất định có thể phục sinh. Tựa như tiểu long nữ nhảy xuống vách núi 16 năm, cuối cùng còn không phải không chết, còn bị Dương Quá cho tìm được. Mộ Bội Thanh, phục sinh sau, Tuyết Kỳ làm sao bây giờ? Huyết Đao lão tổ Đương nhiên là tay trái tiên tử, tay phải ma nữ, trái ôm phải ấp, chẳng lẽ không thơm. Vạn kiếp cốc chu linh, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi a, lão râm tặc. Huyết Đao môn bảo tượng, Trương Tiểu Phàm chẳng lẽ liền ngây thơ? Hắn trước kia ưa thích điền linh nhi, về sau ưa thích Lục Tuyết Kỳ cùng biết Dao, nam nhân đều là ưa thích mỹ nữ càng nhiều càng tốt. Võ Chu nữ Hoàng Võ Minh Không, ta đoán, Trương Tiểu Phàm lần này đi Huyền Nguyệt Độc phủ, hẳn là có thể đạt được thư tư, nói không chừng còn có thể chế Chu Tiên của có được một quyển không thể nghi ngờ mà lại 89 phần 10 ngay tại Huyền Nguyệt Động phủ, Chương Tiểu Phàm lần này hẳn là có thể có được Thiên Thư quyển thứ 4. Võ Chu Lý Nguyên Vương không biết Thiên Thư quyển thứ 5 ở đâu. 4. Đám người tò mò đối với Chương Tiểu Phàm đi Huyền Nguyệt Động phủ có thể tìm tới Thiên Thư, đám người không chút nghi ngờ. Trong tấm hình, Chương Tiểu Phàm đi Huyền Nguyệt Động phủ, Quỷ Tiên Sinh núp trong bóng tối. Huyền Nguyệt Động phủ rất là thủ, không phải tu luyện thái cực huyền thanh đạo người không bào, Vũ đi sơn cái chết, chết. Quỷ Sinh ra một tia thân ảnh. Dẫn đạo tức giận lầm kinh Vũ Hướng Huyền Nguyệt động phủ mà đi Thanh Vân môn phong hội phong tăng tư tư, ta đi. Cái này quỷ độ vật cũng quá gian trá đi. Hắn là muốn cho Trương Sư Đệ cùng Lâm Sư Đệ tàn sát lẫn nhau sao? Long thủ phong Tề Hạo cũng không có thể đi. Lâm Sư Đệ rất tin tưởng Trương Sư Đệ, chỉ cần Trương Sư Đệ giải thích một câu, Lâm Sư Đệ khẳng định sẽ tin tưởng không phải Trương Sư Đệ giết vạn sư bá. Thanh Vân môn đại trúc phong điền linh nhi, cái này giấu đầu lộ đôi da hỏa, chá, khẳng định cái gì? Hợp Hoan phái Tam rượu tử, ta Hợp phái hủy diệt, tiên sinh thật đúng là không thể bỏ qua công lao 4 Đối với cái này thần bí quỷ tiên sinh, vô số người đều là cắn răng mà miệng. Nhất là Chu tiên thế giới, như tam diệu tiên tử bọn người. Trong tấm hình, thú thần dẫn đầu đại quân yêu thú đã đi tới Thanh Vân Sơn, phô thiên cái địa yêu thú không sợ chết đánh thẳng tới, một đường thế như trẻ che. Thanh Vân môn các loại liên minh chính đạo tu sĩ căn bản ngăn không được, chỉ có thể tập trung lực lượng tại Long thủ Phong Vân Hải quảng trường cùng thú thần dẫn đầu yêu thú quyết nhất tử chiến. Trận chiến này, thú thần cũng rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Theo thần xuất thủ, nó vô uy, sợ ngây người Thanh đạo liên minh vô số tu sĩ. Phần Hương Cốc Cốc chủ Vân Dịch Lam cùng Thiên Âm tự chủ trì Phổ Hoàng Thần Tăng hai cái này Thiên Hạ Tam Đại Chính Đạo trụ cột thứ hai đại phái lãnh tụ đều liên tiếp thua ở Thú Thần Thủ Hạ, làm cho vô số tu sĩ thấp thỏm lo âu thành thị phi, thú thần quả nhiên cường đại, Vân Dịch Lam, Phổ Hoàng bọn người hoàn toàn không phải là đối thủ, Đạo Huyền bằng vào thực lực bản thân, so Vân Dịch Lam cùng Phổ Hoàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào Chu Tiên Kiếm Trận. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, không biết Chu Tiên Kiếm Trận có thể hay không chém giết thần. Kinh tử diễm, Chu Tiên Kiếm Trận mặc dù đại, nhưng muốn giết thú thần sợ là cũng không dễ dàng. Thiên Âm tự phổ hoàng, nghĩ không ra thú thần yêu pháp vậy mà đáng sợ như thế, thật sự là hiếm thấy trên đời. Thanh Vân môn long thủ phong tế hạo, bây giờ thú thần còn không có phục sinh, nhất định phải ngăn cản hắn phục sinh, không phải vậy thiên hạ không biết bao nhiêu người gặp nạn. Võ Chu Lý Nguyên Vương, bây giờ thú thần phục sinh sợ là cũng không có nguy hiểm như vậy bởi vì thời đại đã thay đổi. Thiên Âm tự phổ hoàng, mặc dù bây giờ bởi vì phát sóng trực tiếp xuất hiện, có biến hóa rất lớn, nhưng nếu như thú thần phục sinh, vẫn như cũng sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Đào Hoa dung ta cảm giác thú thần lần này nhắc lên hạo kiếp, trực tiếp xử lý Chu Tiên thế giới chí ít một nửa sinh linh. Triệu Mẫn quận chúa Triệu Mẫn, thú thần từ thập vạn đại sơn phát động thú triều, trước diệt Nam Cương, sau đó một đường lên phía bắc, giết tới Thanh Vân môn, những nơi đi qua, chó gà không thà, Chu Tiên thế giới xác thực chết vô số người. Dương Châu Lý Ngọc Hồ, thú thần ra hỏa này vậy mà muốn muốn tiêu diệt người trong thiên hạ, thật sự là phát dồ a. Sương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, nên giết. Thanh thị phi, như loại này lại kiếp, bình thường không đều là chân heo ngăn cơn sóng dữ sao? Ta cảm giác nói không chừng là Tiểu Phàm luyện thành tiên tư Khống chế chu tiên của kiếm, Chu sát thú thần. Dương Châu song long cấu trọng, 89 phần 10 là như vậy. 4. Đáng người khẩn trương nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp. Trong tấm hình, Lâm Kinh Vũ xâm nhập Huyễn Nguyệt Đạo phủ, khi Trương Tiểu Phàm từ trong huyễn cảnh thoát ly liền thấy Lâm Kinh Vũ đối mặt Lâm Kinh Vũ chất vấn. Trương Tiểu Phàm trực tiếp thừa nhận vạn kiếm nhất chính là Hàn Diệt. Lâm Kinh Vũ một mặt tướng khổ, thanh âm trầm thấp mà mang theo lấy một tia khàn khàn, "Ngươi tại sao muốn hắn? Hắn chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân mà thôi." Trương Tiểu chú hắn lâu, chậm nói một câu hắn ngăn đường của ta. Lâm Kinh Vũ đau lòng nhíu kiếm ra khỏi vỏ phân đất tuyệt giao, cắt bảo đờn nghĩa. Sau đó, hai người liền tại Huệ Nguyệt động phủ kịch chiến đứng lên. Trận chiến này để Lâm Kinh Vũ rất là kinh ngạc. Nguyên bản Trương Tiểu Phàm cái gì cũng không bằng hắn, thông minh không bằng hắn, hình dạng không bằng hắn, tu vi càng không bằng hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn cái gì đều so Trương Tiểu Phàm mạnh. Bọn hắn cùng một chỗ bái nhập Thanh Vân môn. Thanh Vân môn cường giả muốn đoạt lấy hắn, mà không có một người muốn Trương Tiểu Phàm đằng sau hắn tu vi tiến Tiểu Phạm vẫn như cũ nhược ê. Cho dù Trương thất mạch hội võ được tứ cường, Lâm Kinh Vũ vẫn không có để ý. Nếu không phải hắn vận khí không tốt, trực tiếp gặp Tề Hạo thua trợ. hắn khẳng định cũng có thể lấy được thành tích tốt. Lâm Kinh Vũ mặc dù một mực đem Trương Tiểu Phàm khi hảo huynh đệ, rất là chiếu cố. Nhưng tỉ thật cũng là xem thường Trương Tiểu Phàm. Nhưng hôm nay, Lâm Kinh Vũ lại phát hiện, cái này hắn một mực chiếu cố huynh đệ vậy mà như thế mạnh, không kém chút nào hắn, thậm chí mạnh hơn hắn. Lâm Kinh Vũ kiêu ngạo mà cố chấp, trong lòng dâng lên một cố tức giận, hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt tử, trương Tiểu Phàm ra hỏa này có phải bị bệnh hay không a? Rõ ràng không phải hắn giết vạn kiếm nhất, hắn tại sao muốn thừa nhận? A Chu Khả năng Trương Tiểu Phàm muốn theo Lâm Kinh Vũ đoạn tuyệt quan hệ đi. Tống Phiệt Tống Ngọc Trí, Lâm Kinh Vũ gia hỏa này thật đúng là giám đuối, thật sự coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Nho nhỏ thiếu niên dương quá, hắn tử nhỏ một mực chiếu cố tiểu đệ lại đột nhiên vượt qua chính mình, nhất thời không thể nào tiếp thu được cũng bình thường. Thanh thị phi, lại là tương ái tương sát sao. Mới ra trận lúc hai người ngay tại đùa giỡn, nếu không phải Phổ trí xuất hiện, Trương Tiểu Phàm thiếu chút nữa bị Lâm Kinh Vũ cho bóp chết. Lần này, không biết sẽ như thế nào. Đào Hoa Đảo Hoàng Dung, dù sao Trương Tiểu Phàm không có khả năng chết, nhiều nhất bị thương nặng, mà lại hơn phân nửa là sẽ bị Lâm Kinh Vũ đả thương. A Chu, chân heo bình thường đều dễ dàng thủ thường, mà lại thường thường đều là hạ thủ lưu tình mà bị thương. Vạn kiếp cốc trung và cửu, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ thân nhau, Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong bên trên không biết kết quả như thế nào. Đại lý trấn Nam Vương đoàn chính tuần, liên nhìn đạo huyền chân nhân cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm, phát động Chu Tiên kiếm trận có thể hay không đánh bại thú thần. Đại lý thế tử đoán dự, đoán chừng treo. Cuối cùng 89 phần 10 là Trương Tiểu Phàm xuất thủ, đánh bại thú thần, cứu vớt sinh. 4. Đám trong chú nhìn phát sóng trực tiếp. Tràng Trong tấm huyền đứng tại trên đầu, cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm lần nữa khởi động chu tiên kiếm trận. Cái này duy trấn thiên hạ chu tiên kiếm trận, 10 năm sau lần nữa nở rộ thuộc về quang huy của nó. Hào quang bảy màu hòa làm một thể, hóa thành một thanh to lớn bảy sắc cực kiếm, lưu quang dị sắc, ánh sáng cầu vồng chất động. Sau đó, tại thất mạch ngọn núi linh khí liên tục không ngừng rót vào phía dưới, bảy sắc cực kiếm không ngừng biến lớn, không hề đứt đoạn tách ra các loại nhỏ đơn sắc khí kiếm, lấp nhá lấp nhít phân bố trên bầu trời. Vô số kinh Hồ, sợ hãi tâm thần xanh, xanh. Thần trong hai con ngươi, phản chiếu toàn bộ bầu trời vô hạn kiếm ảnh, ngày, nhẹ đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Trợ Giày nói quả nhiên là quỷ phụ thần công, nghĩ không ra trung thổ lại có này bất thế gia nhân vật, có thể tụ tập thế núi linh khí, sáng chế bực này tuyệt thế kiếm trận. Quả nhiên là không tầm thường. Hắn vỗ tay tán thưởng, nói liên tục ba tiếng không tầm thường. Không tầm thường. Không tầm thường. Sau đó chiến đấu lần nữa bộc phát, thiên địa nghiêm túc, kiếm khí tung hành. Tham thảm cổ ca, mêng ngông hoan dã. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhấc lên, bọn hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm cùng thần chiến đấu. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, nếu đạo huyền bại, bọn hắn liền xong rồi. Toàn bộ thiên hạ sợ là đều muốn xong. Tại một phen kinh thế đại chiến đằng sau, cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm đạo huyền chân nhân lại bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, lại không phải thú thần đối thủ. Thiên hạ hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa mãn định cách thứ 14 đệ, trận chiến này kết quả như thế nào? A, đạo huyền liều mạng, lôi kéo thú thần đồng quy vô tận. B, đạo huyền mở ra cấm kỵ chi pháp, đánh bại thú thần. C, đạo huyền sau khi thất bại, chương tiểu phàm tiếp nhận Chu Tiên cổ kiếm, đánh bại thú thần. D, huyền chiến bại bỏ mình, bị diệt. Chương 414, tay không tiếp giao sắc, cầu phiếu. Chương 414, 100% tay không tiếp giao sát, cầu mời phiếu. Trận chiến này kết quả như thế nào? Thanh thị phi, cái này thú thần còn thật sự mạnh nữa à, liền đạo huyền cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm cũng không là đối thủ, Dương Châu Lý Ngọc Hồ, từ xưa tà bất thắng chính, trong Thanh Vân môn tập hợp Chu Tiên thế giới đông đảo chính đạo tu sĩ, hắn sẽ không bị hủy diệt, cho nên dê tuyển hạng có thể bài trừ. Kinh Hồng Tiên tử Dương Diễm, Trương tiểu phàm bây giờ thực lực mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách đạo huyền dạng này cứng, giả, vẫn còn có chút khoảng cách, cho dù hắn tại động phủ học được thiên thư quyển thứ tư, lại có Chu Tiên cổ kiếm sợ cũng không phải thú thần đối thủ, huyết đao lao tổ Có lẽ đạo huyền đã đả thương nặng thú thần, trước tiểu phàm lại tiếp nhận chu tiên cổ kiếm vẫn có có thể đánh bại thú thần, Võ Chu địch nhận kỳ, ta cảm giác thanh văn môn xem như ngàn năm đại phái, hẳn còn có áp chủ bài, đạo huyền chân nhân có lẽ còn có cấm kỵ chi pháp, có thể đánh bại thú thần, thiếu niên nho nhỏ dừng quá, ngoại trừ cái cuối cùng tuyển hạng, khác khắc ba cái tuyển hạng cảm giác cũng có thể, Thất Tinh Đường mộ dung tu địch, lại nói thanh văn môn đến cùng còn có hay không áp chủ bài a? Nếu có áp chủ bài, như vậy đáp án hơn phân nửa liền tuyệt B, 4. Đám người nghị luận ầm ĩ trong môn, chỉ có trưởng môn và tất cả thủ tọa biết, sắc còn chủ bài. Còn có một cái cấm kỵ chi pháp đó chính là giải khai thiên cơ ấn, phóng thích thanh vân bảy mạch góp nhặt vô số năm linh khí, sát khí, khi đó chu tiên kiếm trận uy lực sẽ đạt đến tối cường. Nhưng cầm kiếm người cũng muốn tiếp nhận hắn sát khí xung kích, hơn phân nửa là không gánh nổi, sẽ bị sát khí ảnh hưởng, rơi vào ma đạo. Thanh vân môn tổ huấn yêu cầu cấm mở ra. Nhưng đến sinh tử tồn vong trước mắt, tự nhiên cũng không lo được nhiều như vậy. Bất quá biết cái này, toàn bộ thanh vân môn cũng không nhiều năm. Trực tiếp gian thanh là phòng tuyến cuối cùng không có khả năng bị thú thần diện, mà lấy thực lực của ta, sợ là không cách nào đánh bại thú thần. Trương tiểu phàm nhìn xem bốn cái đáp án. Ánh mắt khóa chặt ở phía trước hai cái thanh vân môn xem như ngàn năm đại phái, hẳn còn có át chủ bài a. Nghĩ nghĩ, Chương Tiểu Phàm lựa chọn B tuyển hạng. Lục Tuyết Kỳ cùng Lý Tuân Nghĩ cùng Chương Tiểu Phàm không sai biệt lắm, cảm thấy B tuyển hạng có thể lớn nhất, đều lựa chọn B tuyển hạng, Chương Tiểu Phàm xem như chân heo, có lẽ lần này sẽ ngăn cơn sóng dữ, sau khi đạo huyền bại, tiếp nhận Chu Tiên kiếm đánh bại thú thần, cứu vớt tương sinh. Ba ngắn một giải, tuyển giải. Kim Bình Nhi nghĩ nghĩ, lựa chọn C tuyển hạng. cùng Kim Bình Nhi nghĩ không sai biệt cũng tuyển kỳ một điểm đã bán. Xuất kỳ chế thắng. Vệ tuyển hạng đạo huyễn dùng cấm kỵ chi pháp đánh bại thú thần, các nàng cảm thấy quá mức phổ thông cùng bình thường, không quá giống câu trả lời chính xác. So sánh dưới, C tuyển hạng phù hợp hơn đáp để thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, truyền bở ha ha, ta đã đúng, ta đã đúng. Lý Tuấn nhìn thấy đáp án, kích động đến lệ nóng rưng trọng. Hắn cuối cùng đáp đúng thành tự phi, thú vị. Phía trước hai cái ma giáo yêu nữ đã đúng, ba người khác toàn quân bị diệt, cái này một đề hai cái ma giáo yêu nữ đáp sai, những người khác hoàn toàn đúng, vừa vận tương phản, vân la quân chúa, phong thủy luân chuyển đi, thiếu niên nho nhỏ dương quá, quả nhiên, xem như ngàn năm đại phái. Thanh Vân môn quả nhiên còn có át chủ bài, cũng không biết át chủ bài là cái gì. Tất cả mọi người đều đối với Thanh Vân môn cấm kỵ chi pháp tràn ngập yếu khí. Trong tấm hình, thú thần đánh bại đạo huyền, Dương Dương đắc ý nhưng mà đạo huyền lại không có để ý tới, tự lẩm bẩm, âm thanh mang theo trầm thống Thanh Vân môn liệt đại tổ sư, đệ tử đạo huyền bất tài, bất lực hằng phục dị đạo yêu ma, liên lụy thương sinh, hạo kiếp đến. Vì thiên hạ thương sinh kế, đệ tử bất dĩ, muốn làm trái với tổ chế, mong rằng tổ sư phù hộ, trừ yêu hằng ma, sau này dù cho đệ tử vạn kiếp phục, cũng thân đạp đường. người tràn đầy nghi hoặc, Chỉ thấy Đạo Huyền tay trái tại trên Chu Tiên kiếm vạch một cái, máu me lầm địa, sau đó trong hư không ngưng kết ra một cái huyết sắc thái cực độ án. Sau đó Đạo Huyền cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm một kiếm đâm xuyên huyết sắc thái cực độ thiên. Cơ, tấn. Theo Đạo Huyền âm thanh rơi xuống, Cửu Thiên chi thượng, kinh lôi vang rọi, kinh thiên động địa, một cỗ lâm nhiên đại lực từ trên trời giáng xuống, vô hình lại hình như có chết, sâu đỉnh mà vào. Cùng phong nổi lên chỗ, Đạo Huyền trên thân thể, giống như bị liệt, thân trên quần áo hóa thành một lớn thanh giống như địa người, bắt đầu chấn động. Vô số tia sáng từ sâu trong bảy ngọn núi to lớn mạnh mà ra. Uy hoàng phía chân trời. Huy hoàng rực rỡ. Cho dù thu thần cũng theo đó hái nhiên. Vô số tia sáng cuối cùng tại trên Chu Tiên cổ kiếm khoảng không ngưng kết thành một thanh đơn nhất màu sắc, hùng hực bạch quang cư kiếm, tia sáng va trượng, huy diệu thế gian. Thú thần rung động nhìn qua chuỗi này trên trời dưới đất, thần huy vô cùng bạch sắc cư kiếm, trong mắt mang theo một tia mờ mịt, lập tức điên cuồng cười ha hả đối mặt đạo huyền một kiếm này, thú thần cũng là sử xuất sức lực bú sữa mẹ. Song vương ầm vang đụng vào nhau. Không ai có thể hình dung lúc này cảnh tượng. Thiên vị đó sụp đổ. Mà vì đó nước. Sơn mạch bảy ngọn núi to lớn chất chắn ở giữa. Đồng nhiên xuất hiện vô số đầu dạng nước khe hở, vô số cự thạch nhao nhao dựng ngọn núi, rớt xuống. Thiên băng địa liệt, tựa như tận thế. Vô số sinh linh thấp phẩm lo âu, kinh hãi muốn chết. Cực lớn Chu Tiên chủ kiếm hành quán phía chân trời, ù ù đâm xuống. Những nơi đi qua, không khí xì xì rựẹ vang dội, dọc theo đường đi tất cả sự vật đều hôi phi yên diệt, không lưu một điểm vết tích. Thú thần hai tay bắt lấy Chu Tiên chủ kiếm, nhưng mà, Chu Tiên chủ kiếm vẫn như cũ một tấc một tấc đâm vào thân thể của hắn, cuối cùng thú thần bị đánh vệ bộ dáng tiêu niên, Chu Tiên cổ kiếm cũng hóa thành nguyên hình, tắm vào thú thần lực. Thú thần liều mạng nhất kích. Vậy mà tại trên Chu Tiên cổ kiếm đánh ra một vết nước đạo huyền kinh hãi, dùng sức rút ra Chu Tiên cổ kiếm. Thú thần trốn đi thật xa đạo huyền như muốn chu sát, đáng tiếc phản phệ đến, trực tiếp té xỉu rồi. Chu Tiên cổ kiếm tiêu thất, bay trở về Nguyễn Nguyệt Động phủ. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ thấy thế, đều cực kỳ hoảng sợ. Sau một khắc, Trương Tiểu Phàm giống như nhập ma, phóng tới Chu Tiên cổ kiếm. Hình ảnh dừng lại phần hương cốc Vân dịch lam, thì ra đây mới thật sự là Chu Tiên kiếm trận, quả nhiên lực vô cùng, liền thú thần đều không phải là đối thủ, thiên âm tự phổ hoàng, Chu Tiên kiếm trận sát khí quá mức đáng sợ, đạo huyền sư Minh gặp phải phản sợ là rất đáng sợ quyết đau lao tổ, Trương Tiểu Phàm đây là muốn cướp tru tiên cổ kiếm sao? Thiếu niên nho nhỏ dừng quá, Trương Tiểu Phàm không phải loại kia ham bạo vật người, nhìn hắn bộ dáng, sợ là muốn hủy Chu tiên cổ. Kiếm dù sao chôi kiếm này thế nhưng là hại chết Bích Dao, âm quý phái thánh nữ lo loan, loan, thú thần cũng là kinh khủng, lại đem Chu tiên cổ kiếm đều đánh rách ra. Nói không chừng Trương Tiểu Phàm thật có thể hủy đi Chu tiên cổ kiếm, trường sinh đường ngọc dương tử, nếu là như vậy, liền thú vị, bốn. Trực tiếp gian thật là đáng sợ tru tiên kiếm trận, đây mới thực sự là có thể tru tiên tru tiên kiếm trận. Bình Nhi bọn người sợ hai tháng thủ. Mở ra thiên cơ ấn Chu Tiên kiếm trận so không có mở ra thiên cơ ấn Chu Tiên kiếm trận, mạnh không biết bao nhiêu. Quả thực đáng sợ. Lần này đã đắc để, Kim Bình Nhi, Bích Dao đáp sai thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức thánh mẫu phù hộ. Kim Bình Nhi cùng trong lòng Bích Dao cầu nguyện. Các nàng đều lựa chọn chính mình rút ra bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt Kim Bình Nhi rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau bình định thiên hạ, ngươi không phản dụng cái gì bình thiên hạ, đến ra đến ngẫu nhiên ánh xuống. Nhi cảm người một chút đây chính là tử đến A sao? Bích Dao sắc mặt trầm nhận, mất đi 10 năm tọa nguyên thành thị phi, mắt Trần có thể thấy hệ vợ dẹp dây thu nhỏ dần núi, huyết đau lao tổ, tiểu tử ngươi quan sát rất nhẹ cảm a, thiếu niên nho nhỏ dừng quá, khán chính là nhá lực, bốn. Đáng giận. Kim Bình Nhi âm thầm cắn răng. Mặc dù nhiều thời điểm ngưỡng mộ, nhưng nàng cũng không muốn nhẹ nhàng như vậy a lần này lập đệ, Lý Tuân, Lục Tiết Kỳ, chương tiểu phàm đáp đúng thỉnh lựa chọn ngẫu nhiên rút thưởng phương thức ha ha ha, nên ta rút thưởng. Ông trời phù hộ. Để cho ta biến thành người a. Lý Tuân không ngừng cầu nguyện. Trong mắt mang theo khát vọng cùng chờ mong ba người lựa chọn chính mình rút ra bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng lý tuân rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau các mô thôn thiên công, tu luyện tới cực hạ, nhưng một ngụ thôn thiên, thôn phệ vũ trụ thiên địa lấy dưỡng tự thân lục tuyết kỳ rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau trăm tay không tiếp giao sát, chỉ cần ngươi đưa tay, chắc chắn có thể tiếp lấy đối thủ bình khí. Trương tiểu phàm rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau trăm mang thai, chỉ cần một chút, liền có thể thành công bốn. Chương 415, Chu tiên kiếm đánh gãy, Trương tiểu phàm mệnh về nơi nào, phiếu. Chương 415, Chu tiên kiếm đánh gãy, Trương tiểu phàm mệnh về nơi nào, cầu phiếu. Ba đạo quang rơi xuống. Lý Tuân trong đầu nhiều một môn cấp mô thôn thiên công này không có thể tôn vẻ vạn vật lấy dưỡng tự thân, tu luyện tới cực hạn, có thể tôn vẻ vũ trụ tinh hà. Như bức trùng thiên ha ha ha, tốt tốt tốt, có môn này vô thượng thần công, coi như tạm thời không thể biến thành người lại như thế nào? Đợi cho thần công đại thành lúc, ta lấy thần công thôn nhật nguyệt. Lý Tuấn hưng phấn vô cùng, hắn tin tưởng chỉ cần thực lực đủ mạnh, chướng phạt gì đều có thể giải quyết. Biến thành người còn sẽ có vấn đề sao? Không có. Lục Tiết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm lấy được ban thưởng thì không có như vậy chướng quan. Bất quá bọn hắn ẩn ẩn có thể cảm thấy tự thân biến hóa thì ra có thể khống chế. Trong tiểu phàm trong lòng nhẹ nhàng tỏ ra, cái này trăm mang thai, là chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể một chút thành công. Nếu như hắn không muốn, liền trăm sẽ không mang thai. Khống chế tự nhiên, cũng xem là tốt kỹ năng đặc thù thanh vân môn phong hồi phong tầng thứ thư, ta đi. Trương sư đệ kỹ năng này ngữ bức, một chút liền thành công, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta đời sau. Huyết đau lao tổ, đây nếu là cho Lục Tuyết kỷ cùng Bích giao tới hai cái, chẳng phải là trở thành thành thị phi? Im ngay. Lão dâm tặc, kỷ cùng Bích Dao là ta, Vân La của chúa, ta chỉ muốn biết cái này 100% tay không tiếp giao sắc, đến cùng như thế nào? thật có thể trăm tiếp lấy. Chẳng phân biệt được tu vi đẳng cấp, kinh hồng tiên tử dưng, diễm, chỉ cần chênh lệch lớn không phải quá lớn, đoán chừng đều không có vấn đề. 4. Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng bộ trương tiểu phạm ban thưởng trăm mang thai. Âm thanh rơi xuống, không gian hệ thống liền có thêm một đoàn ban thưởng thứ này có tác dụng quá gì à? Giang Phong im lặng, thực sự là gân gà. Bất quá có thể tự do khống chế, cũng là tính toán có chút ít còn hơn không. Giang Phong nhận lấy ban thưởng. Bây giờ hắn không muốn hài tử, sau này có một ngày nếu là cái biến chú ý, kỹ năng này ngược lại là có một chút như vậy tác dụng thứ 14 để kết thúc trực tiếp tiếp tục mời tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị đáp để đám người ai vào chỗ đấy. Nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Trong tấm hình, Huyền Nguyệt Độc Vũ, Chu Tiên cổ kiếm phổ phá không bay tới, trực tiếp cắm vào trên mặt đất, nguyên bản cực kỳ cứng rắn phiến đá tựa như đầu hũ đồng dạng, bị nó thật sâu cắm vào đây là một thanh trường kiếm, kiếm chất quá gì, đá cũng không phải đá, tiểu dáng cổ phát, chỉ ở có một đạo tinh tế kẽ hở lưới kiếm phía trên, rõ ràng điêu khắc hai chữ: Chu tiên. Lâm Kính Vũ, Trương Tiểu Phàm cùng về sau chạy đến Lục Tuyết Kỳ ba người cũng bởi vì Chu Tiên cổ kiếm mà trở nên bầu không khí trở nên tê nhị. Trương Tiểu Phàm nghĩ tới bích giao liền chết tại đây chu tiên cổ kiếm phía dưới, nỗi giận gầm lên một tiếng, đỏ hồng mắt xuống tới. Lâm Kinh Vũ nhắc lên chạm Long kiếm ngăn tại phía trước. Hai người giao thủ. Lâm Kinh Vũ bị đẩy lui, mà Trương Tiểu Phàm lần nữa giết hướng Chu Tiên cổ kiếm. Trong lòng của hắn gấp gáp, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Lúc này, Cửu Thiên thần binh thiên gia kiếm hiện lên, Lục Tuyết Kỷ chắn Chu Tiên cổ kiếm phía trước. Thiêu Hỏa Quân cùng tiên gia va chạm lần nữa. Lục Tuyết mặt tái nhận, miệng thổ huyết. Lâm Kinh Vũ liền vội lên, đứng ở Lục bên cạnh, nhìn chằm Phàm, một mặt phẫn nộ. Trương Tiểu Phàm tiếp tục tiến lên dừng lại. Lục Tuyết Kỳ kêu lên. Trương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói: "Ngươi tránh ra. Ngươi nghe ta một câu, đi thôi, mãi mãi cũng không cần trở về. Các ngươi để cho ta hủy Chu tiền, ta lập tức đi ngay. Ta không thể nhường ngươi làm như vậy, phía trước núi nhân mã bên trên liền muốn đến đây, ngươi bây giờ đi còn kịp." Quả nhiên, đã nghe được có người hướng tới nơi này. Sau một khắc, Trương Tiểu Phàm liều linh bật lên. Lâm Kinh Vũ sông lên ngăn cản, lại bị Trương Tiểu Phàm thân pháp quỷ tránh đi. Lục răng, một kiếm ra, xuyên thấu Trương Tiểu Phàm vai. Cái sau một gậy nện xuống, Lúc Thiết Kỳ cảm giác toàn thân tinh huyết đều muốn bị hút đi, chỉ lát nữa là phải hương tiêu mà vẫn, cũng may thời khắc cuối cùng, Trương Tiểu Phàm thu tay lại. Chỉ là đem trọng thương lục Tuyết Kỳ đánh bay ra ngoài thành thị phi, đây chính là thường thấy nhất tương ái tương sát a, đà. Đào Hoa đào Hoàng Dung, không biết Trương Tiểu Phàm có thể hay không hủy đi Chu Tiên cổ kiếm. Kinh hồng tiền tử rừng diễm, Chu Tiên cổ kiếm đã bị thú thần đánh ngực, tựa hồ biểu thị nó muốn văn mất, Trương Tiểu Phàm có lẽ chính là cho nó cuối cùng một kích chí mạng. Thiếu niên nhỏ dương quá, Trương Tiểu Phàm bây giờ không đi, sợ là muốn đi không được. Huyết đạo lão tổ, bất kể như thế nào, ngược lại chân heo thì sẽ không chết rồi sẽ có biện pháp sống sót. 4. Tiên nghiệp chứng này còn muốn hủy ta thanh vân chí bảo. Đạo Huyền chăm chú nhìn trực tiếp, trong lòng giận dữ. Vô số người đồng dạng nhắc lên một trái tim. Hiếu kỳ Chu Tiên cổ kiếm có thể hay không bị hủy? Trong tấm hình, Chu Tiểu Phàm nhìn xem chuôi này, Chu Tiên cổ kiếm vô số ý niệm qua qua, tay trái hắn nhấc lên Chu Tiên cổ kiếm, tay phải giơ lên Thiêu Hỏa côn một gậy hùng hăng đập xuống. Trên cánh tay của hắn huyết rơi vào trên Chu Tiên cổ kiếm, phát hiện Chu Tiên cổ kiếm vậy mà cũng cùng hắn Thiêu Hỏa đồng dạng, hút lấy sinh linh tinh huyết. Nhưng mà Trương Tiểu Phàm cũng không lo được nhiều như vậy, thế lại lực trầm nhất kích rơi vào trên Chu Tiên cổ kiếm lại lặng yên không một tiếng động, sau lưng Thanh Vân môn cường giả đi vào, gầm thét liên tục. Rất nhanh đám người tựa hồ phát hiện Chu Tiên cổ kiếm biến hóa. Chu Tiên cổ kiếm hấp thụ Trương Tiểu Phàm tinh huyết, lưới kiếm vậy mà biến đỏ. Trương Tiểu Phàm muốn ném tới Chu Tiên cổ kiếm lại phát hiện chính mình không cách nào ném đi, hơn nữa tay phải cầm Thiêu Hỏa côn cũng bị hấp thụ ở Trương Tiểu Phàm kêu thảm đám người ngạt nhiên, nhìn chầm chầm Chu Tiên cổ kiếm biến hóa, không biết làm sao, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tác. Trương Tiểu Phàm mắt liền bị Chu Tiên cổ kiếm cho hút khô tinh huyết. Ngay tại hắn muốn hôn mê thời điểm, ba quyển thiên thư ở trong lòng thoáng qua, Phật, Đạo, Ma ba đạo chân pháp vậy mà dung hợp làm một thể. Thiêu Hỏa Côn Hạo quang tỏa sáng, đem bị hút đi tinh huyết lại hút trở về, Trương Tiểu Phàm khô đét cơ thể lần nữa khôi phục hùng nhận lực lây. Chính đạo tu sĩ thấy thế, biết Trương Tiểu Phàm tựa hồ có thể ngăn cản Chu Tiên cổ kiếm nhau nhau ra tay, đủ loại pháp bảo đện ở Trương Tiểu Phàm bị trên lưng. Sinh tử một đường, Trương Tiểu Phàm dùng vừa mới ba đạo dung hợp thần thông thi triển chết nhất kích, hướng Chu Tiên cổ kiếm đánh tới. Sau một khắc, tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi, Trương Tiểu Phàm như gặp phải trọng kích, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu căn cả người bị đánh bay ra ngoài. Một đám chính đạo tu sĩ lập tức hướng Trương Tiểu Phàm đuổi theo. Mà Tiểu Trúc Phong cùng Đại Trúc Phong đệ tử thì trong lúc nhất thời lưu lại, theo sát lấy liền thấy các nàng một màn trọn đời khó quên. Chu Tiên cổ kiếm bên trên vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng bụp một tiếng, một nửa lưỡi kiếm liền với chuôi kiếm rơi trên mặt đất, còn lại một nửa lưỡi kiếm vẫn cắm trên mặt đất. Chu Tiên cổ kiếm đứt mất. Dương Châu song lông khấu trọng, "Ta đi." Chu Tiên cổ kiếm thật đúng là bị bọn hắn cho ngạnh xinh xinh quý phái Loan Loan, chủ yếu vẫn là thần nếu như không phải thú thần đem Chu Tiên cổ kiếm đánh đá ra, Trương Tiểu Phàm cũng không thể có thể đánh gãy Chu Tiên cổ kiếm, mộ dung tiên, bây giờ Trương Tiểu Phàm hẳn là bị thương rất nặng, không muốn biết như thế nào đào thoát chính đạo tu sĩ đối bắt, thành thị phi, bình thường loại tình huống này, nhất định phải nhảy xuống vách núi. Tiếp đó ngộ nhập động phủ hoặc gặp phải cao nhân cứu giúp, cuối cùng vương giả trở về, đại sát tứ phương, 4. Đáng người chăm chú nhìn cái này trực tiếp. Trong tấm hình, Trương Tiểu Phàm bị Chu Tiên cổ kiếm phản phệ chi lực đánh trọng thương, không thể chạy trốn. Hắn nhất nguyên tâm, đem mắt nhắm lại, cả người lặng yên không một tiếng động trượt đến lầy không chịu nổi trên mặt đất, mặt hướng phía dưới, chôn vào bùn nhão bên trong. Trong bóng tối Hắn phản phất chính là một đống bị cái này mưa to gió lớn giống như thế giới vứt bỏ một đống mù náo. Hắn trong bóng đêm, nào vào dưới mặt đất không lúc nhích, tâm phản phất cũng ngừng đập, trong bóng đêm, tiên tĩnh chờ đợi tuyên phán vận mạng. Người chung quanh âm thanh huyên náo, Trương Tiểu Phàm một trái tim phất lên tới cổ họ. Nhìn trực tiếp người xem cũng đi theo một trái tim nhấc lên. Lúc này, tăng thúc Thường tựa hồ phát hiện dị thường, làm cho tất cả mọi người đệ tử xếp thành một loạt đi theo hắn cùng một chỗ lùng tìm khu vực này. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, trong lòng tuyệt vọng. Giày như vậy lùng tìm, hắn căn bản chạy không khỏi. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền bị một cái đệ tử phát hiện. Trương Tiểu Phàm lập tức vọt lên, chỉ là ngực tê dẫn, đứng không vững, ngã xuống. Trung quanh thanh vân môn đệ tử lại hỉ, nhao nhao xuống tới. Hình ảnh dừng lại thứ 15 để, ai cứu được Trương Tiểu Phàm? À, Quỷ Tiên sinh mở, Lục Tuyết kỳ cờ, tiểu bệnh giờ, thiên âm tự chương 416, bách giao chủ xuất dị giới, cầu người phiếu. Chương 416, bách giao chủ xuất dị giới, cầu người phiếu. Ai cứu được Trương Tiểu Phàm? Huyết đạo lao tổ, quả nhiên, chân heo chính là mệnh không có đến lộ, chỉ cần là gặp phải cảnh, liền sẽ có người cứu giúp. Nhân vật phản diện sẽ không có người quần sao? Thủy xanh, không tệ. Nhưng người loại này lão Dương Tặc, coi như năm chắc thắng lợi trong tay, cũng biết chết oan chết uổng, Địch Vân, không biết là ai cứu được Trương Tiểu Phàm, Dương Châu Đỗ Băng Nhạn, đầu tiên không thể nào là Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ bị Trương Tiểu Phàm bị thương rất nặng, muốn cứu Trương Tiểu Phàm cũng không có có thể ra sức, Sa Bình Uy, chính xác, có tăng tốc thượng tại, coi như Lục Tuyết Kỳ không có thụ thường, sợ là cũng cứu không đi Trương Tiểu Phàm. Còn lại Quỷ Tiên Sinh, Tiểu Bạch cùng Thiên Âm Tự đều có thực lực này, chỉ là Tiên Âm Tự hòa thượng sẽ cứu Tiểu Phàm, thiếu niên nho nhỏ dương quá, ta xem hơn phân nửa là Tiểu Bạch, Tiểu Bạch có thực lực, cùng Trương Tiểu Phàm quan hệ cũng tốt có khả năng nhất cứu Trương Tiểu Phàm kinh hồng tiên tử Dương Diễm, tiểu bạch chưa hẳn tại Thanh Vân Môn, Quỷ Tiên Sinh cùng Thiên Âm Tự đều tại trong Thanh Vân Môn, cứu Trương Tiểu Phàm khả năng càng lớn, Thanh Vân Môn long thủ phong. Lâm Bình Vũ, Quỷ Tiên Sinh cái kia quỷ đồ vật, phía trước còn nghĩ giết tiểu phàm, chắc chắn sẽ không cứu tiểu phàm, Dương Châu song long cấu trọng, Thiên Âm Tự hẳn là cũng không thể nào, dù sao Trương Tiểu Phàm là ma giáo người, nếu như bị phát hiện, Thiên Âm Tự danh tiếng liền xong rồi, bốn. Đối với ai cứu được Trương Tiểu Phàm, tất cả mọi người tranh luận đầu tiên lục tuyết kỳ có thể Dù sao lục tuyết kỳ bị trọng thương, bản thân tu vi cũng không đủ rất không có khả năng cứu đi Trương Tiểu Phàm. Còn lại Quỷ Tiên Sinh, Tiểu Bạch cùng Thiên Âm Tự, những thứ này đều có thực lực. Trong đó Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm quan hệ tốt nhất, nhưng mà Tiểu Bạch chưa từng xuất hiện, có hay không tại Thanh Vân Môn, đám người cũng không biết. Nhưng Quỷ Tiên Sinh cùng Thiên Âm Tự cường giả lại hết sức rõ ràng, bọn hắn đều tại Thanh Vân Môn Ngọc Lang, đến cùng ai cứu được Trương Tiểu Phàm. Loan Loan xinh đẹp hừng hồ, vị nhãn Như Tơ, nhìn xem Giang Phong Tuấn Mỹ vô song mặt, Khí Như Lan, hiếu kỳ nói Tiên Đấu Cái gì? Là đám kia con lựa trọng. Loan Loan có chút ngoài ý muốn, xem Như Tự hạng tĩnh trai đối thủ muốt mất một gọn. Nàng đối với Phật nhóm không có hào cảm. Bao quát chu tiên thế giới thiên âm tự xem ra những cái kia con lựa chọc còn có chút lương tâm, hẳn là trong lòng còn có ấy nãy. Loan Loan nhíu môi, lựa chọn dê tuyển hạng, đầu gối lên Giang Phong trong lực, tiếp tục xem trực tiếp Loan Loan. Âm thanh trong trèo lạnh lùng vang lên, một thân ảnh đi đến. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lập tức xứng sở sư phụ. Loan Loan nhìn người tới, cũng là cả kinh, tiếp đó lớn tiếng. Giang Phong ngẩng đầu nhìn về phía chúc cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu gì, nhìn nàng nhìn dọc, cũng là so loan, loan lớn hơn mấy tuổi thanh tỏa sáng dáng. Tại trong khuôn mặt sa Hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng hơn nửa đoạn khuôn mặt, thế nhưng là vẹn vẹn cái này lộ ra bộ phận, đã là phong thái yêu điệu, tràn ngập say lòng người phong tình. Một đôi đôi mi thanh tú liếc cắm vào tóc mai, hai con người đen như điểm sơn, rất có thần thái, nhìn quanh nhà có thể khiến bất kỳ nam nhân nào tình mê như nổ. Phối hợp nàng tựa như không tì vết bạch ngọc điêu khắc mà thành mềm mại trắng trẻo làn da, ai có thể không sinh ra cảm giác kinh diễm. Hắn khí chất càng là thanh tú, vô luân các ngươi tiếp tục. Trúc Ngọc mặt gương xinh đẹp phun lên một vòng đỏ ứng. tại cái này tổng võ thế giới, nàng cũng không có cùng tịch chi được. Bây giờ nhìn thấy màn này, đối với nàng xung kích cũng không nhỏ. Trúc Ngọc Nghiên liền nghĩ quay người rời đi âm hậu nếu đã tới, Hà Tất Vội vã rời đi. Giang Phong mỉm cười, đối với âm hậu cái này đại mỹ nhân, trong lòng của hắn cũng là thích đến nhanh. Nam nhân mà, liền này một ít ham muốn nhỏ. Giang Phong chưa từng che giấu, có thực lực có năng lực, còn không thể hưởng thụ một chút. Nếu là vô dục vô cầu, vậy cùng tảng đá khác nhau ở chỗ nào? Giang công tử. Trúc Ngọc Nghiên tại Giang Phong dứt lời lúc, liền cảm thấy một lực lượng vô hình phảng phất một cái đại thủ ôm của nàng chi kéo hướng phía sau. Sau một khắc, nàng liền rơi vào Giang Phong trong ngực trên mặt trầm nhẹ. Mạng che mặt bị Giang Phong lấy xuống quả nhiên là một cái mỹ nhân thế. Giang Phong nhìn xem trúc Ngọc Nghiên dung mạo vô cùng gây mặt, tán thán nói, tại hạ nhưng là ngưỡng mộ tông chủ đã lâu. Giang công tử quá khen. Trúc Ngọc Nhiên trắng nõn tay ngọc chống tại Giang Phong lực, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nàng cái kia không có bất luận cái gì, thì vết nào trắng nõn tay ngọc lóe sáng lấy vượt qua phàm thế động lòng người quân thải. Vô luận hình thái động tác, đều tụ tập đầy đủ thiên hạ đến đẹp diệu thái, hàm ẩn giữa thiên địa một khó tạ bí mật, để cho Giang Phong hai mắt tỏa sáng tiếp thân liêu yếu đạo tơ, nơi nào xứng ngôi xông. Nô. Trúc Ngọc Nghiên một trái tim tình tình Không đợi nàng lời nói xong, Giang Phong nhìn xem nàng đôi môi đỏ thắm, túi đầu dùng sức hôn xuống Ngọc Lang thật đúng là lòng tham, có nhân ra còn chưa đủ. Quả nhiên, nam nhân đều là lòng tham không đáy ra hỏa. Loan loan bĩu môi, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có mảy may bộ dáng tức giận. Trúc Ngọc Nghiên nửa liền nửa đẩy, rất nhanh liền tùy ý Giang Phong đem nàng. Dù sao các nàng âm quý phái chính là ma môn, mặc kệ từ cái kia phương diện cân nhắc, cho Giang Phong không lỗ. Giống như một cái hoàng đế, nếu như hắn nghị sủng hạnh một thường dân mỹ nữ, có mấy cái mỹ nữ hội phản đối. Có thể sẽ có một chút không muốn, nhưng nếu như vị hoàng đế này còn soái tạc tiên, lại có mấy cái sẽ không muốn. Hùng chi Giang Phong há lại là hoàng đế có thể so sánh. Lấy Giang Phong giờ này, ngày này thực lực địa vị, hắn cũng không cần cái gì nói chuyện yêu đương các loại, chỉ cần coi trọng. Căn bản cũng không có mấy cái bất thành. Giang Phong không cố kỵ chút nào hữu dụ. Rất nhanh, Trúc Ngọc Nghiên đánh vỡ bình cảnh, trở thành một tôn thiên nhân cường giả. Sau một khắc, Trúc Ngọc Nghiên càng thêm nhiệt tình. Giang Phong hường hết. Trực tiếp gian, Trương tiểu phàm mấy người nhìn xem đề mục. Bọn hắn đầu tiên loại bỏ B tuyển lục tiết kỳ thiên âm tự những hòa thượng kia. Rất nhiều ba không thể ta chết, để tránh bọn hắn trấn phái công pháp đại phản bản nghịch lưu lạc bên ngoài, làm sao có thể cứu ta. Trương Tiểu Phàm trực tiếp loại bỏ Dê Tuyền Hạng. Còn lại A Tuyền Hạng Quỷ Tiên Sinh cùng C Tuyền Hạng Tiểu Bạch Quỷ Tiên Sinh cũng không phải vật gì tốt, hắn ba không thể ta chết, chắc chắn sẽ không mạo hiểm cứu ta, chắc chắn là Tiểu Bạch. Trương Tiểu Phàm lựa chọn C Tuyền Hạng. Lục Thiết Kỷ cùng Lý Tuân Nghị cùng Trương Tiểu Phàm không sai bị lắm, cũng lựa chọn C Tuyền Hạng Phủ, đồ, cái gì, chắc chắn sẽ không nhìn xem Tiểu Phàm chết. Kim Bình Nhi cùng Bích Dao cảm thấy quỷ tiên sinh xuất thủ có thể càng lớn, bọn hắn lựa chọn a tuyển hạng đáp để thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, tuyển giờ lỗi. Lại là là thiên âm tự những cái kia con lựa chọn. Lý Tuân, Kim Bình Nhi mấy người nhìn thấy đáp án, nhịn không được bạo nói tục. Chỉ thấy trong tấm hình, Trương Tiểu Phàm bị người Thanh Vân Môn bắt được, cái này thường có người áo đen đột kích, hơn nữa còn không phải một người. Thanh Vân Môn phong hội phong thủ tọa tăng tốc thường cùng đối phương giao thủ, dù là đối phương không dùng bản phái công pháp, vẫn như cũng đem hắn áp chế. Khác người áo đen thực lực cũng không yếu. Cuối cùng, Trương Tiểu Phàm bị cư Khi Trương Tiểu Phàm tỉnh lại, lại là đã đến Thiên Âm tự. Hắn gặp được pháp tướng. Từ pháp tướng trong miệng, hắn biết lần này người cứu nàng không chỉ là pháp tướng, liền Phổ hoàng đều ra tay rồi. Bằng không cũng không khả năng không bại lộ tự thân công pháp tình hồn phía dưới, từ trong tay tảng thúc thường cứu Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm tại Thiên Âm tự tu dưỡng, thẳng đến thương thế khôi phục mới đi gặp Phổ Hoàng. Hình ảnh dừng lại thành thị phi, coi như những thứ này hòa thượng có chút lương tâm, bọn hắn thế nhưng là đem Trương Tiểu Phàm hạ chết, thiếu niên nho nhỏ dương quá, chính xác, nếu như không phải Phổ Chí, Trương Tiểu Phàm cũng sẽ không biến thành cô nhi, trước đây Trương Tiểu Phàm vì Phổ Chí Thế nhưng là cận kể cái chết cũng không nói, kinh hồn tiên tử dưng Diễm, nếu như bị người phát hiện người thiên âm tự cứu đi trường tiểu phàm, sợ là phải trên lưng một cái cấu kết ma giáo tội danh, huyết đau lao tổ, chậc chậc, lần này bài giải 5 người toàn quân bị diệt, hùng năng tử, lần này là thật thảm a, nếu là rút đến kinh khủng trừng phạt thì càng thảm rồi. Thanh Vân môn tiểu trúc phong thủy nguyệt, trong mong chó không mọc ra được nào voi, bốn. Trực tiếp gian ai, lần này không biết sẽ rút đến trừng phạt gì. Kim Bình Nhi cùng bích giao dài, thấp trong lòng lần này đắc đệ, Lục Tiểu Phàm, Lý Tuân, Kim Bình Nhi giáo đáp sai thỉnh lựa chọn rút ra ngẫu nhiên trừng phạt phương thức. 5 người đều lựa chọn chính mình rút ra bắt đầu rút ra ngẫu nhiên trừng phạt lục tuyết kỳ rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau sáng sớm ngủ sớm, mỗi đêm 8h tự động chìm vào giấc ngủ, sáng sớm 600 tự động tỉnh lại, sau khi ngủ ai cũng gọi không dậy chương tiểu phàm rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau tức đoạt ban thượng trăm mang thai. Hai đạo ánh sáng rơi xuống, lục tuyết kỳ cùng Trương tiểu Phạm mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng các nàng biết thượng phạt cũng đã có hiệu lực. Chương tiểu phàm ngược lại là không có để ý, trăm phần mang thai phần thưởng này hắn căn bản vốn không coi trọng, có hay không cũng không đáng kể. Lục tuyết kỳ liền thảm rồi. Cái này ngủ sớm dậy sớm, tương đương với 800 tối đến sáng sớm 600 thời gian này, hoàn toàn ở vào không để phòng trạng thái. Sau này liền nguy hiểm. Nhất là tất cả mọi người đều biết cái nhược điểm này. Nếu như tại trong khoảng thời gian này, có người phát hiện tìm được lục tuyết kỷ, lục tuyết kỷ chính là dê đợi làm thịt, không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng người khác đáng sợ. Kim Bình Nhi, bích giao bọn người là thầm kinh hãi. Lục tuyết kỷ cái này trừng phạt nhìn tựa hồ không có gì, nhưng lại rất chí mạng. Trong lòng mọi người không ngừng cầu nguyện Hy vọng rút đến nhẹ một chút trừng phạt Lý Tuấn rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau đoàn tụ xung dậy, mỗi khi chăng tròn thời điểm, ngươi liền sẽ biến thành một đóa kiều diễm hoa kim bình nhi rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau lòng như lao cắt, mỗi tháng một đao, thương tâm không thương tổn thân, bích dao rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau trục xuất dị giới, chết sống có số, giàu có nhỏ trời, so nhân phẩm thời điểm đến, 4. Chương 417, hai cái ma nữ, thi thường, cầu người phiếu. Chương 417, hai cái ma nữ, thi cầu phiếu. Ba đạo quang rơi xuống, Lý Tuấn tạm thời nhìn không ra, Kim Bình Nhi ngực đau xót. Phản vất bị dao cắt phía dưới, để cho sắc mặt nàng trắng bệnh, kém chút nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bất quá kinh khủng nhất vẫn là Bích Dao, cả người bị một vệ ánh sáng bao phủ, trực tiếp biến mất Bích Dao. Tiểu Si Kinh hô, đưa tay muốn bắt được Bích Dao, nhưng Bích Dao sớm đã tiêu thất. Sau một khắc, nàng cũng bị trực tiếp đưa ra trực tiếp gian, về tới Bích Dao trước khi vào trực tiếp gian vị trí thành thị phi, C.M.D. Lần này trừng phạt có chút kinh khủng a, Bích Dao trực tiếp bị trục xuất, cũng không biết bị trục xuất tới chỗ nào rồi. Huyết Dao tổ, đây chính là so nhân phẩm vận khí tốt tại dị giới lẫn vào sinh khởi, vận khí không tốt, trực tiếp ngã cột tử. Nếu như rơi vào một đám người vô cùng hung ác hổ, lấy bích dao sắc đẹp, chật chuột, vậy thì thầm rồi, đa tình công tử hầu hí bạch, bích dao tiên tử thực lực không kém, nếu như rơi vào giống chu tiên thế giới hoặc giống chúng ta cựu châu đại lục thế giới như vậy, tính nguy hiểm cũng không lớn, dù sao bích dao tiên tử thực lực đã coi như là đứng đầu, chỉ cần không gặp được những thư biến thái kia tồn tại, bảo mệnh cũng không có vấn đề gì, thiếu niên nho nhỏ dương quá, lấy bích dao thực lực, nếu như rơi vào những cái kia không có sức mạnh siêu phạm thế giới người phàm, chẳng phải là trực tiếp có thể làm tiên nhân rồi, quyết định, hy vọng bích dao cô nương vận khí không kém a, bốn Đã người nghị luận ầm ĩ cái này, trục xuất trừng phạt nói đáng sợ cũng đáng sợ, nói không đáng sợ cũng không thể sợ. Mấu chốt nhìn bị trục xuất tới nơi nào. Tóm lại một câu nói, họa này phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ phục đây là trừng phạt, nhưng lại chẳng lẽ không phải cơ duyên? Nếu như Bích Giao bị trục xuất tới tiên giới, hơn nữa xung quanh lại không có nguy hiểm, ngược lại có tiên duyên, cái kia Bích Giao liền trực tiếp bay lên. Tương phản, nếu như đã rơi vào ác ma địa bàn, xung quanh còn có vô số ác ma nhìn chằm chằm, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp xuống địa ngục. Bích Giao. Quỷ vương đau đớn kinh hô, không nghĩ tới Tiểu Si sống lại, Bích Giao nhưng lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ liền không thể đoàn tụ sao? Thực sự là thế sự vô thường đại tràng bao ruột non tông chủ, bích giao người hiển tự có thiên tướng, nói không chừng đến dị giới, ngược lại là cơ duyên của nàng, thành tiên thành thần cũng không phải không có khả năng. Úc cơ bọn người chỉ có thể dạng này anủi, lựa mình dối người. Dù sao khả năng này mặc dù không lớn, nhưng cũng là có khả năng. Hết thảy đều có khả năng năm. Cựu Châu lại lù gầm quý phái chúc mừng tốc chủ rút đến thần thông cung điệu kim quang, thân hòa kim quang, mắt dặm, gấp rút lên đường thiết yếu. Âm thanh rơi xuống, trong không gian hệ thống nhiệm một cái thần thông quan đoạn. Giang Phong trực tiếp nhận lấy dung hợp thu được một môn tốc độ thần thông. Trúc Ngọc Nghiên tinh xảo hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp đỏ hướng tựa ở Giang Phong trong ngực. Nàng ánh mắt đung đưa như nước, ánh mắt vũ mị, thon dài xanh thẳm ngón tay ngọc lượi biếng lướt qua Giang Phong lồng ngực, mang theo vô hạn phong tình tiếp thân hôm nay mới biết kém chút bỏ lỡ cái gì, Ngọc Lang thực sự là lợi hại, vậy mà để cho tiếp thân không có chút nào chống đỡ chi lực. Nói xong, nàng cười nói tự nhiên con mắt nhìn qua Giang Phong, phong tình vạn trùng dạo dạn. Thanh thuộc nữ tử quá cũng chỉ như vậy chủ mới thực sự là làm cho người mê luyến, may mà ta không có bỏ qua. Giang Phong ôm giai nhân mềm mại nở nang thân thể mềm mại, Tham Lam nghe giai nhân trên thân yếu ớt mùi thơm cơ thể, nhẹ nói, "Không thể không nói, tại Giang Phong xem ra âm hậu có thể so sánh tiểu ma nữ càng có hương vị. Chẳng thể trách ra man không thích thiếu nữ người yêu vợ." Giang Phong hôm nay cũng là cảm nhận được mạnh đức tâm cảnh công tử thật đúng là nhẫn tâm, nhanh như vậy đã có người mới quên người cũ, thật khiến cho người ta thương tâm. Loan Loan tinh xảo đỏ thắm gương mặt xinh đẹp bu lại, linh động thủy con mắt nhìn qua Giang Phong, khóc, ta thấy mà yêu, khiến người thương tiếc. Thật là một cái buồn. Diêu Tinh, Giang Phong đưa tay đem Loan Loan Hy tinh này ôm lấy. Túi đầu tại nàng trắng non cái chán trọng trọng hôn một cái, người nói ta chính là quên chính mình cũng không khả năng quên người a. Tê. Lổi ra gà đi một chỗ. Một cái mềm mại âm thanh đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Trúc Ngọc Nhiên cùng Loan Loan kinh hãi. Không nghĩ tới vẫn còn có ngoại nhân. Chỉ có Giang Phong không có chút nào ngoài ý muốn, bị giao tới trong nháy mắt là hắn biết chỉ là không có để ý tới mà thôi. Bất quá Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan bởi vì Giang Phong quan hệ, sớm đã không có tinh lực chú ý khác, huống chi lại có Giang Phong tại, các nàng cũng không cần cảnh giác. Nghe ra là một giọng bẻ gái, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan đến cũng không có kinh hoảng. Trúc Ngọc Nghiên vẫn như cũ cùng Giang Phong duy trì trạng thái. Loan Loan hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt nào tới. Nhìn thấy Loan Loan vào tới, trong mắt Bích Giao không kinh hoàng chút nào, Loan Loan mặc dù võ đạo thực lực không tệ, nhưng cũng là tại Giang Phong dưới sự giúp đỡ vừa mới tấn thăng thiên nhân. Mà Bích Giao tại phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng là được trăm năm tu vi, hơn nữa còn là tu tiên. Loan Loan tốc độ rất nhanh, nhưng ở trong mắt Bích Dao cũng rất chậm. Bích Giao có lòng tin, một chiêu liền đem nàng đánh ngã đương nhiên. Nàng vừa mới bị trục tới ở đây, cũng không muốn thương tổn người, chuẩn bị trước tiên áp chế lại Loan Loan lại hỏi thăm tình huống. Hùng chi nàng đã nhận ra Cái kia trai ôm vải ấp, đẹp trai không cách nào tưởng tượng nam nhân tựa hồ chính là Giang Phong. Giang Phong tên tuổi nàng cũng nghe qua, còn nhìn qua những người khác phát ảnh chụp, cho nên ở đây hẳn là cựu Châu đại lục. Nhưng mà, ngay tại Bích Giao nhấc lên pháp lực muốn trấn áp Loan Loan lúc, lại nhìn thấy Giang Phong hướng nàng nhìn lại. Cái nhìn này đầu nàng trống rỗng, vừa định nhắc lên pháp lực trực tiếp phản. Giống như trở thành một cái tay trói gà không chặt nhược nữ. Tử. Loan Loan thân ảnh trước mắt đã tới, vặn lên Bích Giao tiểu la cổ áo liền cho nhắc tới Giang Phong trước mặt, Giang Phong ca, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, vậy mà đụng phải bị trục xuất tới Bích Giao. Loan Loan mặt to linh động con người mang theo hiếu kỳ cùng kích động, liếc mắt một cái liền nhận ra Bích Giao giang công tử, ngượng ngùng, tiểu nữ tử vừa mới không phải có ý định quấy rầy, ngài đại nhân có đại lượng chắc chắn sẽ không cùng người ta một cái tiểu nữ tử so đo a. Bích Giao bị Loan Loan vả tới, một đôi làm bộ đáng thương con mắt nhìn về phía Giang Phong. Nàng biết ở đây Giang Phong làm chủ, Giang Phong thực lực quả nhiên kinh khủng, chỉ sợ thật sự thành tiên. Có trăm năm tu vi Bích Giao, tăng thêm trực tiếp gian lấy được đủ loại bản thượng, nàng tin tưởng cho dù cha nàng Quỷ Vương hoặc Thanh Vân môn trưởng giáo đạo huyền đều không phải là đối thủ nàng. Nhưng giang Phong một ánh mắt, liền trấn nàng. Cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, trên lệch quá xa. Nàng cũng không dám làm cản Giang Phong Kaka, gia hỏa này mặc dù cùng ta rất giống, nhưng dám nhìn ta cùng sư phụ chê cười, Giang Phong Kaka dứt khoát trực tiếp trừng trị nàng, nhìn nàng sau này còn dám hay không chê cười chúng ta. Không đợi Giang Phong mở miệng, Loan Loan tiểu ma nữ đã lộ ra răng nẻo, hùng dữ nói lời: "Các ngươi vậy sao?" Trong lòng Bích giao chửi bậy, tư duy nhanh chóng bật chuyển, căn cứ vào nàng tại phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy tin tức, cái này hẳn là lúc trước những người kia nói cùng ta rất giống âm quý phái thánh nữ Loan Loan. Đại kia chính là nàng sư phụ đừng nói, cái này yêu nữ tựa hồ cùng ta khí chất thật sự rất giống, còn có sư phụ nàng, khí chất rất giống Nguji. Những năm này ý niệm chợt lóe lên, Bích Dao khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức nhìn về phía Loan Loan, cười theo nói Loan Loan tỷ tỷ, tiểu muội không hiểu chuyện, tuyệt đối không dám chê cười hai vị tiên tử tỷ tỷ. Chúng ta khí chất giống như, cũng đều là người khác trong miệng yêu nữ ma nữ, bây giờ tiểu muội lại vừa vặn đi tới nơi này, lời thuyết minh đây là thượng thiên ban cho chúng ta duyên phận. Loan Loan tỷ tỷ nhận tâm khi dễ người ta sao? Nhân gia còn là một cái hài tử a. Kỳ hỉ, bộ này đối với ta nhưng vô dụng. Loan loan nở nụ cười xinh đẹp, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu La Lệ Bích Dao, cười đều nói yên tâm, ngươi cái này trừng phạt, ta tin tưởng Giang Phong ca ca có thể giải quyết. Ngươi không phải nói chúng ta là tỷ muội sao? Cái kia liền làm chân chính tỷ muội a, vĩnh viễn không xa rời nhau. Giang công tử có thể giải quyết trên người ta trừng phạt. Bích Dao con ngươi co rút lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Phong. Trực tiếp gian mạnh mẽ và kinh khủng nàng đã lĩnh hội tới. Hắn trừng phạt cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Dù là Giang Phong thực lực rất mạnh, có thể đã thành tiên, cũng chưa chắc có thể giải quyết trên người ngươi liền hai cái trừng phạt, cung hình cùng La Lệ vừa vận ta có thể một lần đều giải quyết." Giang Phong cười cười, cung hình hắn có thể dùng thần chi thủ sờ một chút, liền có thể cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. La Lệ cái này trừng phạt lúc trước hắn từng chiếm được một cái chuyên môn bài trừ loại này trừng phạt bảo vật, bất quá mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần. Vừa vận cũng có thể hóa, Giang Phong ca ca lợi hại. Loan Loan ôm cánh tay Giang Phong, một mặt sùng bái nói. Giang Phong đưa tay, kéo qua một dao, trực tiếp sử dụng bảo vật đem bích dao La Lệ cái này trừng phạt tiêu trừ ánh lên. rất liền khôi nguyên bản bộ không tệ không tệ. Nhìn xem khôi phục bình thường bích dao, Giang Phong hài lòng gật đầu. Dù sao hắn không phải biến thái, vẫn ưa thích bình thường bích giao ta thiên, ta thật sự khôi phục. Đây cũng quá lợi hại. Bích giao chấn váng, cảm thụ khôi phục cơ thể, vừa mừng vừa sợ. Chẳng thể trách Giang Phong tại Cựu Châu đại lục có lớn như vậy tên tuổi đơn giản liền cùng thần đồng dạng. Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, chỉ là cũng quá buồn. Hào sắc. Nghĩ đến phía trước nàng nhìn thấy tràng cảnh, bích giao liền không nhịn được gương mặt đỏ bừng. Bất quá rất nhanh, nàng liên không có tâm tư nghĩ những thứ khác. Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan bị nàng xem cười, một lòng muốn đem nàng kéo xuống nước, như vậy thì dù ai cũng không cách nào chê cười người nào. Tại trong một phen nửa liền nửa đầy, bích giao đành phải nhận. Dù sao Giang Phong quá đẹp rồi, còn có tiên nhân kia khí chất cùng cường đại áp bách, để cho nàng toàn thân mềm nhũn, khó mà cư tuyệt. Mà Giang Phong đối với giao hàng đến nhà, há có không thu lý lẽ? Chơi cho mà không lấy, phản thụ kỳ cứu thứ 15 để kết thúc, trực tiếp tiếp tục mời tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị đáp đề. Lúc này trực tiếp gian âm thanh vang lên đám người ai vào chỗ đấy. nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Trong tấm hình, Chu Tiểu Phàm gặp được Phổ Tăng, hiếu kỳ đối phương tại sao muốn cư hắn, nhưng Phổ Hoàng lại không có nói. Mà làm mang theo hắn đi gặp một người, Phổ Trí. Bất quá Phổ Trí đã chết, chỉ là thi thể từ một kiện hàn băng bảo vật đông cứng, duy trí bất hủ. Phổ Hoàng cùng pháp tướng đem trước đây Phổ Trí tàn sát thảo miếu thôn đồng thời trở lại thiên âm tự tự thị tỉnh, kỹ càng nói cho Trương Tiểu Phàm. Thì ra Phổ Trí biết mình nghiệp chướng nặng nghề, trong lòng ấy nãy, bái nắm Phổ Hoàng sau này tận lực đền bù Trương Tiểu Phàm. Cái này cũng là nguyên nhân để Phổ Hoàng xuất thủ cứu giúp Trương Tiểu Phàm. Phổ Hoàng nói cho Trương Tiểu Phàm, Phổ Trí lưu lại thi thể tùy Trương Tiểu Phạm xử trí. Trương Tiểu Phàm không có trả Phổ Trí thi thể, cuối cùng thậm chí còn đối với Phổ Trí dập đầu một cái tiêu một tiếng sư phụ để cho hắn nghỉ ngơi. Phổ Hoàng cảm thấy vui mừng, muốn giúp Trương Tiểu Phàm trừ ma. Trương Tiểu Phàm tại trên tiên âm tự vô tự ngọc bích tập được tiên thư quyển thứ tư, kinh nghiệm thiên hình lũy tiếp, tu vi tăng mạnh. Hắn đi tới đại trúc phong, gặp Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh nói cho hắn biết Quỷ Vương để cho hắn đi giết thú thần, cũng muốn đem hắn thủ hạ thao thiết bắt sống trở về, hơn nữa thú thần có thể buông tha, nhưng thao thiết nhất thiết phải sống sót mang về. Hình ảnh dừng lại thứ 16 để, Trương Tiểu Phàm chuyến này sẽ gặp phải ai? Có hay không tiêu diệt thú thần? A, Lục Tiết Kỳ. Tiêu diệt thú thần mở, Lục Tiết Kỳ Thú thần chạy trốn cửa, Kim Bình Nhi. Tiêu diệt thú thần giờ, Kim Bình Nhi. Thú thần chạy trốn chương 418, thú thần, ta chỉ là một cái đơn thuần hài tự a, cầu một phiếu. Chương 418, thú thần, ta chỉ là một cái đơn thuần hài tự a, cầu một phiếu. Thành thị phi, không nghĩ tới chương tiểu phạm vậy mà tha thứ phổ trí, bất quá cũng là phù hợp chân heo tính cách, phổ trí đã chết, coi như nghiền sắc cũng vô sự vô bổ, thiên âm tự phổ hoàng, a di đã phật. Trương thí chủ lấy ơn bạc oán, hai thiện hai, huyết đạo lao tổ, không nghĩ tới tiên thư quyển thứ tư vậy mà tại thiên đám tự, bất quá suy nghĩ một chút lại rất bình thường. Dù sao Thiên Thư âm tự công pháp chính là đời thứ nhất người sáng lập từ trong Thiên Thư quyển thứ tư lĩnh ngộ, thiếu niên nho nhỏ dừng quá, trước đây Trương Tiểu Phàm tại tích huyết động nhìn thấy Thiên Thư quyển thứ nhất, liền cảm thấy tựa hồ bao dung hắn tu luyện thái cực liên thanh đạo cùng đại phản bản lược. Đã nói rõ vấn đề, Thiên Thư quyển thứ năm chắc chắn tại Thanh Vân môn, Thanh Vân tổ sư lĩnh hội Thanh Vân đạo pháp vô danh sách cổ tất nhiên chính là Thiên Thư quyển thứ 5, kinh hồng tiền tử dương diễm, chính xác. Đáng tiếc Trương Tiểu phạm lần này vào cũng không là bởi vì hắn không có bắt được Thiên Thư thứ 4, cho nên không cách nào tìm được Thiên Thư quyển thứ 5. Nhưng kế tiếp tất nhiên có thể có được Tiên thư quyền thứ năm, Vân La quân chúa, không biết Trương Tiểu Phàm lần này nam cương hành trình sẽ gặp phải ai. Là Lục Tuyết Kỳ vẫn là Kim Bình Nhi, hùng lâm tử, ta cảm giác hẳn là Kim Bình Nhi, bây giờ Trương Tiểu Phàm cùng Kim Bình Nhi quan hệ cũng không tốt, 89 phần 10 chính là lần này không có nam cương hành trình, hai người cùng một chỗ đồng sinh cộng tử, hoạn nạn tương giao, lần nữa vui sách mỹ nhân một cái, bốn cái lông mày lục tiểu phượng, tự hồ thật có khả năng, dù sao Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, giao quan hệ đã không cần nói cũng biết, lần này thật có khả năng gặp. Phải Kim Bình Nhi, đại nội tổng quản vi bảo. Ngược lại mỹ nữ cũng là chân heo, Thanh Vân Môn phong hội phong tầng thư thư, không công bằng. Tuyệt kỳ là ta, rút kiếm a, Thanh Vân Môn phong hội phong tầng tốt thượng, Lan. Thứ mất mặt xấu hổ, nhìn lao tử trở về như thế nào thu thập người, đa tỉnh công tử Hầu Hi Bạch, ai, cũng không biết Bích Giao tiên tử bị trục xuất tới đi nơi nào, bây giờ có sao không? Bích Giao, có chuyện gì? Nhanh hít thở không thông. Không được, trực tiếp gian. Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyệt Kỳ, Kim Bình Nhi cùng Lý Tuấn bốn người khẩn suy tư án. bị trục xuất. mang cho bọn hắn cường đại bóng tối. Ai cũng không muốn trở thành cái tiếp theo Trương Tiểu Phàm sẽ gặp phải ai đây? Có hay không tiêu diệt thú thần? Kim Bình Nhi trong lòng nhanh chóng suy tư, nếu như là gặp phải nàng, khẳng định như vậy là sẽ cùng nàng phát sinh thứ gì ta cảm giác vẫn là gặp phải Lục Tuyết Kỳ nhiều một ít. Kim Bình Nhi suy tư thật lâu, mặc dù không xác định, nhưng vẫn là quyết định tin tưởng mình trực giác, tuyển Lục Tuyết Kỳ. Như thế cuối cùng hai cái đáp án liền có thể loại bỏ. Còn lại thì nhìn có thể hay không tiêu diệt thú thần thú thần bị Chu Tiên kiếm trọng thương, hẳn là đủ tiêu diệt a. Nghĩ tới đây, Kim Bình Nhi lựa chọn a tuyển hạng. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ cũng lựa chọn a tuyển hạng theo lý thuyết Trương Tiểu Phàm gặp phải Lục Tuyết Kỳ khả năng càng lớn, nhưng trực tiếp gian đệ mục không thể dựa theo lẽ thường tới, huống chi Trương Tiểu Phàm tên chó chết này khẳng định muốn mở hậu cung, 89 phần 10 lần này nam cương hành trình chính, chính là vì giải quyết Kim Bình nhi cái kia yêu nữ. Lý Tuân nghĩ tới đây, lựa chọn C tuyển hạng. Thú thần hẳn là không trốn khỏi đáp để thời gian kết thúc câu trả lời chính xác, tuyển a cái gì? Lý Tu trừng to mắt, không nghĩ tới chính mình rốt cuộc lại đáp sai. Chỉ thấy trong tấm hình Trương Tiểu Phàm đi trước Nam Cương lại lần nữa nhậm vụ sư nơi đó hiểu rõ một chút thú thần tin tức, trước kia Linh Lung trấn áp thú thần dùng huyền hỏa giám cùng Bát Hung huyền hỏa trận. Thế là Trương Tiểu Phàm liền lèn lén lén lẻn vào phần hương cốc, xem xét Bát Hung huyền hỏa trận đồng thời muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được Tiểu Bạch. Kết quả Trương Tiểu Phàm lại tại nơi đó đụng phải đã đi nương nhờ Quỷ Vương Tông Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi phụ ủy Vương mệnh lệnh đến giúp Trương Tiểu, tiểu nữa Sau đó Kim Bình Nhi liền dẫn Trương Tiểu Phàm đi tìm thú thần. Thì ra thú thần vâng vâng linh lung lấy vu pháp bí thuật, thu hóa nam cương thiên địa lệ khí, đồng thời từ trong tinh luyện tinh hoa, tạo nên. Mà bởi vì thú thần là bẩm thiên địa lệ khí sở sinh, vốn nên là bất tử bất diệt vị trí, cho dù trước kia linh lung cầm trong tay huyền hỏa giám, tăng thêm bát hung huyền hỏa trận cũng không cách nào giết chết thú thần, chỉ có thể đem hắn phong ấn. Thanh Vân môn chu tiên dù lớn, nhưng cũng không thể chết thần. Mà lần này thần mặc dù bị đạo trận trọng thương, là bởi vì đã chính đã biến thành người. Thì ra linh cũng cùng tu sĩ trung thổ đồng Dạng, muốn sinh Thế nhưng là trường sinh chi mê, vốn là thiên đạo, Linh Lung mặc dù chính là tuyệt thế thông tuệ nữ tử, đạo pháp thông huyền, cơ hội vô địch thiên hạ, lại vẫn luôn tham không phá. Thế là cuối cùng có một ngày, Linh Lung nghĩ tới không phải người bị pháp, người chỗ thọ đều có có hạn, dù cho tu đạo có thành, cũng bất quá sống lâu mấy trăm năm thôi. Nhưng không phải người chi vật, lại thường thường tính mệnh càng thêm lâu đời, mà thiên địa tạo hóa, âm dương lệ khí các loại, càng là thiên địa khai tịch đến nay, vĩnh cửu bất diệt giả. Thế là Linh Lung cẩn nghiên cứu, sinh sinh tạo ra được một cái thú thần. Thú thần có ý thức sau đầu tiên nhìn thấy chính là Linh Lung. Hắn chỉ muốn cùng Linh Lung cùng một chỗ. Chỉ là Linh Lung chưa từng có coi là thật, cũng không tin. Hắn lời nói đối với Linh Lung tới nói, liền nghĩ một đứa bé đối với mẫu thân nũng nịu. Bất quá khi hắn hấp thu trung quanh thiên địa lệ khí không ngừng tăng cường sau, Linh Lung nhìn hắn ánh mắt thì thay đổi. Thẳng đến có một ngày, thú thần muốn đi xem một chút. Hắn phá vỡ cấm Linh Lung, rời phòng đã thấy đến vô số vô tộc chiến sĩ hoảng sợ nhìn qua hắn, đối với hắn giống to. Song phương lên xung đột, thú thần không muốn thương tổn người, nhưng cuối cùng vẫn giết chết một người. Thế là lệ khí bên trên, thú thần đại khai sát giới. Chờ hắn thanh tỉnh sau, liền thấy Linh tới. Nhìn thấy Linh Lung sắc mặt tái nhợt theo dõi hắn, hắn rất sợ, cảm giác mình làm sai. Nhưng hắn cũng không biết mình làm sai cái gì. Linh Lung độc thủ, thú thần không có trả tay, muốn giảng giải, nghĩ nói với nàng, về sau hắn cũng không dám ra ngoài nữa, hắn chỉ cần chờ tại cái kia trong phòng, từ nay về sau chỉ cần bồi bạn nàng một người là tốt, hắn liền đủ hài lòng. Thú thần nói vô số lần, thế nhưng là Linh Lung rõ ràng không tin hắn, một câu nói cũng không nghe vào. Linh Lung pháp lực cao cường, rất nhanh liền đem thú thần đánh thủ trăm nhà lỗ Nhưng thú thần có thể hấp thu thiên địa lệ khí khôi phục, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Linh Lung cũng phát hiện điểm này. Mặt sáo như cho, tràn ngập đi vọng. Thú thần phát hiện Linh Lung thật sự hận hắn, tim như bị đau cắt, cuối cùng tự mình chạy thiếu niên nho nhỏ dừng quá, cợt mởn. Ngư bức, không nghĩ tới thú thần lai lịch lại là dạng này, lại là Linh Lung chính mình sáng tạo. A chu, lúc này thú thần cảm giác rất đơn tuần a, giống như một cái sơ sinh hài tử, cái gì cũng không hiểu, rất rấtỷ lại Linh Lung, cái này mẫu thân, vân la của chúa, chẳng thể trách thú thần sẽ thích Linh Lung, thì ra hắn là Linh Lung sáng tạo, nhìn thấy thứ nhất sinh linh chính là Linh Lung, đối với sinh linh tới nói, có ý thức sau nhìn thấy thứ nhất sinh linh tóm lại là thân cận, nào? Lao tổ Giống như rất nhiều sinh linh đầu tiên nhìn thấy sinh linh sẽ bị hắn xem như mụ mụ, đạm xoé sở lưu lương, đáng tiếc thú thần không biết, hắn là giữa thiên địa lệ khí biến thành, đối với Linh Lung tới nói chính là một cái đại ma đầu, Linh Lung không thể lại tin tưởng hắn, xương Bình công chúa Lý Thúy Vũ, nếu như Linh Lung từ tiểu dạy bảo Thu thần, ta cảm giác thú thần chưa chắc sẽ biến thành đại ma đầu. Bất quá thú thần là lệ khí biến thành, rất dễ dàng phát tác hùng nổ tử, bất kể như thế nào, thú thần lần này là chính mình đem tự mình tìm đường chết nếu như hắn không đem chính mình biến thành người thật, Chu Tiên kiếm trận không có khả năng trọng thương hắn, càng sẽ không bị Trương Tiểu Phàm giết chết, kinh hồn tiền tử dựng riễm. Thú thần căn bản là không nghĩ vĩnh sinh bất tử, linh lung sau khi chết, thú thần phục sinh sau không phải là vì hủy diệt thiên hạ, tiếp đó chính mình. Cũng đi bồi linh lung sau, thủy xanh, ai có thể nghĩ tới dạng này một cái muốn hủy diệt thiên hạ cái thế ma đầu vậy mà cũng là một cái người si tỉnh thành thị phi, lại nói vân dịch làm cái tên chó chết đó, vậy mà muốn cầm người sống chi huyết tế tự hung thần, chữa trị bác hung huyền hòa trợ, thực sự là tàn nhận A bốn Cái lông mày lục tiểu phượng, thiên điệu bất nhân, di vạn vật vi số cầu, 4. đáng người bùi ngùi mai thôi. Công nghĩ tới cái ý nghĩ này, phải diệt thế đại ma đầu thú thần đã từng cũng đơn thuần như vậy đám người chăm chú nhìn trực tiếp. Trong tấm hình, thú thần qua một đoạn thời gian, bởi vì nghĩ Linh Lung nhịn không được chạy đi tìm Linh Lung. Hắn một đường sát tiến đi đụng tới chính là Linh Lung chuẩn bị cho hắn bắt hung huyền hỏa trận. Bắt hung huyền hỏa trận uy lực vô tận, cho dù là hắn cũng bị thiêu đến hình thể phá diện, tổn thương nguyên khí nặng nề, đành phải chạy chối chết. Cuối cùng, Linh Lung đổi đi theo muốn giết hắn. Thú thần căn bản nghĩ mãi mà không rõ Linh Lung tại sao muốn đối với hắn như vậy, nhưng lần này, Linh Lung trả lời hắn, hắn là thiên địa lệ khí biến thành Trời sinh có sát lục cơ hội, nếu tha cho hắn sống trên đời, chỉ sợ thế gian thương sinh đều biết thảm tao kiếp nạn. Thú thần Liệu mình đối với Linh Lung giảng giải, nói hắn sẽ không, hắn chỉ cần cùng với nàng, những thứ khác hắn cái gì cũng không nghĩ. Linh Lung chỉ là thê lương cười khổ một tiếng, kỳ thực nàng chẳng lẽ không phải nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, nhưng nếu là nàng chết về sau đâu? Mộ Dung Tiên, thì ra Linh Lung không phải không biết do thu thần, chỉ là Linh Lung lo lắng nàng sau khi chết, thiên hạ lại không người có thể áp chế thu thần, vợ Đàng trương vô kỵ, Linh Lung lo lắng cũng không phải không đạo lý, nếu như không phải thú thần chính mình đã biến chính mình thành người thật lấy hắn bất tử bất diệt thân thể, Chu Tiên kiếm cũng không cách nào trọng thương hắn, Chu Tiên thế giới cũng không có ai có thể áp chế hắn, Mộ Dung thủ, thực sự là tạo hóa chê ngươi. Thất tinh đường Mộ Dung Thu địch, nếu như Chu Tiên thế giới có so Linh Lung còn mạnh mẽ hơn kinh khủng cực, giả, có thể đối phó thú thần, Linh Lung chắc hẳn cũng sẽ không chấp nhất tại muốn đích thân giết chết thú thần, sức luyện tiên tử lý mà sâu, chẳng thể trách thú thần muốn địa thế, nói là thiên hạ thương sinh hại Linh Lung thì ra cũng không phải không có nguyên do, thiếu niên nho nhỏ dương quá, chính xác, nếu như không phải Linh Lung lòng mang tương sinh, lo lắng cho mình sau khi chết thú thần sẽ thai hỏa thương sinh, nàng cũng sẽ không chấp nhất tại giết thú thần. Tất cả mọi người là bùi ngùi mãi thôi. Trong tấm hình, Trương Tiểu Phàm đi tới trấn Ma Hang Cổ, gặp phải trọng thương hấp hối thú thần cùng đến đây dọn dẹp thú yêu tàn dư lục Tuyết Kỳ. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ sóng vai giắt tay, cùng kháng địch, mạng sống như treo trên sợi tóc, hữu tử nhất sinh. Cuối cùng tại viện hỏa dám dưới sự giúp đỡ, mới may mắn thoát khỏi thai nạn, đồng thời tiêu diệt thú thần. Sau đó hai người rơi vào nam cương thập vạn đại sơn vô danh trên núi. Tựa như hoa trăng, bọn hắn mặc kệ ngày mai, đem Lục ôm vào trong ngực. Hai người phát bảo phệ hồn thiên gia ngàn năm qua lần thứ nhất an tĩnh nằm chung một chỗ hóa lẫn hình ảnh dừng lại thành thị phi trước tiểu Ph cuối cùng cùng lục tuyết kỳ ở cùng một chỗ huyết đau lao tổ bây giờ là không có những người khác mấy người sau khi rời khỏi đây đủ loại ân đoán tình tiểu đến nói không chừng lại phải sử dụng bạo lực thiếu niên nho nhỏ dương quá không quan tâm thiên trường địa cửu chỉ để ý đã từng năm giữ 4 đáng giận trương tiểu Phàm nếu như hắn không phải trộm ta phần hương cốc trí bảo quyền hóa dám sớm đã bị thú thầnết chết trong lòng lý Tuân hung tậnùa rất là khó chịu lần này đã đề Lý Tuấn Đáp Sai bắt đầu rút ra ngẫu nhiên chừng phạt, Lý Tuấn rút ra đến ngẫu nhiên trừng phạt như sau giống to ba tiếng, ta là đồ ngu nốc. Một vệt ánh sáng rơi xuống, Lý Tuấn hét lớn ta là đồ ngu nốc. ta là đồ ngu ngốc, ta là đồ ngu nốc. Thành Thị Phi, không tệ không tệ, ngươi chính là cái đồ ngu nốc, Phần Hương quốc Lý Tuân, lan. Ngươi cái ngu xuẩn, Thành Thị Phi, lồi. Ngươi cái con quốc còn dám cản rỡ. Ta nhổ vào, bốn. Đáng giận. Lý Tuấn nghiến răng nghiến đôi mắt nhỏ gắt nhìn chầm chầm Trong lòng Thành Thị Phi vô số lần. Tham hỏi hắn tổ Tông 18 đời lần này đã đẻ, Kim Bình Nhi Lục Tuyết Kỳ, Trứng Tiểu Phàm đáp đúng tình lựa chọn, ngẫu nhiên rút thượng phương thức ông trời phù hộ. Trong lòng Kim Bình Nhi cầu nguyện ba người lựa chọn chính mình rút ra bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ban thưởng Kim Bình Nhi rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau trừng phạt tiêu trừ tạm, có thể tiêu trừ một cái trừng phạt Lục Tuyết Kỳ rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau bất tử chi thần, cho dù bị chém thành thịt vụn cũng có thể phục sinh, trừ phi bị viễn siêu sức mạnh của bản thân triệt để ma diện, một khi không giữ được, mới có thể chết, chú, bây giờ cần tiên nhân. Chi lực mới có thể ma diện, Tiểu Phàm rút ra đến ngẫu nhiên ban thưởng như sau trưởng sinh bất lão dược, trưởng sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi. Ba đạo quang rơi xuống, trong tay Kim Bình Nhi nhiều một tấm trừng phạt tiêu trừ tạp. Nhìn thấy tấm thẻ này, Kim Bình Nhi như nhặt được trí bảo, bất quá nàng không có lập tức sử dụng, chờ trực tiếp kết thúc lại dùng cũng không mượn. Mà Lục Tuyết Kỳ thì thu được, trong tay bất tử chi thân Trương Tiểu Phạm nhiều một khóa trường sinh bất lao dược. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mình ăn đáng giận. Thực sự là gặp vận may a, nếu là cho ta tốt biết bao nhiêu. Lý Tuân hai cái mắt nhỏ tỏa sáng, tràn ngập cừu hận cùng nghiết. Kim Nhi, cùng ban thượng hắn đều mười phần nóng mắt đáng tiếc hắn biết người khác đều khó có khả năng cho hắn lần tiếp theo ta nhất định phải đáp đúng. Ta muốn biến thành người, ta muốn trường sinh bất tử." Trong lòng Lý Tuân Điên cuồng gào thét, mà Vô Số nhìn trực tiếp người cũng là sôi trào. Nhất là Chu Tiên Thế Giới người Thanh Vân Môn Phong Hồi Phong tầng tứ tứ, "Ta Tiên, Tuyệt Kỳ lần này ngũ bước, trực tiếp thu được bất tử chi thần, tiên nhân người đều rất không được nản, Thanh Vân Môn đại trúc phong đỗ tất thứ, tiểu phàm ngũ bước." Nay liền trực tiếp đạt đến Vô Số tiền bối cũng không có đạt thành nguyện vọng, trường sinh bất lão a, trường sinh đường sớm, nói không chừng cũng chưa nhì, trong chó không ra được nào vòi, bốn Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng bộ Lục Tuyết Kỳ ban thưởng bất tử chi thân. Chương 419, Điện bất dịch hẹn họ tổ sư từ đường, Lục Tuyết Kỳ giết điện bất dịch, cầu nguyên phiếu. Chương 419, Điện bất dịch hẹn họ tổ sư từ đường, Lục Tuyết Kỳ giết điện bất dịch, cầu nguyên phiếu. Đinh, chúc mừng tốc chủ đồng bộ Lục Tuyết Kỳ ban thưởng bất tử chi thân. Âm thanh rơi xuống, trong không gian hệ thống liền nhiều một cái thần thông văn đoàn. Giang Phong ý niệm khế động, bất tử chi thân dung nhập thể thụ một phen sau, Giang Phong tập trung ý chí, lực chú ý tập trung ở bích giao chi thân. Bích Dao xinh đẹp tuyệt luân thanh lệ gương mặt xinh đẹp hiện ra say lòng người hửng hổng, ánh mắt đung đưa như nước, mắt to linh động con người mang theo say lòng người xuân tình. Giang Phong nắm thật chặt ôm Bích Dao eo thon tinh tế đại thủ, chỉ có thể nói bốn. Giấc truyện thứ 16 để kết thúc, trực tiếp tiếp tục mời tất cả may mắn người xem nghiêm túc quan sát, chuẩn bị lắp đề. Lúc này trực tiếp gian âm thanh vang lên đám người ai vào chỗ nấy, nguyên bản dừng lại hình ảnh tiếp tục phát ra. Trong tấm hình, Trương Tiểu Phàm mang theo Thao Thiết về tới Quỷ Vồn bởi vì thú thần đã chết, Thao Thiết cùng Tiểu Hôi quan hệ không tệ, liền chính mình đi theo Trương Tiểu Phàm đi. Ngược lại là tiết kiệm được Trương Tiểu Phàm không thiếu khí lực bởi vì bích giao duyên cớ, chỉ cần quỷ vương yêu cầu không quá đáng, hắn đều đều nghe theo xử lý. Bất quá những năm gần đây, Trương Tiểu Phàm mặc dù ghét người vô số, được xưng là ma giáo tam công tử một trong huyết công tử, nhưng hắn chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Quỷ vương nhìn thấy Thao Thiết sau đó, mừng rỡ trong lòng, tế gia phục long đỉnh trấn áp Thao Thiết. Thao Thiết phản kháng kịch liệt, nhưng căn bản không phải đối thủ. Tiểu Hôi thấy thế, khẩn trương muốn cứu Thao Thiết, lại bị quỷ vương liền nó cùng nhau thu thập. Tiểu Hôi không địch lại. Trương Tiểu Phàm xuất thủ cứu Tiểu Hôi, cùng quỷ vương chiến, cảm thấy động tĩnh dữ dỗ đến. Truyền ra gia bích giao Quỷ Vương cùng Trương Tiểu Phàm mới dừng tay. Trương Tiểu Phàm rời đi đi xem miếng dao. Quỷ Vương thì mang theo Thao Thiết đi tới huyết trì, đem hắn trấn áp tại trong đó. Bây giờ Phục Long đỉnh đã thu thập đủ quy nưu, Hoàng Điểu, chúc Long cùng Thao Thiết bốn loại thượng cổ thần thú, luyện thành Tứ Linh huyết trận ở trong tầm tay. Quỷ Tiên Sinh đối với Quỷ Vương nói, Tứ Linh Tể tiểu mà hỗn độn tức mở, bây giờ Tứ Linh huyết trận đã thành, còn lại chính là chờ đợi 7749 ngày, chờ Phục Long đỉnh đem Tứ Linh, linh lực tu lại, lại không thủ. Quỷ vương sắc mặt tường hồng, hai mắt dị quang lập lòe, chăm chú nhìn giữa không trung cái kia phù long đỉnh, tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Sau đó Quỷ Tiên Sinh phát hiện Quỷ Vương tựa hồ cùng người đấu pháp có chút dị thường, biết là Trương Tiểu Phàm sau, sợ hai thán phục Trương Tiểu Phàm đại hành tăng trưởng nhanh, nhưng cũng khuyên Quỷ Vương không cần phức tạp. Quỷ Vương tự nhiên cũng biết rõ, bây giờ chỉ cần chờ chờ 49 ngày. Bất quá vì phòng ngừa Trương Tiểu Phàm sau khi phát hiện phải rối, Quỷ Tiên Sinh đề nghị Quỷ Vương đem cũng không muốn đợi ở chỗ này, chủ động cáo từ rời đi thành thị phi. Xem ra Quỷ Vương chính là sau cùng chủ phản diện, vân la con chúa, đúng vậy a, thú thần kỳ thực chỉ là một cái vì tình gây thương tích kẻ đáng thương, Quỷ Vương mới thật sự là kẻ dã tâm. Đột nhiên phát hiện hoàng tộc tựa hồ chính là Quỷ Vương cùng thú thần tụ tập thể. Xi si Tình lại dã tâm bừng bừng. Chu Vô Thị, a tử, cảm giác thao thiết thật đáng thương, trực tiếp bị trường Tiểu phản bán còn không biết, thiếu niên nho nhỏ dương quá, chỉ có thể nói thao thiết quá ngu ngốc, chủ động giao hàng đến nhà, nếu như thao thiết giống hồ ly tinh thông minh như vậy, cũng sẽ không trực tiếp đưa tới cửa. Thanh môn phong hồi phòng tầng tư thư, cái này tứ linh huyết trận thật như vậy cường đại sao? Còn lực hỗn độn khai thiên tích địa, mở lại tu La chi môn có chu tiên kiếm trận lợi hại sao? 4 cái lông mày lục tiểu phụng, chu tiên kiếm đều lẫn mất, sợ là không có cách nào cùng chu tiên kiếm trận phân cao thấp. 4. đám người nghị luận ầm ĩ mà trong tấm hình. Tại Quỷ Vương vì tứ linh huyết trận mà chuẩn bị thời điểm, Thanh Vân môn đã triệt để rối loạn. Thì ra, tại Đạo Huyền chân nhân cầm chu tiên cổ kiếm trọng thương thú thần sau, Đạo Huyền chân nhân chậm rãi phát sinh biến hóa, tính khí trở nên cổ quái dịch, biết một chút chu tiên kiếm bí mọi người đều lo lắng đứng lên. Theo đạo huyền biến hóa càng lúc càng lớn, điên bất dịch cuối cùng nhịn không được đi tìm ở vào tổ sư từ đường Đạo Huyền chân nhân. Chỉ là vừa đi liền mất tích, Tô Như trực tiếp giết tới Thông Thiên Phong tìm Đạo Huyền. Sau một phen đại náo sau đó, Tô Như đã người đi tới Tổ sư tử đường, lại phát hiện ở đây trải qua một phen phục chiến, Tổ sư bài vị rơi xuống một chỗ, Tổ sư tử đường đều đánh tan, mà Đạo Huyền cùng Điền Bất Dịch đều không thấy bóng dáng. Thì ra Đạo Huyền bị Chu Tiên kiếm trận sát khí ma linh ăn mòn, đã nhập ma Điền Bất Dịch, vì thế cùng Đạo Huyền phát sinh xung đột. Làm gì Đạo Huyền cho dù ma, vẫn như cũ pháp lực cao thâm, đem áp bắt được, rời đi, môn, đi tới một nghĩa trang ở đây. Chu Nhất Tiên Tiểu Hoàn cùng chó Hoang Động phải đạo huyền cùng Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch tránh thoát qua bó. Lần nữa cùng đạo huyền kích chiến đạo huyền đánh giá Điền Bản Tử vài lần, đột nhiên cười lạnh nói: "Ta nhìn ngươi cũng không cần sính cường rồi a." Mặc dù ngươi đạo hạnh so với ta nghĩ còn muốn thâm hậu, lại có thể mạnh phá Chu Tâm khóa cấm chế, nhưng ngươi vì cứu ba người kia, hao phí tu hành cưỡng ép đạt thông, bây giờ khí huyết trở về tuân gia, toàn thân khí mạch cùng một chỗ chấn động, nhiều nhất bất quá chỉ còn lại ngày thường 6 thành Hắn thầm trầm lạnh cười lạnh, nói: "Ngày đó thời điểm hướng còn không phải là đối thủ của ta." Bị ta bắt giữ giam cầm tại cái này phế trong quan, bây giờ còn dám đối địch với ta sao?" Điên Bang Tử lại không có mảy may e ngại lui bước, lâm nhiên nói trước kia ngươi cùng Vạn sư huynh tuyệt đại phong hoa, đã ma trừ yêu, ta đổi theo các ngươi sau đó, chính là vì các ngươi chết, cũng không có mảy may hối hận, nhưng hôm nay ngươi đã không phải trước kia người, mà ta làm, lại chính là ngươi cùng Vạn sư huynh trước kia cự tử dứt khoát chuyện làm." Hắn hét dài một tiếng, trên khuôn mặt mang theo vài phần cương nghị, vẫn còn có mấy phần thật sâu đau thương, quát lên, "Tiếp kiếm! Kinh Hồng tử dương diễm, quả nhiên, Chu tiên kiếm uy lực tỉ lớn, cũng không phải tốt như vậy dùng." Chả giá đại giới cũng lớn, thất tinh đường mộ dung thu địch, thế gian ha có không làm mà hưởng sự tình, muốn có được cái gì thì phải bỏ ra cái gì, nhận được càng nhiều, trả giá cũng càng nhiều. Trường sinh đường ngọc dương tử, dựa theo chính đạo đám người thuyết pháp, cái này Chu Tiên kiếm cũng là một thanh tuyệt thế ma kiếm, so chương tiểu phàm trong tay thiêu hỏa côn cũng không kém bao nhiêu. Vạn độc môn nộ thần, ha ha, Thanh Vân môn tự xưng chính đạo khôi thủ, nhưng bọn han kính. Như chân bảo tuyệt thế thần binh Chu Tiên kiếm lại là một hút sinh linh tinh huyết, có thể ăn mòn linh hồn của con người, để cho người ta nhập ma tuyệt thế ma binh, hợp phái tam rượu tiên tử, mạch thủ tọa. Đến bây giờ đã không có còn giữ mấy cái điển bản tử một lớp này sợ là cũng muốn treo, Thanh Vân Môn đại trúc phong Tô Như, nói hiệu nói vượn. Yêu nữ, chính là người treo, không dễ cũng sẽ không có chuyện. 4. Đại trúc phong. Tô Như gắt gao nhìn chằm chằm trực tiếp, nắm đấm nắm chặt, móng tay lâm vào trong điện, cũng phảng phất giống như không biết. Nàng biết đây đều là tương lai, hơn nữa bởi vì trực tiếp gian, hết thảy đều có thể thay đổi. Nhưng nàng vẫn như cũ nhịn không được khẩn trương lo lắng. Hình ảnh nhất truyện, lại là đi tới Vân Môn tiểu trúc Tiết đã trở về, đồng thời nói cho thủy thần đã chết tin tức. Mà Thủy Nguyệt thì đơn độc nói cho Lục Tuyết Kỳ một cái cực lớn bí mật. Trước kia Ma giáo tiến công Thanh Vân Môn, Thanh Vân Môn đợi trước trưởng giáo Cẩm Chu tiên kiếm đánh lui ma giáo, vạn kiếm nhất bọn người dẫn dắt Điền Bất Dịch mấy cái một đường truy sát ma giáo đến Man Hoang Thánh Điện. Mà trở lại Thanh Vân sau đó, Tố Như cùng Điền Bất Dịch lâu ngày sinh tình, Thủy Nguyệt lại thật là không thích Điền Bất Dịch. Một ngày đêm khuya, Điền Bất Dịch lại lặng lẽ bắt cóp Tố Như, hai người vụng trộm giấu giếm Tố Như sư phụ Thật sư chạy ra ngoài. Thủy Nguyệt phát hiện sau đó, lo sư ăn thiệt tỏi, lại không muốn tố giác hắn, lo lắng sư phụ tức lên, Tố Như liền muốn chịu đau khổ. Thế là liền đi theo Hai ngờ Điền Bản Tử cùng Tô Như hai người trẻ tuổi cả lớn, vì tranh thai mắt của người, vậy mà ước hẹn chạy tới Thông Thiên Phong phía sau núi, chạy tới ít Hai lui tới Tổ sư từ Đường phụ cận hẹn hò thành thị phi, cợt mởn. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới Điền Bản Tử như bức như vậy, khuya khoắc mang theo Tô Như đi Thông Thiên Phong Tổ sư từ Đường phụ cận hẹn hò, cái này cũng là không, có người nào, thiếu niên nho nhỏ dương quá, bọn hắn liền không sợ Thanh Vân môn Tổ sư xấu hổ từ trong ván quan tài nhảy ra đánh bọn hắn sao? Á tử, lại nói Bản Tử cùng Tô Như hẹn hò là bị Thủy Nguyệt chảo bao hết. Chẳng thể trách Điền Bản Tử cùng Thủy Nguyệt không hợp nhau, muốn Đại trúc Phong ta mẹ nó, không nghĩ tới sư phụ đã vậy còn quá ngu bực. Đỗ Tất thư trấn tĩnh nói, chẳng thể trách sư phụ có thể đánh bại cùng trưởng môn sư bá Đạc Song Song Thanh Vân Song Kiêu, lại anh tuấn tiêu sái vạn sư bá, ôm sư nương, cái này đại mỹ nhân vệ, lợi hại. Đại sư Minh, xem xét ngươi chính là không có bắt được sư phụ chân truyện, nếu là ngươi có sư phụ nửa điểm phong thái, đã sớm đem tiểu trúc Phong Văn Mẫn sư tỷ ôm đến tay. Chính đại lễ hướng về phía Tống đại nhân tệ mi lộng chính là, sư phụ hắn trước kia thế, nhưng là treo lên sư nương chính là sư phụ cùng sư tỷ cũng không sợ, ngươi nhiều nhất liền treo lên Văn sư, sư phụ một người mà thôi. Ăng Lô đại niễn vẫn chưa nói xong, liền bị Tống đại nhân một cái bạo lật, nhường ngươi nói hiệp nói vượng, cẩn thận sư phụ sư nương nghe được, có các ngươi dễ chịu. Chỉ biết khi dễ chúng ta, có bản lĩnh giống sư phụ, đem văn mẫn sư tỷ cho ngoặt trở về. A không nói. Nhìn trực tiếp đám người nhìn chằm chằm trực tiếp. Hiếu Kỳ Thủy Nguyệt sẽ làm như thế nào? Trong tấm hình, Thủy Nguyệt nhìn xem bọn hắn lần kia bộ dáng, trong lòng quả thực giận, liền hiện thân đi ra, quát bảo ngưng lại bọn hắn. Tố Như cùng bất dịch sợ hết hồn, bất quá thấy rõ là Thủy sau, Tố Như liền cười đùa tí từng tới kéo Mà điên bất dịch đối với Thủy Nguyệt quấy rầy chính mình chửi tốt, lôi kéo khuôn mặt, không cho Thủy Nguyệt sắc mặt tốt. Thủy Nguyệt tính tình nóng này há có thể nhẫn, tại chỗ liền muốn phát tác. Kết quả lại nhìn tổ sư từ đường đi ra một người điên điên cùng khủng, khủng, thấy không rõ bộ dáng, nhưng rất nhanh, bên trong lại đi ra hai người, lại là Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm nhất. Hai người sau khi ra ngoài liền ôm phía trước đi ra người hai chân, kêu sư phụ để cho hắn tỉnh tỉnh. Nhưng mà người kia lại đột nhiên ra tay. Song trưởng hướng về phía Đạo Huyền cùng Kiếm nhất đầu đánh xuống Đạo hồ sớm chuẩn bị, xoay người tránh thoát, đồng thời ôm lấy đối phương, đem hắn hai tay giam cầm bất quá đối phương pháp lực cao thâm, một cước đạp bay vạn kiếm nhất đạo huyền mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng đối mặt sư phụ mình, cũng là lực như chưa đến, rất nhanh liền gánh không được. Hướng về phía vạn kiếm nhất giống to. Cuối cùng, ngay tại đạo huyền nếu không gánh được lúc, vạn kiếm nhất cuối cùng ra tay rồi, trảm long kiếm hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt đâm xuyên qua bọn hắn sư phụ ngực đem hắn giết chết thiên âm tự phổ hoàng, A Di Đà Phật. Chu Tiên cổ kiếm mặc dù uy lực rất lớn, nhiều lần trợ thanh địch, nhưng hai họa cũng thực sự quá lớn, võ Đàng Trương vô kỵ, xem ra đạo huyền sư phụ cũng chính là thanh đời trước trưởng giáo, cũng là bởi vì Chu Tiên kiếm nhập ma Thiếu niên nho nhỏ dương quá, phía trước Thương Tùng một mực vì Vạn Kiếm Nhất tiêu bất bình, mà bọn hắn trong miệng nói tới cái kia cái quặc bản sự án, chắc hẳn chính là Vạn Kiếm Nhất giết sư phụ bản án. Chỉ là việc này thật không có thể trách Vạn Kiếm Nhất, nhưng dù sao cũng phải có người có nổi, bốn cái lông mày lục tiểu phụ, bây giờ Đạo Huyền cũng bức sư phụ hắn theo gót, không biết cuối cùng sẽ chết tại trên tay người nào. Điên bất dịch, hoặc đô đệ hắn tiêu giật tài, Lạc Soái sợ lưu hương, trước kia Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất hai người liên thủ chết sư phụ mình, cuối cùng Vạn Kiếm Nhất một người chống được qua, bất quá Huyền cũng âm thầm Vạn Kiếm Nhất thiên bức Cái này Chu Tiên cổ kiếm chính là một thanh tuyệt thế ma binh, hẳn là hủy đi mới đúng." Đại Minh hoàng đế Chu Hậu Chiếu, hỏa phúc tương ý đi. Chu Tiên cổ kiếm mặc dù là ma binh, nhưng không thể phủ nhận nó đối với Thanh Vân Môn công hiến to lớn, nếu không phải Chu Tiên kiếm, Thanh Vân Môn sợ là đã sớm diệt rất nhiều lần." Đại tùy hoàng đế Dương Quảng, chính xác. Liên nói thú thần lần này, nếu như không phải Chu Tiên cổ kiếm, đó thật đúng là thường sinh đại kiếp a, thiên hạ 89 phần 10, 10 sinh linh sợ là cũng phải bị thú thần giật đi." 4. Đám người sợ hãi thán phục đối với Chu Tiên kiếm cách nhìn cũng là không giống nhau. Mà Thanh vô số đệ tử càng lạ trừng to mắt. Không nghĩ tới ăn dưa ăn đến kích thích như vậy. Bọn hắn đều cho là đời trước trưởng giáo là lực chiến yêu ma sau tỏa hóa mà chết, không nghĩ tới là bị bây giờ trưởng giáo đạo huyền cùng vạn kiếm nhất liên thủ giết chết. Nhưng cũng không thể trách đạo huyền cùng vạn kiếm nhất. Dù sao đời trước trưởng giáo đã nhập ma lục thân bất nhẫn. Tất cả mọi người chăm chú nhìn trực tiếp, hiếu kỳ nhập ma sau đạo huyền lại là cơ nào kết cục. Trong tấm hình, Thủy Nguyệt tốt như cùng Điền bất dịch trốn ở trong tối nhìn thấy toàn bộ quá trình, đồng thời cũng căn cứ vào đạo huyền cùng vạn kiếm nhất tại tự nhiên tử thi thể phía trước lời nói giải điển căn hậu quả. Chu tiên kiếm mặc dù tận yêu tà. Nhưng có lẽ là bởi vì sát lục quá nhiều quá thịnh, Niên Thâm Nguyệt cũ phía dưới, này kiếm vậy mà bản thân cũng có một cỗ quỷ dị ma tính. Cầm kiếm người một khi kích phát ra này kiếm toàn bộ linh lực y thế, liền sẽ lọt vào này kiếm ma linh phản phệ, dần dần khống chế tâm trí, trở nên tàn nhận hiếu sát. Dù cho là đạo hạnh lại cao hơn người, lại cũng không thể ngăn cản. Từ Thanh Diệp tổ sư trước kia lâm chung lưu lại huấn thị bắt đầu, Thanh Vân môn lịch đại trưởng giáo tổ sư, đều biết bí mật này. Cho nên cũng đều là tận lực không đi sử dụng chơi này kiếm. Mà tự nhiên tự bởi vì trước kia chính ma đại chiến tình thế gấp đáp, bất đắc dĩ phải dùng này kiếm phát động chu thiên kiêu trận. Sau đó mặc dù hắn lập tức bị kín này kiếm, cầm tâm tu đạo, nhưng vẫn là chạy không khỏi một kiếp này, Đạo Huyền bây giờ xem ra cũng là như thế. Thủy Nguyệt nói cho Lục Tuyết Kỳ bí mật này, chính là vì để cho nàng xuống núi tìm kiếm Điền Bất Dịch cùng Đạo Huyền, nếu như Đạo Huyền nhập ma liền trợ giúp Điền Bất Dịch giết Đạo Huyền. Lục Tuyết Kỳ lĩnh mệnh xuống núi. Cuối cùng tại Nghĩa Trang tìm được Điền Bất Dịch, "Chú tiểu hoàn bọn người." Lục Tuyết Kỳ từ trong quan tài cứu ra trạng thái không tốt Điền Bất Dịch. Những người khác sau đó nhao nhao đi. Nghĩa Trang bên trong chỉ còn giữ Lục Tuyết Kỳ cùng Bất Dịch hai người, đạo Huyền tạm thời vắng mặt ở đây. Lục Tuyết Kỳ để cho Điền Bất Dịch cùng nàng trở về cùng nhau thương nghị đối sách. Nhưng Điền Bất Dịch không có trả lời, hỏi tham đại chúc phong cùng tôi như tình huống, biết đều vô sự sau, Điền Bất Dịch mỉ cười, giống như là yên tâm đầu một tảng đá lớn, chỉ là nụ cười kia bên trong, lại mơ hồ lộ ra lấy vẻ khổ sở thiếu niên nho nhỏ dương quá, ta cảm giác Điền Bất Dịch muốn chết, thành thị phi, 89 phần 10. Đạo Huyền bắt được Điền Bất Dịch, lại không có giết, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không để Điền Bất Dịch tốt hơn, 89 10 là không còn sống lâu nữa, đa tình công tử hầu hí cảm giác Tuyết Kỳ cũng rất nguy hiểm a, đám người chăm chú nhìn trực tiếp. Trong tấm hình điện bất dịch biết Lục Tuyết Kỳ đã biết bí mật sau, cũng sẽ không giấu giếm đạo huyền truyện. Lục Tuyết Kỳ gặp điện bất dịch sắc mặt không tốt, lần nữa quên điện bất dịch xanh trở lại Vân Môn Thương Nghị điện bất dịch vẫn như cũ cự tuyệt. Nói nếu như sau khi rời đi, đạo huyền chạy, vậy sẽ rất khó tìm được, hắn để cho Lục Tuyết Kỳ đi về trước bẩm báo thủy nguyệt tình huống nơi này. Lục Tuyết Kỳ chần chờ một chút, nói, cái kia nếu là đạo huyền sư bá ngay tại đêm nay trở về, nhưng lại như thế nào cho phải? Điện bất dịch cười một tiếng, không có lập tức nói chuyện, lại là chậm rãi đứng lên. Hắn vóc dáng mập mạo cũng không xuất sắc, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đứng lại tự có một cố uy thế, lâm nhiên đoàn đón gió, làm cho người kính tặng một đời tu hành, tại sao đến đây? Điền Bất Dịch thấp giọng nói, nam nhi thân thể, há có thể lâm trận khiếp sợ hồn. Lục Tuyết Kỳ ngay vậy, quyết định ở đây lưu một đêm, bồi tiếp Điền Bất Dịch, cho Điền Bất Dịch hồi pháp, để cho hắn khôi phục một chút. Nếu như đạo huyền đêm nay liền trở lại, cùng lắm thì chính là vừa chết. Nàng không sợ chết. Nếu như đạo huyền chưa có trở về, nàng thì buổi sáng ngày mai ly khai về Thanh Vân Điền Bất Dịch rất là tán hưởng. Sau đó Bất Dịch hỏi tới Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm chuyện ngươi thế, nhưng là thích ta ra lão bệ. Lục Tuyết Kỳ trong đầu ông một tiếng chị cảm thấy đến trên mặt càng là nóng run mạnh, sau đó Kiên Định nói, "Là, một tiếng này giống như đánh gậy băng thiết tuyết thanh thủy êm hai, càng không nửa phần chần chừ nhiều lần, giống như trong mắt nàng thanh lượng ánh mắt, không có mảy may tạp chất điện bất dịch khỏe miệng một phát, lại là cười to lên, hắn cười không kiêng nể gì cả, lại là từ đáy lòng vui vẻ. Lục Thiết Kỳ nghĩ đến bây giờ cùng Trương Tiểu Phàm chính ma tương đối, không khỏi buồn bã điện bất dịch thì nói chưa bao giờ đem Trương Tiểu Phàm trục xuất đó nói đến Nguyện, nói ta đã cảm thấy, người sư phụ kia thực sự là càng lúc càng giống trước kia, vị kia thật sư sư tổ bà bà chính mình làm không rõ ràng, qua chuyện gì đều quản Hết lần này tới lần khác lại còn đặc biệt ưa thích quản đệ tử hai tâm tư, chẳng lẽ nàng cũng cùng sư phụ nàng đồng? Dạ, đều gián lên hồ đồ rồi hay sao? Ngươi cứ yên tâm, chờ chuyện chỗ này sau đó, ngươi sự tình liền cuốn ở trên người ta. Còn có ngươi cái kia văn mẫn sư tỷ. Tiếp đó Điền Bất Dịch liền cho Lục Tuyết Kỷ cùng Trương Tiểu Phàm quyết định thành thị phi, Điền bản tử bây giờ có chút nhu bức a, chỉ là hắn làm thủy nguyện chủ sao? Thiếu niên nho nhỏ dương quá, ta phát hiện tiểu trúc phong đệ tử xinh đẹp nhất hồ cùng đại đệ tử làm lại với nhau, Dương Châu xong lòng trọng, thật đúng là. Từ Điền Bất Dịch lão bà Tô như đến đại sư huynh đại nhân nhân lại đến tiểu sư đệ Trương Tiểu Phạm nhân tình lục tịch kỳ, Dương Châu song long tử tử lăng, đại chúc phòng, tiểu chúc phòng, đây không phải rõ ràng người một nhà sao? Thanh Vân môn tiểu chúc phòng Thủy Nguyên, ai cùng hắn người một nhà? Bốn. Không tang sơn. Thủy Nguyên hung dữ nhìn chằm chằm Điền Bất Dịch, mập mạp chết bẩm, ngươi học được bản sự bản tọa đồ đệ chủ ngươi cũng có thể làm. Liền làm như thế nào? Cùng ngươi sư phụ một dạng, ngoan cố không thay đổi, nhân gia lưỡng tỉnh tường duyệt chuyện, cũng nhiều xen vào chuyện báo động. Dịch không lòng tỏ ra yếu kém mắng đến tìm cái chết. nha, Thủy Nguyên sư, Mũi, sư đệ, chuyện gì cũng từ từ Mắt thấy Thủy Nguyệt cùng Điền Bất Dịch lại muốn đánh nhau, đám người vội vàng cắm ở ở giữa hòa giải, để cho bọn hắn tiếp tục xem trực tiếp hử. Thủy Nguyệt cùng Điền Bất Dịch nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục xem trực tiếp. Trong tấm hình, lúc nửa đêm đạo huyền trở về Điền Bất Dịch, ngươi còn dám cùng ta động thủ sao? Ngươi nhập ma đã sâu, ta chỉ có một trận chiến. Ngươi nói ta nhập ma, thế nào biết không phải chính ngươi nhìn không thấu? Ngươi một thân này huyền âm quỷ khí liền không biết hại bao nhiêu vô tội tính mệnh cùng hồn, có lời gì nói. Ngay tại lúc Dịch cùng động lúc, lại một đường thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy người này Điền Bất Dịch cùng Lục Tuyết Kỳ đều trừ ra, Lại là Trương Tiểu Phạm. Hình ảnh dừng lại đề 17, trận chiến này kết quả như thế nào? À, Trương Tiểu Phạm dết chết Đạo Huyền, Điền Bất Dịch chết trận, Lục Tuyết Kỳ trọng thương mở. Trương Tiểu Phạm dết chết Đạo Huyền, Lục Tuyết Kỳ dết chết Điền Bất Dịch cờ. Trương Tiểu Phạm trọng thương, Lục Tuyết Kỳ dết chết Điền Bất Dịch, Đạo Huyền rơi đi giờ. Trương Tiểu Phạm cùng Lục Tuyết Kỳ trọng thương, Điền Bất Dịch cùng Đạo Huyền đồng quy vụ thận.